chương ba trăm tám mươi ta đến vân an loại chuyện này có cần phải lừa ngươi sao diệp vân không thèm để ý chút nào lắc đầu Tốt, đừng nói nhảm ngươi có phải hay không cầm lấy minh hỏa tộc thánh vật nếu như cầm lấy thì giao ra đi minh hỏa tộc thánh vật phổ trí n g h e được cái này cũng là hừ một tiếng nếu như ta có minh hỏa tộc thánh vật ta sớm đã đột phá đến cứu cực cảnh ngược lại là ngươi tranh thủ thời gian giao ra dạ ưu tộc thánh vật để cho ta mở ra minh hỏa tộc bảo tàng nếu không chết ồ nói cách khác ngươi cũng không có cầm tới minh hỏa tộc thánh vật diệp vân giật mình xem ra muốn có được minh h ỏ a tộc thánh vật nhất định phải dựa vào dạ ưu tộc thánh vật thật can đảm ta mới nói không đeo đi ra liền là chết đã ngươi như thế ưa thích nói nhảm trước hết đưa ngươi đi chết phổ trì trực tiếp bạo phát v i anh năng lượng cường đại tứ tán ra trước đó ta chỉ là sơ s u ấ t không dùng toàn lực ngươi thật sự cho rằng chỉ là vĩnh hằng cảnh liền có thể đối kháng ta cái này khai hích cảnh rồi chết đi phổ trì trực tiếp một quyền đánh phía diệp vân lần này hắn mạo đủ toàn lực diệp vân không có nhiều lời cũng là một quyền đánh phía phổ trì cũng không có sử dụng trừng thương vê anh hai người nắm đâm đụng nhau trong mắt. ngáy A phổ trì kêu thảm một tiếng hắn đánh quyền cánh tay tại đụng phải diệp vân nắm đấm trong nháy mắt cả cánh tay đều bóp méo giống như bánh q u a i trèo đồng dạng âm diệp vân một chân trực tiếp đem gào thảm phổ trì đạp bay ra ngoài làm sao lần này vẫn là chủ c o n sao a phổ trì còn tại kêu thảm chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hắn thật không hiểu vì cái gì cái kia vĩnh hằng cảnh một quyền xuống tới chính mình cũng không chịu nổi cái này quá bất hợp lý chính mình nhận cư mấy c h ụ vạn năm trong vũ trụ vĩnh hằng cảnh đều mạnh như vậy sao quái vật thật là quái vật còn không phải phổ trì tiếp tục động tác diệp vân liền thừa cơ đem c h é m riết vê anh phổ trì vất lạc tuân gia tam đoàn thuộc tính phổ trì pháp tắc chi lực phổ trì thân thể tố chất còn có một cái đồ vật diệp vân đem thân thể tố chất thu vào sau đó nhìn về phía đồ vật đây là diệp vân nhìn về phía cái này đồ vật tên phổ trí nhật ký ghi chú như ngươi thấy là phổ trí ghi chép nhật ký diệp vân đây là hắn tuân ra tới c u ố n thứ hai nhật ký tùy tiện xem một chút đi diệp vân tùy ý lật xem một lượt minh họa cựu lịch ba mươi hai năm ta cùng đương nhiệm minh họa tộc tộc trưởng phát sinh cãi lộn sau đó ta một mình rời đi tộc quần tiên vệ tìm tìm chúng ta minh họa tộc thánh vật minh họa cựu lịch ba trăm hai rốt cuộc đi qua ba mươi vạn năm thăm dò ta rốt cuộc tìm được tìm được đám tiền bối trôn giấu bảo vật địa phương minh họa cựu lịch ba trăm hai m n ă m trăm linh n ă năm trăm n ă m ta dùng 500 năm trăm n ă m tìm kiếm phương pháp tìm kiếm tiến vào bảo địa phương pháp thế mà không có có phương pháp thật không có bất kỳ cái gì phương pháp căn bản vào không được bảo đ i ệ có lẽ muốn mở ra bảo đ i ệ thật chỉ có thể dùng mậu tộc thánh vật minh hòa cựu lịch ba trăm hai mươi sáu năm đi qua nhiều năm nghiên cứu ta rốt cuộc phát hiện dùng các loại tu sĩ tinh huyết có thể bông lỏng bảo bối trên đất phong ấn Tốt. minh hòa cựu lịch sáu trăm hai mươi bốn năm ba mươi và năm ta thiết kế mở ra rất nhiều thông đạo để các tu sĩ tiến đến sau đó chém giết đáng tiếc bọn họ đều quá yếu tinh huyết cũng rất yếu ta quyết định quyết định cho không gian thông đạo tăng thêm bài s í c h lực sàng chọn người yếu như thế tiến đến đều là c ư ờ n giả g tiếp đó cũng là một cái hôm nay nhật ký quả nhiên a hôm nay nơi này tới cái linh tộc vĩnh hằng cảnh hắn còn tưởng rằng đây là cơ duyên của hắn ta trực tiếp đem chém giết thật mạnh hắn khí huyết sánh được những cái k i a đồ bỏ đi tu sĩ mười vạn cái quá lợi hại kế hoạch của ta quả nhiên không sai liền phải cao cấp hơn tu sĩ hiện tại lại tới hai cái nhân tộc tu sĩ ta muốn đi qua đi bọn họ làm thịt ha ha ha ở trong tầm tay a lập tức liền có thể mở ra tộc ta bảo vật chờ một chút trên người bọn họ giống như có dạ ưu tộc thánh vật có dạ ưu thánh vật tại ta thì không cần màu tươi ta đi đem hắn làm thịt ban đầu tới nơi này không gian thông đạo đều là hắn chủ động thả ra diệp vân giật mình hấp dẫn tu sĩ tới sau đó lại giết chính là vì mở ra minh hỏa tộc bảo tàng ân may mà ta có d ạ ưu tộc thánh vật không cần những cái kia tình huyết tốt chuẩn bị đi mở ra minh hỏa tộc bảo tàng đi cần phải ngay tại địa động c h ỗ sâu diệp vân cho huyện u u một ánh mắt chuẩn bị mang theo nàng tiến vào địa động c h ỗ sâu đ ồ n g nhiên siêu lúc này không c h u n g lại bay tới một cái yêu tộc vĩnh hằng cảnh không nghĩ tới ta thủ hạ vậy mà có thể phát hiện một cái không gian thông đạo không gian thông đạo bên trong còn chuyển đến bảo khí nơi này nhất định là bảo địa ha ha ha vật khí của ta đến rồi yêu tộc vĩnh hằng cảnh trong nháy mắt thì bay tới diệp vân video hắn là nhìn qua nhiều lần ngân hà đế quân đại danh hắn càng lắng nghe qua vô số lần hắn biết rõ ngân hà đế quân giết khai hích cảnh như làm thịt chó càng đừng đề cập hắn một cái vĩnh hằng cảnh ừng diệp vân cũng nhìn về phía đối phương phát hiện chỉ là một cái bình thường vĩnh hằng cảnh tinh giai cũng mới tăng tinh đế q u â n tốt ta đến cùng ngài vân an như có q u á i dậy xin hãy tha lỗi không giống nhau diệp vân kịp phản ứng cái kia yêu t ộ c vĩnh hằng cảnh trực tiếp trốn đi diệp vân đối phương chạy quá nhanh diệp vân cũng không có truy ý nghĩ t ố i nơi này vĩnh hằng cảnh vẫn rất nhiều h u y ế t u u nhịn không được cảm khái một chút không tính toán chúng ta hai cái trước đó là một cái linh tộc hiện tại là một cái yêu tộc ừ m diệp vân nhẹ gật đầu từ nơi này đến xem cái này phổ trì kế hoạch coi như thẳng thành công hấp dẫn không ít vĩnh hằng cảnh nếu như không phải gặp phải hắn cùng huyện u u tiếp qua cái mấy và năm nói không chừng còn thật làm cho phổ trì mở ra minh h ỏ a t ộ c bảo tàng đi thôi cái này trong thời gian ngắn hẳn không có tu sĩ khác trở về ừm cứ như vậy diệp vân cùng h u y ế t đú ưu đi vào địa động chốt sâu vừa đến dưới đất liền phát hiện một cái phòng h i ệ n nhiên đây là phổ trì sinh hoạt nhiều năm gian phòng chỉ là đứng tại gian phòng bên ngoài liền có thể nghe thấy được một cỗ mùi màu tươi chuyện gì xảy ra thật nặng mùi màu tươi h u y ế t đú ưu nhịn không được hỏi phổ trì ở chỗ này rét tu sĩ hấp thụ tinh huyết đại khái chính là như vậy diệp vân giải thích một chút ra hỏa này là rét bao nhiêu tu sĩ mới có như thế mùi máu tanh nồng đậm h u y ế t u u che mũi có chút khó có thể tiếp nhận mấy chục vạn năm mỗi ngày một cái đều không ít diệp vân lắc đầu sau đó hắn lấy ra dạ u tộc thánh vật chương ba trăm tám mươi mốt minh u tộc không cần phải để ý đến hắn cái này dạ u thánh vật có không nhỏ phản ứng chúng ta có thể mở ra diệp vân xuất ra dạ u thánh vật giờ phút này thánh vật phía trên chính tản gia màu đen quan g mang muốn bắt đầu sao h u y ế t u u cũng là thần sắc x i ế t chặt theo dạ u thánh vật quan mang càng ngày càng sáng đông nhiên một viên, viên cầu cùng dạ u thánh vật xem ra hoàn toàn tương tự viên cầu từ trên trời giang xuống Chỉ ông diệp vân cùng huyện đố ưu toàn bộ biến mất tại trong sân động trước đây yêu tập vinh hoàn cảnh chạy chối chết về sau đi tới một chỗ không gian thông đạo trước hô ngân hà đế quân không có đuổi theo quá tốt rồi thật quá tốt rồi giữ được tính mạng vừa dứt lời lại một cái linh tộc vĩnh hằng cảnh trực tiếp bay tới ừng yêu tộc linh tộc vĩnh hằng cảnh giật này mình a linh tộc vĩnh hằng cảnh làm sao nơi này nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh yêu tộc cũng là cả kinh ngươi ở chỗ này làm cái gì có phải hay không muốn cấp ta bảo vật linh tộc vĩnh hằng cảnh cho mày ta nói cho ngươi nơi này là ta phát hiện trước tất cả bảo vật cũng đều là ta nếu như ngươi muốn tranh đoạt vậy chúng ta chỉ có thể đấu một trận yêu tộc vĩnh hằng cảnh thôi đi yêu tộc vĩnh hằng cảnh khoát tay n o ngươi còn không biết tình huống như thế nào a thế nào linh tộc vĩnh hằng cảnh s ư n g sở ta ở chỗ này gặp ngân hà đế quân yêu tộc vĩnh hằng cảnh nói ra nơi này hẳn là có bảo vật nhưng ta từ bỏ n g ư ơ i nếu không phục cái kia ngươi liền đi cùng ngân hà đế quân đụng vào nhìn bảo vật cuối cùng là người nào ngân hà đế quân cũng tại nghe được cái tên này linh tộc vĩnh hằng cảnh khỏe miệng cũng là điên cuồng run r à y cái nào được rồi nơi này cơ duyên ta vẫn là từ bỏ tốt ha ha ha yêu tộc vĩnh hằng cảnh nhịn cười không được ngân hà đế quân tên tuổi s ắ c thực đầy đủ vang dội căn bản là không a dám bạo phạm đi qua hình chiếu truyền thống tại rơi xuống đất diệp vân cùng huyện ưu ưu đi tới một chỗ đất kỳ dị nói nơi này kỳ dị là bởi vì nơi này đồng thời nắm giữ đêm tối cùng ban này g hai loại cảnh sắc da ưu tộc cùng minh hỏa tộc sao diệp vân nói thầm một tiếng dù sao da ưu tộc đại biểu hát cám l ử a đại biểu ánh sáng nơi này hai loại sắc trời có lẽ cũng là hai cái chủng tộc đại biểu ta vẫn muốn hỏi hai chủng tộc này là có liên hệ gì huyện ưu ưu nhìn lấy hai loại sắc trời n h ì n không được nói ra cái này minh hỏa tộc thánh vật cũng là kỳ quái cảm giác được da u tộc thánh vật mới có thể xuất hiện hai chủng tộc này nga xuống đất có cái gì liên quan ta cũng không rõ ràng diệp vân nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là minh họa tộc tiến công dạ ưu tộc chính là vì đạt được dạ ưu tộc thánh vật sau đó nhờ vào đó tìm kiếm minh họa tộc thánh vật cụ thể có cái gì â n đoán ta cũng không có qua hiểu rõ hơn ấy h u y ế t uu cắn môi một cái tốt lúc trước tiến nhìn xem nơi này đều có cái gì diệp vân cầm lấy dạ ưu thánh vật bay thẳng đến phía trước đi đến h u y ế t uu cũng không nói gì thêm nữa theo sát lấy liền đi qua rất nhanh hai người gặp cửa hải thứ nhất thể cũng là một cái to lớn cửa khẩu ngăn tại giữa đường sau đó cửa khẩu phía trên cũng viết đệ nhất quan phía dưới còn có một số văn tự hậu bối muốn có được chúng ta minh h ỏ a tộc thánh vật cần thông qua tam trọng khảo nghiệm dùng cái này để chứng minh thực lực của ngươi đệ nhất quan lĩnh nộ quan g chỉ pháp tắc vĩnh hằng cảnh hộ vệ ngươi có thể đánh bại sao nguyên lai chỉ là đánh bại hộ vệ sao diệp vân giật mình cái này khảo nghiệm đến cũng không khó vậy thì tới đi diệp vân nhìn đến cửa khẩu phía trên có một cái khiêu chiến thật lớn cái nút hiển nhiên cũng là n h ấ n ấn xuống tay c ầ m thủ quan hộ vệ liền ra tới diệp vân trực tiếp nhân xuống vê a n một cái lóe quang mang này hộ vệ theo cửa khẩu phía trên đi xuống đánh bại ta n g ư ơ i mới có thể tiến về cửa hải tiếp theo hộ vệ vừa mới dọn xong tư thế còn chuẩn bị nói câu nói thứ hai diệp vân đã đem hắn một bàn tay m i ệ n sát t ố t cửa hải tiếp theo diệp vân nhìn về phía cửa khẩu quả nhiên theo hộ vệ bị đánh bại cửa lớn từ từ mở ra diệp vân đại nhân thực lực của ngài thật mạnh a huyết h u nhịn không được thán phục một tiếng ta tự hỏi mình tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng coi như có thực lực nhưng cùng ngài so ra thật kém nhiều lắm không cần cùng ta so ta kỳ ngộ nhiều lắm diệp vân k h é cười một tiếng hắn kỳ ngộ ngoại trừ tỷ lệ rơi đồ bên ngoài còn có một cái khắc bản nguyên thế giới giút đỡ cái này loại kỳ ngộ phía dưới huyện u u làm sao có thể hơn được ta cũng sẽ không cùng ngài so huyện u u hơi có vẻ cung kính lên tiếng chỉ là muốn tiếp cận ngài như thế cũng có thể đến giúp ngài ha ha sẽ có một ngày như vậy diệp vân cười lớn một tiếng đối với huyện u u tư chất hắn cũng sẽ không xem nhẹ dù sao cũng là đại đế chỉ tư làm không tốt tương lai có thể trở thành nhân tộc nữ đế cái kia hiện tại chúng ta vẫn là trước qua đệ nhị quan lại nói diệp vân nói ra từng t ố t huyện u u nhẹ gật đầu cứ như vậy hai người tiếp tục đi tới rất nhanh đệ nhị quan xuất hiện cùng đệ nhất quan một dạng chỉ là cửa này thủ q u a n giả là một cái ẩn chứa ám chỉ pháp tác hộ vệ tự nhiên diệp vân nhẹ nhõm đánh bại như thế cũng là đệ tam quan chờ diệp vân cùng huyện u u đi vào đệ tam quan nơi này viết không ít văn tự ta minh hữu tộc tại thượng cổ thời kỳ cũng là một phương đại tộc chỉ tiếc trong tộc phân liệt từ đó biến thành minh h ỏ a tộc cùng dạng h u tộc làm thật đáng tiếc nhất là hậu thế minh h ỏ a tộc khắp nơi gây chuyện thị phi không duyên cớ gây thù hẳn bọn họ bực này địa bộ sớm muộn muốn bị diệp tộc ta nay mang theo minh hòa thánh vật bỏ chạy Chỉ có m ừng theo dạ ưu minh vật dạ ưu tộc nguyên lai minh hòa tộc cùng dạ ưu tộc nguyên bản lại là một chủng tộc về sau phân liệt rồi trách không được song phương thánh vật có thể lẫn nhau hấp dẫn diệp vân hơi có chút kinh ngạc những sự tình này hắn còn thật không biết chờ trở về có thể đi thế giới giả lập tìm hiểu một hiểu chương ú t ba trăm tám mươi hai trùng tích khai、hích. xác thực minh h ó a tộc phải tranh đấu hưng ác coi như ta không xuất thủ cũng sẽ bị c h ắ c đại năng diệt sát diệp vân nhẹ gật đầu lưu lại văn tự người cũng không có trông cậy vào minh h ó a tộc liền nghĩ cho dạ ưu tộc hậu nhân để bọn hắn chấn hương chủng tộc dù sao nguyên bản là nhất tộc cũng coi như người một nhà đúng thế huyết uu gật đầu chỉ tiếc đối phương cũng không biết dạ u tộc sẽ bị minh hỏa tộc d i ệ t cuối cùng thánh vật rơi xuống diệp vân đại nhân trong tay ừ m diệp vân lên tiếng sau đó lấy ra dạ u thánh vật ông đi qua thôi động dạ u thánh vật phát ra năng lượng sau đó minh hỏa thánh vật từ trên trời giáng xuống diệp vân trực tiếp đem lấy đi như thế minh hỏa thánh vật tới tay chuyến này kết thúc mỹ mãn theo sát lấy đệ tam quan cửa lớn mở ra bên trong đầy các loại tài nguyên mặt trên còn có văn tự giao tộc bọn hậu bối cầm những tư nguyên này nhớ đến động viên tộc quẩn trọng trấn vinh quang thật là nhiều tài nguyên tu luyện h u y ế t u u nhịn không được cảm khái đây là cho đêm u cả tộc chuẩn bị tài nguyên đương nhiên sẽ không quá kém diệp vân đem minh hỏa thánh vật thu hồi những tư nguyên này ngươi trước tiên có thể cầm lấy a huyện u s u n g sở diệp vân đại nhân cái này không tốt ta ngài không muốn sao ta không cần những thứ này ngoại lực trợ giúp ta đã rất nhỏ diệp vân lắc đầu có minh hỏa thánh vật như vậy đủ rồi còn lại ngươi có thể đem ra bồi dưỡng thủ hạ của ngươi hờ vọng ngươi có thể lớn mạnh đội ngũ của mình đúng qua í này vâng huyễn u u cúi đầu lên tiếng ta cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên còn cho ngươi nhân tài diệp vân nhìn về phía huyện u u hy vọng ngươi có thể minh bạch tao ý tứ đúng ta biết h u y ế t u u gật đầu nàng cũng nhìn ra đến diệp vân là muốn bồi dưỡng thủ hạ của mình bồi dưỡng chính mình thế lực ổn thỏa vì diệp vân đại nhân thiêu đốt tâm huyết ngược lại cũng không cần khoa trương như vậy diệp vân cười ha ha một tiếng thật tốt t u luyện đừng c ô phụ ta bồi dưỡng cũng là đối với ta tốt nhất hồi báo vâng huyễn ưu u lên tiếng sau đó hai người lại thăm dò một phen xác định không có vật k h á c tư liền rời khỏi nơi này tại lạc phong thế giới diệp vân cũng không có chờ lâu trực tiếp thì bay mất đi vào thế giới giả lập diệp vân cũng là kiểm tra một hồi minh ưu tộc tư liệu ước vạn năm trước t r ù n g tộc làm nhân loại đương thời còn không phải đỉnh phong t r ù n g tộc minh ưu tộc đã là đỉnh phong chủng tộc rồi trong tộc hai đại thánh vật minh u tộc tộc nhân mượn nhờ thánh vật tu vi có thể phóng đại về sau bọn họ chia ra thành hai cái chủng tộc trong tộc thánh vật cũng tách ra từ đó không có thánh vật g i a trì tu luyện minh u tộc chia ra nhị tộc cũng là rót xuống ngàn trượng ừ n cùng trước đó cửa khẩu văn tự ghi chép không sai biệt lắm diệp vân nuốt ve cái này ba đỉnh phong chủng tộc cũng lại bởi vì nội đấu mà vẫn lạc may mà ta nhân tộc một lòng đoàn kết tốt có thể chuẩn bị bế quan lần sau xuất quan cần phải liền có thể mở ra trước khi bế quan diệp vân đem dạng u thánh nữ đưa đến lạc phong thế giới trong đó có không ít thất truyền đem u bí pháp cũng là để thánh nữ kích động và phần cùng diệp vân nghĩ một dạng có chút tài nguyên đối đêm u nhất tộc tộc nhân càng thêm thích hợp sau đó diệp vân chính là tiến nhập bế quan trạng thái vạn năm về sau diệp vân theo làm tinh trong phòng tu luyện đi ra cái này vạn năm trong lúc đó ta đem những cái kia quan g tri lực cho lĩnh n g ộ đồng thời ta lại tìm hiểu một chút thời gian t r ỉ lực còn có không gian t r ỉ lực chờ một hệ liệt pháp tắc t r ỉ lực những thứ này pháp tắc t r ỉ lực nhu cầu không nhiều tùy tiện tìm hiểu một chút liền đầy đủ dùng ta cũng có thể cảm giác được mình bây giờ trạng thái đã đạt đến một loại trạng thái báo hỏa có thể nếm thử mở ra quyết định khai mở về sau diệp vân trước tiên liên lạc thánh đường chỉ chủ sư tôn Ta đã quyết đã đ ị người h Nhanh như vậy sao? Thánh mở ra. sao? n ư vậy đ ờ chỉ chủ nhận đ ợ c mới tu luyện ba trăm vạn năm xác định chuẩn bị đủ chưa hoàn mỹ khai mở cũng không phải đùa dỡn nếu như thất bại tổn thất căn cơ liền được không b ù mất muốn không đang chuẩn bị mấy năm vĩnh hằng cảnh trùng kích khai hết cảnh cũng không phải tùy ý trùng kích lần thứ nhất trùng kích thất bại sẽ tổn thất chính mình căn cơ lần thứ hai trùng kích thất bại liền sẽ không còn cơ hội trùng kích khai hết cảnh bởi vậy muốn xung kích khai hết cảnh tu sĩ mỗi cái đều sẽ chuẩn bị mười phần sung túc sư tôn yên tâm đi ta đã chuẩn bị rất đầy đủ diệm vân trả lời nói đùa hắn hiện tại ngoại trừ ngũ hành chi lực hắn hắn pháp tắc cũng đều lĩnh ngộ không ít thực lực đã đạt đến trạng thái báo h ò a loại tình huống này nếu như còn lái tích thất bại vậy hắn không biết như thế nào mới có thể thành công mở ra Tốt, ta ố t t cho ngươi mở ra không gian thông đạo ngươi đến ta bên này đột phá đi thánh đường c h i chủ hồi phục diệp vân ta tự mình hộ pháp cho ngươi giúp bọn ta nhân tộc không đúng hẳn là chúng ta cái này b ả n nguyên thế giới cái thứ nhất hoàn mỹ khai mở được diệp vân cũng không có cự tuyệt dù sao chúng kích khai hết chuyện lớn như vậy tôi kỵ bị người đánh gãy mà có thánh đường tri chủ hộ pháp cái tiêu thật là đầy đủ an toàn rất nhanh một cái không gian thông đạo trực tiếp tại diệp vân bên cạnh hình thành đi diệp vân quả quyết tiên nhập không gian thông đạo trong n g a y mắt dịch chuyển không gian trang cảnh chuyển đổi diệp vân xuất hiện ở thời không thánh đường nội bộ bên cạnh chính là thánh đường chỉ chủ sư tôn diệp vân nhìn về phía thánh đường chỉ chủ phiền thoái không sao ngươi ở chỗ này thì toàn tâm toàn ý đột phá là được rồi không ai sẽ đánh yếu thánh đường chỉ chủ nói ra、Tốt. vậy ta liền chuẩn bị bắt đầu đột phá diệp vân trực tiếp ngồi trên mặt đất chuẩn bị trùng kích hai x đúng rồi đ ừ n g quên phát đan có thể giúp ngươi khai mở thánh đường chỉ chủ nhắc nhở một chút diệp vân nhẹ gật đầu bắt đầu từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra phát đan sau khi dùng diệp vân liền nhắm mắt bắt đầu chuẩn bị đột phá tại t h ầ n h ả i bên trong diệp vân ngay tại xây dựng hoàn mỹ p h á p tắc lấy năm loại p h á p tắc làm căn bản xây dựng ta suy nghĩ thế giới p h á p tắc diệp vân thận trọng đến thử rất nhanh p h á p tắc hình thức ban đầu xuất hiện thành công quả nhiên cùng ta nghĩ không sai biệt lắm như vậy bước kế tiếp cũng là gia tăng các loại q u a n chi lực thẩm chi lực chờ phát tắc không cần thêm quá nhiều đủ liên tốt diệp vân bắt đầu gia nhập sinh tử quang ám thời không chi lực có chút khó a diệp vân cảm thấy độ khó khăn gia tăng mãnh liệt cái này gia nhập pháp tắc chi lực quá trình so với ta nghĩ khó nhiều ngũ hành chi lực xây dựng ra pháp thì đã có chút hoàn mỹ lại muốn gia nhập hắn hắn pháp tắc quá khó khăn nhưng diệp vân vô cùng rõ ràng ngũ hành chỉ lực xây dựng ra pháp tắc khoảng cách hoàn mỹ còn có đoạn khoảng cách cứ như vậy khai mỏ khẳng định không tính là hoàn mỹ khai mỏ bởi vậy nhất định phải gia nhập hắn hắn pháp tắc chỉ lực chương ba trăm tám mươi ba khai mở hoàn mỹ pháp tắc gia nhập pháp tắc chi lực quá trình quá khó khăn tại diệp vân bước đi liên tục khó khăn thời điểm v a n h đ ỗ n g nhiên thần hại bên trong b ộ c phát ra một cô năng lượng để diệp vân một chút cảm giác mình t h à n h mình không ít cô năng lượng này là phép đan diệp vân một chút thì biết đường đi ra cái này đột nhiên đến giúp đỡ năng lượng của mình chính là phép đan quả nhiên phép đan cũng là trợ lực khai mở đàn d ra sau đó diệp vân liền chuyên trú vào xây dựng hoàn mỹ p h á p tắc dù sao phép đan duy trì thời gian là có hạn không thể lãng phí một phút đồng hồ mười phút đồng hồ một giờ trong nháy mắt ba ngày trôi qua tại h diệp vân ngày đầu tiên khai mở thời điểm thuê mớn minh chủ liền biết bây giờ chờ ba ngày diệp vân bên kia không hề có một chút tin tức nào thuê mớn minh chủ cũng không nhịn được tới hỏi thăm ta cũng không rõ ràng tình huống hiện tại thánh đường chỉ chủ nhìn lấy hai mắt nhắm nghiền diệp vân chờ đi chỉ mong hết thẻ thuận lợi ai thuê mớn ư minh chủ nhìn về phía diệp vân cố lên a tiểu tử sau đó tại thánh đường chi chủ cùng thuê mớn ư minh chủ nhìn soi mói lại là hai ngày trôi qua một ngày này nhắm chặt hai mắt diệp vân đột nhiên mở mắt Bạch. một đạo tinh quang cũng theo hắn trong mắt lóe lên thành công không thánh đường chi chủ cùng thuê mớn ư minh chủ đi ra âm thanh thuê mớn ư minh chủ ngài cũng tới diệp vân nhìn về phía thuê mớn ư minh chủ còn có chút ngoại ý mớn ha ha không yên lòng liền đến xem thuê mớn minh chủ cười nói thế nào ngân hà đề quân Ngươi giới, giới tốt, tốt. thánh đường Diệp chỉ chủ có vẻ hơi kích động tốt, tốt. thuê mướn minh chủ cũng đồng dạng vui vẻ diệp vân ngươi đặt tới hoàn mỹ khai mở về sau bước kế tiếp dự định làm cái gì bước kế tiếp sau diệp vân nhìn hướng lên bầu trời ta bước kế tiếp muốn đi v ự c t ngoại chiến trường mở ra thiên hòa bí cảnh thiên hòa bí cảnh thánh đường c h i chủ xứ sở cái chỗ kia không phải vĩnh hằng cảnh mới có thể đi sao ngươi đều mở ra hh t t diệp vân cười thần bí nói nhỏ ta có phương pháp khai hích cảnh cũng có thể đi vào thiên hòa bí cảnh ồ xem ra tiểu tử ngươi cơ duyên không y ta thuê mấn minh chủ tán thưởng một tiếng có điều ta phải nhắc nhở ngươi ngươi đã khai hích cảnh thiên hòa bí cảnh bên trong đối ngươi vật hữu dụng có ít đương nhiên nếu như ngươi có thể được đến siêu thoát chi huyết vậy l i ề n coi là chuyện khác đúng nếu như không chiếm được siêu thoát chỉ huyết ngươi lại đi thiên h ỏ a bí cảnh chỉ là tại lãng phí thời gian thánh đường chỉ chủ nói ra như thế ngươi còn muốn đi thiên h ỏ a bí cảnh cái kia ừm ta đi thử xem d i ệ p vân nhẹ gật đầu dù sao hắn có thể mở ra chân chính thiên h ỏ a bí cảnh vậy l i ề n chúc ngươi nhiều thu hoạch được một số siêu thoát chỉ huyết thánh đường chỉ chủ c h ú c phúc một câu ha ha nếu như ngươi đạt được siêu thoát chỉ huyết lại không địa phương tiêu hao thuê mướn minh chủ ở một bên cười nói có thể tìm ta giao dịch tuyệt đối không cho ngươi ăn thiệt thòi đương nhiên người có địa phương tiêu hao thì chính mình dùng đi ta có thể không ép một ngươi được diệp vân nhẹ gật đầu nếu có dư thừa siêu thoát chỉ huyết khẳng định trước cùng ngài giao dịch ha ha t ố t chờ mong tin tức tốt của ngươi thuê mướn minh chủ vô v ô diệp vân b ả v a i cái kia ta liền đi trước diệp vân nhìn về phía thánh đường c h i chủ ta trực tiếp cho ngươi mở cái không gian thông đạo đi vượt mọi chiến trường thánh đường c h i chủ cũng nhìn về phía diệp vân trực tiếp đi sau tức cũng có thể diệp vân biểu bày ra không có vấn đề như thế thánh đường tri chủ mở ra thời không thông đạo diệp vân tiến vào thời không thông đạo chính là rời đi thời không thánh đường chật chật thuê mướn minh chủ nhìn lấy diệp vân rời đi nhịn không được thở dài hai tiếng ngươi đệ tử này cơ duyên thật sự không tệ lại là hoàn mỹ khai mở lại là lấy khai ích cảnh tiến vào thiên hòa bí cảnh chỉ sợ rất nhiều thủ đoạn đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta đây không phải chuyện tốt sao thánh đường chi chủ cười ngân hà đế quân c à n mạnh chúng ta nhân tộc cũng là c à n mạnh đúng là chuyện tốt thuê m ư n minh chủ cũng là cười cười cũng là c à n khái chúng ta nhân tộc đời sau vậy mà như thế xuất sắc đi chúng ta hai cái lao ra hỏa đều so k h ô như g bằng. g n e nói n h thế t h ha ha ha. Diệp, diệp vân thông chủ đành qua doanh nghiệp tiến vào vượt ngoại chiến trường lại đi ba tháp khu vực v ư ợ ngoại chiến trường chính ở đằng kia diệp vân xuất ra vũ trụ phi thuyền xông về ba tháp khu vực cũng không biết độ an tộc cái gì thời điểm có thể nhận được tin tức diệp vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cô n ảnh vương lần nữa hiện thân vực ngoại chiến trường không đến báo thủ sao phi thuyền lái rất nhanh cũng không lâu lắm diệp vân liền đi tới ba tháp khu vực mà tại hắn hiện thân trong nháy mắt đồ an tộc liền nhận được tin tức giờ phút này đồ an tộc lãnh địa bên trong vương một gã hộ vệ đi tới quang hoàng c h i chủ trước người thế nào lại đã xảy ra chuyện gì quang hoàng c h i chủ câu mày hắn gần nhất một mực tại suy nghĩ ngân hà đế quân sự tỉnh bị l à m rất phiền cô ảnh vương xuất hiện vẫn là tại ba tháp khu vực hộ vệ nói ra cái gì cô ảnh vương quang hoàng trì chủ x ư n g sở gia hòa này ba trăm vạn năm trước giết ta nhóm nhất tộc xuất sắc nhất vĩnh hằng cảnh sau đó liền chạy từ đó mai danh nhận tích không nghĩ tới hiện tại lại đi ra đúng thế hộ vệ nhẹ gật đầu xin hỏi chúng ta nên làm cái gì muốn ra tay với hắn sao đương nhiên quang hoàng chỉ c h ủ hai mắt bên trong s ắ c ý nổi lên một phía chúng ta chỉ không chết ngân hà đ ế quân còn chị không chết hắn sao liền lấy hắn xuất khí người tới truyền mệnh lệnh của ta tất cả tại ba tháp khu vực phụ cận khai cảnh đều cho ta đi qua tìm tới côn ảnh vương đem hắn nghiền sương thành cho t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bốn thì cái này ngay tại tam tháp khu vực bên trong chờ lâu một hồi đi diệp vân xuất ra trường côn nếu như ta trực tiếp đi đồ an tộc khả năng thì không còn k ị p rồi chờ bọn hắn vài phút như thế diệp vân tay cầm trường côn nhắm mắt tu dưỡng lên mà đồ an tộc cũng một mực tại điều tra diệp vân vị trí cái gì cái k i a côn ảnh vương đến tam tháp khu vực về sau liền ở tại chỗ nghỉ ngơi quang hoàng chi chủ nhận được tin tức về sau có chút tức giận gia hòa này có ý tứ gì hắn khẳng định là biết đến chúng ta đồ an tộc sẽ tìm hắn để gây sự hắn hiện thân sau không giấu đi ngược lại cố ý đợi tại nguyên chỗ bất động là đang chờ chúng ta sao hướng chúng ta đồ an tộc t u y ê n chiến thật to gan hắn cho là mình là ai a quan g hoàng chi chủ hít sâu một hơi lần nữa hạ lệnh nhất đạo cảnh nếu như phụ cận có nhất đạo cảnh cũng đi qua nhất định phải giết hắn tam tháp khu vực diệp vân lợi vài phút về sau liền thấy được hai cái đồ an tộc khai h ích cảnh tại phụ cận bồi hồi đã đến nhưng không có đ ạ o thủ là muốn chờ càng nhiều khai ích cảnh sao thú vị vậy liền đến càng nhiều khai ích cảnh đi diệp vân vẫn không có đậu thủ tại sau một lát diệp vân thị giáp bên trong đã có sáu cái đồ an tộc khai hích cảnh đồng thời còn có một cái nhất đạo cảnh dẫn đầu to lớn người cái gì thời điểm đ ộ n g thủ sáu cái khai hích cảnh trong bóng tối giao lưu to lớn người tự nhiên là cái kia dẫn đầu nhất đạo cảnh có thể đ ộ n g thủ ta vừa vừa nhận được tin tức phụ cận tất cả tu sĩ thì chúng ta mấy cái to lớn người nhìn về phía diệp vân chúng ta bây giờ chiến lược đã đủ đúng vậy a bạn cho là chúng ta thì sáu cái khai hích cảnh không nghĩ tới to loài người cũng tại phụ cận có to lớn người giúp đỡ giết cái này côn h n h vương còn không là chuyện nhỏ còn lại khai hích cảnh vui vẻ cái này côn ả n h vương ba trăm vạn năm trước cũng chính là vĩnh hằng cảnh coi như l ộ t phá cũng nhiều lắm là khai hích cảnh không có khả năng đạt tới nhất đạo cảnh đúng vậy a chúng ta thắng chắc còn lại khai hích cảnh cũng tràn đầy tự tin vậy liền động thủ theo to lớn người vung tay lên trong m ấ y mắt sáu cái khai hích cảnh đồng thời đọc thủ năng lượng to lớn trực tiếp để tam tháp khu vực đều chấn động một phen mà tại tam tháp khu vực bên trong thăm dò phổ thông tu sĩ cả đám đều trận tròn mắt nơi này không phải lấy vĩnh hằng cảnh làm chủ tam tháp khu vực sao ta đến l ộ chỗ đ ậ u p h ộ n g làm sao đến nhiều như vậy khai hích cảnh ta cũng tới lộ chỗ tình huống như thế nào a ta không nói a chờ bọn hắn nhìn đến những thứ này khai hích cảnh toàn bộ s ô n g về diệp vân càng thêm rung động cái thân ảnh kia là côn ảnh vương tựa như là hắn ba trăm vạn năm không thấy nhiều như vậy khai hích cảnh ra tay với hắn côn ảnh vương là bói bọn họ tổ phần sao đúng a ngươi nhìn có yêu tộc có linh tộc còn có nhân tộc, con ảnh vương không phải nhân tộc sao tại sao muốn tự giết lẫn nhau làm không tốt những thứ này khai hích cảnh đều là đồ an tộc nội gián a vì cái gì nói như vậy đừng quên ba trăm vạn năm trước côn ảnh vương cũng là giết mấy cái đồ an tộc nội gián cùng đồ an tộc kết thủ khả năng này là đồ an tộc trả thù đây đều là đồ an tộc nội gián cái kia vội vàng ghi xuống dung mạo của bọn hắn đến lúc đó hướng trong tộc tố cáo vô dụng bọn họ dám đến thì khẳng định làm xong bại lộ chuẩn bị nói không chừng đánh xong bọn họ thì về đồ an tộc đáng tiếc ta chỉ là vĩnh hằng cảnh không phải khai hích cảnh đối thủ phàm là thực lực đầy đủ ta nhất định chu sắc những thứ này hôn c h ư n g đồ an tộc ta cũng muốn đánh rét dù sao trong tộc cho điểm cống hiến đánh g i ế t đồ an tộc là gấp đôi chúng ta linh tộc cũng giống vậy các ngươi còn tại hận thực lực của mình không đủ ta đã thông báo trong tộc khai hết cảnh nói cho bọn họ nơi này hư hư thực thực có đồ an tộc nội gián bọn họ ngay tại cấp tốc chạy đến ha ha đến lúc đó nếu thật là đồ an tộc bọn họ đánh g i ế t đổi lấy điểm cống hiến ta cũng có thể ăn một khoản ồ đúng a chúng ta cũng tranh thủ thời gian hô hoán trong tộc khai hết cảnh đúng đúng nhanh kiếm lời một khoản mà giờ khác này to lớn người vừa mới chuẩn bị xuất thủ cũng là nghe được những thứ này vĩnh hằng cảnh thảo luận rất nhiều loại tộc khai h í c cảnh đều đang đổi u tới sao không tốt lắm a to lớn người cũng là hạ lệnh mọi người nhanh điểm đánh chết côn ả n h vương sau đó rút lui có rất nhiều khai h í c cảnh đến đây mục tiêu của bọn hắn cũng là đánh chết chúng ta yên tâm to lớn người cái k i a côn ả n h vương không phải chúng ta địch sáu cái khai h í c cảnh liên thủ đã vọt tới diệp vân bên cạnh trong n y mắt diệp vân vung vệ trường côn hắn buộc phát ra khai h í c cảnh năng lượng chờ các ngươi rất lâu tới tốt lắm khai h í c ả n h cái này côn h n h vương đạt tới khai h í c ả n h to lớn người giật mình khai h í c ả n h côn h n h vương là khai h í cảnh một bên quan chiến vĩnh hằng cảnh nhóm cũng là cả kinh lúc này mới ba trăm vạn năm hắn thì khai hết cảnh rồi tốt có thiên phú a ta đều tu luyện mấy ngàn vạn năm vẫn là vĩnh hằng cảnh khó trách cái này ba trăm vạn năm côn ảnh vương chưa từng xuất hiện qua nguyên lai là tại đột phá khai hết cảnh thật nhanh a cái này tu luyện tốc độ sáu cái liên thủ đồ an tộc khai hết cảnh cũng đều là trong lòng cảm giác nặng nề gia hòa này vậy mà đột phá đoàn người đừng lo lắng coi như đột phá hắn vẫn là khai h ế cảnh càng đừng đề cập ta còn tại to lớn người hét lớn một tiếng bạo phát nhất đạo cảnh năng lượng phát ra nhất đạo cảnh một đám vinh hẳn g cảnh nhóm lần nữa cảm thấy rung động không đánh tụ tập một đống khai h í c cảnh thậm chí ngay cả nhất đạo cảnh đều tới ông trời ơi nhất đạo cảnh a chính là tại vực ngoại chiến trường đều tính toán hiếm thấy tồn tại xem ra đồ an tộc thật sự là hận chết côn ảnh vương liền nhất đạo cảnh đều xuất thủ nhất đạo cảnh đều xuất thủ lần này côn ả n h vương chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết đúng vậy a ta nhìn côn ảnh vương trước đó cố ý không đi cũng là đang đợi đồ an tộc chạy đến đoán chừng là muốn cùng đồ an tộc khai h í cảnh nhóm tranh đấu một phen chỉ là hắn không nghĩ tới đồ an tộc trực tiếp phái tới nhất đạo cảnh hết rồi nhất đạo cảnh đều xuất thủ giờ phút này không có người nhìn kỹ côn ả n h vương mà diệp vân cũng là chuyển động c ô n pháp phóng tới sáu cái khai hích cảnh ẩm xong phương đụng vào nhau diệp vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ha ha quả nhiên là phổ thông khai hích cảnh thực lực cự đại nhân ngại không xuất thủ chúng ta sau cái cũng có thể giết hắn nhìn đến côn ả n h vương bị đánh bay đoàn người đều là nhẹ nhàng thở ra con tưởng rằng côn ả n h vương bao nhiêu lợi hại cái kia nguyên lai、like、thì cái này nhận lấy cái chết sáu cái khai í c h cảnh lần nữa bạo phát phóng tới côn h n h vương chương ba trăm tám mươi lăm đều đừng chạy không nghĩ tới các ngươi nhiều như vậy khai h ích cảnh liên thủ thật là h è n hạ côn ảnh vương giận mắng một tiếng sau đó trực tiếp quay người thì bay mất muốn chạy trốn sáu cái khai h ích cảnh nhìn côn ảnh vương bay đi vừa dự định truy mọi người cẩn thận làm không tốt là côn ảnh vương âm mưu to lớn người nhìn không được nói ra không muốn sâu truy to lớn người chỉ là một cái côn ảnh vương cho dù có âm mưu lại như thế nào một cái khai h ích cảnh cười chúng ta sáu cái liên thủ lại thêm ngài toa trấn còn có thể bị hắn một cái khai ích cảnh phản sắt rồi cũng đúng to lớn người chừng mắt nhìn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng vậy liền đuổi theo đừng để hắn chạy sau đó to lớn người mang theo sáu cái khai hích cảnh ở phía sau truy sát côn ảnh vương ấy cái này côn ảnh vương hắn bay ra tháp cao hắn hắn hướng về tam tháp khu vực trung tâm tiến đến một vị khai hích cảnh kinh hô khu vực trung tâm đây không phải là thiên hỏa bí cảnh sao hắn là muốn tránh đến thiên hỏa bí cảnh bên trong sao hắn là khai hích cảnh làm sao có thể trốn đến thiên hỏa bí cảnh bên trong đi đó là tiết lộ hắn chạy không thoát to lớn người vung tay lên đuổi theo đúng hắn là khai h ích cảnh không có cách nào tiến vào thiên hỏa bí cảnh còn lại khai h ích cảnh cũng tán thành không qua tiểu t ử này làm sao bay nhanh như vậy chúng ta vậy mà đuổi không kịp hắn quả thật có chút nhanh có khai h ích cảnh có chút buồn b ự c chúng ta mấy cái đuổi theo hắn bay kết quả hoàn toàn đuổi không kịp đương nhiên chúng ta đuổi không kịp coi như xong thì liền to lớn người nói còn chưa dứt lời nhưng mọi người đều biết có ý tứ gì nhất đạo cảnh to lớn người đều đuổi không kịp côn t n h vương thật quá nhanh hừ chạy nhanh có cái gì dùng to lớn người lạnh hừ một tiếng phía trước thế nhưng là tuyệt lộ bắt đến hắn về sau trực tiếp đánh gãy chân đúng đúng đúng chiến đấu nhìn chính là thực lực cũng không phải tốc độ một đám khai ích cảnh liên tục tán thành mà tại thiên hỏa bí cảnh phụ cận còn có chút vĩnh hằng cảnh đi ngang qua nhìn đến côn ảnh vương bị một đống khai ích cảnh truy sát đều là giật nảy mình cái này tình huống như thế nào vậy mà có nhiều như vậy khai ích cảnh chúng ta thiên hỏa bí cảnh c h ố i này ngày bình thường không phải chỉ có vĩnh hằng cảnh sao ta hỏi một chút ta bằng hưu a a ta đã biết là côn ảnh vương đang bị đồ an tộc khai ích cảnh truy sát đồ an tộc ta xem bọn hắn không phải nhân tộc yêu tộc linh tộc sao nói nhảm đó là đồ an tộc nội gián bọn họ ngày bình thường t i ề m phục tại những thứ này tộc quần bên trong há dạng này a thật là lớn thanh thế a cũng không biết côn ảnh vương có thể hay không ứng phó diệp vân vọt thẳng nhập thiên h ỏ a bí cảnh trong thông đạo hắn vọt thẳng nhập lối đi truy sát côn ảnh vương khai h í c cảnh nhóm đều là s ư sở cái này cái cuối lối đi là thông hướng thiên h ỏ a bí cảnh c ử a đá chỉ có tay cầm thiên hòa chỉ thạch vĩnh hằng cảnh mới có thể tiến nhập mà côn ảnh vương là khai h í c cảnh hoàn toàn không có khả năng đi vào cái này mẹ nó cũng là tuyệt lộ a hắn hẳn phải chết không nghi ngờ to lớn người càng thêm hưng phấn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ côn ả n h vương có phương pháp gì có thể đào tẩu chúng ta cũng xông vào thông đạo trực tiếp bao vây hắn sau đó to lớn người mang theo sáu cái khai hết cảnh xông vào thông đạo diệp vân ở trong đường hầm phi hành chỉ chốc lát liền đi tới cuối cùng cái k i a thông hướng thiên hỏa bí cảnh cửa đá ba trăm p h n năm cái này cửa đá vẫn là giống như trước đó không có một chút biến hóa diệp vân nhìn về phía cửa đá cửa đá vẫn là có một cái tảng đá lõm nơi này là thả thiên hỏa tri thạch Còn tuy nhiên Diệp v các ngươi liên thủ cũng không tính là gì nhưng tại bên ngoài quá mức chống không diệp vân xuất ra trường côn liền xem như ta cũng không có khả năng một người thuấn sát bảy cái càng đừng đề cập còn có một cái là nhất đạo cảnh bởi vậy muốn toàn giết các ngươi tốt nhất cũng là đem bọn người ra tới như thế tại cái lối đi này bên trong không gian nhỏ hẹp không ai có thể c h ạ y mất ha ha ha ha nghe được diệp vân to lớn người trực tiếp cười là người điên rồi vẫn là ta điên rồi n gây một cái khai ích cảnh vậy mà muốn cái này toàn giết chúng ta ha ha ha sáu cái khai ích cảnh cũng cười mà lại cả đám đều cười rất vui vẻ rất lâu chưa từng nghe qua chê cười rất có ý tứ cô n ả n h vương không nghĩ tới ngươi như thế hài hước buồn cười sao diệp vân lại lấy ra một cái màu đen đồ vật các ngươi căn bản không biết ta chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ d i ệ p vân kích phát màu đen đồ vật trong nháy mắt một cái trong suốt cái lồng đem bọn hắn toàn bộ bao phủ cùng một chỗ có thể ngăn cách cùng một chỗ tin tức lồng năng lượng chỉ cần tại cái lồng bên trong các ngươi liền không thể truyền t ố n g tin tức thậm chí liền siêu thoát cảnh cũng không thể dình mò a to lớn người lần nữa xứng sở ngăn cách tin tức vòng phòng hộ cái đồ chơi này có cái gì dùng vốn là còn lo lắng cho ngươi đi gửi đi cứu viện tin tức dù sao nhân tộc truyền tin công năng rất phát đạt nhưng không nghĩ tới chính ngươi dùng cái lồng cho tách rời ra có một cái đồ an tộc khai í c h cảnh nhịn không được chế d â xem ra ngươi là cố ý cho mình chọn lấy cái phần mộ ha ha ha còn lại khai í t cảnh theo chế dê thực lực của các ngươi nếu có miệng một nửa lợi hại cũng không đến mức trầm luân đến tận đây diệp vân nắm chặt trường côn trong nháy mắt biến đổi bạch trường côn biên thành trường thương thương côn h n h vương ngươi làm sao đổi dùng súng to lớn người giật mình nói như vậy đ ặ t tới vĩnh hằng cảnh đều không có cái k cơ hội tùy ý đổi vũ khí khác côn h n h vương diệp vân cười lạnh một tiếng giải trừ dịch dung t ậ t che chắn truyền tin mục đích chính là cái này ngân hà đề quân nhìn đến quân ả n h vương chân diện mục c ự đại nhân cùng sáu cái khai hích cảnh trong nháy mắt như bị xét đánh làm sao có thể người người làm sao có thể chạy c h ạ y mau có khai hích cảnh mặt lộ vẻ hoảng sợ ngân hà đế quân chém giết khai hích cảnh như làm thịt heo chúng ta căn bản không phải đối thủ c h ạ y mau bây giờ nghĩ chạy đã đã quá muộn d i ệ p vân cầm thương vọt thẳng hướng bọn họ ở chỗ này địa hình nhỏ hẹp các ngươi không có khả năng chạy trốn được đừng chạy to lớn người trong nháy mắt nổ ố n g lên tiếng ngân hà đế quân nói đúng nơi này quá nhỏ chúng ta căn bản chạy không thoát chỉ có thể đi cùng ngân hà đế quân c h á n giết đều đừng chạy giữ lấy lực lượng cùng ngân hà đế quân tranh đấu chúng ta liều chết nhất chiến còn có cơ hội còn có cơ hội nghe được to lớn người chỉ huy còn lại sáu cái khai ích cảnh cũng kịp phản ứng đúng nga chạy là chạy không thoát không bằng tiết kiệm thể lực cùng ngân hà đế quân liều mạng làm không tốt mấy người bọn hắn liên thủ còn có cơ hội thắng cái kia chương ba trăm tám mươi sáu thế giới vậy liền liều mạng sáu cái khai ích cảnh lần nữa mặt trận thống nhất phóng tới diễ vân ha ha ha đến thì tốt hơn thì sợ các ngươi không dám liều diệp vân trong nháy mắt kích phát ngũ hành chiến trận thương pháp thế giới thương pháp thế giới là diệp vân hoàn mỹ khai mở về sau sáng tạo mạnh nhất thương pháp so với trước đó nửa bước hoàn mỹ khai mở sáng tạo ra sinh tử luân hồi thiếu thắng rất rất nhiều hơi anh giống như một cái thế giới bông u xuống sáu cái khai hích cảnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại toàn bộ n g ã xuống ta thì sợ các ngươi chạy diệp vân tay cầm trường thương đứng tại to lớn người trước người dù sao các ngươi nhân số nhiều thật muốn chạy ta muốn nguyên một đám truy sát còn thật phiền t o á i nhưng ta muốn cảm tạ ngươi là ngươi để bọn hắn liên hợp lại c ù người ta To đổi bính. lớn n g nhìn lấy thời khắc này diệp vân to lớn người nhịn không được lui về phía sau mấy bước nói đùa cái này ngân hà đ ế quân không khỏi quá mạnh một chút một thương thì miệu sát sáu cái khai h í c cảnh cùng đ u a dị huỳnh một dạng n g ư ơ i thật giống như mạnh hơn chẳng lẽ nói ngươi bây giờ đã đạt tới khai h í c cảnh rồi có kinh ngạc như vậy sao diệp vân nhìn về phía to lớn người trước đó ta hóa thân côn ảnh vương thời điểm các ngươi không phải cảm giác được sao ta cái kia khai h í c ả n h ký tức từ ngủ to lớn người nuốt ngủ nước bọt trước đó quá khẩn trương hắn đều quên có thể đáng giận to lớn người cảm giác toàn thân zhun hắn biết chính mình khả năng phải chết ở chỗ này tốt muốn nói cho vương ngươi đã đạt tới khai hít cảnh tốt muốn nói cho vương ngươi cùng côn ảnh vương vậy mà là cùng một người ngươi có thể truyền tin thử một chút nói không chừng cái này đạo cụ đột nhiên mất hiệu lực cái kia diệp vân khép cười một tiếng to lớn người to lớn người nhìn lấy chung quanh trong suốt vòng phòng hộ hắn biết cái đồ chơi này cũng sẽ không mất đi hiệu lực bất kể như thế nào liêu mạng to lớn người đột nhiên bạo phát ánh mắt bên trong hoảng sợ toàn bộ biến thành cứng cỏi ngân hà đề quân ta dù sao cũng là nhất đạo cảnh đừng cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại ta phệ hồn to lớn người đột nhiên nhìn về phía diệp vân hoành diệp vân cảm giác thế giới tinh thần của mình nhận lấy cự đại t r ù n g kích phệ hồn là tình thần loại công kích sao nếu như đổi lại những người khác có thể sẽ bên trong chiêu thức đáng tiếc tại thả ra phệ hồn trong nháy mắt to lớn người trực tiếp một kiếm đâm về diệp vân dùng phệ hồn để diệp vân t h ấ t thần dù là chỉ là một lát cũng là cơ hội chỉ cần ta có thể nắm lấy cơ hội một kiếm đủ để phân ra thắng bại ẩm diệp vân một thương đem to là người trường kiếm chặt lại cái gì to lớn người chừng to mắt chính mình phệ hồn vậy mà mất hiệu lực mạnh như vậy tinh thần trúng kích phóng tới ngân hà đế quân vậy mà một chút phản ứng đều không có l i ê n một lát thất t h ầ n đều không có quan hoàng chỉ chủ chẳng lẽ không có nói cho n g ư ờ i sao hoàn mỹ khai mỏ liên đại biểu bất luận cái gì phương diện đều là hoàn mỹ diệp vân bình tĩnh mà đạ mạc tại ta hoàn mỹ khai mở trong nháy mắt tinh thần lực của ta liền cũng đạt tới hoàn mỹ không lỗ hổng cấp độ bất luận cái gì tinh thần công kích đều đối với ta vô dụng to lớn người còn có loại thuyết pháp này hoàn mỹ khai mở độ khó khăn to lớn viễn siêu tưởng tượng của ngươi nếu như không có một chút đặc thù ai còn đi xong mỹ khai mở diệp vân s u i cười một tiếng sau đó một thương vung ra ẩm đánh vào trên trường kiếm to lớn người trực tiếp thì bị quăng bay ra ngoài lực lượng thật mạnh to lớn người hai tay đều đang run dậy trường kiếm từ lâu t ổ tay cái này cố cường đại thân thể lực lượng cũng là hoàn mỹ khai mở mang tới sao hoàn mỹ khai mở thật sự có như thế hoàn mỹ sai diệp vân lắc đầu cố này thân thể lực lượng là chính ta vốn là có cái gì bản thân ngươi thì có cái này cố cự lực to lớn người xứng sở tại nguyên chỗ cái này ngân hà đ ế quân có phải hay không quá khoa trường một chút không đợi to lớn người lấy lại tinh thần diệp vân đã xuất thủ một thương đem hắn mang đi bây giờ mới biết tố chất thân thể của ta viễn siêu đồng giai tu sĩ sao diệp vân run lên trường thương phía trên vết máu sau đó quay người nhìn về phía to lớn người tuân gia đến đồ vật trong đó liền có kỹ năng kỹ năng phệ hồn ghi chú bạo phát phệ hồn có thể cho đối phương mang đến cực lớn trùng kích uy lực theo cảnh giới tăng lên không t h kỹ năng có thể thay thế dục châu tinh thần công kích diệp vân đối cái này kỹ năng cũng có chút hài lòng dù sao theo cảnh giới của hắn đề cao dục châu tăng phúc hiệu quả càng ngày càng kém rất hiển nhiên dục châu cũng là muốn đạt đến cửa h ạ đối thiên b ự c cảnh huyết cảnh dục châu có thể tăng phúc rất nhiều nhưng đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau dục châu chỉ có thể tăng phúc một điểm đến hai h cảnh về sau căn bản cũng không có hiệu quả nắm giữ phệ hồn ta lại có thể sử dụng tinh thần công kích thứ này thời điểm chiến đấu hiệu quả là coi như không tệ sau đó diệ p vân đem t u ô n ra tới những vật khác có thể nhặt đều nhặt được kiểm tra xong về sau diệ vân lần nữa đứng ở cửa đá trước đó số một bí cảnh chìa khóa có thể hoàn toàn mở ra thiên h ỏ a bí cảnh ta cũng đạt tới khai hết cảnh có thể mở ra chân chính thiên h ỏ a bí cảnh diệp vân đem chìa khóa thả tại cửa đá trước rất nhanh cửa đá phát sinh cải biến nguyên bản lon biến thành chìa khóa hình dáng diệp vân để vào chìa khóa trong nháy mắt cửa đá buộc phát ra to lớn hấp lực trong nháy mắt thì đi diệp vân hút đi tại đ ồ an t o à khu vực quang hoàng chỉ chủ ngồi tại trên vương vị g o ngón tay nhất đạo cảnh tiểu cự cũng đi côn ảnh vương cần phải hắn phải chết đi coi như ba trăm vạn năm không thấy côn ảnh vương đột phá đến khai hết cảnh cũng không thể nào là nhất đạo cảnh đối thủ chờ đợi tiểu cự tin tức tốt là được rồi đang chờ đợi một lát sau một gác hộ vệ vội vàng đi tới vương ra chuyện ra chuyện làm sao là nhỏ cự giết chết côn ảnh vương tin tức sao quan hoàng chỉ chủ khoe miệng khách nết quả nhiên chỉ cần một lát liền có thể t r u y ề n đến tin tức không không phải hộ vệ lo lắng nói ra là to lớn người hán hán liền mang tộc ta sáu cái khai hết cảnh đều đã chết chết đều đã chết cái gì quan hoàng chi chủ mạnh mẽ đứng dậy con đều đã chết có nhất đạo cảnh dẫn đội vây công một cái côn ảnh vương còn có thể bị đoạn diện không có khả năng làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này quang hoàng chi chủ khó có thể tin chẳng lẽ nói là côn ảnh vương tại mai phục sao mang nhân tộc chuyên môn mai phục chúng ta hồi bẩm vương căn cứ hiện trường truyền về tin tức hộ vệ nói ra vốn là chúng ta là đang đổi u g i ế t côn ảnh vương sau đó côn ảnh vương chạy trốn tới thiên hỏa bí cảnh phạm vi lại sau đó thì truyền đến to lớn người bọn họ bỏ mình tin tức ồ quang hoàng chi chủ v ố t vẹ cái cảm nhìn đến không phải mai phục chẳng lẽ là thiên hỏa bí cảnh vấn đề chương ba trăm tám mươi bảy tiểu cự bọn họ có truyền về tin tức gì sao quan g hoàng chi chủ hỏi không có tin tức gì trở về hộ vệ nói ra chỉ là đại biểu sinh mệnh đặc thù h ỏ a diễm dập tắt xác định bọn họ thân chết rồi dạng này a quan g hoàng chi chủ vung tay lên dự định thời không đảo lưu nhìn xem tình huống sớm biết thì quan tâm kỹ càng một chút chuyện này dù sao côn ảnh vương không phải ngân hà đ ế quân nếu như là vây công ngân hà đ ế quân quan g hoàng chi chủ sẽ toàn bộ hành trình quan sát vây công côn ảnh vương hắn là thật không có hứng thú gì nhìn cũng ngay tại lúc này sẽ ra ngoài ý muốn hắn mới có thể đảo lưu nhìn một chút tuy nhiên quan g hoàng chi chủ thời không lĩnh nộ không thâm hậu nhưng dù sao cũng là khai hết cảnh xem nhìn một chút hình ảnh vẫn có thể làm được chỉ thấy trong tấm hình côn ảnh vương bị đuổi g i ế t vọt tới thiên hỏa bí cảnh bên trong sau đó hình ảnh thì mơ hồ ừng bị che đậy quan g hoàng chỉ chủ ánh mắt hiếp lại khó trách tiểu cự bọn họ không có truyền về tin tức có đồ vật gì đem những thứ này đều che đậy quan g hoàng chỉ chủ nhìn lấy mơ hồ hình ảnh đại khái tại vài phút về sau anh. trong tấm hình thiên hỏa bí cảnh đột nhiên b ộ c phát ra một đạo ngốt trời chủ sáng ừng chuyện gì xảy ra quan hoàng chỉ chủ ánh mắt càng thêm thận trọng cái này thiên hòa bí cảnh làm sao đột không tốt hiện loại cấp b bọn bọn xảy ra đại sự quan g hoàng chi chủ lập tức nhìn về phía hộ vệ người đi cho ta điều tra một chút nhìn xem cái này thiên hòa bí cảnh chuyện gì xảy ra tiểu cự chuyện của bọn hắn chứ thả một chút to lớn người bao quát cái kia sáu cái khai hết cảnh đều không có thiên phú gì tại bọn họ đồ an tộc nội bộ loại này tồn tại rất nhiều rất nhiều cho dù chết mấy cái quan g hoàng c h i chủ cũng sẽ không quá để ý dù là to lớn người là nhất đạo cảnh cũng không tính là gì thậm chí đối với lúc trước diệp vân giết chết bàn hỏa địa vị cũng không bằng bàn hỏa tuy nhiên tu vi chỉ là vĩnh hằng cảnh nhưng hán tiên h p h u là đồ an tộc bên trong vĩnh hằng cảnh đệ nhất thân phận địa vị đều siêu quá to lớn người rất rất nhiều đem cự đại nhân sự tình thả một chút sao là ta đã biết ta cái này đi điều tra thiên hỏa bí cảnh tình huống hộ vệ lên tiếng vội vàng đi xuống nếu thật là thiên hỏa bí cảnh xuất hiện biến hóa mới chúng ta đồ an tộc có thể nắm giữ một tay tin tức quan g hoàng chi chủ trong mắt có chút hưng phấn cái kia tiểu cự cái chết của bọn hắn cũng đáng giá bởi vì quan g hoàng chi chủ hạ lệnh tam tháp khu vực phụ cận có không ít đồ an tộc khai ích cảnh chạy đến thậm chí đồ an tộc bên trong khai ích cảnh xếp hàng thứ nhất sẽ đều tại đáng tiếc không có đuổi theo trước đó chiến đâu sẽ đi vào tam tháp khu vực thở dài hắn tới c h ậ m một bước trước đó vây công côn ảnh vương thời điểm không thể đuổi theo nếu như ta có thể xuất thủ cái tia côn ảnh vương tập bại sẽ đối với mình rất có tự tin dù sao hắn là trong tộc k a i í cảnh đứng hàng thứ nhất cứng thực lực đối kháng hắn có thể cùng nhất đạo cảnh giao thủ ừ n lại có mệnh lệnh mới sẽ xứng sở phát hiện quan g hoàng trì chủ lại hạ lệnh để tam tháp khu vực khai hết cảnh đều đi điều tra một chút thiên hỏa bí cảnh chỗ nào giống như xuất hiện d ị biến rồi、tốt. ta ố t t vừa tốt ngay ở chỗ này đã trước đó không thể bắt kịp lần này liền đi ra thêm chút sức đi sẽ bạo phát hướng về tam tháp khu vực trung tâm vị trí bay đi tại sắp đ ạ t tới khu vực trung tâm thời điểm sẽ cũng phát hiện chỗ khác biệt cái này tình huống như thế nào sẽ thấy được tại thiên hỏa bí cảnh khu vực lại có một đạo quang trụ sông thẳng lên trời cái này d ị biến đã vậy còn quá đại sau đó sẽ vội vàng b ạ o phát lần nữa ra tốc hướng về thiên hỏa bí cảnh bay đi trước tiên thu thập được tình báo làm không tốt có thể là công tại sẽ phóng tới thiên hỏa bí cảnh thời điểm thiên hỏa bí cảnh t r u n g quanh cũng có một chút t r ù n g tộc khắc vĩnh h à n g cảnh bọn hắn cũng đều phát hiện cái này tình huống không có cách cái này q u a n trụ thực sự quá trói mắt đây là cái gì a ông trời của ta là quang thật là l ớ n quang thiên hỏa bí cảnh đột nhiên phát sinh d i biến mau tới báo tập quần đây tuyệt đối là một cái công lớn a đúng đúng báo cáo tập quần sau đó Các đại, đại t hai u người đều nhận ợ c n này. Nhân đều không nốc diệp vân trước đó nói qua chính mình mục tiêu cũng là thiên hỏa bí cảnh hiện tại diệp vân chân trước vừa đi chân sau bí cảnh thì xảy ra vấn đề cái này cùng diệp vân không quan hệ đánh chết bọn họ đều không tin nói thế nào chúng tạo nhân tộc muốn hay không điều động người đi qua dò xét một phen thuê mướn minh chủ nhìn về phía thánh đường chỉ chủ hắn là không cần thánh đường chỉ chủ suy tư một hồi nói ra có diệp v â n t ạ i đầy đủ ừng cùng ta nghĩ không sai bị lắm thuê mướn minh chủ nhẹ gật đầu diệp vân một người là đủ rồi những người khác lại đi dò xét cũng là tại lãng phí thời gian cứ như vậy nhân tộc hai cái siêu thoát cảnh đồng thời lựa chọn tin tưởng diệp vân cũng không có tại điều động nhân tộc đi qua điều tra mà tại yêu tộc cương vực yêu tộc ngậu trí tôn cũng nhận được tin tức ồ có yêu tộc vĩnh hằng cảnh phát tin tức cho ta nói thiên hỏa bí cảnh phát sinh d ị biến thiên hỏa bí cảnh bên trong siêu thoát chi huyết có thể thật là tốt bảo vật cái này d ị biến cũng không biết cùng siêu thoát chi huyết có quan hệ hay không bất kể như thế nào cần điều tra một phen đến yêu cho ta đi thiên hỏa bí cảnh bên kia điều tra một chút chuyện giống vậy tại linh t ộ c c ư ờ n g vực cũng tại diễn ra linh vương hạ lệnh phụ cận vĩnh hằng cảnh đi qua dò xét mà tại mấy cái đại siêu thoát cảnh hạ lệnh thời điểm sẽ đã đi tới thiên hỏa bí cảnh cửa đá trước đó cái này đây là sẽ đứng tại cửa đá trước hắn có thể cảm giác được cửa đá đối với hắn hấp dẫn khá í cảnh kha i hích cảnh cũng có thể đi vào thiên hòa bí cảnh rồi tại thăm dò đến tin tức này về sau sẽ lập tức liên lạc quan g hoàng chỉ chủ vương đại sự ta đã xác minh thiên hòa bí cảnh d i biến ta đi vào lối vào phát hiện cửa đá đối với ta có sức hấp dẫn rất mạnh tựa như hiện tại thiên hòa bí cảnh kha i hích cảnh đều có thể tiến vào mà lại có vẻ như không lại cần sử dụng thiên hòa chỉ thạch ta có thể cảm giác được ta muốn tiến vào trực tiếp liền có thể t i ê n nhập kha hích cảnh có thể tiến vào thiên hòa bí cảnh rồi quan hoàng chỉ chủ nghe được tin tức này cũng là rơi vào trầm tư vốn là chỉ là vĩnh hằng cảnh có thể đi vào cái này cánh cửa đột nhiên thăng cấp chẳng lẽ bên trong bảo vật cũng thăng cấp thiên h ỏ a bí cảnh nguyên bản thì rất thần bí hiện tại biến hóa như thế nhất định phải đi vào giò xét một phen chương ba trăm tám mươi tám lồng giam thiên h ỏ a bí cảnh bên trong có siêu thoát chi huyết điểm này vẫn luôn để quan g hoàng chi chủ rất nghi hoặc chuẩn xác mà nói là để cái này bản nguyên thế giới bên trong tất cả siêu thoát cảnh đều cảm thấy nghi hoặc dù sao siêu thoát chi huyết không nên chống g ô n g xuất hiện như thế bọn họ vẫn cảm thấy thiên h ỏ a bí cảnh bên trong có đại bí mật đem coi là rất trọng yếu một cái bí cảnh có thể sự thực là nhiều năm như vậy thăm dò m ộ tại mực không có cái không nhiên tiến triển. gì giờ đột Bây b o phát. p h ả đi dò x é tam một、phèn. làm không tốt sẽ xuất hiện cái gì mới mắt tốt xuất vật, tuyệt đối không thể phèn, không hiện không không đến. gì đối sẽ u cái bạo để q n Hoàng lệnh. g Chi chủ cho hạ trực tiếp cho sẽ Tại xét a tháp khu vực trước mắt có bao nhiêu đồ an tộc khai ích cảnh ta lệnh cho ngươi đi tập hợp bọn họ sau đó cùng một chỗ tiến vào thiên hòa bí cảnh đúng nếu như phụ cận có nhất đạo cảnh cũng đi qua nhìn một chút làm không tốt nhất đạo cảnh đều có thể đi vào thiên hòa bí cảnh trước đó vì truy sát côn ảnh vương chúng ta tụ tập tới khai ích cảnh vẫn rất nhiều sẽ suy tư một chút trả lời tốt ta cái này đi tập hợp bọn họ cùng một chỗ tiến vào thiên bí cảnh. Còn có rất trọng yếu một vương à o t h ngươi h Còn yếu m ộ cứ Quang Hoàng chỉ chủ s ha ha ha. yên tâm đi ta cũng không phải bản hỏa tên phế vật kia có ta ở đây ngài không cần lo lắng hích ừng quang hoàng chỉ chủ nhẹ gật đầu sau đó sẽ liền đi tập kết đồ an tộc khai h í t cảnh không tiếp tục cùng quan g hoàng chỉ chủ nhiều trò chuyện mà quan g hoàng chỉ chủ lại thăm dò một chút vượt ngoại chiến trường tình huống Ừm. xem, Linh lấy lâu hai cái này, đại tộc đều đang điều tra thiên tại khai tiến tiểu coi Đổi tin Tại cùng này đang cảnh tình huống. Bọn họ hành động, không an nhanh. an cảnh chuẩn bị tiến Như đến cũng như dụng. như trọng không bao lâu về sau, Quang Hoàng hỏa họ hít thế chết thế Ch tộc tộc tộc tra ta tộc Ta tộc, tập kết tác tức có có yêu yếu. đều sau, bao bào. đồ đồ đã về bí bị bị t u t nhanh đi đi quan g hoàng chi chủ trả lời một câu sau đó sẽ liền mang theo đồ an tộc khai ích cảnh xông vào cửa đá đại khái tại một ngày sau đó linh tộc cùng yêu tộc mới xác định thiên hỏa bí cảnh đại khái tình huống sau đó điều động khai ích cảnh tiến vào thiên hỏa bí cảnh bên trong tại thăm dò đến tin tức này về sau quan g hoàng chi chủ vui vô cùng một ngày chúng ta đồ an tộc dòng g ã so với bọn hắn sớm hôm nay một ngày lớn như thế ưu thế tất nhiên có thể lấy được không tệ tài nguyên t u t t u t chỉ là vì sao nhân tộc không có điều động người đi qua quan hoàng chi chủ suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra kết quả. Chỉ có thể suy đoán là nhân tộc chậm. còn cảnh Được tộc cũng Chờ cảnh không nghĩ đoán nhân phản ứng、chậm. Đến bây giờ, còn không biết thiên hỏa bí cảnh tình huống. Được rồi, nhân tộc thế nào cũng không quan hệ với ta. Không muốn.、Chờ、mong bọn họ khải hoàn đi. Tại thiên hỏa bí cảnh bên trong. giờ, kết khải thể hỏa thế hệ họ hỏa Bạch. ra rồi, ta. biết xệt Tại quả. suy bây đi. là bí bí với diệp vân trong nháy mắt rơi xuống đất nhìn bốn phía nơi này là chỉ thấy bốn phía do tuyết không ngót hoàn cảnh cực kỳ ác liệt thật sâu tuyết diệp vân giật giật chân phát hiện tuyết này đều muốn đến đầu gối nếu như đổi lại người bình thường chỉ sợ không được bao lâu đều muốn bị chết rét Lấy Diệp Vân t hắn â n này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến thể tổ chất, trời khí h loại sẽ Cũng không b i ế trước những này thứ hì dù kỳ sắc đó từng tiến vào thiên hỏa bí cảnh rất rõ ràng tại thiên hỏa bí cảnh bên trong mỗi cái khu vực đều có chút nguy hiểm không thể không để mắt đến trước đại khái đi dạo một vòng nhìn xem khu vực này là tình huống gì đi diệp vân hướng phía trước đi đến rất nhanh hắn bóng người liền biến mất tại bay đầy trời tuyết bên trong tại diệp vân rời đi sau mấy tiếng vâng nguyên bản diệp vân đứng yên địa phương sẽ mang theo mười cái đồ an tộc khai hết cảnh tới ta đi nơi này làm sao lớn như vậy tuyết một đám khai í c cảnh đều bị giật nảy mình tuyết này tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nhưng cái này đẩy trời tuyết lớn xác thực cũng coi như kỳ cảnh trang cảnh cũng không đồng d ạ n g lúc này có một cái khai í c cảnh trầm ngâm nói ta trước kia là vĩnh hằng cảnh thời điểm còn thăm dò qua thiên hỏa bí cảnh lúc đó đều là đồng bằng bây giờ lại biến thành dạng này bình thường thiên hỏa bí cảnh phát sinh biến hóa lớn như vậy bên trong trang cảnh khẳng định cũng không đồng rạng sẽ đến là không ngoài ý muốn tất cả mọi người lưu tâm một số không muốn phát sinh cái gì ngoài ý、muốn. một đám khai hích cảnh đều lên tiếng bọn họ còn chuẩn bị nói cái gì cái kia đông nhiên Gió tuyết đột nhiên ngừng tuyết đột nhiên ngừng sẽ s ư ứ n g sở ngâm đầu nhìn lên trời chỉ thấy không trung treo trên cao một cái đỏ t h ấ m mặt trời đồng thời dưới lòng đất tuyết động lấy tốc độ cực nhanh tiên hành hòa tan nhiệt độ đột nhiên thăng mặt trời lớn như vậy là đột nhiên theo báo tuyết khí trời biến thành nóng bức khí trời sao chẳng lẽ phiến khu vực này đặc điểm cũng là hai loại cực hạn khí trời lẫn nhau chuyển đổi có một cái khai hích cảnh suy đoán rất có thể đi sẽ nhìn về phía chung quanh nơi này tuyết động đã toàn bộ hòa tan dường như trước đó thâm hậu tuyết động đều là giả một dạng nơi này khí trời không ảnh hưởng tới chúng ta sẽ suy tư một hồi nói ra ngược lại là mặt trời cao chiếu tích tuyết tan về sau chúng ta tầm mắt tốt hơn mọi người tranh thủ thời gian hành động tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp ta nhớ được thiên hỏa bí cảnh là mấy tầng tiến vào tầng cuối cùng mới có cơ hội lấy được bảo vật ừ n chúng ta trước thăm dò đi còn lại khai h í t cảnh cũng tán thành mà diệp vân bên này bên cạnh hắn nằm một tên hôn mê võ giả diệp vân ngay tại đọc qua đối phương trí nhớ nơi này cùng khác thiên hỏa bí cảnh không giống nhau rất k h ô nhưng trọng yếu nhất nơi này tựa hồ là một cái lồng giam thần vương vì trừng phạt dưới trướng mới khai sáng lồng giam đến mức nóng bức cùng b o tuyết loại này thiên khí trời ác liệt chính là vì trừng phạt lồng giam bên trong võ giả chương ba trăm tám mươi chín tứ đại thần quân chính là tứ đại thần quân cũng chỉ là tù phạm thôi diệp vân có chút cảm khái dựa theo đối phương trí nhớ để phán đoán thần quân tu vi chỉ sợ là tại t r ư ờ n g khống cảnh tả h ư u mạnh như thế võ giả cũng chỉ là tù phạm bị bắt được lồng giam bên trong võ giả cơ bản không có khả năng ra ngoài diệp vân tiếp tục thăm dò đối phương trí nhớ chỉ có một loại phương pháp cái kia chính là lấy tới thông hành lệnh bài như thế mới có thể rời đi cái này lồng giam tiến vào chân chính thần vương thế giới mà thông hành lệnh bài vô cùng hy hi hữu thần vương thế giới là trí cao thế giới tại thần vương d ư ớ i thế giới còn có vô số phổ thông thế giới theo phổ thông thế giới phi thăng lên đến v õ giả đều sẽ mang theo thông hành lệnh bài những thứ này phi thăng giả bình thường là bay thẳng đến thần vương trong thế giới chỉ có một ít thằng xui xẻo mới lại bởi vì phạm sai lầm phi thăng tới lồng giam bên trong mà chỉ phải lấy được những thứ này thằng xui xẻo trong tay thông hành lệnh bài liền có thể rời đi nơi này nhìn đến nơi này diệm vân càng thêm chấn kinh cái này thiên hỏa bí cảnh vậy mà như thế to lớn ngoại trừ thần vương thế giới bên ngoài c ân có vậy trước i u thế tiên đi tây thành đi trong lao tù bộ cũng là thập phần lớn lớn tứ đại thần quân tọa trấn đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng đồng thời sáng tạo bốn tòa thành trì diệp vân thời khắc này phương vị là tại lồng giam phía tây khoảng cách tây thành rất gần tây thành nội bộ ngẫu nhiên cũng sẽ có thông hành lệnh bài xuất hiện so với ở bên ngoài đi lung tung đi tây thành gặp phải thông hành lệnh bài khả năng vẫn còn rất cao á c h ta lúc này bị diệp vân đọc đến chi nhớ võ giả chậm rãi tỉnh lại ta đây là ngay từ đầu còn có chút mơ hồ đ ồ n g nhiên võ giả nghĩ tới điều gì chính mình gặp phải một cái hư hư thực thực phi thăng giả ra hỏa liền trực tiếp tập kích đối phương muốn nhìn một chút đối phương có hay không thông hành lệnh bài đúng ta muốn giết hắn Võ Vân giả trong Giết! mang khởi, trực tiếp Lời còn chưa nói hết cái kia, Diệp vân một chiêu liền đem hắn mang đi. mắt trực hết một Thật bạo nháy lên. còn hắn chưa bay đem sau ự là ổn ảo. s đó diệp vân vung tay lên đối phương thi thể hoàn toàn biến mất theo diệp vân thì ngụy trang thành bộ dáng của đối phương không thể không nói hôn nguyên bí pháp dịch dung năng lực là thật dùng rất tốt sau đó diệp vân cả sửa lại một chút trí nhớ lúc trước liền hướng về tây thành đi từ đối phương ký ư ớ c lực đến xem còn có hai cái rất trọng yếu điểm phi tham giả cũng chia hai loại một loại là giống như bọn hắn khí huyết tràn đầy xem xét cũng là thần vương thủ h ạ cái này phi thăng giả hoàn toàn sẽ không mang theo thông hành lệ n h bài đến mức điểm thứ hai chính là cảnh giới cùng diệp vân trước đó chỗ tiên hỏa bí cảnh một dạng nơi này đồng dạng có trí thánh võ giả cảnh giới trí thánh võ giả đối ứng thiên v ự c cảnh trí thánh võ giả định phong đối ứng vĩnh hằng cảnh siêu việt trí thánh võ giả đối ứng vĩnh hằng cảnh lĩnh nội nhiều cái phát tắc sau đó còn có siêu việt trí thánh võ giả phía trên cảnh giới này xưng là thần võ giả dựa theo trí nhớ đến xem thần võ giả cần mở ra chính mình phát tắc chính là đối ứng khai hết cảnh mà tất cả phi t h ă n giả g đều là thần võ giả cho dù là tà môn phi t h ă n giả g nói cách khác đi tới nơi này cái thần vương thế giới kém còi nhất cũng là khai hết cảnh thần võ giả phía trên còn có cực thần võ giả dựa theo diệp vân suy đoán hẳn là đối ứng nhất đạo cảnh cực thần võ giả phía trên chính là thần quân diệp vân suy đoán thần quân đối ứng trưởng k h ô n g cảnh thần quân phía trên là thần đế ở cái này lồng giam thế giới bên trong là không có có thần đế mà thần đế diệp vân đoán chừng hẳn là đối ứng cứu cực cảnh thần đế phía trên chính là thần vương bọn họ nhất tộc vương giả chính là siêu thoát cảnh trước đó thật không nghĩ tới cái này lồng giam thế giới bên trong lại có thần quân cũng chính là trưởng k h ô n g cảnh đại năng diệp vân vừa đi một bên cảm khái ta là hoàn mỹ khai mở đối phó nhất đạo cảnh không có vấn đề nhưng đối phó với trưởng khống cảnh còn thật khó mà nói ân nếu như không phải tất yếu tốt nhất đừng trêu chọc thần quân còn nữa nói thần quân tại l ồ n g giam thế giới bên trong cũng liền một cái toàn bộ tây phương khu vực cũng liền một cái ta muốn gặp đến chỉ sợ cũng khó khăn càng đừng để cập trêu chọc so với thần quân càng quan trọng hơn vẫn là phi thăng giả thân phận nói đến đây diệp vân trong mắt có vẻ hơi cổ quái bình thường phi thăng giả liền không nói dựa theo cái kia ra hỏa trí nhớ t ả môn phi thăng giả làm sao như vậy giống là thiên hỏa bí cảnh bên ngoài tu sĩ thiên hỏa bí cảnh bên ngoài tu sĩ thân thể tố chất đều là bình thường hoàn toàn không bằng thiên hỏa bí cảnh bên trong thổ dân tại bọn họ thổ dân xem ra dĩ nhiên chính là thân thể tố chất không được sau đó còn có những cái kia hình thể quái dị tà môn phi thăng giả rất như là thú tộc yêu tộc bọn gia hỏa này a nhưng cái này chân chính thiên hỏa bí cảnh tại chúng ta vũ trụ cần phải là lần đầu tiên mở ra không có nói để ý đến bọn họ có thể đi vào nơi này cũng không thể là còn lại bản nguyên thế giới tiến đến a nói đến đây diệp vân lắc đầu mỗi cái bản nguyên thế giới khoảng cách đều là rất xa không có đạo lý còn lại bản nguyên thế giới gia hỏa có thể vụ trộm chạy vào thật sự là kỳ quái cái này tà môn phi thăng giả xác thực quái thật đấy được rồi được rồi k h ô như thế d i ệ p vân tiếp tục đi tới rất nhanh hắn liền đi tới tây thành cổng thành phía dưới bởi vì nơi này là lồng giam thế giới tài nguyên thiếu thốn cho nên toàn bộ tây thành cũng là một đống bùn đất xây thành thành trì chọc nhìn mười phần đơn sơ tuy nhiên đơn sơ nhưng chiếm diện tích vẫn còn lớn diệp vân đại khái xem nhìn một cái cái này tây thành phạm vị chỉ sợ đều có thể so với lam tính một số tiểu quốc gia bởi vậy có thể thấy được toàn bộ lồng giam thế giới cũng không nhỏ chỉ sợ có nửa cái lam tỉnh lớn cửa còn có mấy cái giữ cửa thu vi đều là thần võ giả diệp vân thấy được tây thành cửa m ấ y cái thần võ giả tại cửa ra vào bồi hồi chương ba trăm chín mươi nhân tộc không sao ta hiện tại là biến hóa trạng thái dựa theo cái kia ra hỏa trí nhớ mấy vị này thần võ giả hắn đều biết diệp vân nhớ lại một chút trí nhớ đi tới cửa thành a h ò a người trở về rồi t r o n g coi cổng thành một cái thần võ giả nhìn đến diệp vân chủ động chào hỏi thế nào gặp phải phi thăng giả sao nguyên bản a h ò a rời đi tây thành cũng làm u ố n nhìn một chút có thể hay không gặp phải phi thăng giả sau đó theo trên người đối phương thu hoạch được thông hành lệ n h bài kết quả còn thật cho a h ò a gặp bất quá trực tiếp liền bị diệp vân phản xác ai đừng nói nữa diệp vân buồn rầu lắc đầu ra ngoài trắng trắng bị liệt dương chiếu xạ mượt phen cái gì cũng không có gặp phải các đại ca ngươi nói thật đúng phi thăng giả quá mức thưa thớt làm sao có thể nói gặp liền có thể nhìn thấy hạ sớm biết chỉ nghe ngươi không đi đi dạo lung tung xem đi ta đều nói mấy cái lần phi thăng giả cơ bản rất khó gặp được ca còn có thể gạt ngươi sao các đại ca nhún vai xóm nghe ca cũng không đến mức bị liệt dương chiếu x ạ một phen diệp vân cũng nhún vai cái này áo hỏa nào chỉ là bị chiếu x ạ một phen trực tiếp liền chết không nói các đại ca ta đi về trước diệp vân khoát tay náo ừng đi thôi các đại ca ra hiệu diệp vân có thể trực tiếp đi vào như thế diệp vân nhẹ n h õ m tiến nhập tây thành bên trong khi tiến vào tây thành trong nháy mắt diệp v â n cảm giác nhiệt độ chung quanh cũng thay đổi biến đến vô cùng thoải mái dễ chịu ô quả nhiên cùng trong trí nhớ một dạng bốn đại thành trì đều có điều chỉnh nhiệt độ hiệu quả mặc dù nói loại này cực đoan nhiệt độ sẽ không đối đẳng cấp cao võ giả tạo thành ảnh hưởng nhưng đã có thể lựa chọn mọi người vẫn là càng muốn sinh hoạt tại thích hợp nhiệt độ bên trong đây cũng là bốn đại thành trì khả năng hấp dẫn rất nhiều võ giả nguyên nhân ân hiện tại đi vào trong thành tìm hiểu một phen đi hy vọng có thể thu đến thông hành lệnh bài tin tức tối thiểu nhất cũng phải biết thông hành lệnh bài hình dạng thế nào như thế diệp vẫn hướng về trong thành đi đến mà tại s a tình huống của bọn hắn liền không có tốt như vậy bọn họ một đám khai h í t cảnh đi không bao lâu liền bị bí cảnh bên trong thổ dân phát hiện tình huống như thế nào cái này mười cái đều là tà môn phi thăng giả làm sao một chút xuất hiện nhiều như vậy một cái thần võ giả bị giật này mình bọn gia hỏa này thân thể khí huyết cực kém xem xét cũng không phải là thần vương thủ h ạ chỉ có thể là tà môn phi thăng giả lại thêm đồ an tộc bên trong có một ít là tại giả trang yêu tộc cùng linh tộc l i ê n một chút liền có thể nhìn ra cùng nhân tộc không giống nhau như thế liền có thể xác định đối phương tuyệt đối là tà môn phi thăng giả tuy nhiên ta tại thần võ giả bên trong tính toán mạnh nhưng bọn hắn người đồng thế mạnh a cái này thần võ giả suy tư một chút không thể cứng đôi cứng muốn lập tức liên lạc hộ vệ đội đội trưởng nói cho hắn biết nơi này đột nhiên xuất hiện rất nhiều t à môn phi t h ă n giả g ân cái này thần võ giả vừa dự định lặng lẽ liên lạc đội trưởng sau một khắc nhân tộc cái kia là nhân tộc sao sẽ đã phát hiện cái này thần võ giả kỳ quái nơi này vì sao lại có nhân tộc chúng ta đồ an tộc rõ ràng là cái thứ nhất đi vào nơi này được rồi làm thịt lại nói sẽ trực tiếp bạo phát xông về cái này thần võ giả Cái、gì? Cái á liền gì? này p h trong hiện h Ta ẩn nháy ậ vậy, n như hắn cũng có thể h có p t tổt cùng là là gì? Nhân tộc, hiện. lịch Nhân h lai Đến cùng tường c gì? là mơ ạ Sẽ hướng đối phương đối mắt ộ t năm một cô năng lượng bao phủ song phương để thần võ giả không đường có thể trốn nhân tộc thần võ giả mắt thấy chính mình chạy không thoát cũng không có ý định chạy trốn các ngươi tả môn phi thăng giả làm thật thú vị ta thế nhưng là vĩ đại thần vương hậu nhân ngươi vậy mà nói ta là người như thế nào tộc ngươi không phải liền là nhân tộc bộ g á n sao hai cái chân một cái đầu một đôi cánh tay a hắn không phải nhân tộc sao sẽ không khỏi có chút hoài nghi mình hắn tuyệt đối là nhân tộc đ ồ an tộc khai h í t cảnh bên trong có một nhân tộc bộ dáng mở miệng ta tại nhân tộc trà trộn nhiều năm căn cứ phán đoán của ta đối phương đặc thù tuyệt đối là nhân tộc mà lại là so sánh xấu cái c h ủ loại kia nhân tộc ngươi lại còn có thể phân ra đẹp xấu sẽ có chút kinh ngạc ta nhìn nhân tộc cảm giác đều một cái dạng sắp tư đ ạ i nhân ta trước kia nhìn nhân tộc cũng là cảm giác này g i trang nhân tộc khai í c cảnh bắt lời nhưng nếu như cùng bọn hắn đợi lâu vẫn có thể nhìn ra một số nhỏ xíu khác nhau ừ m g x í c nhẹ gật đầu xem ra đối phương thì là nhân loại chỉ là không biết tại sao muốn nói mình là thần vương đ ợ i sau mà xa xa thần võ giả đã có chút phẫn nộ xấu bọn này tà m ô n vi thăng giả có ý tứ gì nói ta xấu hôn trướng đồ chơi dáng mắng ta thần võ giả trực tiếp nổi giận chỉ thấy hắn một tay đặt ở trên cánh tay của mình huyết ấ n k í c h phát vê anh chỉ thấy thân thể của hắn trên da hiện ra một đầu màu đỏ thám đường cong trên cánh tay trên cổ hai chân phía sau lưng trong khoảnh khắc thân thể của hắn mỗi cái vị trí đều có một cái tơ máu lấp lóe huyết ấ n đây là vật gì sệt biểu lộ cũng nghiêm túc tuy nhiên xem không hiểu nhưng sệt có thể cảm giác được đối phương năng lượng tăng lên không ít tựa hồ là tiến vào trạng thái chiến đấu đây là thần vương b a n ơn ngu xuẩn t a môn phi t h ă n giả g nhận lấy cái chết thần võ giả trực tiếp bạo phát xông về sệt thật can đảm dám cùng ta giao thủ đến sệt vung tay lên một quyền đánh phía thần võ giả mà đối mặt sệt nằm đấm cái này thần võ giả khoe miệng hiện ra một v ệ tàn nhẫn nhỏ yếu như vậy thân thể Cứng cứng. c ông trời ơi khoái ế vợ sao thân thể này tố chất có chút không giống nhân tộc trước đó giả trang nhân tộc khai cảnh cũng mất quyền mầm nước bọn càng giống lại yêu tộc không đúng yêu tộc thân thể tố chất hẳn là cũng không có khoa trương như vậy sắp tư đ ạ i nhân có muốn hay không chúng ta giúp đỡ khắc hai h ích cảnh vừa muốn ra tay không cần bị oanh nát nửa người sệt trong nháy mắt khôi phục sau đó mặt thăng trầm là ta sơ suất không nghĩ tới thân thể của đối phương tố chất cao như vậy nghe đồn lại là thật cái này thần võ giả khi nhìn đến sệt trong nháy mắt khôi phục cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nghe đồn tà m ô n phi thăng giả thân thể tuy nhiên nhỏ yếu nhưng sức khôi phục cực mạnh dù là chỉ còn một cái đầu bộ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục sách lợi hại a chương ba trăm chín mươi mốt tới tốt lắm nhanh các ngươi không được nghe được đối phương lời này sẽ cũng là xương sở trong nháy mắt tái tạo thân thể mỗi cái vĩnh h ẳ n g cảnh không đều sẽ sao a thần võ giả chỉ là cười lạnh một tiếng mới nói chúng ta là thần vương đời sau nắm giữ thần vương huyết mạch há lại ngươi lợi ti tiện gia hỏa có thể so sánh chúng ta nếu như t h ụ thường huyết mạch chi lực không khôi phục thân thể liền không thể khôi phục ồ sẽ bất động thanh sắc nhẹ gật đầu thân thể đối phương như thế đặc là thù làm không tốt thật đúng là kiên là cái gì thần vương huyết mạch không phải nhân tộc nhiều nhất là so sánh giống nhân tộc cái kia vấn đề thì lại tới đối phương l ạ như thế nào đi vào cái này thiên hỏa bí cảnh được rồi không nghĩ trực tiếp giết siêu hồn sẽ ánh mắt đ ô n g nhiên biên sắp bén trong nháy mắt rút ra vũ khí của mình một thanh trường kiếm b ạ c h mưa kiếm siêu siêu siêu trường kiếm nhanh chóng đâm về thần võ giả u y ể n như n hạt ư h mưa nhỏ yêu ra hỏa còn dám chủ động xuất kích thần võ giả suy cười một tiếng trên người huyết tân lần nữa lóe lên một cái sau đó một quyền đánh phía sệt trường kiếm ẩm trường kiếm cùng thần võ giả nắm đấm đụng nhau bán ra kim loại đàn sen thanh âm tự hồ người này cũng không thể làm gì được người kia làm sao có thể vũ khí của ta thế nhưng là dùng ta pháp tắc hàm dưỡng nhiều năm hoàn toàn đạt đến khai ích cảnh cấp bậc làm sao có thể bị n ụ c thân ngăn lại mà thần v õ giả cũng là gương mặt chấn kinh làm sao có thể một thanh kim loại chế tạo vũ khí làm sao có thể chống đỡ được ta thiên truy bách luyện n ụ c thân ta vậy mà không có một quyền đem vũ khí cho đánh nát ngươi cậy mạnh so với ta nghĩ còn mạnh hơn nhưng cũng giới hạn nơi này sẽ lần nữa huy kiếm xông về thần v õ giả thông qua vừa mới một chiêu kia ta đã hiểu ngươi quá mức ỉ lại n ụ c thể đối pháp tắc sử dụng quá thô g á p bay đẩy trời mưa lần này sẽ huy kiếm vô số kiếm ảnh đem thần võ giả hoàn toàn báo phủ đáng giận đối mặt mênh mông nhiều kiếm ảnh thần võ giả cũng cảm giác có chút khó giải quyết hắn bị vây quanh ở tại chỗ không ra được những thứ này kiếm ảnh mỗi một cái đều không yếu hơn thân thể của t a lực lượng thật là khó quân g i a hỏa rào sát s ế p lại không có nương tay trực tiếp dùng lực đâm một cái xoát xoát xoát tất cả kiếm ảnh trong nháy mắt quán xuyên thần võ giả thân thể chết x é vung tay lên vây anh thần võ giả thân thể trực tiếp thì nổ tung xếp ạ i nhân vô địch nhìn đến cái này màn đ ồ an tộc khai hích cảnh n à o hảo kích động hô to khai hích cảnh bên trong không người là sát tư đối thủ của đại nhân đi x sẽ khoát tay não đối phương cũng chính là một cái bình thường khai hích cảnh nếu như ta liền hắn đều không giải quyết được ta còn thăm dò cái gì bí cảnh hh ắ ắ còn lại khai hích cảnh đều gãi đầu một cái được rồi ta trước siêu hồn nhìn xem nơi này là tình huống như thế nào sẽ nắm qua đối phương còn sót lại đầu đừng âm ĩ sau đó sẽ nhắm mắt tiến hành siêu hồn sau một lát sẽ mặt lộ vẻ nghiêm trọng lại là dạng này là tình huống như thế nào Còn hích cảnh cũng đều nghi ngờ nhìn lại khai phía đều về s trong Bọn họ không phải nhân tộc. Cả sửa lại một chút tin tức, nói phải chút cả lại tộc. Sệt một tức, sửa a hỏa Bọn bí bên họ là cái này thiên hỏa bí cảnh là cái t r sinh hoạt thổ dân. Bọn những này dân hoạt thổ họ thứ thổ đó ặ c đ i một cũng cái khai ích cảnh nhớ lại nói ta nhớ được lúc trước vẫn là vĩnh hằng cảnh thời điểm lần thứ nhất tiến vào thiên hòa bí cảnh ngay lúc đó bí cảnh bên trong có các loại quái vật cái gì thủy q u a i à hoa q u a i à thậm chí một ít cây cối cũng sẽ công kích ngươi nhưng những vật này rõ ràng đều là không có sinh mệnh chỉ biết là vô ý thức công kích mà bây giờ chúng ta vậy mà gặp một chủng tộc một cái hoàn toàn trong sinh hoạt thiên hỏa bí cảnh bên trong chủng tộc cái này đúng gặp một chủng tộc hoàn toàn trong sinh hoạt thiên hỏa bí cảnh bên trong thổ dân sẽ nhẹ gật đầu trọng yếu nhất chính là cái chủng tộc này thực lực còn rất mạnh dựa theo bọn họ phân chia cảnh giới so sánh thân quân hẳn là đại biểu trưởng khống cảnh mà ở trong đó mạnh nhất chính là thân nói một cách khác Cái nhưng à y bị vấn đề là cực thần võ giả cũng chính là nhất đạo cảnh đại năng chúng ta đã trêu chọc phải a làm sao lại như vậy còn lại khoa hích cảnh còn không có kịp phản ứng chúng ta rõ ràng cái gì đều không sau đó bọn họ ý thức được cái gì trước đó cái kia chết đi thổ dân hắn triệu hắn nhất đạo cảnh đại năng đúng sẽ nhẹ gật đầu hắn biết mình sẽ chết ở chỗ này cho nên tại tử vong trong n y mắt sử dụng thủ đoạn đặc thù liên lạc cực thần võ giả cực thần võ giả ngay tại cấp tốc chạy đến vậy chúng ta còn không mau trốn đồ an tộc khai đích cảnh có một cái nhịn không được nói ra không đi nữa kia là cái gì cực thần võ giả liền đến đi không nổi sẽ lắc đầu cái kia ra hỏa tử vong về sau đem hắn khí tức lan ra tại trên người chúng ta vô luận chúng ta trốn đi nơi nào đều sẽ bị đột kịp trừ phi chờ đợi một ngày về sau khí tự nhiên tiêu tán a khí tức còn lại k h a i í t cảnh nào hào cúi đầu nếm thử ngửi ngửi mùi của chính mình không có a、s、đây là đám tia thổ dân đặc biệt phương pháp chúng ta là phân biệt không ra được s bất đắc dĩ lắc đầu muốn tiêu trừ thì an tâm chờ một ngày sau đó đi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ còn lại k h a i í t cảnh đều có chút không có đầu mối nhất đạo cảnh đại năng đuổi rét bọn hắn cái tia thật đúng là quá dọa người không có cách nghĩ biện pháp chống nổi một ngày đi s lắc lắc cánh tay chuẩn bị chiến đấu đi sớm chuẩn bị tốt phần thắng còn có thể cao một chút có không có một chút điểm khả năng còn có khai ích cảnh không quá hết hy vọng chúng ta có thể thông qua đàm phán để thổ dân từ bỏ đuổi giết chúng ta không có sếp nhìn hướng chân trời đám kia thổ dân xưng hô chúng ta là tà môn phi t h ă n giả g bọn họ hận nhất cũng là tà môn phi t h ă n giả g càng đừng đề cập chúng ta giết một cái thổ dân tà môn phi t h ă n giả g còn lại khai ích cảnh đều xưng sở đây là cái gì kỳ hoa xưng hô sếp còn muốn nói chút gì đỗng nhiên v o a anh nơi xa c h u y ế n đến một đạo âm bạo chỉ thấy đi đầu một người bay thật nhanh sau người còn theo hơn hai mươi người đội n ũ tới tốt lắm nhanh sẽ ánh mắt hít lại chương ba trăm chín mươi hai lao b ố i ra h ã n biết đây chính là trước đây cái kia thổ dân gọi tới cực thần v õ giả cực thần v õ giả mang theo một đội thần v õ giả báo t h ủ tới mọi người cẩn thận cái kia đội trưởng là nhất đạo cảnh những tên khác đều là khai h í c cảnh sẽ nhắc nhở một chút hơn hai mươi cái khai h í c cảnh nghe được s é t còn lại khai h í c cảnh đều nuốt n g ụ m nước bọn bọn họ những thứ này đổ an tộc khai h í c cảnh cùng nhau cũng mới mười cái vô luận là đỉnh phong cao thủ vẫn là khai h í c ả n h số lượng đều kém xa tít tắp đối phương quả nhiên là một đám tả môn phi thăng giả lúc này lĩnh đội cực thần vó giả cũng nhìn trong h họ. Mọi người, phân ấ y sệt biệt tốt mục tiêu, t bọn Mọi người, mục ự c tiếp t à lực xuất thủ. Biết h k ô n tiểu n t đội hơn hai mươi cái thần võ giả cùng một chỗ đáp lại đồng thời còn có một cái thần võ giả đầy mắt l ử a giận đội trưởng nhất định phải giết bọn hắn là bọn họ giết ta đệ đệ tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ trước đây bị sệt chém giết thổ dân chính là đệ đệ của hắn yên tâm đi đệ đệ ngươi lưu lại khí t ứ c bọn họ chạy không thoát đội trưởng vung tay lên trực tiếp hạ lệnh lập tức khoảng cách gần chiến đấu tất cả mọi người kích phát huyết tân đi theo đội trưởng ra lệnh một tiếng các đội viên đều lên tiếng sau đó bọn họ hai mươi mấy người cùng một chỗ kích phát huyết tấn vay một chút mỗi cái trên thân thể người đều hiện ra từng cái từng cái đỏ như máu đường cong huyết tấn là một loại tăng phúc bảo vật sẽ cũng là cho còn lại khai hích cảnh giải thích không sai cũng là bảo vật có thể h i ệ u thành một loại xương vào ngoài một khi kích phát liền có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng thân thể t ổ chất bọn họ những thứ này thổ dân mỗi cái đều có huyết tân là bọn họ coi trọng nhất bảo vật nếu như chúng ta có thể lấy được tay chúng ta cũng có thể tăng phúc tự thân chiến lực thậm chí nếu như có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút mang về đồ an tộc chúng ta đồ an tộc tổng thể đều muốn trở nên mạnh hơn rất nhiều nghe được lời giải thích này còn lại khai ích cảnh đều là lòe qua vẻ kích động cái này tiên hòa bí cảnh quả nhiên khắp nơi đều là bảo vật ta cái này huyết tấn nhất định phải đạt được mà lúc này đây đội trưởng xuất lĩnh hộ vệ đội đã lao đến t ố t chiến đấu sẽ vung tay lên trong n g a y mắt song phương chiến đấu cùng một chỗ tại tây thành nội bộ tiếp cận thành chủ phủ phụ cận nơi này xem như tây thành khu vực trung tâm có rất nhiều võ giả cũng so sánh phùn hoa huyết tân bán huyết tấn cực thần võ giả cấp bậc huyết tấn đầy đủ người dùng đến cực thần võ giả còn chưa tới mua thu mua pha loan qua thần vương chỉ huyết nồng độ càng cao giá cả càng cao rồi t h u y ề t không ép giá có không ít võ giả đều tại ven đường b ả y biện bày ra huyết tấn diệp vân lắc đầu lúc đó điều tra trí nhớ thời điểm hắn cũng hiểu được vật này bất luận kẻ nào đều có thể dùng giống như là một loại võ cụ một dạng hiệu quả cũng là rất không tệ nhưng có một chút cần thiết phải chú ý thân thể tố chất càng cao người sử dụng huyết tấn hắn phẩm chất cũng muốn tăng lên bằng không huyết tấn theo không kịp thân thể tố chất liền sẽ hư hao mà lấy diệp vân thân thể tố chất tới nói cực thần võ giả cấp bậc huyết tấn chỉ có thể sử dụng hai lần vượt qua hai lần liền sẽ hư hao muốn huyết tấn không hư hao liền muốn dùng thần quân cấp khác huyết tấn mà loại cấp bậc này huyết tấn tự nhiên không phải tùy tiện thì có thể thu được thậm chí thì liền cực thần võ giả cấp bậc huyết tấn cũng là dị thường đắt đỏ dùng đắt đỏ giá cả đi mua sắm chỉ dùng hai lần tiêu hao phẩm quá thua lỗ có điều nếu như có thể trắng trận mua sắm huyết tấn dù là chỉ là cấp thấp huyết tấn cũng, cũng không tệ lắm diệp vân thầm nói ở chỗ này cấp thấp huyết tấn cũng đầy đủ thiên vực cảnh sử dụng nếu như có rất nhiều ngày v ư ợ t cảnh cấp bậc huyết tấn cái kia vô luận là mình bồi dưỡng thế lực vẫn là cho nhân tộc sử dụng đều có thể trên diện rộng g i a tăng lực chiến đấu của bọn hắn cũng lưu ý một cái đi nếu có nhân đại tứ buôn bán huyết tấn tuy nhiên diệp vân không có cái thế giới này tiền tệ nhưng căn cứ diệp vân nắm giữ tin tức tới nói trước đó hắn lấy được hoa một cái nhạt huyết cái đồ chơi này cũng là pha l o ã n qua thần vương huyết dịch có thể đổi lấy rất nhiều tiền tệ tối thiểu nhất c h ẳ n chọn mua sắm cấp thấp huyết tấn khẳng định là đủ sau đó diệp vân lại bắt đầu tìm hiểu hắn thông hành lệnh bài tình báo ngươi biết thông hành lệnh bài hình dạng thế nào sao lão ca thông hành lệnh bài bao lâu không có xuất hiện qua tuy nhiên hỏi thăm rất nhiều người nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết thông hành lệnh bài xác thực quá lưa thưa ít cho dù là một điểm tình báo đều không người biết được diệp vân nhìn hướng lên bầu trời thở dài ngay tại diệp vân suy nghĩ thời điểm hắc tiểu nhị nghe nói ngươi tại thăm dò thông hành lệnh bài tin tức một tên người thấp nhỏ nam tử đi tới ừ m đúng diệp vân nhẹ gật đầu ta chỗ này còn thật có chút tình báo nam tử nói nhỏ có điều thông hành lệnh bài ý nghĩa trọng đại ngươi hiểu chúng ta muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này cũng chỉ có thể dựa vào lệnh bài thi liên thành chủ đều m u ố n cho nên dù là chỉ là tình báo đây là một n g huyết ì n h thạch diệp vân lấy ra cái thế giới này tiền tệ diệp vân tại phản s á t đối phương về sau thuận tiện đem đối phương tiền tệ cũng đều mang đi không nhiều toàn thân cao thấp cùng nhau cũng liền ba n g huyết ì n h thạch một nghìn nam tử trong nháy mắt đồng tử chấn động đây chính là một nghìn a đầy đủ hắn mua rất nhiều thứ chỉ cần một tình báo theo lý mà nói một trăm huyết thạch cũng đủ ta tiên đây là gặp phải người có tiền nam tử hô hấp có chút gấp rút còn bán hay không rồi diệp vân lại là c h o mày ngươi n ế u là không muốn bán ta liền đi ai ai ai nam tử trong nháy mắt đoạt lấy diệp vân trong tay huyết thạch sợ diệp vân đổi ý bán bán bán ta theo ngươi giảng lão bối ra bọn họ có cái dưới lòng đất bán đấu giá tựa hồ muốn đấu giá một cái thông hành lệnh bài ngày mai sẽ là bán đấu giá bắt đầu thời gian thật chứ diệp vân hỏi hạ đều là nghe đồn ta làm sao biết thật không thật nam tử l ắ t đầu nhưng ngươi không phải muốn tình báo sao lão bối ra cái kia dưới lòng đất bán đấu giá nếu như ngươi có thể vào tìm người phụ trách hắn khả năng có tình báo dù sao sẽ không lố lạ được đa t ạ diệp vân nhẹ gật đầu sau đó nam tử cầm lấy một nghìn huyết thạch đắc ý rời đi lao đối ra dưới lòng đất bán đấu giá diệp vân đứng tại chỗ đích thì thầm một tiếng mặc họa trong trí nhớ chỉ biết là lao đối ra là một cái thương phẩm cửa hàng hoàn toàn không biết nơi nào còn có cái dưới lòng đất bán đấu giá xem ra s á t thực thẳng bí ẩn mặc họa cũng là diệp vân phản s á t cái kia thổ dân chương ba trăm chín mươi ba tiến bảo như thế một ngày sau đó diệp vân đi tới lao đối thương phẩm cửa hàng、EU. đây không phải a hỏa sao thương phẩm cửa hàng người phụ trách nhìn đến diệp vân trong n y mắt liền tiến lên đón lần này tới muốn mua điểm thứ đồ gì không mua diệp vân nhìn về phía người phụ trách thấp giọng nói hai ta cũng là quen biết đã lâu ta trước đó không có việc gì liền đến ngươi cái này đi dạo nhưng ngươi thật không bạn trí cốt cho tới bây giờ không có nói ta nơi này còn có một cái dưới đất bán đấu giá、ừ. người phụ trách nghe nói như thế biểu lộ thay đổi liên tục a hỏa không mạc hỏa mạc huynh đệ không phải ta gặp ngươi mà chính là đồ chơi kia ngươi cấp bậc chưa đủ ngươi chính là một cái bình thường thần võ giả không có bất kỳ cái gì sáng trói địa phương tiến xuống dưới đất bán đấu giá tiêu chuẩn thấp nhất là cực thần võ giả coi như ngẫu nhiên có thần võ giả tiến vào cũng đều là thân phận phi p h à m loại kia coi như ta để ngươi tiến vào ngươi phải biết bán đấu giá đồ chơi kia vạn nhất ra điểm truyện gì ngươi chút thực lực ấy thật không đáng chú ý nhét kẽ răng đều ngại thì tiểu xác thực thực lực của ta tại thần võ giả bên trong quá bình thường diệp vân nhẹ gật đầu không qua ta vẫn còn muốn đi vào ngươi suy nghĩ một ít biện pháp thương phẩm cửa hàng người phụ trách hai ta làm bằng hữu đã lâu như vậy ngươi còn không tin ta chỗ nào thật rất nguy hiểm bình quân ba lần bán đấu giá thì có một lần cưỡng ép chiếm lấy vật phẩm b á n đấu giá sợ rằng chúng ta có không ít cực thần võ giả trông coi cũng không dùng nếu thật là đánh lên người ta theo tay khẽ vẫy ngươi liền không có ta biết nhưng ta phải đi diệp vân biểu tình nghiêm túc phiền thoái để cho ta đi vào thương phẩm cửa hàng người phụ trách cứ như vậy muốn vào người phụ trách đánh giá một phen diệp vân, phản phất là ngày đầu tiên nhận biết đối phương một dạng ừng diệp vân khẳng định nhẹ gật đầu được tôi người phụ trách ho nhẹ một tiếng t h ầ người võ i ả m u ố khoan hay nói trước đó mặc hỏa còn thật cầm không ra cho ngươi diệp vân tại chính mình cá nhân thương khố bên trong tìm được tam hoa nhạt huyết nhìn xem cái này huyết dịch hàm lượng như thế nào đây là pha loan qua thần vương chỉ huyết thương phẩm cửa hàng người phụ trách đồng tử chấn động ta thiên ngươi từ nơi nào lấy tới bảo vật như vậy nhìn hắn phẩm tướng vẫn rất đậm đặc đi một chút tiểu vật khí thì làm đến một giọt này diệp vân trả lời nhanh nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền được ta đi xem một chút hàng hóa người phụ trách nhẹ gật đầu ngươi trước chờ đã ta đi giám định sau đó hắn liền đi tới hậu viện đại khái tại mấy cái m ộ ư ơ i phút sau hàng hóa người phụ trách lần nữa đi tới nói khẽ với diệp vân nói ra nồng độ rất cao thần vương chi huyết giá cả có thể cho ngươi m ộ lứt b ố l ứ c diệp vân cảm giác có chút kinh ngạc một giọt siêu thoát chi huyết có thể sáng tạo ra vô số d ọ t tam hoa nhạt huyết bởi vậy diệp vân vẫn cho là cái này nồng độ không cao không nghĩ tới vậy mà tính toán cao tốt cho ta b ố l ứ c cái này thần vương chi huyết thì cho các ngươi t h ô n g khoái mặc huynh đệ làm thật là sàng khoái người phụ trách khoe miệng đều muốn cười đã n ư ớ c ra dù sao thần vương chi huyết thường thường đều là có tiền mà không mua được có lúc nam ức đều không lấy được dạy đặc như vậy thần vương chi huyết hào huynh đệ đây là chữ vật giới chỉ bên trong có bốn ước huyết thạch ngươi cầm trắc được diệp vân tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đại khái dò xét một phen đúng là b u l l e huynh đệ tuy nhiên ta cũng biết có thể thu được dạng này thần vương chi huyết đã là đại kỳ ngộ người phụ trách suy tư một chút đối diệp vân nói ra muốn lại thu hoạch được giọt thứ hai cơ bản không thể nào nhưng huynh đệ nếu như ngươi thật có giọt thứ hai hoàn toàn có thể tới tìm ta giao dịch ta cho ngươi giá tiền cao hơn được diệp vân cũng là nhẹ gật đầu sau đó tại thương phẩm cửa hàng người phụ trách chỉ dẫn dưới tiến vào dưới lòng đất bán đấu giá tại diệp vân tiên vào bán đấu giá về sau thương phẩm cửa hàng người phụ trách sau lưng xuất hiện một bóng người điều tra qua mặc hỏa giống như trước đó vẫn là cái kia phổ thông thần v õ giả không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt hắn là đi vận cất chó ồ người phụ trách nghe nói như thế nhẹ gật đầu ừ vậy hắn vận khí là coi như không tệ thế nào muốn hay không giết hắn bóng người hỏi hắn không có có chỗ dựa cũng là một cái thần v õ giả giết cũng liền giết không ai sẽ nói cái gì không tuy nhiên khả năng rất thấp người phụ trách lắc đầu vạn nhất hắn còn có dọn thứ hai thần vương chi huyết cái kia nếu như hắn không mang ở trên người mà chính là đặt ở cái nào đó giấu kín điểm cái kia chúng ta giết hắn thì không lấy được giọt thứ hai thần vương chi huyết khả năng này chẳng nhiều lắm hắn có thể được đến một giọt đã là đại kỳ ngộ giọt thứ hai làm sao có thể vóng người lắc đầu cho không hắn bôn ước ta đều đau lòng khả năng là rất thấp nhưng vẫn là có không phải sao người phụ trách hử một tiếng được rồi không cần thiết động đến hắn bôn ước mà thôi thành chủ đại nhân sẽ ban thưởng chúng ta cũng đúng nếu như hắn có thể nhắc lại cung cấp một g ọ t thần vương chi huyết đừng nói bôn ước mười ước đều cấp nổi vóng người nhẹ gật đầu Cái lát kia, đợi người ữ a ta đi ặ p thành chủ. Vẫn là Vẫn n g ơ Ngươi i đi. Không cần đi. Người hẳn còn chưa biết đi. Không hẳn chưa cần còn n g ư phụ trách nói nhỏ thành chủ hôm nay sẽ tham gia dưới lòng đất bán đấu giá tại mạc hỏa cùng ta thành giao thời điểm ta liền đem thần vương chỉ huyết giao cho bên kia người phụ trách đến lúc đó để bán đấu giá chủ tịch sẽ trực tiếp tướng thần vương chỉ huyết cho thành chủ chúng ta chờ khen thưởng là được rồi thành chủ cũng tới bóng người giật nảy mình tuất ta đã biết sau đó bóng người thì chậm rãi biến mật chật chật mạc huynh đệ a cảm giác ngươi bây giờ thật giống như biến thành người khác một dạng thương phẩm cửa hàng người phụ trách lắc đầu cảm khái một chút sau đó l i ề n một lần nữa về tới cửa hàng trước kinh doanh lên thương phẩm cửa hàng dưới lòng đất bán đấu giá diệp vân cầm lấy bài tử của mình đi ở bên trong tấm bảng này là tham gia dưới lòng đất bán đấu giá nhất định phải mang theo đ ồ n g nhiên một cái thị nữ đâm đầu đi tới vị khách nhân này xin lấy ra ngài thân phận thẻ bài chúng ta sẽ căn cứ thẻ bài cho ngài cung cấp vị trí nếu như không có thẻ bài mời tự mình ra ngoài thẻ bài diệp vân cầm ra bài tử của mình phía trên thì hai chữ một cái là thiên một cái là bài t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bốn tây thành chủ thiên bảy nhìn đến diệp vân bài trong tay con thị nữ biểu lộ tôn trọng không b ê n này. t a a m ngài n g đi phòng. m d i ệ p Vân n hướng ẹ gật đầu. Ở cái này d i l ò đất b á n đấu giá, có p h ò này g cũng có từng Phòng có tán tán tòa. Phòng、so、tán tòa dãy h so o hoa, có thể có l ấ được phòng, bình ta h ư ờ n g đều có l i lịch. mang à làm thiên, hai loại, thiên phòng phân thiên, lại i loại, i t h ê p h ò n tự ngài h h i ê n n là so p ò h o hoa. Rất nhanh, Rất d ệ p Vân liền đi tới thiên bảy phòng có thể triệu hoán phòng bên ngoài người hầu gái thị nữ nói ra được ta đã biết ngươi có thể đi ra ta muốn ăn tính một hồi diệp vân k h o á t tay á o được rồi thị nữ chậm rãi lui ra phòng sau đó mang tới phòng cửa phòng đấu giá hội có hay không đại khái đổ vật xem diệp vân quét mắt một vòng phát hiện trên mặt bàn bày biện một cái thư tín nhìn xem diệp vân khẽ v ư ơ n tay thư tín liền trực tiếp bay đến trong tay của hắn đại khái mắt nhìn đúng là lần đấu giá này làm được đồ vật dự lãm đại bộ phận đều là tại buôn bán đoán thể bí pháp hoặc là đan dược một số ít là huyết tân diệp vân trầng âm những thứ này huyết tân đều là cao đẳng huyết tân không có sơ đẳng không có cách nào trắng chọn mua sắm sau đó ta muốn nhắc thông hành lệnh bài tại đồ vật dự lam phía trên cũng không nhìn thấy nhưng nơi này còn có cái áp trục đồ vật nói là thần bí đồ vật nếu quả như thật có thông hành lệnh bài chỉ có thể là cái này áp trục đồ vật ân các loại xem đi nếu như không phải thông hành lệnh bài vậy cũng chỉ có thể đi ìm bán đấu giá chủ tịch hỏi một chút hắn có không có lệnh bài tin tức dưới đất bán đấu giá ngoại trừ thiên hai căn phòng nhỏ bên ngoài còn có một cái đặc chế phòng có thể đi vào cái này căn phòng nhỏ người chỉ có tây thành thành chủ một người giờ phút này bên trong phòng tây thành thành chủ ngồi ở bên trong đứng phía sau một nam một nữ chính là tây thành phó thành chủ thành chủ trước người còn có một tên trong tay nam tử cầm lấy một cái hộp chủ tịch thành chủ nói chuyện cái này đựng trong hộp là cái gì tay cầm hộp nam tử chính là bán đấu giá chủ tịch đây là chúng ta lão bối thương phẩm cửa hàng vừa mới thu mua là một giọt nồng độ khá cao thần vương chi huyết ồ nghe nói như thế thành chủ ánh mắt hơi hơi sáng lên t u t ta đến xem thành chủ tiếp nhận hộp từ từ mở ra chỉ thấy trong hộp t r ư n chúc mừng t giọt t thành chủ hai cái phó thành chủ lập tức chúc mừng nếu như bọn họ tây thành thành chủ thật thống trị cái thế giới này cái thứ hai người bọn họ phó thành chủ địa vị cũng là muốn đề cao rất nhiều như không tệ thật sự không tệ thành chủ thu hồi hộp dự định về sau lại hấp thu các ngươi thương phẩm cửa hàng s ắ p thực lập công lớn nói đi muốn cái gì không có gì không có gì chủ tịch túi đầu nói ra nếu như thành chủ ngài thống nhất l ồ n g giam thế giới chỉ hy vọng ngài đến lúc đó có thể giúp đỡ hai t h à n h chúng ta lao b ố i thương hội có thể phục vụ càng nhiều khách hàng chúng ta đều là tây thành võ giả đến lúc đó giúp đỡ các ngươi là cần phải thành chủ khoát tay não còn có cái gì muốn sao thật không có chủ tịch vội và nói dạng này a liên ngươi trước ghi lấy thanh chủ trao hỏi một chút sau lưng nữ tử chờ sau này lao đối thương hội có yêu cầu có thể trực tiếp sách vâng nữ phó thanh chủ cũng chính là a liên lên tiếng hh ắ c ắ chủ c tịch cười vui vẻ đi ra nói trở lại các ngươi là làm sao lấy tới giọt này thần vương chỉ huyết nồng độ là thật cao thanh chủ nhìn về phía chủ tịch nếu có biện pháp lại lấy tới chín giọt t à hữu nói không chừng ta có thể đột phá đến thần đế cảnh giới chủ tịch lại làm chín giọt ngài thật là khu khu chủ tịch ho nhẹ hai tiếng vội và nói thanh chủ a cái này là trước kia một người bạn may mắn đạt được một dọn hắn trực tiếp tới chúng ta thương phẩm cửa hàng tiến hành giao dịch về phần hắn có thể hay không lại làm ra chín dọn chúng ta cũng không biết ai thành chủ khoát tay h áo có thể làm ra đệ nhất dọn liền có khả năng lấy tới dọn thứ hai ai nói với ngươi giao dịch liền muốn đem tất cả vật phẩm đều cho người cái kia ngài nói có đạo lý vậy chúng ta lại đi hỏi một chút cái này bán thần vương chỉ huyết chủ tịch liên tục gật đầu chờ sẽ đi liên lạc hắn ai chờ một chút thành chủ suy tư một chút nói ra được rồi các ngươi cũng đừng đi quấy dày đối phương liên lạc phương thức cho ta ta tự mình gặp hắn một lần vâng chủ tịch tự nhiên không dám nói thêm cái gì vừa tốt đối phương giống như tại chúng ta dưới lòng đất bán đấu giá ta dẫn hắn tới gặp ngài ừng đối phương cũng tại phòng đấu giá sao nghe được tin tức này thành chủ cười cái kia không n ộ i chờ đấu giá kết thúc lại gặp một lần đi vâng chủ tịch lên tiếng đúng rồi nói đến đấu giá các ngươi lần đấu giá này thông hành lệnh bài lan rộng ra ngoài bao nhiêu tin tức thành chủ nhìn về phía chủ tịch ta nhìn rất nhiều võ giả cũng đang thảo luận thông hành lệnh bài sự tỉnh truyền bá phạm vi chỉ sợ rất rộng a vì cam đoan lần này thông hành lệnh bài có thể bán ra giá cao chúng ta thông chi đại khái nửa tòa thành người chủ tịch cười hắc hắc thành chủ đã truyền bá như thế rộng các ngươi không bằng trực tiếp thả tại bên ngoài trắng chọn tuyên truyền cái kia hừ a liên lúc này hừ một tiếng không cần thiết truyền bá lại phổ biến lần này lệnh bài vẫn là sẽ rơi xuống thành chủ trong tay đúng đúng chủ tịch liền vội vàng gật đầu chúng ta cũng không biết thành chủ nguyên lai muốn lần này thông hành lệnh bài sớm biết dạng này chúng ta liền không lớn tứ truyền bá không không phải tam u ấ n thành chủ lắc đầu vốn nắn một chút là a liên muốn thay thế ta ra ngoài làm một ít chuyện ta là ra không được cho dù là có thông hành lệnh bài đúng đúng ta kém chút q u ê n đi chủ tịch lần nữa lên tiếng ngay cùng đám tia thần võ giả cùng cực thần võ giả không giống nhau bọn họ coi như đi ngoại giới cũng không ai có thể phát hiện thân phận của bọn hắn mà ngài là thần quân cấp võ giả coi như đi ra cũng sẽ bị thần đế phát hiện ra lại bị bắt trở lại thần quân võ giả hết thệ cũng t h ỉ mấy cái như vậy đúng vậy a thành chủ thở dài một tiếng cho nên có lúc tu vi thấp một chút cũng có chỗ tốt chương ba trăm chín mươi lăm bị âm tốt cái này bán đấu giá còn bao lâu nữa bắt đầu t h à n h chủ quay đầu nhìn về phía b à n đấu giá ở trung tâm cái này lập tức liền mở chủ tịch trả lời bên kia lại ngồi đầy thì có thể mở ra ừng t h à n h chủ nhẹ gật đầu đông nhiên vẫn đứng tại t h à n h chủ sau lưng nam tử túi đầu đối t h à n h chủ nói chút gì ừng t a m môn phi thăng giả lại xuất hiện t h à n h chủ nghe được tin tức trầm mặc nửa ngày t a m môn phi thăng giả không xuất hiện còn tốt một khi xuất hiện một cái đằng sau mấy năm đều sẽ một mực xuất hiện muốn một chút chú ý một chút bọn họ sai phái thêm mấy cái cực thần võ giả đi vây rết vâng nam tử nhẹ gật đầu sau đó liền đi hạ lệnh ta muôn phi thăng giả lại tới chủ tịch cũng là bị giật này mình cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt à, bọn họ tuy nhiên đều là thần võ giả thực lực nhưng nguyên một đám đặc biệt có thể gây chuyện thậm chí có số ít tinh anh có thể đạt tới cực thần võ giả mức độ rất khó đối phó à. ừ m thành chủ nhẹ gật đầu chờ lần đấu giá này được kết thúc ta sẽ phái ra tất cả cực thần võ giả theo đuổi rết đám kia thần võ giả thành chủ anh minh chủ tịch tán thưởng một tiếng tại đồ an tộc bên này sẽ mang theo một đám đồ an tộc khai hết cảnh chống dòng d ã một ngày một ngày đi qua ta nhóm khí tức trên thân đoán chừng đều tiêu tán sẽ đứng tại trận pháp trung gian bọn họ đồ an tộc thì là thông qua trận pháp chống một ngày gia hỏa này thật sự là khó đối phó a cực thần võ giả cũng là dẫn theo đội ngũ thận trọng nhìn về phía sệt trên người hắn năng lượng ba động rõ ràng là thần võ giả nhưng cứng rắn thực lực gần nhau cực thần võ giả gia hỏa này là tinh anh cấp bậc tà môn phi tham giả mà lại mấy người bọn hắn tạo thành cái tia vòng, vòng cũng thật lợi hại trực tiếp để thực lực của bọn hắn đều tăng trưởng không ít t h s t chủ giải quyết ta.、S、vòng vòng. Chủ động nếm thử câu thông đã các ngươi không cách nào công phá phòng ngự của chúng ta không bằng như vậy dừng lại đi thả chúng ta một con đường sống vung tha các ngươi ha ha cực thần võ giả nhịn cười không được tà môn phi thăng giả a các ngươi quá ngây thơ rồi Tiếp i v ệ nếu như không chạy đợi lát nữa hẳn phải chết trên người chúng ta đã không có khí tức chỉ cần có thể chạy mất bọn họ liền không tìm được chúng ta tốt Sẽ đại nhân tất cả nghe theo ngươi đồ an tộc khai ích cảnh đều lên tiếng sau đó sẽ chuẩn bị bạo phát phá vây cũng chính là cái này thời điểm và anh đ ỗ n g nhiên thứ trên trời giáng xuống một đạo quang trụ tình huống như thế nào sẽ cùng cực thần võ giả đồng thời giật mình nhìn về phía quang trụ chỉ thấy quang trụ bên trong đi ra một đội yêu tộc cường giả và thiên hỏa bí cảnh thăng cấp a nơi này chẳng cảnh cũng thay đổi và tốt g i ả tuyết ta là yêu tộc đội ngũ một ngày sau đó đến rồi theo sát lấy lại là một đạo q u a n trụ hoành là linh tộc đội ngũ linh tộc đội ngũ vừa hạ xuống chỗ liền lập tức vây tại một chỗ liên lạc linh vương đại nhân nhìn có thể hay không liên lạc không được hoàn toàn không có cách nào liên lạc n g o ạ i giới quả nhiên cùng trước đó nghĩ một dạng nơi này ngăn cách n g o ạ i giới cũng không biết đồ an tộc sớm tiến đến một ngày có không có thu hoạch gì vừa dứt lời linh tộc tu sĩ sướng sở quay đầu nhìn về phía sệt bên kia a các ngươi là đồ an tộc gia hóa cái gì đồ an tộc yêu tộc đội ngũ cũng mới phản ứng được nhìn về phía sệt còn lại hai tộc đội ngũ cũng tới sao rất tốt sếp trong nháy mắt nghĩ đến phương pháp vê anh sếp không khỏi giải thích bạo phát ha ha ha các ngươi bọn này đáng chết ngúng ố c lấy có mấy cực thần võ giả thì có thể đối phó chúng ta hãy cho xem là viện quân của ta tới trước đoàn người phía trên giết chết bọn này ngúng ố c sau một khắc sếp cuốn một cái mang theo tộc nhân trực tiếp lui nhanh trước khi đi còn hô lớn một câu các i n h đ ệ các ngươi trước kiểm hộ ta ta đi hô càng nhiều cào thủ chạy đến yêu tộc khai h ế cảnh linh tộc khai h ế cảnh tình huống như thế nào hai tộc cao thủ sững sở sau đó lúc này mới phát hiện sẽ đối diện còn có một đội nhân mã mà cái kia dẫn đầu còn giống như là nhất đạo cảnh tu vi nhất đạo cảnh hai tộc khai hích cảnh đều hít sâu m ộ t hơi bọn họ đều là tộc quần bên trong chọn lựa t ì n h anh tuy là khai hích cảnh nhưng đối mặt nhất đạo cảnh cũng không sợ vấn đề là bọn họ cũng không muốn vừa tới nơi này thì t r e o chọc đến nhất đạo cảnh cường giả tốt tốt tốt lúc này cực thần võ giả trực tiếp cười to lên các ngươi tả môn phi thăng giả tập kết ở chỗ này muốn âm ta đúng không nhận lấy cái chết yêu tộc khai hích cảnh linh tộc khai hích cảnh a mọi người cũng đều là khai h í c cảnh tư duy cấp tốc vô cùng cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được là xét hố bọn họ làm cho đối phương cho là bọn họ là cùng x ệ t cùng một bọn khoan khoan khoan hai tộc khai h í c cảnh áo áo khoác tay chúng ta cùng cái kia ra hỏa không phải cùng một bọn a chúng ta cũng không có ý cùng các ngươi là địch ha ha các ngươi nguyên một đám thân thể khí huyết nhỏ yếu vô cùng cực t h ầ n võ giả cười rõ ràng đều là tà môn phi t h ă n giả g còn nói không phải cùng một bọn muốn gạt ta chịu chết đi coi như không phải cùng một bọn các ngươi cũng nên chết em đi lúc này yêu tộc một cái khai hích cảnh nhịn không được gia hỏa này còn thật sự coi chính mình có thể đánh thắng chúng ta các m i n h đệ hà tất sợ bọn họ dù sao cũng liền một cái nhất đạo cảnh trực tiếp giết hắn sau đó lại đi giết đồ an tộc lũ hôn đ à n cũng đúng bọn họ cũng liền một cái nhất đạo cảnh hai mươi mấy cái khai hích cảnh không cần sợ bọn họ linh tộc khai hích cảnh cũng chiến ý mười phần chúng ta trước liên thủ d i ệ t bọn hắn vừa dứt lời s i ê u s i ê u s i ê u chân trời bay tới ba cái đội ngũ dẫn đầu đội trưởng ào, ào tản ra nhất đạo cảnh kỹ năng ô là ta trợ giúp tới cực thần võ giả nhìn đến ba cái đội ngũ đội trưởng trực tiếp g ử i như thế chúng ta có bốn cái cực thần võ giả mấy người các ngươi vừa mới muốn làm cái gì tới chương ba trăm chín mươi sáu áp đáy hòm bảo vật linh tộc cùng yêu tộc khai hích cảnh trực tiếp t r ậ n tròn mắt đối với mặt làm sao còn mang trợ giúp đó a cũng đều là nhất đạo cảnh dẫn đội đây cũng quá có thực lực đi không thể nào chúng ta vừa tới nơi này liền muốn đoàn diệt có thể hay không trở về a hai tộc khai hích cảnh quay đầu nhìn về phía công chúng phát hiện thông đạo đã biến mất giống như trở về không được mà tại yêu tộc bọn họ lúc than thở bốn cái cực thần võ giả dẫn đội vọt thẳng hướng về phía bọn họ trong n y mắt song phương chiến thành một đ o ạ n tại nhân tộc thời không thánh đường bên này thiên hỏa bí cảnh mở ra đều một ngày các ngươi n h â n tộc cũng chỉ điều động một cái côn ảnh vương đi vào yêu tộc m ậ c u trí tôn cách không gọi hàng thánh đường chỉ chủ đủ rồi đủ thánh đường chỉ chủ chắp hai tay sau lưng thần tình thản nhiên một cái côn ảnh vương đầy đủ không cần thiết lại điều động cái khác nhân tộc a các ngươi dân tộc thật là tự tin a mậu trí tôn nhãn con ngươi h i p lại ngân hà để quân không đi sao nói đó là khai hích cảnh mới có thể tiến nhập địa phương nếu như hắn có thể đi qua một chuyến lấy ngân hà đế quân thực lực chỉ sợ có thể quét ngang bí cảnh chúng ta điều động đội ngũ cũng không phải ngân hà đế quân đối thủ mẫu u trí tôn lo lắng nhất dĩ nhiên chính là diệp vân tự mình đi qua lấy diệp vân hoàn mỹ khai mở thực lực bọn họ yêu tộc đám kia khai hích cảnh có thể không phải là đối thủ như thế thì đến sò xét một phen ha ha yên tâm đi ngân hà đế quân sẽ không đi thánh đường chỉ chủ nhịn cười không được ta nói do đi lần này thiên hỏa bí cảnh chúng ta nhân tộc sẽ chỉ điều động một cái côn ảnh vương đi qua những tộc nhân khác sẽ không bao giờ lại điều động bất kỳ một cái nào n g ư ờ i không lại dùng thăm dò thật chứ m ộ c u c h í tôn nhãn bên trong không khỏi có chút mừng rỡ dù sao thiên hỏa bí cảnh bên trong đồ tốt chỉ sợ không ít ngân hà đế quân không đi bọn họ yêu tộc cũng có thể có càng nhiều cơ hội ừ còn có thể gạt ngươi sao thánh đường chi chủ lạnh hừ một tiếng tốt tốt tốt vậy ta thì cáo lui trước m ộ c u c h í tôn liền cắt đ ứ t đối thoại ách thánh đường chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu rất hiển nhiên diệp vân thân phận nấp rất kỹ chính là mậu u trí tôn dạng này am hiểu thời không chi l ư c siêu thoát cảnh cũng không biết côn ảnh vương cùng diệp vân là một người côn ảnh vương a côn ảnh vương cố lên nha mà tại m ộ ngũ trí tôn chặt đ ứ t cùng thánh đường chỉ chủ liên lạc về sau rất nhanh hắn lại nhận được tin tức là yêu tộc khai hích cảnh gửi tới trí tôn ta là tiến vào thiên hỏa bí cảnh khai hích cảnh chúng ta một đội hết thể mười bảy cái yêu chỉ còn ta một cái còn sống trở về ta thu t ậ p được một số tin tức ngài có thể nhìn xem cái gì m ộ ngũ trí tôn s ữ n g sở yêu tộc mười cái khai í c h cảnh đi vào chết thì t h ư ờ một cái rồi nhanh như vậy thì chết xong rất nhanh đầu thứ hai tin tức lại phát tới m ớ i thiên hỏa bí cảnh bên thông r o n g tựa ồ tồn. là lực là liên là đoàn diện. Ta sở dĩ có Thực cường chúng tộc cũng cái cảnh cho có cũng cảnh thổ ta nhất thủ Ta thể trốn tới, cũng là vật、khí. Thiên t sinh khí. hỏa h dân diện. dĩ ngũ, bốn sở đại, đội đạo yêu bị bí cảnh thông đạo lần nữa mở ra là những t ộ c quần khác hai ích cảnh tiến đến ta liền nắm lấy cơ hội bay trở về mà linh tộc bên kia giống như cũng liền hai cái trở về đây là kinh nghiệm của chúng ta mà chúng ta phát hiện ngoại trừ thiên hỏa bí cảnh bên trong có thổ dân còn có chính là thân thể của bọn hắn tố chất đặc biệt cường hãn đồng thời bọn họ cầm giữ có một loại gọi là huyết tấn bảo vật tựa hồ là một loại tăng phúc dụng cụ liền theo chúng ta trong vũ trụ vũ khí một dạng huyết ấ n có thể để cao mạnh người sử dụng thân thể tố chất nếu như có thể mang về cho tộc quần sử dụng mọi người thực lực cũng có thể tăng lên một mảng lớn còn lại không hề phát hiện thứ gì siêu thoát chi huyết cũng không có phát hiện thổ dân nhất đạo cảnh thổ dân huyết ấ n mỗi người tu luyện người đều có thể dùng huyết ấ n mặc U trí tôn sửa sang lấy tin tức trọng yếu đề cao mạnh tự thân thực lực vật này còn giống như không tệ nếu như có thể trắng trận sử dụng cả một tộc nhóm thực lực đều có thể đề cao một mảng lớn đồ ta phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút nếu như có thể làm mấy ước cái chúng ta yêu tộc làm không tốt có thể trở thành đệ nhất chủng tộc mà tại linh tộc cương vực linh vương cũng nhận được linh tộc khai ích cảnh truyền về tin tức nội dung đại khái giống nhau lại có mạnh như vậy thổ dân bất quá cái kia huyết tấn là đồ tốt ta nhất định phải làm nhiều một chút linh vương trầm ngâm một lát muốn lần nữa điều động khai ích cảnh mà lại là muốn rất mạnh khai ích cảnh để bọn hắn đi vào thu thập huyết tấn thuận tiện diện sát đồ an tộc cái kia lũ hôn đản vậy mà để cho chúng ta linh tộc khai ích cảnh cho hắn làm bia lỡ đạn thật to gan tại hai t ộ c thu đến tin tức này không bao lâu thánh đường chỉ chủ cũng nhận được tin tức nhân tộc tại yêu t ộ c cùng linh tộc cũng đều là có chút nhà tuyến chỉ là sơ bộ thăm dò liền phát hiện huyết tấn bảo vật như vậy không hổ là hoàn toàn mới tiên hỏa bí cảnh quả nhiên không tầm thường a thánh đường chỉ chủ hơi xúc động có điều độ khó khăn cũng là tăng lên không ít vậy mà còn có một đạo cảnh thổ dân nhất đạo cảnh nếu như nhiều chỉ sợ diệp vân cũng sẽ có nguy hiểm a thánh đường chi chủ rơi vào trầm tư muốn hay không điều động mấy cái khai ý cảnh đi cho diệp vân đánh trợ thủ nghĩ nửa ngày thánh đường chi chủ vẫn lắc đầu một cái có lẽ một người hành động chính Diệp thích hợp vòng â n Nếu như nhân số nhiều, làm không tốt chỉ là liên lụy, không cần、thiết. Tin tưởng、diệp、Vân chính là, tại thiên hỏa bí cảnh bên trong, thiết. chỉ hỏa dưới số tốt Diệp tại làm là lụy, là l bí đất bán đấu giá đấu giá đang tiến hành bên trong. Một bán bên giá giá hành vòng lại một vòng diệp vân đều không có xuất thủ dù sao cũng không có diệp vân muốn đ ổ vật rất nhanh thì đến phiên áp đáy hòm bảo vật các vị bán đấu giá chủ tịch tự mình đi đến này dơ cao trong tay bảo dương chắc hẳn cái này áp đáy hòm đ ổ vật các ngươi đều có chỗ suy đoán đi ha ha không sai chính là tiến về ngoại giới thông hành lệnh bài vừa dứt lời toàn trường xôn xao vậy mà thật là thông hành lệnh bài ta thiên dạng này bảo vật chân quý bọn họ vậy mà bỏ được đấu giá đúng a đây chính là thông hướng ngoại giới chìa khóa a ta trước đó còn tưởng rằng bán đấu giá muốn đấu giá thông hành lệnh bài là làm mạnh lưới giả không nghĩ tới là thật đồng hành lệnh bài ta tình thế bắt buộc ta muốn đi ra ngoài ta không muốn đợi ở cái này quỷ thế giới ta muốn về nhà ta ở chỗ này đều chờ đợi mấy ngàn năm thật không chịu nổi thông hành lệnh bài diệp vân cũng là ánh mắt sáng lên quả nhiên sau cùng áp đáy hòm bảo vật là thông hành lệnh bài rất tốt trên ư cười cười. ờ n thắng năng. bằng chúng này thông hành lệnh g gì giá có Có cái cái Chủ tịch cầm thảm ta, ta t khả hữu hỏi hộ, bài. đấu vì sẽ lấy r thực tế đều là vật khí cái này thông hành lệnh bài là chúng ta thương phẩm cửa hàng bên trong một đôi phu thê ngẫu nhiên lấy được nhưng bởi vì chỉ có một cái bọn họ một mực không có cam lòng dùng về sau thê tử bởi vì một lần ngoại ý muốn tử vong trợ phu cuối cùng quyết định tự tử cùng thê tử tán g cùng một chỗ liền không hề rời đi cái thế giới này tại bọn họ sau khi chết lệnh bài tự nhiên rơi xuống thương phẩm cửa hàng trong tay đi qua chúng ta nghĩ sâu tính kỹ chúng ta quyết định tiến hành một lần đấu giá đấu giá cái này thông hành lệnh bài một cái rời đi nơi này cơ hội muốn về nhà sao vậy thì tới đi giá quy định một ngàn vạn huyết thạch vừa dứt lời năm vạn trong nháy mắt có người trực tiếp kêu giá giá cả tăng lên tới năm vạn sáu vạn tám vạn giá cả không ngừng tăng vọt hiển nhiên rời đi nơi này cơ hội không ai muốn từ bỏ trong nháy mắt giá cả đã đi tới một ước huyết thạch làm sao thăng nhanh như vậy có võ giả thống khổ che đầu ta còn muốn cạnh tranh vũ một cái cái kia ta toàn thân cao thấp cùng nhau cũng mới chín vạn a a i huynh đệ ngươi còn thật muốn mua đến a bên cạnh một cái võ giả vô vô bở vai của hắn chúng ta bực này hạ tầng võ giả có thể cạnh tranh cái giá cũng không tệ ai võ giả thở dài hắn là thật muốn có được thông hành lệnh bài quá muốn về nhà rất nhanh giá cả liền đi tới hai ứ c mà lại tình thế vô cùng m á n h liệt không có chút nào dừng lại ý tứ tăng lên mạnh như vậy d i ệ p vân nhìn lấy không ngừng gia tăng giá cả dạng này đến xem chỉ sợ bố nước là bắt không được còn tốt ta có thể thông qua đổi lấy tam hoa nhạc huyết tiếp tục đổi tiền ân nên vấn đề không lớn sau đó diệp vân cũng là ra cái giá trực tiếp hô một cái ba ư ớ c theo hai ba ức trực tiếp tăng lên tới ba ư ớ c khoảng cách to lớn để toàn trường võ giả đều sửng sốt một giây đồng hồ nhưng một giây sau liền có người theo ra giá ba trăm ba mươi triệu bốn ước diệp vân lần nữa ra giá lại là trực tiếp để cao bảy vạn người này đấu giá tốt không hợp t h ó i thưởng mỗi lần đều là trên diện rộng tiêu giá nghe được diệp vân lần nữa đấu giá phía dưới có người nhịn không được đậu đen rauống nhìn vị trí kia t ự a n h ư là chữ thiên phòng có thể đi vào chữ thiên phòng tự nhiên không giống nhau có thực lực thật â m mộ a b u n ư ớ c ta nếu là có b u n ư ớ c không đi ra đều được b u n ư ớ c a không được tư nhuận sống hết đòi mà tại thành chủ phòng bên trong không sai biệt lắm thành chủ gõ gõ cái ghế chúng ta cũng ra giá đi được thành chủ sau lưng nam tử lên tiếng ta kêu giá nam tử trầm mặc một hồi hô lên giá cả mười ức lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh mười ức điên rồi ai sẽ ra giá mười ước a cái này là ai tại ra giá a đám võ giả nhìn về phía phòng trong nháy mắt biểu lộ biến đổi cái này t ự a n h ư là thành chủ chuyên dụng đặc biệt phòng mà tại diệp vân bên này hắn cũng bị cái giá này nho nhỏ rung động một chút m ộ ư ơ i ức diệp vân có chút do dự m i ức, hắn dùng t a m hoa nhạt huyết đ i đổi lấy c ũ n g là có t hắn ể đổi đi lấy ra sao, Dù h còn có một giọt hoa một cái nhạt huyết chỉ cần pha loãng một chút thì có thể thu được hơn m ư ờ i giọt tam hoa nhạt huyết dựa theo một giọt bốn ức để tính tối thiểu nhất có thể đổi bốn mươi ức vấn đề là ta lấy thêm ra một giọt tam hoa nhạt huyết bọn họ coi như nguyện ý giá cao thu về đoán chừng cũng chính là năm ức lại thêm ta bản thân một ước cũng chính là c h í n ước khoảng cách mười ước còn chưa đủ trừ phi ta lấy thêm ra giọt thứ ba ở cái thế giới này tam hoa n h ạ t huyết lại trần quý như vậy ta liên tiếp xuất ra tam hoa n h ạ t huyết vạn nhất kinh động thành chủ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức tại diệp vân suy nghĩ muốn hay không lấy thêm ra hai giọt tam hoa n h ạ t huyết thời điểm hắn lại nghe thấy phía dưới võ giả thảo luận g i a giá người lại là tây thành thành chủ nghe được câu này diệp vân một trận bất đắc dĩ thành chủ ra giá cái nào còn có cái gì cạnh tranh ý nghĩa sao coi như làm sao kêu lại cao hơn người ta cũng có thể hô ra giá tiền cao hơn được rồi xem ra cái lệnh bài này là cùng ta vô duyên diệp vân thở dài vẫn là trễ giờ, hỏi một chút cái k i a chủ tịch cái này thông hành lệnh bài có hay không hắn tin tức của hắn đi mà theo thành chủ ra giá rất nhiều người cũng đều không có lại ra giá bọn hắn cũng đều rất rõ ràng toàn bộ tây thành thành chủ giàu có nhất lại thế nào đấu giá cũng không có khả năng vượt qua thành chủ nhưng cũng có số ít phú hảo trong lòng không cam lòng m ộ ư ơ i năm ức cái gì thành chủ không thành chủ chỉ cần ta có thể ra ngoài người nào quản hắn là ai ta tình thế bắt buộc hai mươi ức thành chủ bên kia chỉ là bình tĩnh tăng giá hai mươi ước giá cả vừa ra tới toàn trường lần nữa yên tĩnh quá cao không cách nào so sánh được gã hai mươi hai còn có võ giả vẫn như c ũ lại cùng giá cuối cùng hai mươi lăm ước thành chủ thu được thông hành lệnh bài quả nhiên a không ai hơn được thành chủ đúng vậy a thành chủ quá giàu có hạ như thế đấu giá hội cũng coi như kết thúc mọi người lần lượt rời đi tại thành chủ bên trong phòng chủ tịch đã chiến đến thành chủ trước mặt thành chủ đại nhân chúc mừng ngài thu hoạch được lệnh bài chủ tịch cười đem hộp đảo đưa cho thành chủ ừ n thành chủ tiếp nhận hộp sau đó đối chủ tịch nói ra cái kia trước đó bán thần vương chi huyết gọi qua ta muốn gặp hắn một lần vâng ta cái này đi gọi hắn chủ tịch vừa dự định hành động một cái thị nữ đi tới ừm có việc bẩm báo chủ tịch bên ngoài có người muốn gặp ngươi một lần thị nữ nói ra ta không có thời gian chủ tịch cho mày không thấy được ta đang cùng thành chủ giao lưu cái kia để hắn hôm nào lại nói không chủ tịch ngài nghe ta nói thị nữ mí môi trước đó bán cho chúng ta thần vương c h i huyết v õ giả cũng là hắn hắn muốn gặp ngài a chủ tịch xứng sở cái này không kéo sao chính mình vừa định tìm đối phương đối phương vậy mà chủ động đến tìm mình nhanh nhanh nhanh để hắn tới s ắ c thực rất khéo thành chủ cũng nhịn cười không được cứ như vậy diệp vân tại thành chủ đặc biệt trong phòng gặp được chủ tịch thành chủ đây chính là tây thành thành chủ diệp vân mắt nhìn thành chủ liền cảm giác t h â m bất khả chắc không hộ là thần quân cấp bậc cường giả cảm giác mình k h o á n g cách cái này nhóm cường giả còn có chút t r ê n l ệ n h đoán chừng thủ đoạn ra hết mới có thảm thắng khả năng thật mạnh khí huyết thành chủ cũng không nhịn được thở dài một tiếng gia hỏa này thân thể t ố chất viễn siêu người bình thường rất mạnh chương ba trăm chín mươi tám cái đồ chơi này là thông hành lệ n h bài nghe được thành chủ thở dài chủ tịch cùng còn lại hai vị phó thành chủ cũng là ngưng trọng nhìn về phía diệp vân có thể bị thành chủ tán thưởng rất ít điều này nói rõ đối phương là thật có thực lực tiểu hữu trẻ tuổi như vậy thực lực lại như thế cường đại tương lai đều có thể a thành chủ chủ động nói chuyện thành chủ khắc khí diệp vân lên tiếng nghe nói ngươi là tìm đến chủ tịch có chuyện gì a thành chủ mỉm cười nhìn ta có thể không thể giúp được ngươi diệp vân trừng mắt nhìn cái này vị thành chủ thượng như là đang cố ý rút ngắn quan hệ hôm nay ban đầu giá không phải đập đi ra một cái thông hành lệnh bài sao diệp vân cũng không có dầu giếm đáng tiếc ta không có mua đến ta muốn hỏi một chút chủ tịch có hay không còn lại lệnh bài tin tức đồng thời cũng muốn nhìn một chút thông hành lệnh bài hình dạng thế nào diệp vân cảm thấy lấy thực lực của mình thực sự không được chẳng chọn tìm kiếm một phen cũng là có thể tìm tới thông hành lệnh bài điều kiện tiên quyết là chính mình phải biết thông hành lệnh bài hình dạng thế nào nguyên lai、like、là vì thông hành lệnh bài thanh chủ bừng tỉnh sau sau đó cho sau lưng phó thành chủ làm thủ thế vâng phó thành chủ xuất ra một cái hộp đây chính là trước đó bán đấu giá thông hành lệnh bài n g ư ờ i trước tiên có thể nhìn xem bộ dáng sau đó phó thành chủ trực tiếp m ở ra hộp cái nắp diệp vân cũng là thành công thấy được thông hành lệnh bài dáng vẻ diệp vân cái này mẹ nó không phải cái gọi là thần vương trí bảo sao lúc trước hắn ở trên cái thiên hỏa bí cảnh bên trong hoàn thành thần vương nhiệm vụ không sai sau nhận lấy một cái lệnh bài cái lệnh bài này được xưng là thần vương trí bảo sau cùng bằng vào thần vương trí bảo thu được siêu thoát chi huyết vì cái gì thông hành lệnh bài là thần vương trí bảo a ở trong đó có liên hệ gì sao sau đó diệp vân lập tức phân ra một phần tâm thần tại chính mình cá nhân thương khố bên trong tìm được thần vương trí bảo hô còn tốt lúc trước không có đem thần vương trí bảo trực tiếp ném đi vậy dạng này ta cũng có thể rời đi nơi này lúc này thành chủ lại nói đây chính là thông hành lệnh bài dáng vẻ ngươi cũng thấy đấy còn chủ tịch chỗ đó có hay không còn lại lệnh bài tin tức ta cũng không biết khu khu cái lệnh bài này thì cùng ta trước đó nói một dạng là kia đôi phu thế lấy được chủ tịch ho nhẹ một tiếng có thể có một cái đã là cơ duyên xảo hợp còn lại lệnh bài tin tức ta là thật không có a không có việc gì diệp vân cười cười còn lại lệnh bài tin tức hắn đã không thèm để ý dù sao chính mình trong kho hàng thì có một khối thông hành lệnh bài trên thực tế ngươi muốn cái này tấm lệnh bài ta cũng có thể đưa ngươi thành chủ trầm tư một chút nói ra ngươi trước đây không phải bán cho cửa hàng một dọn thần vương chỉ huyết sao nếu như có thể lại cho ta ba dọn ta trực tiếp đem cái này tấm lệnh bài đưa ngươi thuận tiện tại cho ngươi các loại tài nguyên ngươi cảm thấy như thế nào À, diệp vân gãi đầu một cái giả bộ như quay cùng dáng vẻ thành chủ ngài nói đùa thần vương chỉ huyết chân quý bậc nào có thế lấy được một dọn đã là vô cùng lớn vật khí cái này lại đến ba dọn thật sự là khó xử ta hả đồng thời diệp vân trong lòng cũng đang tự hỏi xem ra t h à n h chủ rất c ầ n tam hoa nhà thuyết ta nếu như vậy có phải hay không có thể đổi lấy một số vật hữu dụng xuất ra ba dọn khó xử vậy nếu như chỉ là xuất ra một dọn cái kia t h à n h chủ cũng là mang theo hy vọng nhìn về phía diệp vân mà diệp vân cũng rơi vào trầm tư một lát sau nói ra s ắ c thực còn có một dọn vốn là ta muốn cho mình dùng ha ha thanh chủ cười nếu như ngươi có thể đem giọt máu kia dịch cho ta ta tuyệt sẽ không bạc đái ngươi tuyệt đối cho các ngươi lượng thậm chí là cao hơn chỗ tốt Ừm. chầm tư một muốn máu mặc Muốn muốn máu muốn làm. Diệp Diệp hồi, nói nhiều tới nhiều giá nhiều, kệ cấp, cấp. Vân vẫn Vân vậy ấn, ấn, ấn. ấn. Thành cũng sướng không nghĩ như ấn. ấn, nếu như là cao đẳng huyết ấn, cao chủ cao cả đắt đỏ, muốn nhiều, có chút Huyết Huyết huyết Huyết huyết khó tư ta rất đắt ra. là là là là sơ sở, sẽ Sơ đỏ, đ bố đức lại thêm một d ọ t thần vương chi huyết đổi lấy rất nhiều máu ấn mà mà lại bất luận phẩm c h ấ t thành chủ c h o mày lại dán ra hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái võ giả này muốn nhiều máu như vậy ấn làm gì đồ chơi kia một người có thể thì dùng một cái nhiều cũng vô dụng thôi được ngươi chờ chút ta đem bên trong thành huyết tấn thu thập một phen thành chủ lớn nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng dù sao huyết tấn là có thể chế tác đồ vật một cái giá cả thật không cao s a không bằng thần vương chỉ huyết đợi lát nữa sao diệp vân nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một cái hộp tốt đây là mới thần vương chỉ huyết thành chủ ngươi có thể nghiệm một chút hàng diệp vân đem hộp giao cho thành chủ hoặc ngươi tiểu t ử này đến là quả quyết trực tiếp tướng thần vương chỉ huyết cho ta thành chủ tiếp nhận hộp t r e o kẹo nói làm sao không sợ ta c h ụ t vết máu của ngươi không cho ngươi lấy thành chủ địa vị trực tiếp giết ta đều có thể diệp vân tự rêu cười một tiếng đã thành chủ nguyện ý cùng ta giao dịch đương nhiên sẽ không cắt xén cái gì ha ha ha thành chủ cười tiểu từ ngươi xác thực có bá lực sau đó thành chủ mở hộp ra kiểm tra một phen ừ n không tệ vẫn là nồng độ rất cao thần vương chi huyết coi như không tệ a thành chủ hài lòng cười mặc dù biết không có khả năng nhưng tiểu tử nếu như ngươi còn có d ọ t thứ ba nhớ đến cũng tới cùng ta giao dịch nếu như may mắn đạt được, được sẽ diệp vân nhẹ gật đầu chúc mừng thành chủ lại lấy được một d ọ t thần vương chi huyết chủ tịch cùng phó thành chủ cũng đều chúc mừng một tiếng ừng chứ không đề cập tới cái này thành chủ khoát tay á o cái kia phó thành chủ ngươi đi trước thu thập huyết tấn còn có chủ tịch các ngươi cùng một chỗ liên thủ giúp chúng ta vị huynh đệ kia thu thập nhiều một số huyết tân vâng chủ tịch cùng phó thành chủ cùng một chỗ lên tiếng đi thôi thành chủ hạ lệnh như thế chủ tịch cùng phó thành chủ đều rời đi phòng tiểu hữu liền ở chỗ này chờ sẽ là được rồi thành chủ nhìn về phía diệp vân còn không đợi diệp vân nói cái gì cái kia a liên lúc này nhập thân vào thành chủ bên thai bàn giao sự tình gì ô dạng này sao thành chủ nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía diệp vân vừa tốt chúng ta muốn ở chỗ này chờ bọn hắn một hồi không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ ra khỏi thành đi một vòng ra khỏi thành đi một vòng diệp vân hơi nghỉ hoặc một chút đây là đã xảy ra chuyện gì chương ũ n g k ba trăm chín mươi chín chúng ta vĩ đại đồ an tộc tà môn phi tham giả đột nhiên xuất hiện một đống diệp vân chừng mắt nhìn chẳng lẽ là mình tiến vào nơi này sau thiên hỏa bí cảnh xuất hiện cái gì dị biến dẫn đến những người khác cũng có thể đi vào rồi sau đó bọn họ thì tổ đội đến đây được rồi cũng không cần suy nghĩ nhiều đi qua nhìn một chút liền biết qua xem một chút đi ta còn chưa thấy qua tả môn phi t h ă n giả g có chút hiếu kỳ diệp vân nhẹ gật đầu t ố t ta mang các ngươi cùng đi thành chủ vung tay lên mang theo a liên cùng diệp vân bay thẳng ra tây thành giờ phút này tại bên ngoài mấy cái cực thần võ giả đã thu đội bọn họ trước đánh chết linh tộc cùng thú tộc khai hết cảnh sau đó lại tới một số chủng tộc khác khai hết cảnh đều bị đánh g i ế t duy nhất không có g i ế t chính là đã đào tàu x ế t rất nhanh thành chủ mang theo diệp vần cùng a liên đi tới bốn cái cực thần võ giả trước mặt tình huống của các ngươi thế nào thành chủ hỏi đều giết hết cực thần võ giả đáp lại còn có một đội dẫn đầu dài dạng này trốn nói đến đây cực thần võ giả tại đất tuyết bên trong vẽ ra s ẹ t bộ dáng cái dạng này là đồ an tộc gia hóa này không có tan hình sao diệp vân nhìn đến bức họa trong nháy mắt liền nhận ra đây chính là đồ an tộc không nghĩ tới đồ an tộc cũng tới nơi này như thế đến xem từ khi ta tiến vào nơi này về sau quả nhiên biên thành tất cả mọi người có thể tiến nhập cũng không biết có người hay không tộc nghe bọn hắn y tứ tất cả tà môn phi thăng giả đều giết hết nếu có nhân tộc vậy l i ề n không tốt lắm muốn đến nơi này diệp vân cũng là hỏi thăm một tiếng tà môn phi thăng giả bên trong có hay không cùng chúng ta tương tự g i a hỏa a không có không có cực thần võ giả lắc đầu bọn này cực thần võ giả có hình thể đặc biệt to lớn còn có toàn thân màu lam cũng có một chút lung ta lung tung bộ dáng chính là không có cùng chúng ta không sai bị lắm ồ diệp vân nhẹ gật đầu hình thể to lớn hẳn là yêu tộc màu lam hẳn là linh tộc lung ta lung tung có thể là các loại chủng tộc liên thủ xem ra sư tôn biết ta tiến vào về sau liền không có sai phái thêm cái khác nhân tộc tới ấ n rất tốt nơi này vẫn rất nguy hiểm không điều động cái khác nhân tộc tiến đ ê n là sáng suốt lúc này thành chủ cũng nói thì giai cái dạng này sao còn có khác phải c h ú ý sao hắn còn có mang cái này một đội ngũ số lượng không ít đại khái t r ư ờ n g hai mươi cực thần võ giả nói ra được ta đã biết thành chủ nhẹ gật đầu sau đó dội ra hai tay vê anh một cố cường đại năng lượng theo thành chủ trên thân tán phát ra thật mạnh bên cạnh cực thần võ giả hào hào lui lại mấy bước đây chính là thành chủ lực lượng sao thần quân cấp năng lượng thật là đáng sợ mặc dù nói cực thần võ giả cùng thần quân cũng liền kém một cảnh giới nhưng theo năng lượng đến xem đây tuyệt đối là ngày đêm khác biệt ta sắp thực mạnh một cái khác cực thần võ giả phụ họa ta cảm giác ta không bằng thành chủ mười phần trăm quá người tiên theo năng lượng ba đ ộ n g truyền ra ngoài đại khái mấy phút đồng hồ về sau tìm được thành chủ cười lạnh một tiếng đám người kia vậy mà tại hướng về chúng ta tây thành phương hướng tiến lên xem ra là muốn chui vào chúng ta tây thành Cái gì? bọn họ còn dám đi tây thành phương hướng bốn cái cực thần võ giả cũng sợ ngây người thật to gan a liên tiểu h ư u chúng ta đi thành chủ bạo phát mang theo diệp vân cùng a liên bay thẳng đi giờ phút này sẽ mang theo đồ an tộc khai cảnh đang theo lấy tây thành phương hướng tiến lên mọi người lập tức đến tây thành bên trong thậm chí có huyết tấn buôn bán chúng ta nếu như có thể mua được chính là đại cơ duyên nhớ đến đến lúc đó ẩn n ặ c khí tức của chúng ta đồng thời ngụy trang xuất khí huyết rất mạnh bộ dáng như thế bọn họ mới không có cách nào nhìn thấu chúng ta sẽ đại nhân yên tâm đi chúng an t đề. anh đều Đồ hiểu. a tộc k a i một cỗ năng lượng to lớn trực tiếp đem hắn đầu cho nhân số dưới để ngươi xem sao cũng dám ngẩng đầu thành chủ âm thanh lạnh lùng nói lực lượng thật mạnh so nhất đạo cảnh đều mạnh trong nháy mắt sẽ liền ý thức được đối phương tuyệt đối tại nhất đạo cảnh phía trên cũng chính là t r ư ờ n g không cảnh mà t r ư ờ n g không cảnh tại nơi này chính là thần quân là nhất thành c h i chủ người chẳng lẽ là tây thành thành chủ càng thú vị nghe được xét thành chủ lục lọi cái cảm những thứ này t a môn phi thăng giả đều không đi qua tây thành nhưng giống như đối với chúng ta hiểu rõ rất sâu thật thú vị thành chủ lúc này diệp vân cũng nói ta cũng là nghe nói nghe đồn tà môn phi thăng giả có siêu hồn mỹ thuật cũng là giết ngươi về sau có thể tìm tòi trí nhớ của ngươi còn có loại này t à môn b ỹ pháp thành chủ cũng bị kinh hại đến cái này t à môn phi t h ă n giả g quả nhiên thủ đoạn phong phú a gia hỏa này xét ngầm đầu muốn nhìn một chút d i ệ p vân nói không cho phép ngầm đầu thành chủ vung tay lên vê anh năng lượng to lớn lần nữa t r u y ề nên đ trực tiếp đem s é t chấn áp không ngóc đầu lên được nói một chút đi các ngươi những thứ này t à môn phi t h ă n giả g đến tột cùng là lai、like、lịch gì hôn đản lúc này có một cái khai ích cảnh độ an tộc trực tiếp bạo phát giận dữ mắng mỏ thành chủ ngươi là thứ độ gì cũng muốn xem xét hỏi chúng ta chúng ta vĩ đại đồ an tộc t u y ệ t không khuất phục chịu chết đi sau đó một n g ụ m nước miếng nôn hướng thành chủ thật can đảm thành chủ vung tay lên v â anh lần này không có nương tay trực tiếp đem tất cả đồ an tộc cho tuân h sát chỉ để lại xét bản thân bị trọng thương、xết. cái này mẹ nó điên rồi sao không muốn cái này sống sót vì cái gì mở miệng khiêu khích cái kia trưởng không cảnh a cái này có bệnh sao diệp vân cười thẩm là hắn l ấ y tinh thần chỉ lực dẫn đạo đổi mới xuất hiện loại tình huống này hắn dù sao cũng là hoàn mỹ khai mở dẫn đạo một cái bình thường khai h ế cảnh không nên quá nhẹ nhõm đã các ngươi tả môn phi thăng giả như thế tìm chết cũng không có hỏi thăm cần thiết thành chủ vung tay lên chuẩn bị giết chết sệt đợi chút nữa thành chủ diệp vân lúc này nói chuyện ta đối bọn gia hỏa này còn thật cảm thấy hứng thú nếu như có thể có thể hay không để cho ta cùng hắn phiếm vài câu ô tiểu hữu muốn nói chuyện phiếm vậy dĩ nhiên có thể thành chủ cười cười trương bốn trăm thần vương c h i tháp tiểu hữu sệt nghe đến nơi này trong nháy mắt kích động thành chủ này nhìn chúng gia hỏa muốn theo chính mình nói chuyện phiếm như thế đến xem nếu như mình làm cho đối phương cao hứng có phải hay không còn có cơ hội mạng sống a trong nháy mắt s ế t liền biết chính mình nếu muốn mạng sống liền muốn dựa vào cái kia tiểu hữu đồ an tộc sẽ thật sao diệp vân nhìn lấy s ế t do hỏi diệp vân là thông qua số liệu mặt bảng trực tiếp thấy được tên của đối phương tại khai hết cảnh lại có sử thi phẩm giai đoán chừng đối phương tại đồ an tộc nội bộ đều là rất mạnh khai hết cảnh a sẽ xứng sở đối phương làm sao biết mình tên hơn nữa còn biết đồ an tộc chẳng lẽ nói đối phương cùng chính mình cũng là đến từ cùng một cái vũ trụ sếp trong nháy mắt kinh hãi trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía diệp vân kết quả phát hiện hoàn toàn không biết dù sao diệp vân hiện tại là dịch dung mạc hỏa rất nghỉ hoặc vì cái gì ta nhận ra ngươi sao diệp vân nhìn ra đối phương kinh ngạc xem ra ngươi không nhận ra được ca nói đến đây diệp vân phóng xuất ra một tia năng lượng ba động côn ảnh vương cảm nhận được cô năng lượng này sẽ biểu lộ đ ạ i biến nội tâm của hắn nổi lên đến c u ồ n g làm sao có thể ta cùng côn ảnh vương đều là kẻ ngoại lai、like. trước sau tiến nhập thời gian cũng không có kém bao nhiêu làm sao hắn thì cùng tây thành thành chủ nhờ vào chút quan hệ rồi cái này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn thực sự không hiểu chính mình còn tại cùng bọn này thổ dân chiến đấu côn ảnh vương đều đánh vào nội bộ hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cao tầng dựa vào cái gì a các ngươi nói cái gì đồ an tộc cái này ta muôn phi t h ă n giả g đã vậy còn quá rung động t h à n h chủ lúc này nhịn không được hỏi không có gì cũng là tùy tiện tâm sự diệp vân lúc này cười cười đứng ở t h à n h chủ sau lưng có thể động thủ ta cùng hắn không có gì dễ nói dạng này a t h à n h chủ nhẹ gật đầu hắn mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng sẽ không quá để ý vậy ta thì xuất thủ nói xong thành chủ thì một tay phát lực đánh phía s ế t c h ờ một chút ta hán a sẽ đeo thẳng một tiếng trực tiếp vất lạc cho đến chết hắn đều không để ý giải vì cái gì côn ảnh vương có thể có dạng này địa vị ta môn phi t h ă n giả g chỉ cần xuất hiện một nhóm liền sẽ thì cái này xuất hiện m ấ y nhóm thành chủ nhìn diệp vân ta hiện tại muốn đi bàn giao một p h e n để bọn hắn gần nhất chặt chẽ bảo thủ đồng thời thông báo còn lại mấy cái vị thành chủ người m u ố n không cũng cùng theo một lúc có thể dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm diệp vân n ú n vai cùng một chỗ đi thành chủ vung tay lên mang theo a liên cùng diệp vân lần nữa bay mất tầm nửa ngày sau thành chủ mang theo diệp vân cùng a liên cùng nhau quay trở về tây thành trực tiếp trở lại thành chủ phủ phó thành chủ đã đợi chờ đã lâu thành chủ huyết tân ta đã thu thập tốt đều đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong sau đó phó thành chủ xuất ra ba cái chữ vật giới chỉ ô diệp vân ánh mắt hơi sáng dùng ba cái chữ vật giới chỉ đem chứa huyết tấn có thể thấy được những thứ này huyết tấn số lượng không ít ừng thành chủ nhẹ gật đầu ra hiệu diệp vân trực tiếp lấy đi vậy ta cũng không khắc phí diệp vân tiếp nhận ba cái nhẫn đại khái xem một phen phát hiện ba cái nhẫn bên trong đều là huyết tấn tràn đầy đủ tuyệt đối đủ diệp vân hít sâu một hơi tâm tình không tệ như vậy tiếp đó cũng là tìm cơ hội rời đi nơi này muốn đến nơi này diệp vân nhìn về phía thành chủ thành chủ đã chúng ta giao dịch hoàn thành ta thì không nhiều chờ đợi được thành chủ cũng không có ngăn cản cái gì như thế diệp vân rời đi thành chủ phủ hướng thẳng đến tây thành chi đi ra ngoài tại diệp vân rời đi về sau thành chủ nhìn về phía phó thành chủ phó thành chủ người đi theo dõi một cái đi hắn trước đó rất tà m ô n phi thăng giả nói cái gì đồ an tộc ta vẫn có chút để ý luôn cảm giác hắn cùng tà m ô n phi thăng giả có liên hệ gì đúng còn có muốn chú ý một chút thần vương chỉ huyết làm không tốt gia hỏa này còn cất giấu không ít thần vương chỉ huyết tóm lại tiểu tử này bí mật rất nhiều cùng tốt hắn vâng Thành thành cất tiến theo tại tiếng, thành chủ nhận được phó thành chủ tin tức. Thành chủ, không xong, ta theo ném. Cái gì? Thành chủ. Đồng tử động. Chính mình phó thành chủ nhẹ khái chủ nhận phó chủ chủ, không liên Vân. xong, ném. được Cái Diệp mấy đầu, Đại sau dõi về gì? có thể theo ném một cái thần v õ giá cái này tiểu tử này quả nhiên không tầm thường thành chủ hít sâu một hơi dự định tự mình tìm tìm đối phương thế mà làm sao có thể thành chủ chừng c o mắt tiểu tử kia người cái kia làm sao ta cảm giác không đến hắn chẳng lẽ nói hắn đã rời đi cái này lồng giam thế giới rồi cái này hắn cái gì thời điểm lấy được thông hành lệ n h bài thời gian một chút gần phía trước một số diệp vân vừa rời đi tây thành liền đã nhận ra ồ vậy mà điều động phó thành chủ theo dõi ta hừ vô dụng Ta lập tức lập l i ông giam. Diệp Vân đ trong nhiên a bay tốc. Siêu. Trực tiếp Trực n bao giới i giới. nháy mắt thạch trụ tỏa sáng diệp vân trực tiếp biến mất tại diệp vân biến mất không bao lâu thành chủ năng lượng ba động chuyển đến cũng không có phát hiện diệp vân diệp vân bên này bám một chút vê anh đột nhiên rơi xuống đất diệp vân phát hiện mình đang tại một cái trong rừng nơi này hẳn là thần vương thế giới thần vương thế giới cùng l ồ n g giam thế giới không sai biệt lắm dựa theo trí nhớ đến xem thần vương trong thế giới có tứ đại thần đế đều là cứu cực cảnh tu vi thần vương không ra chính là thần đế mạnh nhất mà tứ đại thần đế cũng là một người một làm thành trì cùng lòng giam thế giới thần quân không sai biệt lắm chỉ bất quá nơi này thành trì gọi là thánh thành ân sau đó diệp v â n cảm ứng một phía chỉ ở rất xa xa cảm ứng được một con đã thú phu cận giống như không ai vẫn là đến tìm cái biện pháp vái nhập thánh thành bên trong gia tộc chỉ có dạng này mới có thể tiên nhập thần vương chỉ tháp thần vương chỉ tháp dựa theo m ạ c hỏa trí nhớ đến xem là thần vương trong thế giới quý báu nhất đ ồ vật chương bốn trăm linh một mời chào chỉ có thần võ giả cùng cực thần võ giả có thể nếm thử leo một khi đang đỉnh liền có thể trở thành thần vương thân truyền đệ tử tại thần vương trong thế giới địa vị trực tiếp tương đương thần đế có thể thu hoạch được to lớn quyền lực thậm chí trưởng không thánh thành bên trong võ giả quân đội nhưng cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào leo thành công qua coi như leo thất bại cũng sẽ căn cứ thành tích cuối cùng kết toán thu hoạch được đại lượng bảo vật ngoại trừ thần vương chi tháp giống như cũng không có cái gì quý giá đồ vật diệp vân nhớ lại một chút chi nhớ nói trở lại cũng không biết cái này thần vương hình dạng thế nào không phải là tô hồng phụ thân h ắ n à. muốn đến nơi này diệp vân khỏe miệng hơi hơi run dậy không đến mức đi được rồi bất kể như thế nào thần vương chi tháp nhất định muốn leo một lần diệp vân vỗ tay một cái một khi thành công liền có thể nắm giữ cùng thần đế một dạng quyền lực chẳng phải là trực tiếp nắm giữ cái này thiên hỏa bí cảnh đến lúc đó cái gọi là thần vương chỉ huyết chỉ sợ tùy tiện đều có thể thu được trước mắt vấn đề lớn nhất thì là muốn đi vào thần vương chỉ tháp nhất định phải có đại gia tộc đề cử hoặc là nhất thành chỉ chủ đề cử có điều vấn đề cũng không đại làm phi thăng giả tại thần vương thế giới vẫn là rất được h o a n g lên d i ệ p vân vớt ve cái cảm phàm là có thể phi thăng đến thần giới đều là tại hạ giới có thể xưng vô địch tu l u y ệ n giả bởi vậy những người này thường thường đều có vượt cấp chiến đấu thực lực ngoại trừ thực lực bên ngoài có thể phi thăng bình thường đều là thiên phú đỉnh tiêm là thuộc về thiên tài đứng đầu hàng ngũ như thế rất nhiều gia tộc đều nguyện ý thu nạp phi thăng giả trở thành trưởng lão hoặc là m ô n khách muốn đến nơi này diệp vân chính là cảm giác một chút vị trí của mình ô dựa theo m ạ c hóa trí nhớ đến xem nơi này khoảng cách nam thánh thành rất gần t ố t vậy liền đi nam thánh thành một vòng nhìn xem có thể hay không thông qua nam thánh thành trực tiếp tiến về thần vương trí tháp như thế diệp vân hướng về nam thánh thành phương hướng bay đi rất nhanh diệp vân liền đi tới nam thánh thành ở cửa thành chỗ có võ giả chân giữ đều là cực thần võ giả chân giữ không hổ là thánh thành a diệp vân cảm khái một chút phi thăng giả chỉ có phi thăng giả mới có thể mang theo vật này phi thăng giả a ông trời ơi vậy mà tại ta giữ cửa thời điểm để cho ta gặp phi thăng giả chúng ta nam thánh thành cũng có mấy tháng không có phi thăng giả mà một bên r a vào thành chỉ phổ thông võ giả nghe được cổng thành hộ vệ thảo luận cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía diệp vân đồng thời không ngừng thấp giọng thảo luận đây chính là phi thăng giả sao cảm giác cùng chúng ta cũng kém không nhiều a đúng vậy a diệp vân các vị ta có thể vào thành sao diệp vân nhìn về phía cổng thành hộ vệ ngài chờ một lát ngài đừng nóng vội hộ vệ vội và nói ngài l à phi thăng giả chúng ta sẽ liên lạc phó thành chủ chạy đến tự mình an bài ngài vào thành ồ diệp vân hơi kinh ngạc không nghĩ tới phi thăng giả có thể trực tiếp nhìn thấy phó thành chủ cái này tại m ạ c h ỏ a trong trí nhớ thế nhưng là không có như vậy nói cách khác ta có thể thông qua phó thành chủ bên kia trực tiếp tiến vào thần vương chi tháp không lại dùng gia nhập gia tộc gì rất tốt sau đó diệp vân liền ở cửa thành chờ đợi rất nhanh phó thành chủ liền đến là một cái có dâu quay nón lạc đại hán thần quân tu vi tại lồng giam thế giới bên trong đủ để trở thành một phương thành chủ nếu như là vương huyền tráng nhìn đến vừa vặn phù hợp hắn thẩm mỹ diệp vân nhìn đến đại hán trong n á y mắt trong đầu không bị khống chế xuất hiện ý nghĩ này diệp vân mau mau cút diệp vân trực tiếp đem những ký ức kia toàn bộ dọn dẹp ra ngoài rất khó khăn đỉnh hô diệp vân thanh lý hết trí nhớ t h ở phào một cái tiểu huynh đệ làm sao dài ra như thế một đại khẩu khí đại hán dâu quay nón cười nói không có gì thì là nghĩ đến cố nhân diệp vân lắc đầu không để cập tới cái này phó thanh chủ ta có thể tiên thánh thành nhìn xem sao đương nhiên đại hán dâu quay nón cười ha ha một tiếng sau đó phất phất tay các ngươi trước tản đi đi nơi này giao cho ta đây là đôi mấy cái cổng thành hộ vệ nói vâng cổng thành hộ vệ lên tiếng lui ra đương i một chút, ta hảo huynh đệ, ta dẫn ngươi đệ, nhiên ngươi có thể cự tuyệt gia nhập gia tộc là có chỗ tốt nhưng bình thường đều có đốt thuốc tự do thân chỗ tốt chính là tự do nhưng rất nhiều tài nguyên đều tiếp xúc không đụng tới đại hán dâu quay nón xuất ra một cái chất gỗ tiểu bài đây là r a vào thánh thành t h ẻ bài cũng chính là hộ vệ tìm ngươi muốn thông hành chứng có cái này ngươi liền có thể tùy ý tiến vào chúng ta thánh thành chú ý chỉ là tùy ý ra vào chúng ta tòa thánh thành này đi còn lại thánh thành liền vô dụng ngươi nhất định phải có còn lại thánh thành thông hành chứng mới có thể đi k h á c thánh thành há t ố t diệp v â n tiếp nhận chất gỗ lệnh bài đồng thời cũng hỏi nghe nói phi thăng giả cũng có thể gia nhập thành chủ p h ụ là thật sao há cái này a đại hán dâu quay nón cười ha ha một tiếng đương nhiên có thể bất quá gia nhập thành chủ phủ quy củ tương đối nhiều phúc lợi cũng lại thiếu kém xa gia tộc tự do đương nhiên cũng có chỗ tốt cũng là quyền lực gia nhập thành chủ phủ sau lưng của ngươi cũng là thành chủ thần đế đ ạ i nhân tại thánh thành bên trong ai dám chọc giận ngươi nguyên lai là dạng này diệp vân nhẹ gật đầu trong lòng của hắn đã có đại khái phán đoán chính mình hàng đầu mục tiêu tự nhiên là gia nhập gia tộc sau đó thu hoạch được tiến vào thần vương c h i tháp cơ hội tiếp theo cũng là những gia tộc này cho mình cành ô lưu người nào cho tài nguyên nhiều thì lựa chọn ai chính mình muốn nhiều l à một số tài nguyên trở về ừ n thì quyết định như vậy đã bọn họ muốn mời chào ta thì xem bọn hắn người nào cho tài nguyên nhiều người nào cho nhiều lắm chọn người nào sau đó đại hán dâu quay nón lại dẫn diệp vân đại khái dạo qua một vòng giới thiệu thánh thành bên trong các loại địa phương sau cùng diệp vân đi tới thành chủ phủ chờ đợi ngũ đại gia tộc mời chào rất nhanh thứ một cái gia tộc chạy đến công tố nguyện ý cho diệp vân một cái thần quân cấp bậc huyết ấ n đồng thời lại thêm tiền tệ một thức sau đó gia tộc trưởng lao ghế cái này lãi ngộ cũng coi là phong phú sau đó cái nhà thứ hai tộc cái thứ ba gia tộc cũng đều đi theo bắt đầu mời chào diệp vân chương bốn trăm linh hai làm không được căn bản làm không được không bao lâu cái thứ năm gia tộc cũng cho diệp vân ném ra cảnh ô l i u cái thứ tư gia tộc thất hỏa gia cho rất nhiều nhất dạy diệp vân nhìn lấy mũ đại gia tộc tài nguyên trên thực tế đều không khác mấy đều là một cái thần quân cấp huyết tấn lại thêm tiền tệ nhưng thất hỏa gia tộc gia tiền tệ nhất là nhiều chừng hai điểm năm ư c như quả không có gì bất ngờ xảy ra thì lựa chọn thất hỏa gia tộc đi diệp vân nhẹ gật đầu sau đó bóp nát thất hỏa gia tộc tín vật chỉ cần bóp nát cái này tín vật không bao lâu thất hỏa gia tộc liền sẽ phái sai người đến tiếp xúc diệp vân có điều còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng thất hỏa gia tộc đàm phán một chút diệp vân ánh mắt hít lại chuyện trọng yếu dĩ nhiên chính là tiến vào thần vương chi tháp cơ hội tại thất hỏa gia trong tộc gia chủ có vẻ hơi kích động ha ha ha gia chủ trong nhà cười to ba tiếng tốt tốt tốt chúng ta trong tộc phải có một vị phi thăng giả làm giải giả rồi ha ha ha cái nào phi thăng giả lựa chọn gia tộc bọn ta bên cạnh một vị gầy cao lão nhìn về phía gia chủ đúng vậy a gia chủ nhẹ gật đầu vừa mới phi thăng giả bóp nát gia tộc bọn ta thánh vật đây là lựa chọn tín hiệu của chúng ta ha ha quá tốt rồi thích lúc này bên cạnh có một cái mập trường lão thúc giục ngầm nước bọn chỉ là một cái thần võ giả chúng ta cho hắn như vậy nhiều chỗ tốt hắn có thể không tuyển chọn gia tộc bọn ta sao thần quân cấp huyết tân lại thêm hai năm bước tiền tệ chính là nửa bước thần quân võ giả đều có thể mời trào đến một cái thần võ giả còn có thể cự tuyệt ai không thể nói như thế gia chủ lắc đầu đây chính là phi thăng giả phải biết phi thăng giả chiến đấu lực đều viễn siêu cùng g a i đồng thời tiềm lực cực lớn chỉ sợ không xuất thiên văn năm thì có hy vọng đạt tới thần quân cấp hơn nữa còn là phi thăng giả thần quân viễn siêu phổ thông thần quân thần đế không ra thiên hạ vô địch hoàn toàn đỉnh phong chiến lược đó cũng là ngàn vạn năm về sau sự tỉnh mập trưởng lão tiếp tục đĩu i m ô i vạn nhất c h ế t l i ể u chúng ta thì trắng đầu tư dù sao ta không coi trọng hắn vậy ngươi thì chớ đi g ầ y cao lão ở thời điểm này nhìn về phía mập trưởng lão chúng ta muốn đi gặp hắn ngươi tình huống hiện tại thì trở đi thật sợ ngươi đến lúc đó gây xảy ra chuyện đúng gia chủ cũng là nhẹ gật đầu gia tộc bọn ta thực lực cũng đạt tới một loại nào đó đ ỉ n h phong muốn cuộc khởi phải đi đánh cược một keo nếu như thành công nắm giữ phi thăng giả thần quân cường giả che chở chúng ta có thể trở thành thánh thành bên trong đệ nhất gia tộc không đúng phải nói trở thành thần vương trong thế giới đệ nhất gia tộc mà coi như thua cuộc cũng bất quá tổn thất một số tiền tệ thôi cơ duyên đến thì muốn nắm ở ánh mắt của ngươi quá ngắn tiền ta ánh mắt thiện cận ta ánh mắt thiện cận mập trường lao tức giận dùng ngón tay chỉ hướng mình tốt tốt tốt ta chỉ là không nhớ nhà tộc uống phí hết tài nguyên các ngươi vậy mà nói ta ánh mắt thiện cận vậy liền chờ xem đi cái kia ra hỏa đến tột cùng có thể hay không che chở chúng ta thất hóa ra hừ nói xong những thứ này mập trưởng lão thì phất tay háo rời đi ai gia chủ cùng g ầ y cao lão lướt nhau đều là cười khổ lắc đầu được rồi không để ý tới hắn chúng ta đi thành chủ phủ nhìn xem cái kia phi thăng giả đi thành chủ phủ bên trong diệp vân cùng thất hỏa ra gia chủ còn có g ầ y cao từng trải công gặp mặt ngài cũng là phi thăng giả thật sự là thực lực thật là mạnh gia chủ nhìn đến diệp vân nhìn không được tán thưởng một tiếng không hổ là phi thăng lên tới thân vó giả thực lực cũng là mạnh có thể mơ hồ cảm giác được c u ộ n trào khí huyết quá mạnh so với bình thường thần võ giả thiếu thắng một m ả n g lớn cảm giác thất hỏa da gia, gia chủ diệp vân cũng là nhẹ gật đầu trừ bọn ngươi ra trước đó mở ra điều kiện ta còn có một cái yêu cầu chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu này ta liền sẽ gia nhập thất hỏa da còn có một cái yêu cầu gia chủ xương sở cái này phi t h ă n giả g lại còn phải thêm giá chúng ta thất hỏa ra cho còn thiếu sao yêu cầu này với ta mà nói rất trọng yếu diệp vân nghĩ, nghĩ nói ra chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu này tiền tệ thiếu cho ta một số cũng không quan trọng、Ủa? như vậy phải không thân hỏa gia gia chủ giật mình nguyên lai là dùng tiền tệ đổi lấy sao yêu cầu gì ngươi trước tiên nói nói nhìn tiến vào thần vương chỉ tháp cơ hội cái này đối ta rất trọng yếu cái này nghe được diệp vân yêu cầu thân hỏa gia gia chủ trong nháy mắt biến sắc sau đó do dự đường này vẫn lắc đầu một cái làm không được ngươi yêu cầu này chúng ta làm không được nợ dây diệp vân hơi nghỉ hoặc một chút dựa theo trước đó mạc hỏa trí nhớ mỗi cái thanh thành gia tộc đều có cơ hội để cử võ giả tiến vào thần vương trí tháp làm sao lại không làm được hiện tại thần vương trí tháp đã cùng trước đó không đồng d ạ n gia g chủ tựa hồ là nhìn ra diệp vân nghị hoặc giải thích nói thần vương trí tháp tại mấy ngày trước đây đột nhiên xuất hiện dị biên một lần chỉ có thể tiến vào bốn người cũng chính là tứ đại thánh thành các phái phái một người đi vào trước kia một cái thánh thành có thể điều động mấy người đi vào chúng ta thất hỏa ra cũng có một cái danh lệch nhưng bây giờ toàn bộ thánh thành thì một cái danh lệch tự nhiên là thuộc về thành chủ phủ chúng ta thất hỏa ra không có cái này danh lệch mấy ngày trước đây đột nhiên dị biến diệp vân vất vè cái cảm khó trách mạc hỏa trí nhớ không may xuất hiện dù sao mạc hỏa đều tại lồng giam thế giới đợi rất lâu cái này mấy ngày trước đây vừa mới phát sinh d ị biến mạc hỏa làm sao có thể biết có điều cái này d ị biến là mấy ngày trước đây bắt đầu chẳng lẽ là ta tiến vào cái thế giới này trong n g y mắt mới bắt đầu d ị biến diệp vân nhịn không được suy đoán một chút sau đó diệp vân lắc đầu nhìn về phía gia chủ dựa theo ngươi thuyết pháp cơ hội tiến vào tại thành chủ chỗ nào các ngươi ngũ đại gia tộc đều không có cách nào sắp xếp người đi vào đúng chúng ta ngũ đại gia tộc đã không có cái này quyền hạn thất hỏa gia, gia chủ nhẹ gật đầu dạng này a diệp vân giật mình bây giờ nghĩ t i ế n v à o chỉ có thể xin nhờ thành chủ gia chủ gia nhập thất hỏa ra sự tỉnh trước t h ả một chút ta cần trước liên lạc một chút phó thành chủ diệp vân nhìn về phía gia chủ tiến vào thần vương trí tháp với ta mà nói quá trọng yếu diệp vân tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là tiến vào thần vương trí tháp còn lại tài nguyên cũng chỉ là bổ sung ngươi liên lạc đi gia chủ nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì mà diệp vân thông qua phó thành chủ trước đó lưu lại chuyển tin thiết bị rất nhanh liền gọi tới phó thành chủ ai lão đệ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lại tới tìm ta đại hán dâu quay nón từ bên ngoài đẩy cửa vào thế nào là có chuyện gì không là có chút việc diệp vân đem chính mình muốn tiến vào thần vương chi tháp sự tình nói cho đại hán dâu quay nón chương bốn trăm linh ba cuối cùng lựa chọn h ả nguyên lai、like、là dạng này a ngươi muốn tiến vào thần vương chi tháp đại hán dâu quay nó n cười sự kiện này nói tốt làm cũng tốt làm nói khó làm cũng có thể để lão đệ có chút khó khăn ồ nói thế nào diệp vân nhìn về phía đại hán là như vậy đây không phải thần vương chi tháp đông nhiên dị biến sao đại hán dâu quay nón gãi đầu một cái cho nên chúng ta toàn bộ nam thánh thành cũng liền một cái tiến vào danh lệch tự nhiên là tại trong tay t h à n h chủ mà muốn cầm tới cái này danh lệch nhất định phải gia nhập thành chủ p h ụ trở thành thành chủ thủ hạ đến lúc đó cũng không phải đến lúc đó đi thì qua mấy ngày thần vương c h i tháp thì sẽ mở ra sau đó t h à n h chủ sẽ theo thủ hạ của mình bên trong lựa chọn một vị mạnh nhất tiến về thần vương c h i tháp thăm dò nhất định phải gia nhập thành chủ p h ụ sau đó còn muốn tiến hành một phen tranh đ o ạ n diệp vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thuận tiện nhắc lên gia nhập thành chủ phủ thanh chủ là sẽ không cho người trôi có gì đại hán dâu quay nón nhắc nhở một chút cho nên đây chính là làm ngươi khó xử địa phương ngươi muốn đạt được tài nguyên vẫn là lựa chọn r a tộc tốt n g u y ê n lai、like、để cho ta khó xử địa phương là chỉ cái này d i ệ p vân nhịn cười không được cái này có cái gì khó xử không có việc gì ta lựa chọn gia nhập thành chủ phủ nghe nói như thế thất hóa ra già chủ trực tiếp ư ứ n g sở ngay tại chỗ a liên vị một cái cơ hội tiến vào từ bỏ thần quân cấp bậc huyết tân sau đó còn có hai năm ước tiền tệ lại thêm thất hóa ra trưởng lão chỉ vị cái này phi tham giả điên rồi sao a đại hán dâu quay nón cũng bị giật nảy mình huynh đệ ngươi phải suy nghĩ kỹ a gia nhập thành chủ p h ụ không có nghĩa là có thể trực tiếp tiên vào thần vương c h i tháp ngươi muốn cùng rất nhiều võ giả tranh đoạt trong đó thậm chí có phi thăng lên tới cực thần võ giả ngươi chỉ là một cái thần võ giả có thể đánh bại bọn họ khả năng rất nhỏ sau đó coi như ngươi may mắn đánh bại bọn họ cầm xuống tiến vào thần vương c h i tháp danh lệch đồ chơi kia tiến vào cũng không nhất định có thu hoạch a còn muốn cùng còn lại mấy cái thánh thành cao thủ tranh đoạt mà gia nhập tất hỏa ra liên có thể trực tiếp thu hoạch được đại lượng tài nguyên đối ngươi tu luyện về sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt ngươi cái này liền từ bỏ gia nhập thất hỏa gia thật sự là không lý trí a thất hỏa gia gia chủ cùng gầy cao lão đều cùng một chỗ nhẹ gật đầu không sai gia nhập gia tộc bọn ta mới là chính xác gia nhập thành chủ p h ụ thật quá không lý trí ta vẫn là lựa chọn gia nhập thành chủ p h ụ ý ta đã quyết diệp vân cười cười không cần q u y ế ta t hắn hao hết trăm tay nhìn đắng tiến vào cái này thiên hỏa bí cảnh có thể không phải là vì một cái huyết tấn cùng hai n a m ứ c tiền tệ hắn muốn nhìn cái này thiên hỏa bí cảnh bên trong trung cực bảo vật đến tột cùng là cái gì cái này đại hán dâu quay nón nhìn ra diệp vân quyết tuyệt cũng là bất đắc dĩ b u n g tay ai hồ đồ a tiểu h u y n h đệ ngươi cái này thật sự là hồ đồ đã ngươi muốn gia nhập thành chủ phủ vậy chúng ta cũng không nhiều dừng lại thất hỏa ra gia chủ cũng là t h ở d à i không nghĩ tới một cái tiên vào thần vương chỉ tháp cơ hội thì đem cái này phi thăng giả hấp dẫn đi thực sự là ai phó thành chủ chúng ta cáo tử gia chủ mang theo gậy cao lão cũng không có nói nhảm trực tiếp liền đi đi thong thả đại hán dâu quay nón khoát tay náo gia chủ đi thong thả diệp vân cũng là chào hỏi một tiếng thất hỏa ra gia, gia chủ mang theo gậy cao lão không bao lâu liền trở về trong nhà ừng các ngươi phi thăng giả cái kia làm sao không có cùng một chỗ theo tới mập trường lão nhìn đến hai người lập tức bật cười một tiếng không có nói áp sát ta gia chủ thở dài thật sự là đáng tiếc đáng tiếc ca cái gì mập trường lão nghe nói như thế lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin gia tộc bọn ta mở ra như vậy điều kiện tốt phi thăng giả vậy mà cự tuyệt cái kia phi thăng giả muốn đi vào thần vương chi tháp cơ hội gia chủ chỗ nào lấy ra được đến gậy cao lão lất đầu không có nói khép cứ như vậy cái này ngu ngốc mập trưởng lão nhịn không được cái này chuyên nhất ngu ngốc sao một cái tiến vào thần vương chi tháp cơ hội sao có thể cùng nhà chúng ta tộc lái ra ngoài tài nguyên so sánh nhiều như vậy tài nguyên ta đều đau lòng cũng được cũng được hắn không đến còn tốt cho chúng ta tiết kiệm được nhiều như vậy tài nguyên cái này tất cả đều vui vẻ gia tộc bọn ta không lại dùng ra những cái kia tư nguyên đen các ngươi đều cười a có gì đáng cười gia chủ vẫn là đầy mắt không cam lòng chúng ta cho tài nguyên xác thực rất nhiều nhưng hạn mức cao nhất cũng liền như thế mà thần vương chỉ tháp bên trong có vô cùng tận hạn mức cao nhất đối phương tiến đến đánh bạc đi đánh bạc cái này hạn mức cao nhất nói rõ đối phương rất có đảm l ư ợ c a cái này phi t h ă n giả g không có có thể gia nhập gia tộc bọn ta quả nhiên là tổn thất kéo xuống đi kéo cái gì hạn mức cao nhất mập trường lão nhịn không được lần nữa cười thần vương chỉ tháp s á t thực gần chứa chúng ta thần vương thế giới bên trong các loại bảo vật luận hạn mức cao nhất thuộc về chúng ta thần vương trong thế giới đệ nhất bảo đ i ệ thậm chí đang đỉnh đều có thể trở thành thần vương thân chuyển nhưng vấn đề là hạn cuối cũng rất cao vạn nhất tại tầng thứ nhất thì lăn ra đến cái gì liền không có gia tộc bọn ta tài nguyên thế nhưng là hàng thật giá thật muốn ta chọn ta khẳng định chọn gia tộc bọn ta còn không cần đi mạo hiểm cho nên ngươi chỉ là một cái bình thường cực thần v õ giả gia chủ nhìn hướng lên bầu trời mà đối phương là một cái phi thăng thần v õ giả có lẽ chúng ta cùng phi thăng giả t r ê n l ệ n h ngay ở chỗ này chúng ta theo đuổi đồ vật đều quá mức bình ổn mà phi thăng người cũng dám đi đánh bạc cao hơn hạn mức cao nhất truy cầu càng rộng lớn hơn đường nếu như hắn có thể cực thắng hắn tiền đồ tuyệt đối là vô lượng vậy hắn cũng sẽ đánh bạc thua、A. mập trường lão n h ị không được thúc dụng n g ú n ư ớ c bọn、thua. thì cái gì cũng bị mất các ngươi như vậy tôn sùng hắn làm gì a ta thật nghĩ không thông nhưng tự tin của hắn hắn kiên định để cho ta cảm giác hắn sẽ không thua gia chủ n ắ m chặt n ắ m đ ấ m đối phương gia nhập thành chủ phụ thành chủ liền sẽ không cho phép đối phương lại thêm vào chúng ta thất h ỏ a ra nhưng chúng ta có thể đi kết giao đối phương cùng đối phương thành vì bằng hữu dạng này về sau cũng có thể có một cái chỗ dựa a mập trưởng lão lần nữa mắt tròn tròn đúng cứ như vậy gia chủ bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía gầy cao lão phiền thoái ngươi lại đi, đi một chuyện tiến hắn một cái thần quân cấp huyết ấ n tranh thủ cùng đối phương kết giao một phen vâng ta đã biết gậy cao lão lập tức lên tiếng ta đi một chút sẽ trở lại điên rồi các ngươi đều điên rồi tặng không một cái thần quân cấp bậc huyết ấ n cho thần võ giả m ậ p trường lão nhịn không được mở to hai mắt nhịn các ngươi có bệnh có phải hay không a thần quân cấp huyết ấ n nhiều không có địa phương dùng a các ngươi muốn là như vậy không bằng đưa cho ta a cho ta các ngươi đều như thế lãng phí sao gia tộc tài nguyên là cho các ngươi dạng này dùng chương bốn trăm linh bốn t h ta là người phương nào Cái gì? các i gì? á c người thất h ỏ a ra muốn đem cái này hết u y tấn đưa cho ta d i ệ p v â n hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía gậy cao lao cái này hết u y tấn thế nhưng là thần quân cấp hết u y tấn đối phương muốn miễn phí đưa đúng thế gậy cao lao chăm chú nhẹ gật đầu gia chủ của chúng ta về nhà về sau cuối cùng vẫn là cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc ngài không cách nào thành vì nhà chúng ta tộc t r ư ở n g lao suy đi nghĩ lại liền có ý điều động ta tới cùng ngài kết giao bằng hưu đã không cách nào gia nhập chúng ta thất h ỏ a ra không bằng thành cho chúng ta thất hóa ra bằng hưu ngài cảm thấy thế nào chỉ là giao một người bạn Các người thất hỏa ra vậy mà nguyện ý xuất ra c h â n quý như thế huyết tấn ngược lại là bỏ được diệp vân thâm ý sâu sắc nhìn về phía gầy cao lão gầy cao lão cười cười cùng những người khác làm bằng hữu không đáng cùng ngài liền đáng ra đến Tốt, vậy ta cũng không k h á c h k h í diệp vân thu hồi thần quân cấp huyết tấn thất hỏa ra phần này trợ giúp ta nhớ kỹ ha ha có thể cùng ngài kết giao bằng hữu liền đầy đủ gầy cao lão hơi hơi không người cái kia sẽ không quay dày ta rời đi trước ừng diệp vân nhẹ gật đầu sau đó gầy cao lão liền đi diệp vân một lần nữa xuất ra thần quân cấp huyết tấn tuy nhiên diệp vân đối thực lực của mình cũng có tự tin dù là không cần huyết tân cũng có thể cầm xuống thần vương trị tháp danh lệch nhưng có thể lại tăng cường một ít thực lực diệp vân cũng không có đạo lý cự tuyệt nên thử luyện hóa thử một chút diệp vân đem năng lượng chuyển vận đến huyết tấn bên trong ông huyết tấn chậm rãi tản mát ra màu trắng quang mang sau đó quang mang này cùng diệp vân chậm rãi trông lên sau một khắc quang mang biến mất huyết tấn biến mất diệp vân trừng mắt nhìn hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình nhiều hơn một loại vũ khí chỉ cần một ấn dụng liền có thể kích hoạt Hiện nhiên, đây chính là huyết、ấn. Kích hoạt. Diệp Vân trực tiếp lại hiện Diệp ấn. Vân đây huyết đầu trực phát trên thân, thì thổ một bắt ấn. Cảm、so mạnh. So、mạnh rất nhiều, rất Diệp Vân Ông. cùng mạnh. sắc sau, Thật cảm có về đối tố với cũng là chờ đợi phó thành chủ chờ đợi hắn an bài cho ta tốt ta coi như gia nhập thành chủ phủ ba ngày sau đó thành chủ phủ bên trong mười cái thần võ giả cùng cực thần võ giả đều tụ tập tại đài diễn võ bên cạnh hôm nay thế nhưng là tranh đoạt tư cách thời gian a tin ê vào thần vương chỉ tháp tư cách đúng vậy a đúng a chúng ta thành chủ phủ bên trong có hai cái danh lạch cái kia không không ta nghe nói lần này chúng ta thành chủ phủ thì một cái danh lạch cái gì vì cái gì nghe nói là thần vương chi tháp phát sinh d i biến chúng ta toàn bộ nam thánh thành đều chỉ có một cái danh lạch a d i biến chuyện gì xảy ra ta không biết ta ta đều là nghe nói đây chẳng phải là nói mỗi cái thánh thành thì một cái tiến vào danh lệch bốn cái thánh thành cũng mới bốn cái danh lệch ta đúng a chỉ có bốn cái danh lệch có phải hay không lần này thần vương chi thắp phần thưởng cũng càng thêm c h â n quý rất có thể dù sao trước kia chúng ta tứ thánh thành muốn gom góp bốn mươi người tiến vào thương đương nói là bốn mươi người chia đều bảo vật lần này là bốn người tiến v à o cái kia chính là bốn người chia đều tự nhiên lấy được bảo vật sẽ càng thêm trân quý đương nhiên ta cũng là suy đoán Cụ có càng cũng Cái có thể thưởng thật tốt ta thật tốt. thể khen phải hay không hơn, không như kia ràng. Nếu vậy rõ đừng o ạ t tốt Thôi đến đi. đ lần này, vậy liền cơ hội rồi. vậy quá quên chúng ta nơi này có hà đại ca hà đại ca thế nhưng là phi thăng giả chúng ta cùng hắn cùng là cực thần võ giả nhưng hắn có thể lấy một đấu mười đúng vậy a phi thăng giả thực lực đều rất cường đại thậm chí có thể vượt cấp mà chiến nghe nói trước mấy ngày chúng ta thành chủ phụ lại tới một cái phi thăng giả mục tiêu cũng là thần vương chỉ tháp a vậy mà lại tới một cái phi thăng giả ta thiên vậy lần này danh mệnh tranh đoạt thì khó hơn sẽ không bởi vì ta nghe nói trước mấy ngày gia nhập phi thăng giả chỉ là thần võ giả không tính là gì a mới thần võ giả sao l i ê n cực thần võ giả đều không phải là cái kia xác thực không có gì mà lúc này đây diệp vân vừa tốt đi vào diễn võ đại bọn họ là đang thảo luận ta sao diệp vân nghe được bọn họ thảo luận thần võ giả đại biểu khai ích cảnh cực thần võ giả đại biểu nhất đạo cảnh hắn hiện tại đúng là khai ích cảnh tu vị họ là khuôn mặt xa lạ những võ giả này cũng nhìn thấy diệp vân mà lại là thần võ giả đây chính là cái kia phi thăng giả sao Phải h là, là, là, là c ú như thế thậm chí có một số võ giả chủ động tiếp cận diệp vân muốn cùng diệp vân tạo mối quan hệ mọi người ở đây lẫn nhau thảo luận thời điểm một tên thanh niên mặc áo trắng đi đến thanh niên thần sắc cao ngạo chỉ là tùy ý mắt nhìn mọi người sau đó cố ý liếc mắt diệp vân liền quay đầu đi tới một bên liền hướng chỗ nào vừa đứng bên cạnh võ giả hào hào lui lại cũng không dám ở tại bên cạnh chờ l â u đây chính là hà đại ca diệp vân bên cạnh có võ giả chủ động cho diệp vân giải thích nói thực lực siêu cường là phi thăng giả cực thần võ giả đồng giai vô địch chúng ta thành chủ phủ bên trong thần quân một giới đệ nhất người ô diệp vân nhẹ gật đầu cái này hà đại ca cũng là hắn lần này địch nhân lớn nhất ha ha ha lúc này dâu quai non phó thành chủ cũng đi tới tất cả mọi người tới a cái kia tốt quy c ủ cũ cứng thực lực đội bính một đối một người nào thắng người nào có thể thắng được tiến vào thần vương chỉ tháp cơ hội mọi người đều không có ý kiến chó ta có lúc này hà đại ca đột nhiên lên tiếng ô có ý kiến gì nói một chút phó thành chủ cười tủm tìm nói bọn họ đều có yếu một đối một đều muốn đánh một ngày hà đại ca lắp l ắ c chính mình ý p h ụ ta đề nghị bọn họ cùng đi vây công ta dạng này cũng có thể nhanh chóng phân ra thắng bại ồ ngươi ngược lại là tự tin a phó thành chủ sách một tiếng hừ ta là người phân g nào hà đại ca đột nhiên bạo phát khí thế vê anh siêu cường năng lượng khuyết tán ra đến thật mạnh cảm giác được cô năng lượng này cái khác võ giả hào hào biến sắc chương bốn trăm linh năm một quyền hà đại ca biến đến mạnh hơn có chút võ giả nhịn không được run trách không được trách không được hà đại ca có tự tin giao đấu tất cả chúng ta thực lực của hắn đã đến gần vô hạn thần quân đi đúng a ta thậm chí cảm giác hà đại ca đã là có thể đột phá đến thần quân chỉ là bởi vì lần này d ị biến dự định tiến vào thần vương c h i tháp mới cố ý không có đột phá còn thật có khả năng một đám võ giả đều đang tán thưởng hà đại ca thực lực chỉ có di vân khỏe miệng hơi hơi run dậy thật có thể chăng a cái này hà đại ca theo ra sân đến bây giờ mỗi cái hành động đều đang không ngừng t r ă n g b ư ớ c mà hà đại ca thì là lỗ t hai khẽ chấn động ồ có người nói được hắn nghe được trước đó có võ giả nói hắn cố ý không có đột phá sự tình xác thực thần, bương chi tháp chỉ có thể để thần võ giả cùng cực thần võ giả tiến vào ta gần đây đạt tới thần quân cảnh giới là dự định đột phá cái này thần vương chỉ t h ắ p đột nhiên dị biên ta nhất định phải tới một chuyên làm không tốt có thể được đến một số bảo vật c h â n quý như thế ta mới áp chế cảnh giới không có đột phá đến thần quân cũng chính là cái này thời điểm phó thành chủ cũng nói ô tiểu hạ a người đã tự tin như vậy đ ã dạng này những người khác không ý kiến thì một đối nhiều đi không ý kiến chúng ta đều không ý kiến cái khác võ giả hào hào lắc đầu nói đùa bọn họ có ý kiến gì một đối một dù sao không phải hà đại ca đối thủ nhiều đối một làm không tốt còn có cơ hội thắng chỉ cần thắng vậy bọn hắn thì có cơ hội tiên vào thần vương chỉ tháp bọn họ đương nhiên chống đỡ nhiều đối một ha ha ha vậy thì tới đi hà đại ca c ư ờ i to ba tiếng dẫn đầu nhảy lên lôi đ à i quanh thân khí c h ẳ n g không ngừng bạo phát các ngươi cùng t i ê n lên ta muốn đánh toàn bộ lên cái khác võ giả cũng không có cùng hà đại ca k h á c h khí toàn bộ xông về hà đại ca ha ha ha, nhìn ta n h ấ t kiếm phá thiên quân hà đại ca vung tay lên ông một đạo ngân quang loại qua một thanh kiếm sắc g i hiện ở trong tay của hắn cái gì dùng vũ khí một đám võ giả giật mình bọn họ thần vương thế giới bên trong võ giả đều chỉ dùng thân thể chiến đấu dùng kiếm ngược lại sẽ giảm xuống thực lực của mình chủ động áp chế thực lực của mình cùng chúng ta chiến đấu sao hà đại ca ngươi như thế vô lễ sao phá hà đại ca chỉ là lạnh lùng huy kiếm b ạ c h năng lượng to lớn bạo phát đi ra trong nháy mắt tất cả mọi người bị đánh bại hừ cầm xuống hà đại ca c h ấ p hai tay sau lưng tự tin cười một tiếng phó thanh chủ phiến phức tuyên đố người thắng đi lợi hại a dùng vũ khí đều có thể đạt tới loại trình độ này xem ra cảnh giới của ngươi xác thực đạt đến thần quân cấp chỉ cần ngươi muốn đột phá liền có t hà ể tùy thời đột t phá. Phó h n tán thưởng、so、h chủ m ộ đại ca bước thần xung mạnh một hơn n chút. h đ ư ợ sỏ hắn nhìn về phía chung quanh võ giả mọi người rõ ràng đều đã bị đánh bại chờ chút đông nhiên hà đại ca nghĩ tới điều gì c hà ú n g ta t h n h chủ phủ, đại ca ho nhẹ à đại c một tiếng sau đó nhìn về phía diệp vân tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng muốn học ta để ta nói cho ngươi đi nói đến đây hà đại ca đưa tay phải ra dùng ngón tay cái chỉ hướng mình ta. mặc kệ tại hạ giới vẫn là phi thăng đều là đồng giai vô địch ta chăng bức là bởi vì ta có thực lực này mà ngươi cái kia một cái nho nhỏ thần võ giả còn dám học ta ai cho ngươi là gan nói xong hà đại ca trên người năng lượng lần nữa tán phát ra lần này khí thế nhất là mạnh thậm chí không gian chung quanh đều ẩn ẩn có v ạ n b é o tư thái hà đại ca nguyên lai còn có thể c à n g mạnh bị đánh bại đám võ giả cũng ảo hào đứng qua một bên ta thiên xem ra vừa mới hà đại ca dây bại tất cả chúng ta cũng chỉ là dùng bảy tám phần lực lượng hiện tại mới là toàn lực ca không hà đại ca còn không có dùng huyết tân cái này cũng không tính là toàn lực t hà đại ca khủng bố như vậy thật đáng sợ thế nào hà đại ca đắc ý nhìn về phía diệp vân hiện tại biết chúng ta ở giữa t r ê n l ệ n h đi xác thực phạm nhân cùng bản thân có không thể vượt qua t r ê n l ệ n h diệp vân vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng thần s ắ c lãnh n ạ o nhìn n g ư ơ i điểm ấy khi thế vẫn là trực tiếp nhận thua đi hà đại ca lại tại họ ta g i a hòa này tuyệt đối là cố ý ha ha bên cạnh v õ giả cũng đều cười cái này mới tới phi tham giả có chút ý tứ đúng vậy a hắn cũng dám như thế khiêu khích hà đại ca chật chật cũng không biết hắn là chân thực lực vẫn là chơi miệng nói nhảm hắn là thần võ giả khẳng định là chơi miệng đó a thần võ giả làm sao có thể đánh bại cực thần võ giả ha ha có thể chơi một miệng chọc tức một chút hà đại ca cũng thật có ý tứ đúng vậy a ha ha ha tất cả mọi người cười rất vui vẻ mà hà đại ca đã là không thể nhịn được nữa không cần l ạ i nhẫn trực tiếp bạo phát siêu biến mất ngay tại chỗ tam ớn trực tiếp đánh bại ngươi tuyệt không cho ngươi hoàn thủ cơ hội một kiếm bổ về phía d i vân phệ hồn diệp vân trong nháy mắt sử dụng tinh thần công kích vê anh hà đại ca chỉ cảm giác thế giới tinh thần của mình nhận lấy to lớn t r ù n g kích trong lúc nhất thời thân thể đều hơi không khống chế được ta đây là còn không đợi hà đại ca kịp phản ứng diệp vân một quyền đánh tới thật nhanh n ắ m đấm hà đại ca giật mình vừa định né tránh vê anh một quyền diệp vân đã đem hắn đánh bay quá nhanh tránh không khỏi hà đại ca bị đánh bay ra ngoài về sau trong đầu loẽ lên ý nghĩ này a cái khác võ giả nhìn đến cái này màn cũng đều bị giật này mình bọn họ không nhìn thấy tinh thần công kích bọn họ chỉ biết là hà đại ca phóng tới diệp vân kết quả diệp vân lật tay một quyền trực tiếp đem hà đại ca đánh bay ra ngoài cái này chuyện gì xảy ra a cảm giác hà đại ca không có bất kỳ cái gì phòng bị a đúng a cứ như vậy miễn cương ăn một quyền cảm giác rất kỳ quái a chẳng lẽ nói hà đại ca là đang cố ý để cái này mới tới không thể nào lấy hà đại ca kiêu ngạo làm sao có thể bị người đánh bên trong hắn còn giống như thực sự là đã không phải để nói cách khác cái này mới tới thật có thực lực này a có ý đồ lợi hại phó thành chủ cũng hơi kinh ngạc chương cự tuyệt thất hỏa h ra n vậy p h bốn trăm linh sáu nhận thua hà đại ca cũng không phải phổ thông cực thần v õ giả đó là siêu việt nửa bức thần quân cấp cực thần v õ giả thực lực đến gần vô hạn thần quân cứ như vậy d i ệ p vân đều có thể một quyền đánh bay làm sao không để phó thành chủ kinh ngạc mà hà đại ca cũng là chật vật từ dưới đất bỏ dậy ánh mắt hơi có chút phất hận hào tiểu tử thật đủ góng hiểm vậy mà dùng loại này tiểu thủ đoạn diệp vân chỉ làm mỉm cười không nói hà đại ca nói tiểu thủ đoạn dĩ nhiên chính là chỉ tinh thần trung kích Ồ! phó thành chủ nghe nói như thế sửng sốt một chút xem ra cái này phi thăng giả có thể đánh bay tiểu hà là có huyền cơ khắc ca có điều dừng ở đây rồi hà đại ca bỗng nhiên đối trên người mình một chút bằng môn tà đạo trung pi là bằng môn tà đạo để ngươi xem một chút thực lực chân chính đi vê anh hà đại ca trên thân xuất hiện từng đạo từng đạo hết u y sắc cần ký đây là hà đại ca huyết tấn a、ah、a、ah、a、ah. hà đại ca kích phát huyết tân đây là hà đại ca toàn lực hào lợi hại lần này cái kia mới tới còn có thể chống đỡ được sao bên cạnh đám v õ giả kích động thảo luận lên huyết â n diệp vân cũng không có do dự trực tiếp kích phát vết máu của chính mình đồng thời cũng là mở m ra ngũ hành chiến trận quay một chút năm loại năng lượng theo diệp vân trên thân bay lên tình cảnh này cũng là để mọi người thấy t r ọ n tròn mắt cái này năng lượng ba động là trong truyền thuyết trận pháp sao t h ư ờ n h ư là a mà lại là ẩn chứa năm loại năng lượng trận pháp cái này phi tham giả là một người mở ra năm người trận pháp sao cái này làm sao làm được nhất tâm ngũ dụng sao thiên tài g i a hòa này t h ấ t thiên tài đây chính là phi thăng giả sao quả nhiên mỗi cái phi thăng giả đều có hắn chỗ đặc biệt có thể theo một phương thế giới vô số võ giả bên trong chỗ hết tài năng xác thực có thủ đoạn đặc biệt phó thành chủ cũng tán thưởng một tiếng một người điều khiển cả một cái trận pháp đây chính là hắn nội tình sao coi là dạng này liền có thể hù dọa ta sao hà đại ca lại là hừ một tiếng năng lượng mạnh hơn cũng chỉ là năng lượng an ta một quyền vừa dứt lời hà đại ca thì xông về diệp vân đồng thời thu hồi trường kiếm thì phải trả lại diệp vân một quyền đồng thời còn ra chỉ tinh thần phòng ngự để p hà, hà đại ca lần nữa cảm giác được tinh thần trung kích trong lòng cười lạnh một tiếng ta lần này thế nhưng là có phòng bị tinh thần công kích của ngươi còn hữu dụng sao vừa dứt lời tinh thần công kích đánh tới hà đại ca tinh thần phòng ngự phía trên oanh một chút hà đại ca lần nữa đã mất đi ý thức xem ra tinh thần của ngươi phòng ngự vẫn là không quá được ca diệp vân nắm lấy cơ hội huyết tấn cùng chiến trận r a chỉ, một quyền đánh phía hà đại ca ẩm hà đại ca chính diện bị đánh trúng thân thể giống như như đ à tháo trực tiếp bay ra ngoài ẩm ẩm hà đại ca trực tiếp đâm vào thành chủ phủ trên tường thân thể đều khảm đính vào bên trong thật mạnh cái khác võ giả nhịn không được kinh thán như thế đến xem hà đại ca giống như hoàn toàn không có sức phản kháng a là thật mạnh một quyền này đến bao lớn lực lượng a đánh vào trên người của ta không được trực tiếp đem ta đánh chết a thành chủ phủ vách tường đặc biệt cứng cỏi cứ như vậy một quyền cũng có thể làm cho người k ả m nạm đi vào a uy lực của một quyền này ta không dám nghĩ chỉ sợ một quyền đánh ở trên vết tường đều có thể lưu lại ẩn ký Sắp thực lợi hại phó thành chủ nhẹ thản một tiếng thành chủ phủ vết tường cũng không phải phổ thông vết tường cực thần võ giả đều khó có khả năng lưu phía dưới bất cứ dâu vết gì vết máu của hắn phẩm chất vô cùng tốt hẳn là thất hỏa ra tòa quyết tấn lại đưa cho hắn ngoại trừ cái kia chiến trận ra trì bên ngoài cảm giác bản thân hắn liền muốn so phổ thông thần võ giả mạnh hơn rất nhiều chỉ nói năng lượng độ tình kiết thì hoàn toàn nghiền ép phổ thông thần võ giả thậm chí siêu việt cực thần võ giả kỳ quái hắn rõ ràng cũng là th vì sao năng lượng phẩm chất cao như vậy đến tột cùng là vì cái gì phó thành chủ làm sao biết diệp vân thế nhưng là hoàn mỹ khai mở n à n g lượng phẩm chất viễn siêu phổ thông khai đ í t cảnh chính là không tính bất luận cái gì ra trì riêng lấy huyết tấn cùng hoàn mỹ khai mở thực lực chỉ sợ đều không yếu hơn hà đại ca Ách ra! lúc này bị khảm nạm tại trong vách tường hà đại ca thống khổ phát ra tiếng kêu thảm đau quá cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh lực lượng thật kinh khủng không thể nào ta muốn truyền cho một cái thần võ giả lấy thực lực của ta liên một cái thần võ giả đều đánh không lại hà đại ca còn muốn dãy rụa diệp vân đứng tại chỗ vây tay một cái ông hà đại ca liền cảm giác một cố lực lượng bám vào trên người mình đây là còn không đợi hà đại ca phản ứng cố lực lượng này thì kéo lấy hắn hướng về diệp vân bay đi đây là tại đem ta kéo qua đi hà đại ca vừa muốn dây ruộng hắn bản thể đã bay đến diệp vân trước người vây anh lại là một quyền trực tiếp đánh vào hà đại ca trên nóp a một tiếng h é t thảm hà đại ca bụng mặt té ngã trên đất ta nhận thua ta nhận thua a giờ phút này toàn trường xôn xao hà đại ca vậy mà nhận thua như thế quả quyết lấy hà đại ca ngạo khí hắn vậy mà lại nhận thua ta coi là hà đại ca cho dù chết cũng sẽ không nhận thua đó a ông trời ơi hà đại ca đều sẽ nhận thua a ngã xuống đất gào thảm hà đại ca các ngươi hiểu cái truy quả đấm của hắn dùng tốt lực a ta cảm giác ta đều muốn bị đánh chết lại kiêu ngạo cũng không sánh bằng tính mạng của mình chân quý a t h ế kia q u á biến thái hoàn toàn biến thái a căn bản không phải một cấp bậc đã tiểu hà nhận thua như vậy lần này chúng ta nam thánh thành tiến vào thần vương chi tháp cơ hội liền từ ngươi lấy được phó thành chủ nhìn về phía d i vân cái này là vinh hạnh của ta diệp vân hơi hơi không người tại thất hỏa gia tộc diệp vân đánh bại hà đại ca cầm tới cơ hội tin tức cũng chuyển tới cái gì mập trường lao khó có thể tin nhìn lấy tin tức cái kia hà đại ca thành chủ phủ bên trong thần quân một dưới đệ nhất người thua hàn thua vẫn là thua cái kia phi thăng giả cái này sao có thể cái kia phi thăng giả không phải thần võ giả sao hà đại ca không phải cực thần võ giả sao cái này quá tốt rồi quá tốt rồi gia chủ đến là vui vẻ không được ta liền biết ta liền biết ánh mắt của ta là không sai ta lúc đó đã cảm thấy hắn không tầm thường cùng hắn giao người bạn này giao đúng rồi ha ha ha g ầ y cao lão cũng là cười vui vẻ ánh mắt của bọn hắn quả nhiên không sai chỉ có mập trưởng lão sắc mặt t á i xanh diệp vân càng l ưu tú liên đại biểu hắn s á c thực ánh mắt thiện cận chương bốn trăm linh bảy tầng m ộ mươi bảy mà tại bắc thánh thành bên trong một chỗ trên đài cao bốn vị đế vương hóa trang võ giả ngồi cùng một chỗ các người bắc thánh thành giống như đã tuyển ra thí sinh một người trong đó nói ra đúng chúng ta bắt thánh thành đã chọn lựa một người khác nhẹ gật đầu thực lực có nửa bước thần quân không tệ t i thành thành thành thành ồ có kết quả rồi phó thành chủ vừa mới phát ra là một cái tên là diệp vân phi t h a n giả kỳ quái vậy mà không phải tiểu hạ sao cái này mới tới phi tham giả giống như có chút thực lực tốt các ngươi nam thánh thành cũng đã chọn được bắc thánh thành thành chủ đứng người lên tây thánh thành cùng đông thánh thành trước đó cũng đều đã chọn được nói đến đây tại â nhân y tuyển, này thánh thành thành chủ, còn có đông thánh thành thành chủ, đều là nhẹ gật đầu. Bọn họ thánh thành trước thần trí tháp, tột chủ, chủ, nhẹ họ chọn chuẩn Nhìn phát sinh biên hóa Cái còn đông Bọn liền người lần này vương đến cùng biên là vào là có được. đó đều đầu. đều đã đi, đem đưa đi. gì. bị ra kia mở xem nam thánh thành thành chủ phụ phó thành chủ đang cùng diệp vân giới thiệu thần vương trí tháp thần vương trí tháp hết t hệ tầng m ộ ư ơ i bảy phó thành chủ đối diệp vân nói ra mỗi một tầng đều có một cái hoặc là nhiều cái quái vật ngươi không cần phải để ý đến còn lại chính diện đánh bại bọn họ là được rồi đánh bại bọn g a hòa này thì có thể đi vào tầng tiếp theo xông qua được tầng số càng nhiều khen thưởng cũng càng tốt nếu như ngươi có thể xông qua một ư ơ i bảy tầng coi như đ a n g định cũng liền có thể trở thành thần vương đệ tử trên thực tế cho đến bây giờ cao nhất người cũng chỉ là một ư ơ i năm tầng chín mươi tám đến gần vô hạn một ư ơ i sáu tầng sáng tạo cái này kỷ lục chính là b ắ c thánh thành thành chủ lúc đó hắn vẫn là cực thần võ giả thời điểm sáng tạo ra cái này kỷ lục một ư ơ i năm tầng chín mươi tám diệp vân xứng sở cái này chín mươi tám để hắn hơi kinh ngạc thần vương thế giới bên trong lại còn có tỷ lệ phần trăm ha ha đây là thần vương chi tháp đặc biệt ghi chép phương thức tựa hồ là thấy được diệp vân kinh ngạc phó thành chủ xuất ra một cái q u y ề n chủ ngươi nhìn nơi này chính là thần vương chi tháp bài danh sau đó phó thành chủ kích phát q u y ề n chủ ông q u y ề n chủ phía trên xuất hiện mười cái tên đệ nhất hồ lạc vượt qua m mươi năm tầng chín mươi tám thứ hai b á c k ỷ vượt qua m mươi năm tầng chín mươi ba thứ ba lộ hoa vượt qua m mươi năm tầng tám mươi chín thứ tư vừa tốt mười cái cái này thứ nhất hồ lạc cũng là hiện nay bắc thánh thành thành chủ phó thành chủ nói ra sau đó còn lại mấy vị ngoại trừ mấy cái vẫn lạc p h ừng diệp vân nhẹ gật đầu hạng một mươi tiến độ là một mươi năm tầng tám mươi một nói cách khác muốn thay thế cái này hạng một ư ơ i kém gọi nhất cũng muốn một mươi năm tầng tám mươi hai trừ đó ra cũng không có gì đặc biệt phải chú ý phó thành chủ gãi đầu một cái tóm lại cũng là sông tháp sông càng nhiều khen thưởng càng nhiều a đúng rồi khen thưởng là ra tháp về sau kết toán cũng không phải là thông qua một tầng thì kết toán một lần xông qua được tháp đến càng nhiều sau cùng tích lũy khen thưởng thì càng phong phú ta hiểu được diệp vân nhẹ gật đầu còn có một chuyện cuối cùng x ô n g tháp thời điểm ngươi sẽ không gặp phải cái khác võ giả phó thành chủ nói ra mỗi người một cái khu vực các ngươi lẫn nhau không liên quan liền mặt cũng không thấy ồ nếu như vậy liền có thể chuyên chú x ô n g tháp cũng tốt diệp vân trầm ngâm cũng không biết cái này thần vương chi tháp cái gì thời điểm mở ra cần phải nhanh phó thành chủ thu hồi quần c h ụ sau đó mắt nhìn bầu trời ông đông nhiên bên trên bầu trời chuyến đến một nói năng lượng ba động bao phủ phó thành chủ nói đến là đến ha ha phó thành chủ cười cười sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn ừ m diệp vân ánh mắt hiếp lại hắn có thể cảm giác được không trung hạ xuống năng lượng bao phủ cũng không phải là phó thành chủ mà chính là cái này giới chỉ cho ngươi đeo lên cái này giới chỉ phó thành chủ nói ra về sau không nên phản kháng để giới chỉ mang ngươi truyền tổng dạng này ngươi liền có thể tiến vào thần vương chỉ tháp được diệp vân tiếp nhận giới chỉ trong c h ấ p nhóm này không chung năng lượng cũng theo đó chuyển di bao phủ diệp vân quả nhiên năng lượng bao phủ là giới chỉ người nắm giữ sau đó diệp vân đem giới chỉ mang trên ngón tay phía trên chỉ chốc lát diệp vân cũng cảm giác một cô liên lụy lực thì theo vào nhập truyền t ố n g trận một dạng là truyền t ố n g năng lượng diệp vân cũng không nhiều chống cự ông một chút thân hình biến mất nhìn đến diệp vân biến mất phó thành chủ cũng có chút mong đợi nhẹ gật đầu trước đó tiểu hà xông qua một ư ơ i hai tầng bây giờ tiểu hà biến đến mạnh hơn đoán chừng có m ư ơ i ba tầng hoặc là m ư ơ i bốn tầng thực lực thực lực như thế đều bị diệp vân đánh bại dễ dàng diệp vân làm không tốt có thể đi vào tầng mười lăm a chỉ cần có thể tiến vào mười lăm tầng cố gắng một chút đột phá đến tám mươi trở lên chúng ta nam thánh thành cũng có thể nhiều một vị đắc lực trợ thủ a ha ha cố lên nha diệp vân theo ba người khác truyền thống tứ lại thánh thành võ giả cũng đều tiên nhập thần vương chỉ tháp đây chính là thần vương chỉ tháp tầng thứ nhất diệp vân đại khái quét mắt một vòng phát hiện nơi này giống như cũng là phổ thông vùng núi sau đó mặt đất đột nhiên chuyển đến a n h thanh nhâm ù n g ù n ồ có quái vật diệp vân trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu chỉ thấy mười con lão hổ loại quái vật chậm dại xuất hiện thực lực là diệp vân thông qua mặt bảng nhìn ra quái vật thực lực mỗi cái đều là thần võ giả cấp bậc ngay từ đầu quả nhiên không tính là gì chỉ là phổ thông mười cái thần võ giả trực tiếp giải quyết đi diệp vân vung tay lên ưa anh trong nháy mắt mười cái lão hổ hình dáng quái vật trực tiếp liền bị tuân h sát đồng dạng một màn cũng tại mặt khác ba cái địa phương trình diễn tại tứ đại thần đế bên kia bọn họ đều nhìn về trong tay quần t r chỉ thấy phía trên ghi chép bốn người tần số cơ hồ là cùng một thời gian bốn người tần g số đều theo không biến thành một đều rất nhanh a nam thánh thành thành chủ cười cơ hội là trong n g á y mắt thì thông qua được tầng thứ nhất tầng thứ nhất lại không khó b ắ c thánh thành thành chủ lắc đầu khó khăn là theo thứ một ư ơ i một tầng bắt đầu ha ha cũng thế còn lại ba cái thánh thành thành chủ đều cười chương bốn trăm linh tám một đường sông sáo m ư ờ i tầng về sau mỗi một tầng độ khó khăn đều sẽ trên diện rộng đề cao khi đó thần vương c h i tháp mới tính tranh thức bắt đầu thần vương c r i tháp bên trong diệp vân đi tới tầng thứ hai hòa thượng một tầng địa hình không xài bị lắm diệp vân tùy ý đánh giá một phen hai tầng cấu tạo nền vốn tương đồng vừa dứt lời theo một trận tiếng ầm ầm bông xuống xoát xoát xoát mười cái tê giác bộ dáng quái vật xuất hiện cũng là khai hích cảnh thực lực diệp vân vung tay lên trong n y mắt mười cái tê giác được giải quyết sau đó tầng thứ ba lần này là mười con chi m bay vẫn như cũng là khai hích cảnh thực lực tầng thứ tư vẫn là mười con quái vật bất quá lần này đều là quái vật hình người sau đó cũng là tầng thứ năm là mười cái khôi lỗi những khôi lỗi này thực lực vậy mà tiếp cận nhất đạo cảnh cũng chính là cực thần võ giả mức độ cái này mười cái liên thủ chỉ sợ đồng dạng cực thần võ giả đều muốn bại trận diệp vân thở dài một tiếng những khôi lỗi này đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì chỉ là có chút cảm khái mới tầng thứ năm quái vật này đều siêu việt phổ thông cực thần võ giả như thế đến xem cái này thần vương chỉ tháp độ khó khăn khả năng so với hắn nghĩ muốn cao một chút tại thuận lợi thông qua tầng thứ năm về sau diệp vân đi tới tầng thứ sáu mà cái này tầng thứ sáu ngược lại là cùng tầng thứ nhất hoàn toàn một dạng ẩm ẩm mà lúc này đây nơi xa cũng là xuất hiện quái vật mười cái l a o hổ hình dáng quái vật ồ nguyên lai là dạng này không chỉ là tràng cảnh giống nhau ngay cả quái vật đều giống nhau sao diệp vân nhìn về phía những thứ này l a o hổ mặt bảng có điều khác biệt duy nhất cũng là tu vi bọn da hỏa này đều là cực thần thực lực võ giả mười cái cực thần thực lực võ giả quái vật đổi một cái bình thường cực thần võ giả tới chỉ sợ trực tiếp thì bị đào thải sau đó diệp vân kích phát vết máu của chính mình với ta mà nói vẫn là kém chút diệp vân mở ra huyết tấn mượn nhờ chính mình bản thể lực lượng trực tiếp đối kháng chính diện mười con lá hổ vê anh một quyền trực tiếp đánh chết một cái ta bản thể lực lượng cường hãn hoàn mỹ khai mở về sau thân thể lực lượng cũng là tăng lên không ít lại thêm huyết tấn tăng phúc chỉ dựa vào lực lượng ta có thể một quyền đấm chết phổ thông cực thần v õ giả rất tốt so với ta nghĩ mạnh hơn một chút sau đó mặt khác chín đầu lá hổ bị diệp vân chín quyền giải quyết bám một chút diệp vân liền tiến vào tầng thứ bảy tại tứ đại thành chủ bên này nam thánh thành thành chủ bỗng nhiên mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc a hai thế nào bắc thánh thành t h à n h chủ nhìn về phía nam t h à n h chủ đã xảy ra chuyện gì ta bên này quyển trục biểu hiện chúng ta nam t h á n h thành tiến vào thần vương trị tháp diệp vân đã đến tầng thứ bảy nam t h à n h chủ nói nói nhanh như vậy bắc t h à n h chủ cùng còn lại hai vị t h à n h chủ tất cả giật mình tầng thứ sáu thế nhưng là mười cái cực thần võ giả cấp bậc quái vật tuy nhiên bọn quái vật không có huyết tấn không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực nhưng cũng là mười cái cực thần võ giả chiến lược a hắn vậy mà có thể qua nhanh như vậy bình thường tới nói qua cửa hải này muốn vài phút diệp vân tại trong vòng mười giây vượt qua kiểm tra để bọn hắn đều rất kinh ngạc xem ra chúng ta nam thánh thành muốn xuất một vị nhân tài nam thành chủ nhịn cười không được b ự c này tốc độ cùng chúng ta lúc trước đều không khác mấy sách chẳng lẽ nói tiểu tử này lại là vị thứ n ă m thần đế đông thành chủ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng không đến mức không đến mức xem hắn đến tiếp sau biểu hiện đi tây thành chủ đến là có vẻ hơi bình tĩnh nếu như đến tiếp sau biểu hiện không tốt cũng không có ý nghĩa đúng đây đều là tiêu chuẩn cực thần võ giả chiến lực qua được nhanh nói rõ không là cái gì bắt thành chủ g ó bàn một cái nói một chút chú ý xuống đến tiếp sau biểu hiện đi cái gì nam thành chủ đông nhiên lại thán phục một tiếng tiểu t ử kia bắt đầu xông đệ b ắ t quan rồi cái gì cửa thứ bảy cũng đến đây tại chúng ta nói chuyện công phu đã vượt qua thật có nhanh như vậy mặt khác ba cái thần đế lần nữa giật mình xem ra cái kia gọi là diệp v â n phi t h ă n giả g s ắ c thực rất có độ a chúng ta thánh thành tuyển thủ cũng còn không có thông qua đệ lục quan cái kia tiểu t ử này thì đệ b ắ t quan lợi hại lần này bốn v õ giả thuộc về các ngươi nam thánh thành lợi hại nhất ô qua lúc này b á c thành chủ ánh mắt sáng lên chúng ta thánh thành vó giả thông qua đệ lục quan chúng ta cũng qua đồ vật hai vị thành chủ cũng là đồng thời nói ra như thế đến xem chúng ta ba cái thánh thành võ giả thực lực đều không khắc mây b ắ c thành chủ trầm âm khác biệt duy nhất cũng là nam thánh thành chọn chúng võ giả hắn có v ẻ n h ư mạnh hơn không ít đúng nam thánh thành thành chủ cũng tiếp lời hiện tại cái k i a ra hỏa cũng thông qua tầng thứ chín bắt đầu xông tầng thứ m ộ ư ơ i cái gì lại qua lần này tam đại thành chủ đều không bình tĩnh võ giả bọn hắn mới xông qua đệ lục quan cái này nam thánh thành võ giả đều tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i rồi trên lệch lớn như vậy a tại thần vương chi tháp tầng thứ m ư ơ i diệp vân nhìn đến chung quanh tràng cảnh quả nhiên cùng trước đó tầng thứ năm hoàn toàn tương tự liên tục xông qua nhiều tầng thần vương c h i tháp để diệp vân biết đại khái tình huống tầng thứ nhất cùng tầng thứ sáu là giống nhau tầng thứ hai cùng tầng thứ bảy cũng giống như nhau sau đó cũng là tầng thứ ba cùng tầng thứ tám tầng thứ b ố cùng tầng thứ chín đến mức tầng thứ năm tự nhiên cũng là cùng tầng thứ m ộ ư ơ i một dạng khác biệt duy nhất cũng là bên trong quái vật thực lực sẽ sách cao hơn một cấp như quả không ngoài dự liệu lần này quái vật chính là m ộ ư ơ i cái khôi lỗi cùng tầng thứ năm khôi lỗi một dạng diệp vân vừa dứt lời mười cái khôi lỗi liền xuất hiện đồng thời thân bên trên tán phát cái này cực thần võ giả định phong thực lực đây là tiếp cận thần quân cấp chiến l ự c ừ m theo tiếp cận cực thần võ giả biên thành tiếp cận thần quân thực lực cũng là để cao một tầng diệp vân lấy ra vũ khí của mình trường thương có điều bởi vì những thứ này quái vật cũng sẽ không sử dụng huyết tấn thật cũng không khó như vậy đánh sau đó diệp vân xông về những thứ này quái vật thương pháp xích kim diệu nhật sau một lát tại bốn vị thần đế bên này bắt thành chủ cùng đồ vật hai vị thành chủ đều rất cao hứng ha ha chúng ta bên này võ giả chúc ũ n n g đều xâm ậ p tầng thứ、10. Tầng thứ 10 đối bọn hắn mà nói, h đối mà có sẽ c t khó khăn. Nhưng bởi vì ó khó. huyết hộ thân, thao phí chút thời phải không Chúc quá tấn gian, cần phải cũng sẽ không quá khó. Chúc mừng a nam thành chủ không yên lòng trả lời một câu chương bốn trăm linh chín một ngựa đi đầu thế nào bác thành chủ nghi ngờ nhìn về phía nam thành chủ cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự gì tâm sự ngược lại là không có nam thành chủ lắc đầu sau đó lấy ra một phần quần c h ủ chỉ là cái bài danh này ba vị thành chủ nhìn về phía quần c h ú chỉ thấy phía trên ghi chép diệp vân xâm nhập tầng thứ mười lăm thần vương c h i tháp bên trong diệp vân đánh giá chung quanh đây chính là tầng thứ mười lăm sao diệp vân có vẻ hơi y ế u k ỷ dựa theo trước đó kinh nghiệm nơi này cũng hẳn là mười cái khôi lỗi cũng không biết thực lực thế nào diệp vân tiến vào tầng thứ mười một phát hiện tầng mười một cùng tầng thứ nhất cùng tầng thứ sáu là giống nhau như lúc cảnh tượng giống nhau đồng dạng mười con lá hổ chỉ là thực lực không giống nhau tầng thứ mười một mười con lá hổ mỗi cái đều là tiếp cận thần quân tu vi trong đó một cái có thể nói là hồ vương trên thân càng có một nửa huyết tân có thể kích hoạt thực lực cường đại tầng thứ mười hai ẩm ẩm lúc này mười cái khôi lối đều xuất hiện chỉ thấy năm cái phổ thông khôi lỗi năm cái trên người có huyết tấn khôi lỗi mà lại là hoàn toàn bao trùm cũng không phải là trước đó nửa cái huyết tấn năm cái đều nắm giữ hoàn toàn huyết tấn cái này độ khó khăn tăng lên không í ta t diệp vân nhịn không được thở dài một tiếng cái này năm cái quái vật mỗi một cái đều cùng ngay lúc đó hà đại ca một dạng c ứ n g hãn mà lại đều là khôi lỗi hung hãn không sợ chết còn vô cùng có phối hợp khó trách khó trách trong lịch sử tứ đại thành chủ cũng n g ã ở tầng này ta tới thử một chút xem sao diệp vân nắm chặt trường thương chiến ý mười phần cái gì bắt thành chủ cùng đông tây hai vị thành chủ đều cảm thấy rung động các người nam thanh thành cái kia võ giả đều tiến vào tầng thứ mười lăm rồi ông trời ơi đừng ở mỹ nam thánh thành thành chủ khe quát một tiếng các ngươi nhìn diệp vân thứ tự bắt đầu biến hóa điều này nói rõ diệp vân tại sông sáo chỉ thấy diệp vân mười lăm tầng không phần trăm con số biến thành hai hai phần trăm điều này đại biểu hắn đả thương một cái khôi l ỗ i bắt thành chủ kinh hô một tiếng đánh bại một cái bình thường khôi l ỗ i tiến độ là để cao năm phần trăm đánh giết huyết lớn khôi l ỗ i tiến độ tăng lên m ộ ư ơ i năm không đủ năm phần trăm cũng chỉ là đả thương khôi l ỗ i ta lúc đó cũng là đánh đến cuối cùng một cái khôi lối đem hắn đánh trọng thương sắp chết đáng tiếc sau cùng ta cũng thân chịu trọng thương thất bại ừng ngươi đem cái cuối cùng khôi lối đánh tới sắp chết độ hoàn thành mới có thể đạt tới chín mươi tám nam thành chủ cũng là nhẹ c ậ t đầu đáng tiếc còn kém một điểm cuối cùng liền có thể đi tầng thứ ba mươi sáu vừa dứt lời diệp vân tiến độ thì biên thành năm cái gì nhanh như vậy thì giải quyết con dối thứ nhất đông cây hai vị thành chủ g i ậ n mình tốc độ này có phải hay không so ngươi khi đó phải nhanh nga giống như là b ắ c thành chủ có chút không xác định ta n h ớ mang máng ta lúc đó tựa như là dùng nửa phút mới giải quyết thứ một cái bình thường khôi lỗi những khôi lỗi kia phối hợp cùng với tinh diệu còn có huyết tấn khôi lỗi trợ rút thật rất khó đối phó đúng vậy a bên cạnh tây thành chủ cũng là nhẹ gật đầu ta lúc đó tựa như là dùng khoảng ba phút đi mới giải quyết cái thứ nhất những khôi lỗi kia là thật khó chơi cái này diệp vân lấy thực lực tới nói so với chúng ta lúc đó đều mạnh a đông thành chủ cảm khái một tiếng cũng không biết có thể không thể tiến vào tầng thứ ba mươi sáu khó a bắt thành chủ lắc đầu càng đi về phía sau càng khó thể lực cũng sẽ tiêu hao đó a ta đối mặt cái cuối cùng huyết tấn khôi lội thời điểm cơ bản đều không còn khí lực đúng thể lực tiêu hao là kinh khủng nhất nam thành chủ cũng tán thành nếu như diệp vân không tiết kiệm thể lực đến tiếp sau đẩy mạnh liền sẽ rất chậm cũng chính là cái này thời điểm đ ỗ n g nhiên tây thành chủ bên kia quyển t r ụ c sáng lên một cái ô ta bên kia võ giả bị đào thải tây thành chủ lắc đầu cuối cùng xông qua mười một tầng chín mươi chín phần trăm chỉ thiếu chút nữa mười hai tầng đáng tiếc bình thường nửa bức t h ầ n quân cũng chính là cái này mức độ không có gì thật đáng tiếc bắt thành chủ không thèm để ý khoát tay náo ta nói chừng chúng ta bên trong thành võ giả cũng phải bị đào thải chúng ta đông thành cũng đào thải đông thành chủ ở thời điểm này nói ra mười hai tầng một phần trăm đoán chừng đến mười hai tầng cũng liền đả thương một cái quái vật thì bị đào thải vẫn là đến xem các ngươi b ắ c thành cùng nam thành a tây thành chủ thở dài chủ yếu là vẫn là nhìn nam thành đi chúng ta b ắ c thành cũng không được b ắ c thành chủ nhìn về phía quần c h ủ đoán chừng lại qua mấy phút thì bị đào thải hẳn là mười hai tầng ba mươi bốn tả hữu tiến độ mấy phút đồng hồ sau bắc thành võ giả bị đào thải tiến độ vì mười hai tầng ba mươi chín phần trăm cùng bắc thành chủ dự đoán không sai bị lắm ngoại trừ diệp vân liền một cái một ư ơ i bốn tầng đều không có đều là phổ thông nửa bước thần quân không có một chút tiềm lực b ắ c thành chủ lắc đầu đều không đáng đến bồi dưỡng đều xem diệp vân nếu như hắn có thể đi vào xếp hạng mười vị trí đầu vậy hắn tương lai liền có khả năng cùng chúng ta bình khởi bình t o a nam n thành chủ đến là rất chuyên tâm đang nhìn bảng xếp hạng thì nhìn diệp vân cái gì thời điểm n g o a tạo thế nào ba vị thành chủ đều thăm dò đến đây người cái này lao tiểu tử làm sao đột nhiên hét lên tốt xấu là một phương thành chủ làm sao kích động như vậy Các n g ư ơ i nhìn q vẩn trục này nam thành chủ xuất ra bảng xếp hạng q vẩn trục ngoa tạo ba vị thành chủ đồng thời lên tiếng kinh hô cái này mẹ nó cái gì tại nam t h á n h thành thất hỏa ra trong tộc cũng không biết cái kêu phi thăng giả thế nào gia chủ có vẻ hơi ưu sầu cũng không biết hắn có thể hay không đạt tới một ư ơ i năm tầng nếu như đạt tới một ư ơ i năm tầng đầu tư của chúng ta cũng liền huyết kiếm lời pham la đạt tới một ư ơ i năm tầng chỉ cần không nửa đường v ỡ lạ c tất nhiên trở thành một phương hào kiệt thôi đi thành tích tốt cũng không có dễ cầm như vậy mập trường lão nhịn không được thúc dụng ngủ nước bọn Hắn hà là so đại c a m ạ n h n h ư n g hà đại ca c ũ n g c bốn trăm g hoặc t một a c mươi t sáng tạo ghi chép đối với mập trưởng l á o trào phúng gia chủ cũng không sao cả để ý chỉ là trầm tư nếu quả thật có một ư ơ i bốn tầng cũng không tệ đặt tới một ư ơ i bốn tầng chỉ cần không chết rơi tất nhiên có thể trở thành thần quân cấp c ư ờ n g giả lại thêm hắn là phi thăng giả tại thần quân bên trong đoán chừng cũng coi như tương đối mạnh cái chủng loại kia có thể kết giao cường giả như vậy cũng không tệ mập t r ư ở n g l ã o nhất thời n g h ẹ lời xác thực đạt tới mười bốn tầng cũng rất có tiềm lực mà ở thời điểm này gầy cao lão đông nhiên chạy tới gia chủ đại hì sự a đại hì sự gầy cao lão hoa chân m ộ a tay thập phần vui vẻ việc vui gì gia chủ vừa muốn nói gì đông nhiên nghĩ đến gầy trưởng l ã o chức trách tại thần vương c h i tháp mở ra thời điểm hắn điều động gầy trưởng l ã o đi thành chủ phủ quan sát thần vương c h i tháp bài danh chỉ cần diệp vân có thể đi vào mười vị trí đầu bài danh liền sẽ đổi mới gầy cao lão kích động như thế chẳng lẽ là diệp vân tiến vào mười vị trí đầu rồi không cần phải không thể nào đây chính là mười vị trí đầu chỉ cần đi vào mười vị trí đầu thì có thể trở thành lớn nhất cường giả đứng đầu cái kia phi t h ă n giả g thật có thể làm đến sao phải làm không đến a gia chủ tâm tình vào giờ khắc này đã kích động lại tâm thần bất định tuy có suy đoán nhưng lại không dám khẳng định ha ha gầy cao lão nhìn đến gia chủ như thế tâm thần bất định đều nhịn cười không được gia chủ đừng h o a n g hốt là đại h ì sự thật là đại h ì sự vừa mới thần vương chỉ tháp bài danh đổi mới chẳng lẽ nói gia chủ trong lòng c u ồ n loạn thật chẳng lẽ là hắn đoán như thế diệp vân tiên vào mười vị trí đầu đúng bằng hưu của chúng ta phi thăng giả diệp vân g ầ y cao láo hít sâu một hơi hắn tiên nhập mười vị trí đầu mà lại mà lại là đệ nhất hắn phá vỡ b á t thành chủ ghi chép trở thành đệ nhất h ắ n tiến vào mười sáu tầng cái gì gia chủ cùng mập trưởng lão đồng thời lên tiếng k i n h hô mười sáu tầng cái kia phi thăng giả tiến vào mười sáu tầng không có khả năng mập trưởng lão lập tức quá lớn bắt thành chủ hạng gì thiên tài hắn mới mười lăm tầng chín mươi tám phần trăm khoảng cách mười sáu tầng đều có một chút khoảng cách cái k i ê u phi thăng giả có thể mười sáu tầng ngươi có phải hay không vì t r â m t r ọ n ta liền tại nói với nói v ậ n gầy cao lão thôi đi gầy cao lao bất đắc dĩ b u ô n g tay hiện tại toàn bộ thành chủ phủ đều biết chuyện này nếu như ngươi thực sự không tin chính mình đi thành chủ phủ nhìn xem vậy liền đi thành chủ phủ nhìn xem gia chủ đã ngồi không yên sự kiện này chuyện rất quan trọng chúng ta đều cùng đi đúng đi qua nhìn một chút mập trưởng lao ác hung hăng trọn mắt nhìn gầy cao lão nếu như đến thành chủ phủ phát hiện ngươi là đang lừa t a t a thì tùy t i ệ n ngươi gầy cao lão không thèm để ý khoát tay á o đi thôi gia chủ chúng ta đi qua t ố t gia chủ lên tiếng sau đó ba người cùng một chỗ hướng về thành chủ phủ tiến đến đều là lấy cấp tốc tiến lên cho nên rất nhanh liền đi tới thành chủ phủ thời khắc này thành chủ phủ bên trong phó thành chủ đứng tại đ à i cao phần sau là thành chủ phủ một đám võ giả bảng xếp hạng tại phó thành chủ phía trước triển hiện chỉ gặp trên đó viết hạng một diệ vân mười sáu tầng chín phần trăm một giây sau số liệu biến hóa hạng một diệ vân mười sáu tầng mười phần trăm ở dây tiếp theo số liệu lần nữa biến hóa biến thành mười một phần trăm sau đó số liệu này cũng một mực tại biến hóa rất hiển nhiên diệp vân ngay tại sông sáo thứ mười sáu tầng mà một đám v õ giả cũng là không ngừng kinh t h á n l ấy khó trách hà đại ca ngươi không phải là đối thủ của hắn a ta thiên đây cũng quá mạnh a số liệu này còn không ngừng tiến lên quá dọa người thật quá dọa người ta là đang nằm mơ sao cái này phi thăng giả ổn định tiến lên chẳng lẽ hắn có thể đi vào m ư tầng chơi ạ sáng tạo ra như thế kỷ tích người lại là chúng ta thành chủ phụ võ giả đây cũng quá k h ố c cái này cái này mập trường lão mở to hai mắt nhìn không thể tin được chính mình hết thệ trước mắt chẳng lẽ ta thật sự là tầm nhìn hạn hẹp Tốt. Tốt. gia chủ kích động kém chút ngày d ự n g lên ta liền biết hắn không tầm thường ta liền biết chúng ta người bạn này quả nhiên không có giao toa h ha ha ha bốn vị thành chủ bên này ba vị thành chủ lên tiếng kinh hô hắn làm sao đột phá đến mười sáu tầng hắn hắn xông qua mười lăm tầng đúng năm thành chủ biểu lộ phức tạp phía trên này biểu hiện diệp vân đã đạt đến mười sáu tầng nói cách khác chúng ta đều không làm được sự tình hắn làm được bốn vị t h à n h chủ đều là mười lăm tầng chín mươi phần trăm t ả hữu tiến độ khoảng cách mười sáu tầng chỉ thiếu chút nữa hắn vậy mà có thể xông qua mười lăm tầng bắt t h à n h chủ nuốt n g ụ m nước bọt hảo thủ đoạn a quả nhiên là hảo thủ đoạn ha ha về sau lao hổ về sau ngươi chính là đệ nhị tây t h à n h chủ nhịn không được nhìn về phía bắt t h à n h chủ ngươi ghi chép đã không phải là cao nhất ta biết bắt t h à n h chủ lộ ra cũng không thèm để ý thứ hai thì thứ hai đi một cái ghi chép mà thôi cái này diệp vân có thể sáng tạo mới ghi chép nói rõ thiên phú của hắn vô cùng tốt thiên phú như vậy về sau cũng có thể vì thần vương ra đại lực thật đúng là mấy cái vị thành chủ cũng đều tán thành thần vương biết sự kiện này cũng sẽ vui vẻ các ngươi mau nhìn lúc này nam thành chủ lại lấy ra quần y chủ các ngươi nhìn diệp vân xông xáo cái này mười sáu tầng độ hoàn thành không ngừng tại đề cao a theo ban đầu một phần trăm đã đề cao đến mười hai mà lại còn tại tăng lên đã mười ba ta thiên vững chắc tăng lên điều này nói rõ mười sáu tầng đối với hắn cũng không có a một mực tại đề cao tiến độ mặt khác tam đại thành chủ cũng là mở to hai mắt nhìn cái này thực lực của hắn mạnh như vậy sao muốn hắn trước đó sống qua mười lăm tầng cũng là một phút đồng hồ sự tỉnh như thế đến phỏng đoán thực lực của hắn chỉ sợ xa cao hơn nhiều mười sáu tầng làm không tốt làm không tốt hắn có thể đăng đỉnh mười bảy tầng trở thành thần vương thân chuyển thần vương thân chuyển sao chúng ta thần vương thế giới thật muốn xuất hiện thần vương thân chuyển sao nam thành chủ không khỏi có chút chờ mong diệ p vân làm được sao mà mặt khác ba vị thành chủ đều hơi có vẻ hâm mộ nhìn về phía nam thành chủ thật tốt ta một cái thiên tài như vậy vậy mà xuất hiện ở nam thánh thành a vì cái gì không phải chúng ta thánh thành võ giả thời gian một chút hướng phía trước một chút thần vương chi thắp bên trong diệp vân đánh bại mười lăm tầng cái cuối cùng khối lỗi thuận lợi tiến vào mười sáu tầng mười sáu tầng cùng tầng thứ nhất tầng thứ sáu tầng mười một cũng không giống nhau vừa tới mười sáu tầng diệp vân liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi toàn bộ mười sáu tầng thật giống như một cái to lớn lôi đài một dạng chuyên môn cho người ta chiến đấu chương bốn trăm mười một đang đỉnh dựa theo trước đó trình tự một tầng sáu tầng mười một tầng đều là giống nhau nói cách khác mười sáu tầng cũng nên một dạng diệp vân nói nhỏ nhưng bây giờ đến xem mười sáu tầng cũng không giống nhau hẳn là có m ớ i quái vật xuất hiện là cái gì cái kia sau đó diệp vân dò xét bù phía đ ỗ n g nhiên vâng không trung có ba cái khôi lỗi bông u xuống ẩm hung hăng rơi xuống đất ba cái khôi lỗi đứng chung một chỗ đồng thời trên người có năng lượng không ngừng lẫn nhau lưu t r u y ề n đều là nửa b ư ớ c thần quân cấp khôi lỗi diệp vân nhìn về phía ba cái khôi lỗi mà lại trên thân đều có hoàn c h ỉ n h huyết tân là huyết tấn khôi lỗi sau đó cái này ba cái khôi lỗi trên thân năng lượng lẫn nhau lưu chuyển là chất pháp ba cái khôi lỗi có thể sử dụng trận pháp sao không hổ là mười sáu tầng độ khó khăn trực tiếp để cao một mảng lớn a tăng phúc trận pháp trung tâm trận pháp tồn tại thực lực trên diện rộng gia tăng diệp vân đoán trừng trận pháp này xuống tới trung tâm khôi lỗi chỉ sợ đều có thần quân cấp thực lực coi như không đạt được thần quân đoán trừng cũng là đến gần vô hạn là cái cường địch diệp vân trong nháy mắt mở ra ngũ hành chiến trận vê anh mà đối diện khôi lỗi cũng là thôi động trận pháp đem trận pháp năng lượng tập trung vào trung tâm khôi lỗi trên thân、Vậy. sau đó ba cái khôi lỗi đồng thời xuất thủ xông về diệp vân trung tâm khôi lỗi trực tiếp cùng diệp vân chiến đấu cùng một chỗ thể hiện ra sức mạnh hết sức mạnh trong lúc nhất thời một người một khôi lỗi đánh cái ngang tay sau đó mặt khác hai cái huyết tấn khôi lỗi ở bên cạnh bấy nhiêu diệp vân để diệp vân lui về sau mấy bước phối hợp coi như không tệ a diệp vân cười cười sau đó lại mở ra sinh mệnh nguyên điện gia trì hoành diệp vân lực lượng lại lần nữa kéo lên trực tiếp h áp chế ba cái khôi lỗi theo chiến đấu tiến hành diệp vân đem một cái khôi lỗi trực tiếp hủy đi không qua ông trung tâm khôi lỗi một trận năng lượng vận chuyển bị phá hủy khôi lỗi trong nháy mắc khôi phục trận pháp này còn có khôi phục năng lực diệp vân nắm chặt trường thương như thế đến xem không đem trung tâm khôi lỗi diệt đi hai cái này khôi lỗi liền có thể một mực khôi phục tầng này độ khó khăn xác thực để cao rất nhiều như vậy thế giới mạnh thương pháp thế giới mạnh nhất thương pháp thế giới vanh một thương ba cái khôi lỗi trong nháy mắt bị diệt như vậy xuống tới cũng là mười bảy tầng cũng là tầng cuối cùng diệp vân n g n g đầu nhìn hướng lên phía trên tại bên ngoài tứ đại thành chủ bên này cái gì diệp vân tiến độ theo mười sáu tầng mười chín phần trăm trực tiếp biến thành mười bảy tầng không phần trăm cái này tình huống như thế nào nam thành chủ có vẻ hơi kích động hẳn là dùng chiêu thức gì trực tiếp dây mười sáu tầng quái vật b ắ c thành chủ đ o á n được ngay từ đầu là chậm rãi đ ẩ i mạnh sau đó bạo phát được chiêu đem đ ố i thủ miễu sát ừ n hẳn là dạng này còn lại hai vị thành chủ cũng là nhẹ gật đầu tốt tốt tốt mười bảy tầng chỉ cần có thể xông qua tầng này nam thành chủ kích động nắm chặt n ắ m đấm trong lòng nhịn không được cho diệp vân cố lên mà thành chủ phụ bên này mọi người cũng đều tại cho diệp vân cố lên đã mười bảy tầng a sáng tạo lịch sử thật sáng tạo lịch sử cố lên a chỉ cần có thể đánh qua mười bảy tầng thì có thể trở thành thần vương thân truyền ông trời ơi mới ghi chép còn một mực tại đổi mới đây chính là chúng ta nam thánh thành võ giả thực lực đây chính là diệp vân quá mạnh cố lên a giờ phút này liên mập t r ư ở n g lão cũng đều tại cho diệp vân cố lên đ ă n g đỉnh đi diệp vân đ ă n g đỉnh đ ă n g đỉnh những người khác cũng đều cùng kêu lên hô h á n chờ mong lấy diệp vân đ ă n g đỉnh mà tại thần vương chỉ tháp thứ mười bảy tầng、mạnh. diệp vân xuất hiện tại mười bảy tầng nhìn một phía cũng là một cái lôi đ ạ i sao mười sáu tầng cùng mười bảy tầng hẳn là đặc biệt vừa dứt lời Bạch. năm cái huyết tấn khôi lỗi trong nháy mắt rơi xuống đất lần này là năm cái sao chỉ đánh bại bọn họ ta liền có thể đ ă n g đ ỉ n h diệp vân vừa dứt lời vay một chút năm cái huyết tấn khôi lỗi buộc phát ra năng lượng kinh khủng ngũ hành chiến trận cảm nhận được c ố này năng lượng quen thuộc diệp vân thở dài lên tiếng cái này năng lượng hãn tại cực kỳ quen thuộc không nghĩ tới cái này năm cái khôi lỗi gọp đủ t r ậ pháp lại là ngũ hành chiến trận ông năm loại năng lượng tại năm cái khôi lỗi thân bên trên lưu chuyển g a thiên công có kim lửa phòng ngự có đất mục khôi phục có nước mở ra ngũ hành chiến trận về sau năm cái huyết ấ n khôi lỗi thực lực đều tăng phúc không ít mà trung tâm khôi lỗi năng lượng càng là khủng bố tới cực điểm thật sự là năng lượng cường đại、tốt. vậy liền đi thử một chút đi diệp vân nhìn lấy năm cái khôi lỗi cũng có một chút hưng phấn gánh vác được thương pháp của ta sao diệp vân trực tiếp bạo phát mạnh nhất thương pháp thế giới vay một tiếng năng lượng to lớn bạo phát chờ đợi năng lượng tan hết năm cái khôi lỗi còn sót lại một cái đồng thời thân thể tàn phá không chịu nổi lộ ra nhưng đã đến cực h ạ n ồ vậy mà thật có thể kháng trụ diệp vân chừng mắt nhìn cái này có ngũ hành chiến trận ra chỉ khôi l ỗ i xác thực lợi hại vậy mà kháng trụ thế giới chỉ là sau cùng khôi l ỗ i đèn đã cạn dầu một quyền đ ậ t tới thì có thể giải quyết diệp vân một quyền đánh về phía sau cùng khôi l ỗ i ẩm tàn phá khôi l ỗ i trực tiếp bị đánh tan sau đó một đạo quang mang từ trên trời gián xuống tại thành chủ phủ bên trong tất cả mọi người chú ý cái này diệp vân bài danh sau đó bọn họ liền phát hiện diệp vân tiến độ theo 17 tầng 0%, h ô t đông nhiên thì biến thành 99. c á i gì một chút để cao nhiều như vậy tiến độ chuyện gì xảy ra tất cả mọi người lên tiếng kinh hô không rõ ràng cho lắm mà sau một khắc 99% biến thành 100. t h à n h thành công mọi người nhất thời có chút không dám tin tưởng đây là đại biểu diệp vân thành công không thành công đăng đỉnh thần vương chỉ tháp mà tại bốn vị thành chủ bên này bọn họ cũng nhìn thấy màn này 0% đột nhiên biến thành 99%, h ẳ n là diệp vân dùng t u y ệ t chiêu đem đối thủ đánh cho tàn thế bác thành chủ nói ra sau cùng diệp vân đánh bại tàn phá đối thủ tiến độ thì đi vào một trăm ừ hẳn là dạng này nam thành chủ cũng tán thành diệp vân thật sự là lợi hại a vậy mà có thể đánh thông thần vương c h i tháp hắn đã cùng chúng ta ngồi ngang hàng mới mặt khác hai vị thành chủ nói ra hắn thông qua về sau gặp được thần vương trở thành thần vương thân t r u y ề n địa vị cùng chúng ta bốn người tương đương chương bốn trăm mười hai siêu thoát cảnh khôi lỗi thành thành công thất hỏa gia gia chủ khó có thể tin nhìn lấy bài danh diệp vân hắn thông qua được thần vương tri tháp trở thành thần vương thân chuyển thần vương thân chuyển m ậ p t r ư ờ n g lão cũng là sợ run cả người nghe nói thân truyền địa vị cùng tứ đại thành chủ tương đương đây là lúc trước thần vương truyền ra lệnh ta tiên h cái tia diệp vân hắn cùng thành chủ địa vị tương đương chúng ta thất hỏa ra chúng ta thất hỏa ra bằng hữu ông trời ơi g ầ y cao lão đồng dạng kích động chúng ta kết giao bằng hữu giao đ ố i a thất hỏa ra thành chủ cùng trưởng lão đều rất kích động bởi vì bọn hắn biết lấy diệp vân bây giờ địa vị chỉ cần một câu bọn họ thất hỏa ra liền có thể mạnh lên gấp trăm lần thậm chí trở thành thần vương thế giới đệ nhất thế lực mà tại thần vương chỉ tháp bên trong diệp vân nhìn lên trên trời hạ xuống quan mang văn tự diệp vân ánh mắt hiếp lại cái này trong ánh sáng lại còn có văn tự chỉ gặp trên đó viết chúc mừng ngươi thành là thứ nhất cái đang đỉnh thần vương chỉ tháp tồn tại thần vương đã đợi chờ đã lâu phải chăng lập tức gặp mặt thần vương đương nhiên diệp vân cũng không có do dự chỉ là trong lòng còn có chút nói t h ầ m k i ế là cái gì thần vương không thực sự là tô hồng cha hắn a không thể nào sau đó một đạo quan mang l o ạ qua diệp vân đã biến mất tại mười bảy tầng vay một chút chờ diệp vân lấy lại tinh thần hắn phát hiện mình thân ở một cái phòng ốc bên trong cũng là một cái bình thường phòng ốc thường thấy nhất cái chủng loại kia mà tại phòng ốc trung gian trưng bày ghế dựa phía trên ngồi lấy một cái khuôn mặt kiên nghị nam tử chẳng lẽ nói đây chính là thần vương diệp vân nhìn về phía nam tử đối phương mặt bản phù hiện ở trước mặt hắn đã tử vong mặt bản g phía trên biểu hiện trước mắt nam tử đã tử vong là người chết vậy trong này là địa phương nào diệp vân dò xét trong phòng trang sức bất kể thế nào nhìn đều là phổ thông nhà không phải đã nói thần vương chờ ta rất lâu sau hiện tại là tình huống gì sau đó diệp vân phát hiện tại nam tử trước người trưng bày một cái thư tín cùng một cái hộp thư tín chẳng lẽ ghi chép tin tức gì diệp vân đi đến thư tín bên cạnh đưa tay cầm qua nhìn nhìn tình huống như thế nào đem một tia tâm thần phân nhập thư tín thư tín bên trong tin tức cũng hiện lộ ra đầu tiên chúc mừng n g ư ơ i a ta truyền bá phía dưới nhiều như vậy hạt giống chỉ có ngươi chỉ có ngươi cuối cùng làm được a không đúng chuẩn xác mà nói còn kém một bước cuối cùng đầu tiên ta trước nói rõ một chút thân phận của ta ta là một cái siêu thoát cảnh ngươi có thể gọi ta tô phong mà cái này thân vương thế giới cũng là ta sáng tạo cái gọi là thần vương là ta một định nhân ta đem chém giết về sau dùng máu của hắn sáng tạo ra cái t r ù n g tộc này sau đó ta cũng sáng tạo ra thần vương thế giới cùng một đám tiểu thế giới ta đem bọn hắn chỗ ở đều xưng là thiên h ỏ a bí cảnh trong đó thần vương thế giới được xưng là số một thiên h ỏ a bí cảnh ta dùng thủ đoạn đặc thù đem những thế giới này liên tiếp đến cùng một chỗ như thế sinh hoạt tại thiên h ỏ a bí cảnh bên trong thổ dân liền có thể làm được phi thăng mà số một thiên h ỏ a bí cảnh cũng là không ngừng chuyển di vị trí ta nói qua ta gieo vô số loại con tại ngươi trưởng thành trước đó Ta bồi d ư ỡ như g thế i ngươi b chỉ ọ t h còn h cái cuối cùng khảo nghiệm chỉ cần ngươi có thể thông qua sau cùng khảo nghiệm cái này thần vương thế giới chính là ngươi tất cả tu sĩ bao quát tứ đại thần đế sẽ thành ngươi trung thành nhất nô bục còn bao gồm cái này thần vương thân thể cái này siêu thoát thần vương sau khi chết ta cố ý đem thân thể luyện chế thành khôi lỗi ngươi tiếp xúc qua thần vương thế giới thông qua những cái kia thổ dân thân thể tố chất hẳn là cũng có thể đoán được không sai cái này thần vương thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố tại siêu thoát cảnh bên trong đều là ưu tú có cái này thần vương khôi lỗi tại thực lực của ngươi cũng sẽ tăng nhiều muốn không muốn thì thông qua sau cùng khảo nghiệm đi d i ệ p vân xem hết thư tín sau nội dung đồng tử khẽ chấn động siêu thoát cảnh tô phong cùng tô hồng một cái tính chẳng lẽ nói đây chính là tô hồng phụ thân sao còn có trách không được cái này thần vương thế giới trước k i a t h ì có tạ môn phi thăng giả xuất hiện nguyên lai、like. trước kia còn lại bản nguyên thế giới nhân tộc cũng mở ra số một bí cảnh tô hồng là một cái khác bản nguyên thế giới nhân tộc phụ thân hắn cũng thế cũng khó trách nơi này thổ dân đều là nhân loại bộ dáng dù sao tô hồng phụ thân thì là nhân tộc hắn sáng tạo ra t r ù n g tộc cũng khẳng định là nhân tộc sau cùng những cái kia thiên hỏa bí cảnh bên trong thổ dân có thể phi thăng đến thần vương thế giới nguyên lai、like、là bởi vì tô phong dùng đại thần thông đem những thế kỷ hợi này nối liền lại cùng nhau ta đã hiểu t r á c không được mỗi cái phi thăng giả đều mang theo thông hành lệ bài thông hành lệnh bài thế nhưng là thần vương trí bảo tại cái khác thiên hỏa bí cảnh bên trong mỗi cái trí thánh võ giả đều có thể thu được mà siêu việt trí thánh võ giả đạt tới thần võ giả mới có thể phi thăng bọn họ lúc trước lấy được thần vương trí bảo đương nhiên sẽ không vứt bỏ nguyên lai là dạng này ta đều hiểu sau đó diệp vân lại hít sâu m ộ t hơi trừ đó ra còn có toàn bộ thần vương thế giới lại là cho ta lễ vật sao chỉ cần ta có thể thông qua cái này khảo nghiệm ta liền có thể đạt được cái thế giới này còn có trong thế giới này tất cả võ giả nghĩ tới đây diệp vân hô hấp cũng không khỏi có chút rồn rập lại không nói thần vương trong thế giới các loại tài nguyên chỉ nói võ giả chiến lược có tứ đại thần đế trên trăm thần quân đổi tính được cũng là bốn cái cứu cơ cảnh trên trăm trường không cảnh thả tại bọn họ bản nguyên thế giới đó cũng là chỉ thấp hơn thần tộc đại tộc ta lớn như vậy một cái thế lực trực tiếp t ặ g không càng đừng đề cập còn có huyết tấn chiến trận huyết tấn khôi lỗi chờ chiến lược trọng yếu nhất vẫn là cái này thần vương khôi lỗi tô phong c h ạ m giết thần vương về sau đem luyện chế vì khôi lỗi chỉ cần vôi động khôi lỗi liền có thể bộc phát ra siêu thoát cảnh thực lực đây chính là siêu thoát cảnh chiến lược ta vũ trụ đứng đầu nhất chiến lược không nghĩ tới sau cùng cho ta lễ vật vậy mà như thế phong phú diệp vân lần nữa hít sâu một hơi dùng cái này đến bình phục tâm tình của mình cũng không ngủ công ta một đường đến nay chỗ nỗ lực các loại nỗ lực vì mở ra cái này thiên hỏa bí cảnh diệp vân cũng là cố gắng thật lâu cũng không biết sau cùng khảo nghiệm là cái gì diệp vân nhìn về phía một bên hộp hắn biết trong cái hộp này thả cũng là sau cùng khảo nghiệm nhất định muốn thông qua a chương bốn trăm mười ba vạn năm diệp vân từ từ mở ra hộp chỉ thấy trong hộp là một cái phổ, phổ thông thông viên cầu viên cầu đây là huyết tấn không có kích phát trạng thái diệp vân xứng sở huyết tấn không có bị kích phát thời điểm cũng là một cái viên cầu chỉ có bị kích phát về sau mới có thể bám vào tại thể nội tại diệp vân mở hộp ra về sau lại bay ra khỏi một hàng chữ viết đây là ta luyện chế huyết tấn phẩm giai nha có vẻ như tại siêu thoát cảnh bên trong đều xem như trí bảo người sau cùng khảo nghiệm cũng là đem cái này huyết tấn triệt để luyện hóa trường không cái này huyết tấn chỉ cần ngươi có thể làm được cái này thần vương thế giới sẽ là của ngươi nếu như không cách nào luyện chế cái này huyết tấn cùng thần vương thế giới đều sẽ rời đi ngươi bản nguyên thế giới n g ư ơ i có quan hệ thần vương thế giới trí nhớ cũng sẽ bị xóa đi chuẩn bị xong chưa cái này sau cùng khảo nghiệm cái này sau cùng khảo nghiệm lại là để cho ta đi luyện chế cái này huyết ấ n diệp vân nhìn lấy trong tay huyết ấ n tâm thần có chút hoảng hốt cái này nhắn lại thảo luận huyết ấ n tại siêu thoát cảnh bên trong đều tính toán trí bảo một khi ta có thể nắm giữ thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều thậm chí là tăng lên gấp b ộ i nhất định phải luyện hóa chỉ cần có thể luyện hóa ta tương lai thành t i u cũng sẽ tăng cao sau đó diệp vân bình phục một chút tâm tình của mình sau đó ngồi xếp bằng tới đi luyện chế h u y ế tấn diệp vân đem huyết tấn c ầ m trong tay bắt đầu nếm thử l u y ệ n chê v a n h trong n ấ y mắt diệp vân tâm thần liền cảm giác được huyết tấn phức tạp kết cấu tốt kết cấu phức tạp bằng vào ta cảnh giới trước mắt căn bản là không có cách đem l u y ệ n chế đây tuyệt đối là siêu thoát cảnh bảo vật chỉ một cái lên mắt diệp vân liền biết cái này huyết tấn xa không phải mình có thể l u y ệ n chế sau một khắc diệp vân trong óc đ ỗ n g nhiên nhiều hơn nhất đoạn văn tự lấy thực lực của ngươi muốn triệt để lượt chế huyết tấn là không thể nào cái này huyết tấn chia làm bốn tầng tầng thứ nhất là trường khống chỉ cần lượt chế ra huyết tấn liền có thể cho ngươi trường khống để ngươi sơ bộ sử dụng chỉ cần luyện chế ra tầng thứ nhất liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra h ả nguyên lai、like、chỉ cần luyện chế thành công tầng thứ nhất diệp vân cũng là nhẹ nhàng thở ra ta liền nói hoàn trình huyết tấn thế nhưng là siêu thoát cảnh sử dụng bảo vật ta một cái hoàn mỹ khai mở muốn phải hiểu siêu thoát cảnh bảo vật vẫn là quá khó khăn nếu như chỉ là tầng thứ nhất nên vấn đề sẽ không quá đại trước xem tình huống một chút đi diệp vân bắt đầu cảm giác tầng thứ nhất cấu tạo một lát sau diệp vân cau mày không hổ là siêu thoát cảnh cấp bậc bảo vật chỉ là tầng thứ nhất đều phức tạp như vậy hô cũng tốt càng l à phức tạp bảo vật thì đại biểu y lực càng mạnh a thử một chút đi diệp vân bắt đầu phân tích huyết tấn một ngày hai ngày thời gian mười năm thoáng qua t ứ c t kỳ rốt cục diệp vân thở dài ra một hơi có mi đầu dựa theo cái này phân tích tốc độ vạn năm vạn năm thời gian bên trong ta nhất định có thể nắm giữ cái này huyết tân tại sao sôi một cái khác b ả n nguyên thế giới tô hồng thành công bước vào hoàn mỹ khai mỏ ta cuối cùng làm được làm được tô hồng kích động dối ra hai tay hoàn mỹ khai mở đây chính là hoàn mỹ khai mở sao không có bất kỳ cái gì thiếu hụt hoàn mỹ không một tì vết cảm giác quá tốt rồi thật quá tốt rồi bước ra một bước này tương lai của ta đem sẽ vô cùng ánh sáng thậm chí cùng phụ thân một dạng trở thành hoàn mỹ siêu thoát ha ha ha tô hồng tại sau khi cười to liền lấy ra một khối phụ thạch liên lạc phụ thân ta cũng nên về nhà đã không cần thiết tại cái khác b ả n nguyên thế giới ma luyện theo tô hồng một trận liên lạc trên bầu trời hạ xuống một đầu cầu vầng bảy màu tới đó ta tô hồng tiến vào cầu vầng bên trong bá một chút biến mất theo cầu vầng bảy màu rơi xuống đất tô hồng cũng về tới chính mình bạn nguyên thế giới đồng thời Cũng được nhìn phụ tôi h hắn, â n của t hồng rất rõ ràng cái này là bậc nào cơ duyên hắn lúc đó cũng muốn cái này thần vương thế giới đáng tiếc tiềm lực của hắn không đủ luyện chế ra một vạn năm cũng không thành công cái k i ê u huyết tân rất khó khăn luyện chế ra đúng rồi phụ thân tôi hỏng đống nhiên nghĩ tới điều gì người có nói cho hắn biết cái này huyết tấn chỉ có thể luyện chế một vạn năm sao vượt qua một vạn năm cái này huyết tấn thì sẽ tự mình biến mất chưa nói cho hắn biết tô phong trầm mặc ta không muốn gây áp lực cho hắn trước đó không phải có người tu luyện người sao thật vất vả đi đến một bước cuối cùng ta nhắn lại cho hắn thời điểm nói cho hắn biết luyện chế thời gian chỉ có một vạn năm vốn là hắn là rất có hy vọng luyện chế thành công nhưng ở sau cùng trong một năm bởi vì quá hại sợ thất bại ngược lại n h u loạn hắn lĩnh hội cuối cùng hắn luyện chế thất bại cho nên lần này ta không có đem thời gian hạn chế nói cho diệp vân dạng này a t ô h ồ n g giật mình nhẹ gật đầu cũng đúng không có áp lực diệp vân có lẽ có thể làm càng tốt hơn ừng thì nhìn hắn có thể thành công hay không t ô phong biểu lộ nghiêm túc mười năm trôi qua còn có chín chín chín t chín mươi năm tại thần vương chỉ tháp bên trong diệp vân còn tại chuyên chú luyện chế huyết tấn hắn cũng không biết cái này huyết tấn còn có thời gian hạn chế một năm hai năm diệp vân chuyên chú luyện chế huyết tấn đảo mắt chín n g h n năm trôi qua một ngày này ha ha ha diệp vân trợ t cười to lên tiếng ta vốn cho là ta muốn một vạn năm mới có thể luyện chế thành công ta vẫn là xem nhẹ chính mình chín nghìn năm chỉ dùng chín nghìn năm ta liền đem huyết tấn tầng thứ nhất luyện chế thành công ha ha ha ha chín nghìn năm diệp vân đem huyết tấn tầng thứ nhất luyện chế thành công điều này đại biểu hắn nắm giữ toàn bộ thần vương thế giới thật mạnh huyết tấn a diệp vân cảm thụ được thể nội huyết tân nhịn không được tán thưởng một tiếng không hổ là siêu thoát cảnh cấp bậc huyết tấn dù là chỉ làm mở khóa tầng thứ nhất liền kích hoạt đều làm không được nhưng thì bị động như vậy ra chỉ tình h n giới g t ă n g phúc hiệu quả đã viễn siêu thần quân cấp huyết tấn quá mạnh nếu như ta có thể tiến thêm một bước triệt để kích phát cái này huyết tấn thực lực kia t ă n g phúc tuyệt đối là kinh khủng nhưng diệp vân cũng biết lấy chính mình cảnh giới trước mắt muốn tiến thêm một bước luyện chế huyết tấn cơ bản là không thể nào tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới hoàn mỹ nhất đạo cảnh cảnh giới mới có thể nếm thử tiến một bước luyện chế huyết tấn chương bốn trăm mười bốn u y năng quyền hành có điệu đã đủ diệp vân thở g i i ra một hơi huyết tấn cùng thần vương thế giới đều đã rơi vào tay ta về sau có nhiều thời gian chậm rãi lợi chế không vội sau đó diệp vân nhìn về phía thần vương khôi lỗi là cái này nắm giữ siêu thoát cảnh thực lực khôi lỗi sao diệp vân lấy tay vô vô khôi lỗi phát hiện khôi lỗi không n ú c đ í c h cái này muốn làm sao sử dụng ông ngay lúc này không trung hàng phía dưới một cái bóng mở chúc mừng ngươi chỉ dùng hơn chín nghìn năm thời gian thì hoàn thành huyết tấn lợi chế ừng diệp vân nhìn về phía hư ảnh chỉ cảm giác có chút nhìn quen mắt ngươi là tô hồng hư ảnh bên trong người cùng tô hồng giống nhau đến b ả y phần này diệp vân lúc này thư ảnh bên cạnh lại xuất hiện một bóng người chúng ta bây giờ đang dùng đặc thù năng lực hình chiếu đến ngươi bên kia theo người câu thông cái này cái thứ hai bóng người xuất hiện mới là tô hồng người mới là tô hồng giờ khác này diệp vân giật mình không là đối phương lớn lên giống tô hồng hẳn là nói tô hồng lớn lên giống đối phương diệp vân khi nhìn đến hai người trong nháy mắt liền biết tô hồng người bên cạnh hắn là phụ t h â n hắn tô phong siêu thoát cảnh đại năng hơn nữa còn là hoàn mỹ siêu thoát cảnh đại năng diệp vân trong lòng cũng có chút khẩn trương dạng này đại năng muốn so thánh đường chi chủ đều mạnh không ít chúc mừng ngươi về sau cái này thần vương thế giới sẽ là của ngươi tô phong đối diệp vân chúc mừng đến mức cái này thần vương khôi lỗi ngươi cần phải cũng nhìn thấy chỉ là một cái thể xác ân muốn điều động cái này thần vương khôi lỗi nói dễ dàng cũng dễ dàng nói khó cũng khó dù sao cũng là thần vương khôi lỗi một khi bạo phát chính là siêu thoát cảnh thực lực cho nên muốn thôi động thần vương khôi lỗi nhất định phải dùng đặc chế đồ vật cái kia chính là thần vương khôi lỗi trước người tinh huyết tên gọi tắt thần vương chi huyết cũng hoặc là siêu thoát chi huyết n g ư ơ i trước cần phải thu được một dọn vừa tốt có thể thôi động a đại khái có thể thôi động chừng mười phút đồng hồ đi dù sao cũng là siêu thoát cảnh khôi lỗi t i ê u hao cũng là to lớn siêu thoát chi huyết diệp vân s ư n g sở n g ư ơ i lai、like, trước đó thiên hỏa bí cảnh bên trong sinh ra siêu thoát chi huyết đều là cái này thần vương lúc còn sống huyết dịch sao ta chỉ có một d ọ n siêu thoát chi huyết cũng chính là chỉ có thể thôi động mười phút đồng hồ diệp vân có vẻ hơi không cam lòng sử dụng khác siêu thoát cảnh huyết dịch có thể thôi động cái này khôi lỗi sao nếu như chỉ là mười phút đồng hồ đối với ta trợ giút quá nhỏ không được tô phong lắc đầu còn lại siêu thoát cảnh huyết dịch không cách nào thôi động cái này thần vương khôi lỗi chỉ có thể là thần vương lúc còn sống lưu lại huyết dịch À. diệp vân thở dài một tiếng vậy l i ề n một dọn cũng chỉ có thể thôi động một lần cái này lao cha ngươi cũng đừng che giấu tô hồng bất đắc dĩ tiếp lời diệp vân à, ngươi đừng lo lắng nếu là cho ngươi lưu lễ vật làm sao có thể thì cho ngươi thôi động mười phút đồng hồ ngươi xem một chút khôi lỗi phía trên mang chữ vật giới chỉ bên trong có không ít thần vương chỉ h u ế t đều là giữ lấy cho ngươi dùng nghe nói như thế diệp vân ánh mắt cũng là sáng lên ta đi xem diệp vân đi đến khôi lỗi bên cạnh phát hiện khôi lỗi trên ngón tay xác thực có một cái chữ vật giới chỉ diệp vân cầm qua giới chỉ dò xét một phen ba trăm bảy mươi bốn giọt siêu thoát chi huyết nhìn đến những thứ này siêu thoát chi huyết số lượng diệp vân nhịn không được có chút kích động hơn ba trăm giọt thần vương chi huyết có thể làm cho hắn làm rất nhiều chuyện nói ra thật xấu hổ lúc này t h u phong đống nhiên nói chuyện nguyên bản ta chạm giết thần vương về sau mượn nhờ thi thể của hắn l u y ệ n chế ra rất nhiều thần vương chi huyết có chừng hơn năm trăm dọc đi về sau ta sáng tạo thần vương thế giới bao quát hắn cả một tộc nhóm dùng không ít thần vương chi huyết lại thêm mỗi cái thiên hỏa bí cảnh tiêu hao hiện tại đến trong tay ngươi liền chỉ còn lại có hơn ba trăm bảy mươi nhỏ đủ rồi đã đủ d i ệ p vân nội tâm vẫn là rất cảm kích ta có thể được đến thần vương thế giới còn có những n à y thần vương chỉ huyết đã đủ rồi càng nhiều thần vương chỉ huyết ta cũng không yêu cầu xa vời ha ha tiểu tử ngươi t h u phong cười cười sau đó chắp hai tay sau lưng nhưng ta nói cho ngươi còn có một loại phương pháp là có thể để luyện ra thần vương chỉ huyết ngươi muốn biết sao ai được rồi ngươi trước nói mình cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều thần vương chỉ huyết quên đi đoán chừng ngươi cũng không muốn nghe diệp vân phương pháp này là cái gì diệp vân họ nhẹ một tiếng do hỏi đã có phương pháp ta vẫn là rất m u ố n biết trên thực tế cũng đơn giản tô phong thật cũng không lượn quanh cái nút chỉ cần dùng thần vương chỉ huyết kích hoạt thần vương khôi lỗi sau đó khống chế khôi lỗi luyện chế thần vương chỉ huyết liền tốt cái này khôi lỗi ta đặc biệt cải tạo qua mười phút đồng hồ đại khái có thể luyện chế ba dọn thần vương chi huyết đi tương đương nói chỉ cần n g ư y i m u ố n một dọn thần vương chi huyết liền có thể đổi ba dọn diệp vân lại còn có thể dạng này h ằ n trước đó thế nhưng là nghe thánh đường chi chủ nói qua siêu thoát chi huyết luyện chế m ư ơ i phần dài dàng giặc không nghĩ tới tô phong lại có thủ đoạn làm cho thần vương khôi lỗi ra tốc luyện chế già siêu thoát chi huyết quá lợi hại ta đã biết đà tạ chỉ điểm diệp vân hơi hơi không người ha ha không sao ngươi thật tốt tu luyện ta xem trọng ngươi tô phong cười lớn một tiếng hy vọng cũng có ngày ngươi cũng có thể đạt tới hoàn mỹ siêu thoát cảnh dạng này chúng ta nhân tộc thế lực lại có thể lớn mạnh một phần nói xong những thứ này tô phong liền cắt cắt đứt liên lạc hắn cùng tô hồng bóng người đều chậm dãi tiêu tán chúng ta nhân tộc sao diệp vân chừng mắt nhìn Tô Tô Hồng Phong, cùng m ặ vậy liền nhiều nỗ lực tranh thủ ta cũng có thể hoàn mỹ siêu thoát sau đó diệp vân nhìn về phía thần vương khôi lỗi đây là hắn chuyến này lấy được trợ lực lớn nhất về sau ta cũng có thể có siêu thoát cảnh chiến lực nói xong t h u phong đưa tay đặt ở thần vương khôi lỗi trên thân ông trong n g a y mắt liên quan tới thần vương khôi lỗi sử dụng còn có thần vương thế giới quyền hành đều hiện lên tại diệp vân trong óc thần vương thế giới quyền hành u y năng đây là trưởng không thần vương thế giới quan trọng diệp vân ánh mắt sáng lên có cái thế giới này quyền hành hắn chính là trong thế giới này mạnh nhất tồn tại tầm thường siêu thoát cảnh đều không phải là đối thủ của hắn thật giống như thời không thánh đường bên trong thánh đường c h i chủ đồ an tộc cương vực bên trong quang hoàng c h i chủ tại chính mình lãnh địa bên trong có thể xưng vô địch tuất ta cũng nên đi diệp vân vung tay lên thần vương khôi lỗi trực tiếp biến mất tại mương chỗ chương bốn trăm m ư ơ i năm rời đi diệp vân đi ra thần vương c h i tháp một lần nữa về tới nam thánh thành vừa hạ xuống chỗ nam thánh thành thành chủ liền trực tiếp xuất hiện tại diệp vân bên cạnh phi tham giả diệp vân ngươi trở về rồi chúng ta cũng chờ ngươi chín nghìn năm ngươi thế nhưng là gặp được thần vương bệ hạ nếu rất nhiều năm chúng ta đều thật lâu không có gặp thần vương bệ hạ thần vương bệ hạ hiện tại hoàn hảo sao ngươi đã là thần vương bệ hạ đệ tử thân truyền sao diệp vân gặp thần vương bệ hạ diệp vân rất rõ ràng cái thế giới này căn bản không có cái gì thần vương bệ hạ có chỉ là một cái thần vương khôi lỗi tứ lại thành chủ t r ư ớ c kia gặp qua thần vương bệ hạ cũng chỉ là lúc đầu cái thế giới này vừa mới bị khai sáng thời điểm tô phong sử dụng tới thần vương khôi lỗi toàn bộ thế giới đều bị tô phong mơ mơ màng màng khu khu gặp được diệp vân ho nhẹ vài tiếng nói ra nhìn thấy thần vương bệ hạ về sau ta xác thực trở thành thần vương thân truyền đệ tử hiện tại ta đã có nhất định năng lực năng lực gì nam thành chủ nhịn không được truy vấn đương nhiên là khống chế thần vương thế giới diệp vân vung tay lên、Ấm、ẩm ẩm đ n g nhiên bên trên bầu trời vang lên một tiếng s ố m rền nam thành chủ giật mình năng lực này quả nhiên cái này phi thăng giả đã thành làm đệ tử thân truyền về sau đem về cùng bọn hắn tứ đại để vương bình khởi bình t o ọ n không thậm chí địa vị còn cao hơn bọn họ một số dù sao thần đế cũng không thể trưởng k h ố n g thần vương thế giới thần vương trong thế giới thần vương trưởng k h ố n g hết thảy mà ngươi là thần vương thân truyền đệ tử cũng có thể trong phạm vi nhất định nắm giữ thần vương thế giới quả nhiên thì giống như trong truyền thuyết cái kia thực lực ngươi bây giờ có phải hay không cao hơn ta rồi đúng tại thần vương trong thế giới ta gần với thần vương diệp vân khẳng định nói thật sự là kỳ lạ nam thành chủ lần nữa kinh thán ngươi rõ ràng chỉ là một cái thần võ giả lại có thể đánh bại ta cái này thần đế thần vương bệ hạ thủ đoạn quá lợi hại cũng chỉ là tại thần vương trong thế giới mà thôi diệp vân mỉ cười đã xuất thần vương thế giới ta cũng không bằng thành chủ ngươi ai nam thành chủ lắc đầu rời đi thần vương thế giới như thế nào đơn giản như vậy trừ phi thần vương thân tự hạ lệ nếu không chúng ta là không thể rời đi thần vương thế giới nghe vậy diệp vân chính là tiếp lời yên tâm đi thần vương nói cho ta biết không nên quá lâu liền sẽ để các ngươi ra ngoài rời đi thần vương thế giới chinh chiến thật sao nam thành chủ ánh mắt sáng lên thần vương cuối cùng muốn chúng ta ra ngoài chỉnh chiến sao đương nhiên diệp vân cười thầm hiện tại thần vương thì là chính hắn chờ hắn chuẩn bị đầy đủ tự nhiên cũng sẽ điều động đám võ giả đối phó đồ an tộc tốt tốt tốt cuối cùng có thể vì thần vương bệ hạ mà chiến nam thành chủ còn rất hưng phấn ta muốn đi thông báo mặt khác ba vị thành chủ bọn họ lập tức liền sẽ t ớ i ta muốn đem cái tin tức tốt này cũng nói cho bọn hắn diệp vân nhẹ gật đầu cũng không có ngăn cản tại nam thành chủ triệu hoàng dưới mặt khác ba vị thành chủ cũng rất nhanh liền chạy đến cái kia phi t h ă n giả g trở về rồi đều nhanh một vài năm hắn cuối cùng theo thần vương chi thắp bên trong ra đến rồi ba vị thành chủ chạy đến về sau đều nhìn về diệp vân là cái này đang đỉnh thần vương chi thắp võ giả sao ngươi bây giờ là thần vương thân truyền rồi đúng hắn hiện tại chính là diệp vân không nói chuyện nam thành chủ trực tiếp nhận lấy lời nói mà lại hắn còn cố ý nói cho ta biết thần vương tiếp đó có thể sẽ để cho chúng ta vì hắn chinh chiến để cho chúng ta đi chinh chiến tam đại thành chủ đều có chút kích động Tốt, tốt, có thể đi chiến đấu rất hiển nhiên bọn họ đấu trí đều m ư ờ i p h ầ n đắt đỏ trừ đó ra chính là lồng giam thế giới diệp vân tiếp tục nói lồng giam thế giới có thể giải trừ tất cả mọi người là thần vương đợi sau chính là phạm sai lầm cũng vẫn là chung với thần vương chờ đợi ngày sau khai chiến bên trong võ giả cũng phải vì thần vương mà chiến vâng tứ đại thành chủ cũng không ý kiến lồng giam thế giới bên trong nói là một đám nhà t ù phạm nhưng phạm sai đơn giản là giết người hoặc là trộm đồ bản chất vẫn là trung thành với thần vương thật muốn đánh lên quả thật có thể dùng một lát trừ đó ra còn có thất hỏa gia tộc diệp vân nghĩ nghĩ nhìn về phía nam thành chủ thất hỏa gia tộc lúc trước giúp ta không ít nếu như thuận tiện nam thành chủ cũng chiêu cố một phen ha ha cái này là chuyện nhỏ nam thành chủ ra hiệu diệp vân không cần lo lắng đồng thời trong lòng thầm đủ cái này thất hỏa gia gia chủ là thật quá may mắn a lại còn thật cùng thần vương thân truyền đệ tử Kéo bên tứ r ê n quan n Sau hệ. c ù đại thành chủ vẫn như cũ không ý kiến thần vương bệ hạ còn có ra lệnh gì sao ừ hẳn không có diệp vân nghĩ nghĩ nói ra nếu có còn lại mới mệnh lệnh chờ ta nghĩ đến ta sẽ nói cho các n g ư ơ i biết a bốn vị thành chủ đều là sướng sở n g ư ơ i nghĩ ra cái này t ố t ta còn có sự tình khác đi làm liền đi trước diệp vân khoát tay náo sau đó hắn bay thẳng trên không trung rời đi thần vương thế giới cái này liền đi bắt thành chủ sướng sở cái này gia hóa này thật đáng tin sao nói cái gì để cho chúng ta nghe hắn thật không có vấn đề sao hắn quả thật có thể khống chế thần vương trong thế giới hết thảy nam thành chủ nói nói rất hiển nhiên thần vương bậy hạ đem một bộ phận uy năng cho hắn chúng ta không cần thiết nghĩ vấn、hắn. nghe theo hắn ra lệnh chính là nếu như hắn làm quá mức thần vương bệ hạ tự nhiên sẽ xuất thủ thần vương bệ hạ không có ngăn cản hắn đã nói lên là ngầm cho phép tóm lại nghe hắn không sai ừng đã ngươi đều nói như vậy vậy liền đều nghe hắn a còn lại ba vị thành chủ lại không ý kiến chúng ta đi trước chuẩn bị rất nhiều máu ấn đi ta đi thông báo lồng giam thế giới bên kia để đám k i a t ù phạm đừng ở gây sự tuy thời chuẩn bị vì thần vương mà chiến nam thành chủ cũng là cho mình phân nhiệm vụ tại toàn bộ thần vương thế giới đều bận rộn thời điểm diệp vân đã rời khỏi nơi này Bạch. Diệp vân hóa thân xông ra thiên h ỏ a bí cảnh đi ra diệp vân bay đầu phát hiện còn có một số tộc quần tu luyện giả muốn đi vào thiên h ỏ a bí cảnh còn muốn đi vào diệp vân vung tay lên chính là vận dụng chính mình quyền hành ông một chút trực tiếp đem thiên h ỏ a bí cảnh lối vào phong tỏa số một bí cảnh lối vào còn có nguyên thủy thiên h ỏ a bí cảnh cửa vào toàn bộ phong tỏa từ hôm nay mở ra tất cả thiên h ỏ a bí cảnh không lại cung cấp bất kỳ người tu luyện nào tiến vào diệp vân trực tiếp phong tỏa tất cả cửa vào dù là có chút thiên hòa bí cảnh là tại cái khắc bản nguyên thế giới bên trong chương bốn trăm m ư ơ i sáu nhân tộc tinh anh đội ngũ a thiên hỏa bí cảnh lối vào biến mất vừa mới chuẩn bị tiến vào những người tu luyện toàn bộ trận tròn mắt làm sao lại đột nhiên biến mất a chúng ta còn không có thu hoạch được hết u y tấn cái kia làm sao bây giờ à chúng ta trong tộc tổn thất nhiều như vậy khai c á t cảnh một cái bảo vật không có thu hoạch được cái này tình huống như thế nào a mà tại thiên võ đại lục thần giới tô ra cùng thanh viêm tông người tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị thăm dò phát hiện mới thiên hỏa bí cảnh không nghĩ tới các ngươi tô ra lại phát hiện một chỗ bí cảnh thanh viêm tông người lộ ra rất vui vẻ thiên hỏa bí cảnh bên trong nếu như có thể lấy tới siêu thoát chi huyết quả thô ự c Chúng là lớn. kiếm ta t ra người, cười cười. Đi đi. Người, người cũng xứng sở nhưng rất nhanh bọn họ thì thu đến gia tộc bên trong tin tức truyền xuống từ hôm nay mở ra tất cả thiên hỏa bí cảnh cũng sẽ không lại mở ra cụ thể không nên hỏi nhiều đây là lão tổ chỉ lệ cái gì lão tổ hạ lệnh tất cả thiên hỏa bí cảnh đều sẽ bị đóng lại tô ra người giật mình các ngươi tô ra lão tổ thanh viêm tông người cũng bị giật mình tô ra lão tổ thế nhưng là cái này bản nguyên thế giới chỉ chủ a nếu là lão tổ hạ lệnh xem ra sau này cũng sẽ không có thiên hỏa bí cảnh tô ra người thở dài đáng tiếc chúng ta không thể tới kịp thăm dò cái này bí cảnh cũng không biết thiên hỏa bí cảnh xảy ra chuyện gì vậy mà lại có dạng này d ị biến đúng vậy a không biết xảy ra chuyện gì thanh viêm tông người cũng không hiểu tại diệp vân bên này bản nguyên thế giới bên trong các đại tộc quần thủ lĩnh cũng đều nhận được tin tức này thiên hỏa bí cảnh đóng lại toàn bộ cửa vào đều biến mất dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng yêu tộc m ộ c u trí tôn rơi vào trầm tư thiên hỏa bí cảnh hoàn toàn biến mất cuối cùng là chuyện gì xảy ra bí cảnh dị biến về sau năng lượng hao hết đi phi hỏa hoàng ở một bên nói ra không có năng lượng trèo trống bí cảnh tự nhiên là biến mất năng lượng hao hết sao nếu như là dạng này vậy cũng tốt mậu u trí tôn có vẻ hơi lo lắng liên sọ、so, là có người lấy đi thiên hỏa bí cảnh ha ha ha làm sao có thể phi hỏa hoàng không thèm để ý cười thiên hỏa bí cảnh sao mà to lớn làm sao có thể bị người lấy đi người quá lo lắng thì là đơn thuần năng lượng hao hết biến mất chỉ mong đi mậu vũ trí tôn nhẹ gật đầu đáng tiếc chúng ta yêu tộc cái này chín thời gian ngàn năm bên trong tổn thất không ít khai đ í c cảnh tại đồ an tộc lĩnh vực quan hoàng Chỉ chủ cũng nhận được tin tức này cái gì thiên hỏa bí cảnh biến mất quan hoàng c h i chủ nghe được tin tức này s ư ớ n g sở ngay tại chỗ trước đây một mực không có tin tức hắn còn có thể tự an ủi mình là thiên hỏa bí cảnh ngăn cách tin tức hiện tại xác định thiên hỏa bí cảnh biến mất cái k i a t h ì đủ để chứng minh sẽ cùng còn lại khai hết cảnh lại cũng không cách nào về đến rồi chúng ta trong t ộ c đệ nhất vĩnh hằng cảnh trong t ộ c đệ nhất khai hết cảnh quan g hoàng chi chủ hai tay có chút run dày tương lai bọn họ đều là có cơ hội trở thành cứu cực cảnh tồn tại a thương đương tộc ta tổn thất hai cái cứu cực cảnh a cái này thiên hỏa bí cảnh bên trong đến t ộ n cùng là xảy ra chuyện gì làm hại sệt đều v ẫ n lạc sau đó quan g hoàng chi chủ trầm mặc thật lâu được rồi được rồi không quan trọng dù sao bọn họ cũng không có cách nào đánh vào ta đồ an t o à cương vực tại ngân hà đế quân nắm giữ hoàn mỹ siêu thoát trước đó chúng ta đều còn có cơ hội linh đồ thần sẽ chỉ huy chúng ta chinh phục này phương vũ trụ nhất định sẽ tại nhân tộc cương vực bên trong thời không thánh đường nơi trọng yếu đây là thánh đường chỉ chủ nhìn trong tay v i ê n cầu đây là thiên hỏa bí cảnh bên trong một loại gọi là huyết tấn vũ khí diệp vân đối thánh đường chỉ chủ nói ra diệp vân thông qua thánh đường chỉ chủ thời không thông đạo đã theo vực ngoại chiến trường trở về một khi kích phát thật giống như một loại trang bị một dạng có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng thân thể t ố chất diệp vân nói ra sư tôn có thể nhìn xem huyết tấn cấu tạo chúng ta n h â n tộc có thể hay không trắng chọn chế tạo vật này nếu như có thể sản xuất hàng loạt liền làm cho chúng ta n h â n tộc tất cả tu sĩ thực lực để cao một mạng lớn ô vậy mà có hiệu quả như thế n g h e được huyết tấn hiệu quả thánh đường chỉ chủ ánh mắt cũng là sáng lên nếu như cái này huyết tân thật có thể sản xuất hàng loạt nhân tộc thực lực chỉ sợ có thể gấp đội dù sao có huyết tấn khai hích cảnh tất nhiên có thể đánh bại phổ thông khai hích cảnh đồng dạng tại cái khác cảnh giới cũng đều áp dụng có huyết tấn mọi người thực lực đều có thể đề cao thánh đường c h i chủ quan sát huyết tấn một lát sau lát đầu không được trong đó có rất nhiều đều là chúng ta vũ trụ không có có đồ vật không pháp chế tạo quả nhiên sao diệp vân thở dài một tiếng hắn trước đó thì có suy đoán huyết tấn tại bọn họ vũ trụ là không pháp chế tạo đáng tiếc nếu như có thể trắng trận chế tạo quả nhiên là ta nhân tộc cơ duyên thánh đường c h i chủ cũng cảm giác đáng tiếc đúng rồi diệp vân cái này huyết tấn ngươi có bao nhiêu có mấy ngàn vạn cái đi diệp vân cũng không có dầu diếm đến tiếp sau ta còn có thể chế tạo càng nhiều huyết tấn nhưng mấy ngàn vạn huyết tấn đối với chúng ta nhân tộc tới nói vẫn là quá ít tuy nhiên trưởng không thần vương thế giới nhưng thần vương thế giới lớn nhỏ căn bản là không có cách cùng cả nhân loại tộc quần so nhân loại tộc quần một cái tinh cầu phía trên thì có mấy chục ước nhân khẩu phóng nhãn vũ trụ nhân tộc bên trong có vô số tinh cầu của nó nhân khẩu sớm đã siêu việt ước cái số này mà thần vương thế giới nhân khẩu bất quá mấy ước thần vương thế giới coi như trên giới cùng một chỗ chế tạo huyết tấn cũng chỉ đủ một bộ phận nhân tộc sử dụng nhân tộc muốn toàn thể đều dùng tới huyết tân cũng chỉ có thể chính mình chế tạo mấy ngàn vạn sao cái t i ê nhiều nhất chỉ có thể cho ta nhân tộc tinh anh sử dụng thánh đường chỉ chủ v ố t vẹn cái cảm chế tạo một cái tinh anh đội ngũ cũng không tệ đúng dịp diệp vân ho nhẹ một tiếng ta có một chỉ thế lực là ta trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt đối trung thành không bằng sư tôn lại cho ta chút tài nguyên ta tăng thêm huyết tấn cho bọn hắn bồi dưỡng lên đến lúc đó cũng là ta nhân tộc một thanh kiếm sắc chương bốn trăm mười bảy một đạo linh quang ồ n g ư ơ i bên kia vừa tốt có dạng này thế lực sao thánh đường c h i chủ nhẹ gật đầu tốt nhân tộc bên này tài nguyên ngươi cần gì trực tiếp cầm chính là thế lực của ngươi mạnh cũng chẳng khác nào là chúng ta nhân tộc tại mạnh lên diệp vân nhẹ gật đầu vậy ta liền đi an bài để bác lao nhân đi an bài đi thánh đường chi chủ nói ra ngươi thì không nên dính vào những thứ này v i ệ c vặt thật tốt tu luyện sớm ngày siêu thoát việc vặt đều giao cho bác lao nhân đi làm khu khu tốt ta diệp vân cũng không có cự tuyệt vậy ta liền đi ta r ắ c cái đầu đi thôi thánh đường chi chủ vung tay lên ông trong nháy mắt diệp vân cảm giác không gian chuyển đổi sau một khắc bác lao nhân ra hiện ở trước mặt của hắn diệp vân điện hạ nhìn đến diệp vân bác lao nhân liền vội vàng đứng lên ngài tới là đ ồ n g nhiên bác lao nhân xứng sở hắn nhận được thánh đường chỉ chủ tin tức để hắn toàn lực phối hợp diệp vân cho diệp vân tài nguyên nguyên lai là muốn bồi dưỡng thế lực sao bác lao nhân giật mình biểu thị chính mình minh bạch diệp vân điện hạ ngài an bài chính là sư h i n h không cần thiết khách khí như vậy chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ diệp vân một trận bất đắc dĩ bác lao nhân cũng quá khách khí ha ha ngươi là thân truyền đệ tử ta chỉ là ký tên tôn tê có thứ tự bác lao nhân hơi hơi k h n g người ngài muốn cái gì tài nguyên nói với ta là được rồi đúng đấy theo vạn vật cảnh bắt đầu mai cho đến h a i í c cảnh tài nguyên tại mấy ngày sau tài nguyên thu thập hoàn tất bác lao nhân cùng diệp vân cùng một chỗ hướng về lạc phong thế giới tiến đến vừa tới lạc phong thế giới huyện uu cùng dạ u thánh nữ liền đã đợi hậu đã lâu diệp vân đại nhân ngài đã tới đã lâu không gặp huyện uu cùng diệp vân t h a o hỏi ừng diệp vân nhìn về phía h u y ế t uu cùng dạ u thánh nữ phát hiện dạ ưu thánh nữ đã đạt đến vĩnh hoàng cảnh ma huyện uu lĩnh lộ nhiều loại vĩnh hằng cảnh phát tắc cái này chín nghìn năm không thấy mọi người cũng đều có tiến bộ h u y ế t u u thiên phú s á t thục rất tốt không hổ đại đế chỉ tư diệp vân nhịn không được thấp giọng cảm khái vĩnh hằng cảnh lĩnh lộ nhiều cái phát tắc thời điểm chính là thiên tài bình thường đều muốn tiêu hao cái mấy vài năm h u y ế t uu vậy mà chín nghìn năm liền lĩnh n g ộ không hề nghi ngờ h u y ế t uu là hắn thủ hạ bên trong thiên phú tốt nhất vị này là ta sư h i n h diệp vân như người đối huyện uu giới thiệu nói người xưng hô bắc lão nhân liền tốt hắn sẽ cho ngươi rất nhiều tài nguyên các ngươi lạc phong thế giới muốn cường đại lên biết không vâng h u y ế t u u ứng tiếng nói còn có những thứ này là huyết tấn diệp vân xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đây đều là hắn theo thần vương thế giới bên trong mang ra huyết tấn các ngươi trước dùng đến hẳn là đủ các ngươi dùng nếu có dư thừa huyết tấn có thể giao cho bác lao nhân sau đó diệp vân nhìn về phía bác lao nhân dư thừa huyết tấn thì mang trở về nhân tộc cho sư tôn xử lý đi bác lao nhân nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề vâng ta đã biết có dư thừa huyết tấn thì giao cho nhân tộc huyết u u cũng là lên tiếng còn lại tài nguyên phân phối thì giao cho chính ngươi diệp vân khoát tay náo ta muốn hồi lam tinh cùng tiễn diệp vân đại nhân huyện u u hơi hơi không người diệp vân cười cười liền mở ra vũ trụ phi thuyền rời đi còn lại chính là bác lao nhân cùng huyện u u cùng một chỗ phụ trách lạc phong thế giới tài nguyên phân phối trở lại lam tinh về sau diệp vân liền quyết định bồi bồi người nhà sau đó chiếu cố tu hành muốn tại lam tỉnh bế quan thật lâu thời gian diệp vân đứng tại lam tỉnh đỉnh núi chờ ta tu luyện có thành tựu liền rết vào đồ an t o à cư vực t r i để thanh trừ cái này ngoại lai chủng tộc như thế tại diệp vân l n cư làm tỉnh về sau thời gian chậm rãi trôi qua một năm hai năm m ộ ư ơ i vạn năm trăm vạn năm thời gian không k h ô trôi qua toàn bộ vũ trụ cũng không có việc lớn gì phát sinh duy nhất có thú chính là đồ an tộc từ khi thiên hỏa bí cảnh đóng lại về sau cả một tộc nhóm liền điệu thấp rất nhiều cũng không lại ám sát những tộc quần khác thiên tài thời gian tiếp tục trôi qua ngàn vạn năm trên triệu năm toàn bộ trong vũ trụ lĩnh n ộ nhiều loại pháp tắc chỉ lực vĩnh hằng cảnh càng ngày càng nhiều bọn họ đều muốn đạt tới hoàn mỹ khai mỏ chỉ tiếc không có một cái nào có thể làm được toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có ngân hà đế quân một người hoàn thành hoàn mỹ khai mở yêu tộc mậu chí tôn linh tộc linh vương lần nữa ý thức được hoàn mỹ khai mở độ khó khăn cái này đều mấy ước năm qua đi chúng ta thậm chí ngay cả một cái hoàn mỹ khai mở đều không bồi dưỡng được đến đúng vậy a cũng không biết ngân hà đế quân tu luyện đến mức nào làm không tốt đều tiếp cận siêu thoát tới đi làm sao có thể siêu thoát cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới chủ yếu ngân hà đế quân s á t thực thiên tư t u y ệ thế t tu luyện tốc độ quá nhanh ai thật đúng là chúng ta một cái hoàn mỹ khai mở không có đi ra người ta đều muốn tu luyện tới đình phong thật là không hợp t h o i thưởng không có cách nào a nỗ lực bồi dưỡng đi tranh thủ cũng có thể nuôi dưỡng một cái hoàn mỹ mở ra đến cùng thời khắc đó tại n h â n tộc cương vực h u y ế t u u đột phá ta vậy mà đạt được cơ duyên như vậy h u y ế t uu nhịn không được có chút kích động nàng tại trong vũ trụ thăm dò một lần tình cờ kích hoạt lên một chỗ truyền thừa là một cái vẫn là cứu cực cảnh đại năng mà lại cái này cứu cực cảnh vẫn là nửa bước siêu thoát cao thủ đi qua khảo nghiệm h u y ế t uu thành công kế thừa đại năng ý bát đạt được rất nhiều chân quý tài nguyên đồng thời lại thêm bản thân mình một số tích lũy huyện uu liền cảm giác mình đạt đến một loại nào đó cực hạ như thế nàng lần thứ nhất nếm thử khai mở hoàn mỹ khai m ở khai mở quá trình bên trong có chút mạo hiểm tại h u y ế t uuu cho là mình muốn khai mở thất bại thời điểm cũng không biết từ đâu mà đến một đạo l i n h quan g đột nhiên đốn nộ để huyện uu đối hoàn mỹ p h á p tắc cảm nộ lần nữa làm sâu sắc cuối cùng hoàn thành hoàn mỹ khai mở cái t i ê u đạo l i n h quan g đến tột cùng là huyện uu còn không biết cái t i ê u đạo l i n h quan g đến tột cùng là cái gì nhưng nàng rất rõ ràng nếu không phải l i n h quan g xuất hiện nàng tuyệt đối không cách nào hoàn mỹ khai mở thậm chí lại tu luyện mấy ước năm đều khai mở không được được rồi có thể mở mang là được、rồi. ta hẳn là diệp vân đại nhân về sau cái thứ hai hoàn mỹ khai mở a ha ha thật tốt a hoàn mỹ khai mở về sau cũng có thể theo kịp diệp vân đại nhân tốc độ nói đến đây huyện u u lóe qua một tia hoài niệm diệp vân đại nhân một mực bế quan cũng không biết hiện tại thế nào ai chương bốn trăm mười tám linh hồn sụp đổ cái này cũng có thể hoàn mỹ khai mở tô hồng n h ị n không được có chút im lặng cái này huyện u u làm sao thiên phú tốt như vậy a tô hồng nhìn trước mắt hình ảnh có chút khó có thể tiếp nhận chính mình tu hành nhiều năm như vậy mới hoàn mỹ khai mở cái này huyện u mới tu luyện một thước năm thì mở ra thật không công bằng a không có cái gì không công bằng tô phong cũng là nhìn lấy trước người hình ảnh trong tấm hình là huyện ưu ứ vừa mới đột phá bộ dáng ta cố ý thả ra màn này ngươi đoán là vì cái gì vì cái gì tô hồng cũng không hiểu vốn là hắn cùng cha mình là tại nghiên cứu thảo luận tu hành sự tình đ ỗ n g nhiên phụ thân hắn thì làm ra màn này hình ảnh cũng là huyện ưu ứ vừa mới hoàn mỹ khai mở dáng vẻ như thế mới có trước đây đối thoại cái t i ê đạo linh quang là vũ trụ khí vận biến thành tô phong trong mắt có một t i ê ngưng trọng vũ trụ khí vận tô hồng s ư n g sở ngài là nói cái vũ trụ này đang trợ giúp nguyễn đù u đột phá vì cái gì a khí vận chỉ tử ứng kiếp mà sinh tô phong go ngón tay diệp vân cái kia phương thế giới chỉ sợ là muốn có cái gì đại kiếp mà lại là có khả năng lật út toàn bộ vũ trụ đại kiếp đại kiếp là đồ an tộc sao tô hồng nhịn không được hỏi cái này cũng không biết tô phong vung tay lên hình ảnh chặt đức tóm lại đại kiếp sắp tới hy vọng diệp vân có thể không có chuyện gì đi ừ n tô hồng rơi vào trầm t ư diệp vân bên kia bản nguyên thế giới hắn có lòng giúp đỡ nhưng thực lực cũng không đủ dù sao ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ đại kiếp siêu thoát cảnh trị sợ đều không đủ nhìn càng đừng đề cập hắn một cái hoàn mỹ nhất đạo cảnh ân một ước năm tu hành cũng là để tô hồng đạt đến nhất đạo cảnh chúng ta bồi dưỡng nhiều như vậy tu l u y ệ n giả thật vất vả mới ra một cái diệp vân nếu như có thể ta đều muốn tự mình trợ giúp diệp vân t ô phong ngẩng đầu nhìn lên trời đáng tiếc tiến về vô chủ bản nguyên thế giới đối với ta áp chế quá lớn đi cũng là hồn phí vô chủ bản nguyên thế giới là có thế giới ý thức thật giống như đột nhiên trợ giút huyện ưu đột phá vậy liền coi là thế giới ý thức gây nên thế giới ý thức một khi cảm giác được hoàn mỹ siêu thoát cao thủ như vậy liền sẽ dốc toàn lực bài xích dù sao một cái ngoại lai hoàn mỹ siêu thoát đối toàn bộ thế giới uy hiếp quá lớn như thế toàn lực bài xích giới hoàn mỹ siêu thoát thực lực khả năng không bằng phổ thông siêu thoát bởi vậy hoàn mỹ siêu thoát cơ bản cũng sẽ không tiến về vô chủ bản nguyên thế giới ừ m tô hồng rơi vào t r ầ m tư sau một lát nói ra phụ thân đã chúng ta không thể đi giúp hắn vậy chúng ta không bằng lại cho hắn một phen cơ duyên ồ nói một chút ngơi ý nghĩ tô phong nhìn về phía tô hồng hắn g hắn hắn cũng là mượn nhờ cái này đi còn lại bản nguyên thế giới tiến hành các loại tu hành thu thập các loại tài nguyên sau đó hoàn thiện chính mình hoàn mỹ phát tác mỗi cái bản nguyên thế giới đều ẩn chứa khác biệt tài nguyên có thể nói là mượn phần c r â n quý đồng dạng cũng là sử dụng cái này hắn mới đi đến diệp vân chỗ bản nguyên thế giới t、like, Vĩnh Vĩnh ngay từ đầu phổ thông nhân sinh sống mấy vạn năm còn không có gì nhưng sống đến thời gian càng lâu càng dễ dàng xảy ra vấn đề trăm vạn năm ngàn vạn năm thậm chí hơn nữa sau đó diệp vân lo lắng mẹ của mình cùng lâm diệu tình ra chuyện cũng là để cho hai người đều cùng một chỗ ngủ say chỉ có nữ nhỉ thiên phú cực cao sớm đã đạt tới vĩnh hằng cảnh chân chính vĩnh hằng bất ngủ mới không có tiến vào ngủ say trách không được tại có vĩnh hằng chỉ tâm tình hùng giới vẫn như cũ có rất nhiều đại năng là cô đơn một người diệp vân thở dài muốn chân chính vĩnh sinh thật quá khó khăn ngủ say cũng chỉ là nhất thời kế sách p h ù mẫu thiên phú quá kém có thể đạt tới vạn vật cảnh cũng không tệ diệu tình thiên phú là tương đối tốt nhưng cũng chỉ là tại lam tỉnh có lợi thiên tài tu luyện tới thiên vực cảnh đã là cuối cùng muốn lại đạt tới vĩnh hằng cảnh khó thật khó nghĩ đến thân nhân của mình muốn rời khỏi chính mình diệp vân cũng có chút khó chịu ta cũng hỏi qua sư tôn cơ bản k ó giải cho dù là sư tôn dùng thời không đảo lưu phục sinh bọn họ cũng không có cách nào dù sao linh hồn đã già đi l ụ c thể lại có sức sống cũng không dùng hô diệp vân thở dài ra một hơi nhất thời có chút mê mang đây là hắn tu luyện đến bây giờ lần thứ nhất cảm thấy mê mang cũng chính là cái này thời điểm tô hồng tới đương nhiên là cách không đối thoại tô hồng cũng không có tới đến cái này bản nguyên thế giới diệp vân ta có một kiện đại sự nói cho ngươi ừ m tô hồng diệp vân n g c n g đầu liền nhìn đến tô hồng bóng người hiện lên ở không trung dạng di đại sự đáng giá ngươi tự mình tìm ta các ngươi vũ trụ sẽ có một đại kiếp tô hồng biểu lộ rất nghiêm túc một k á c h này thậm chí có thể có thể để các ngươi vũ trụ đều sụp đổi để cho chúng ta vũ trụ đều sụp đổ diệp vân có chút khó có thể tin thật chứ chúng ta vũ trụ nhiều như vậy siêu thoát cảnh lại thêm ta thủ hạ thần vương thế giới chúng ta vũ trụ thực lực mạnh như vậy sẽ còn bị diệt coi là thật đến mức kiếp nạn cụ thể là cái gì ta không biết chừng nào thì bắt đầu ta cũng không biết tô hồng khẳng định nói cho nên vì có thể ứng đối lần này kiếp nạn ta cố ý đến đưa một kiện lễ vật cho ngươi bất quá cần ngươi đến chúng ta bản nguyên thế giới một chuyến dù sao ta không có cách nào vượt qua bản nguyên vũ trụ đem đồ vật tặng cho ngươi để cho ta đi qua một chuyên sao diệp vân nhẹ gật đầu tốt đợi lát nữa ta liền đi qua ta sẽ nói cho tôi ra để bọn hắn đi đón ngươi vậy chúng ta thì chờ đi gặp t ô hồng cắt đứt liên lạc sau đó diệp vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chờ một chút t ô hồng đi qua rất nhiều bản nguyên thế giới kiến thức cao hơn ta nhiều ta hoàn toàn có thể hỏi thăm hắn như thế nào khiến người ta t r á n h thức vĩnh sinh a làm không tốt hắn biết cái kia ai vừa mới đều quyết hỏi chương bốn phi thăng bất quá cũng không có việc gì ta lập tức liền đi qua diệp vân hít sâu một hơi về sau hắn tại lam tinh đối ngoại tuyên bố bế quan bất kỳ người nào không nên quay nhiễu sau đó hắn liền trực tiếp đem chính mình ý thức truyền thống đi mục tiêu thiên võ đại lục hơi anh chờ diệp vân lại bình tĩnh lại hắn đã đi tới thiên võ đại lục rất lâu không có tới diệp vân nhìn lấy cảnh sát t r u n g quanh cũng là hơi xúc động tại hắn t r ù n g kích hoàn mỹ khai mở ba trăm vạn năm bên trong hắn đổ là tới qua mấy lần thiên võ đại lục cũng là tại đoạn thời gian đó diệp phu nhân còn có các trưởng lão ủy thác tiểu nữ hải ào hào chết giả rồi cái thế giới này không có vĩnh hằng chỉ tâm coi như diệp vân muốn cứu diệp phu nhân cũng là không có biện pháp mà tiêu hỏa tông tông chủ cũng là về sau bước vào vĩnh hằng cảnh vẫn luôn tại thiên võ đại lục duy trì tông môn đến mức lý thiên dương tại tiêu hỏa tông tông chủ đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau liền trực tiếp phi thăng đến thờ giới về sau diệp vân mượn danh nghĩa phi thăng danh tiếng chuyển ra tiêu hỏa tông nói cách khác tại tiêu hỏa tông trong mắt diệp vân đã phi thăng lại là một t ư ớ c năm qua đi ngày xưa cố nhân có lẽ cũng chỉ còn lại một cái tông chủ diệp vân nhìn về phía bên chân phần mộ đây là diệp phu nhân cùng tôn hoa phần mộ tại mai táng hai người về sau hắn liền rời đi thiên võ đại lục thật lâu chưa đến đây thời gian qua được thật là nhanh a diệp vân đi đến phần mộ một bên vớt đi trên bia mộ cỏ đ ạ i tại ra cố một x u ố n g chung quanh năng lượng đi miễn đến thời gian biên hóa phần mộ đều biến mất tại ra cố hết năng lượng về sau diệp vân nhìn về phía chân trời sau cùng đi nhìn một chút tông chủ đi sau khi xem xong thì phi thăng thần giới bá một chút diệp vân biến mất ngay tại chỗ tiêu hỏa tông bên trong tiêu hỏa tông tông chủ đang cùng đệ tử mới nhập môn giới thiệu tông môn lịch sử mọi người càng đi về phía trước liền có thể nhìn đến lý trưởng lão pho tượng tông chủ phủi bụi trên người một cái lý thiên dương trưởng lão phóng n h ã n chúng ta toàn bộ tiêu hỏa tông lịch sử cũng là cực kỳ đặc thù đúng vậy a các đệ tử nghe nói như thế hào hào tán thành chúng ta tới trước đó cũng đều đã nghe qua lý trưởng lão quả nhiên là t h ầ n nhân theo một giới thư sinh một ngày nội mộ đạo trực tiếp đạt tới khai hết cảnh quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai g i ả a đúng vậy a lý trưởng lão một đời coi là thật truyền kỳ đối với tiêu hòa tông lý trưởng lão lớn nhất cống hiến vẫn là ổn định tiêu hỏa tông cục diện đúng không có lý trưởng lão cũng không có ngày hôm nay tiêu hỏa tông theo mọi người nghị luận tông chủ chỉ huy mọi người đi tới một chỗ điêu khắc phía dưới mà cái này điêu khắc dĩ nhiên chính là lý thiên dương bây giờ lý trưởng lão đã phi thăng thần giới chỉ sợ tại thần giới đều đã tu luyện thành tông chủ nhìn lấy pho tượng cười ha ha một tiếng chờ chúng ta trong tông môn xuất hiện cái thứ hai v ĩ n h hoàn cảnh ta cũng có thể phi thăng đến lúc đó ta liền đi thần giới tìm lý trưởng lão nhất định cùng hắn nâng ly ba trăm ly lý trưởng lão tốt mới tới các đệ tử cũng đều cung kính đối điêu khắc túi đầu xem hết lý trưởng lão cái kế tiếp đồng thời cũng là một năm này đối mặt thú triều tiến công diệp v â n phá vỡ thú triều bất bại truyền thuyết lúc còn trẻ diệp vân trường lão hán thiên phú là ta gặp q u a mạnh nhất cũng là chúng ta tiêu hỏa tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đúng đúng đúng nghe được tông chủ nói như vậy một đám đệ tử cũng kích động diệp vân trường lão thiên hạ vô s o n g lấy sức một mình mang theo tiêu hỏa tông trở thành thiên võ đại lục đệ nhất tông môn sau đó mới có lý trưởng lão ổn định tiêu hỏa tông cục diện sự t ì n h đúng vậy diệp vân trường lão mang theo tiêu hỏa tông cuộc khởi sau đó lý trưởng lão ổn định tiêu hỏa tông cục diện tông chủ nhẹ gật đầu cái này hai vị trưởng lão đối tại chúng ta tiêu hỏa tông tới nói đều là cực kỳ trọng yếu nói đến đây tông chủ tựa hồ là lòng có cảm giác mắt nhìn bầu trời không biết tại thân giới diệp vân cùng thiên dương qua được thế nào thật hy vọng ta tương lai có thể cùng diệp vân trưởng lão một dạng lợi hại có một đệ tử kích động huy quyền nhìn hắn tuổi tác bất quá bảy tám tuổi cũng là bởi vì nghe qua diệp vân trưởng lão cố sự ta mới quyết định gia nhập tiêu hòa tông ai không phải a diệp vân trưởng lão cố sự chúng ta đều là nghe lớn lên mà lại bên cạnh một cái khác tiểu h ả i tử cũng nói ta càng muốn có thể siêu việt diệp vân trưởng lão hh nhá dù sao tất cả mọi người là lấy diệp vân trưởng lão làm mục tiêu ta cũng giống vậy nhiệt tình của mọi người đ ố n g chốc bị đốt lên tuổi trẻ cũng là tốt tông chủ nhìn lấy một đám bọn cũng thở dài một tiếng không sợ trời không sợ đất vậy mà cảm thấy mình có thể siêu việt diệp vân bất quá cũng nói không chắc cái kia dù sao bọn họ đều là chúng ta tiêu hỏa tông tương lai làm không tốt còn thật có khả năng ha ha ha nhìn lấy một đám đệ tử trẻ tuổi tông chủ tựa hồ cũng là thấy được tông môn tương lai nhịn không được cười to lên thật ta diệp vân đứng ở chân trời cũng là thấy được cái này màn hiện tại tiêu hỏa tông xác thực khác biệt dĩ vãng Tốt, ta thế, tốc tiêu tông, một thăng, tới bắt tăng xa hỏa của của cũng cấp cách chỗ vực. lực nên Như Vân không người Vân không năng lượng của mình, bắt đầu không ngừng tăng lên năng lượng của mình. đi. đi đi. đầu Diệp Phi Diệp lại khu áp vào rất nhanh thiên võ đại lục tại cảm giác được diệp vân siêu việt vĩnh h ẳ n g cảnh năng lượng trực tiếp liền đem diệp vân bài xích ra ngoài thiên võ đại lục phía trên thần giới phi thăng thai Bạch, diệp vân xuất hiện tại phi thăng thai phía trên n ó i này cũng là thần giới rồi diệp vân nhìn một phía phát hiện bên cạnh đều là trận pháp từng dãy rất dày đặc những trận pháp này cũng không lớn cũng liền miệng giếng lớn nhỏ chỉ đủ một người đứng thẳng. Diệp Vân Diệp cái ó thể nhìn đến chính mình đến d ư nam cũng c tử cao gậy trực tiếp xuất hiện tại đồ án phía trên đồng thời còn có thể nghe được đối phương kích động hô to ha ha ta cuối cùng phi thăng tới thần giới chương bốn trăm hai mươi phi thăng giả toàn bộ ừm kích động nam tử cao g ầ y đột nhiên s ư n g sở dường như ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía diệp vân a nơi này còn có người thứ hai ngươi cũng là phi thăng giả sao đúng ta cũng là vừa phi thăng lên tới diệp vân cười cười thật là khéo a chúng ta cùng một chỗ phi thăng lên tới đúng vậy a thật đúng là xảo a nam tử cao g ầ y đi tới lộ ra rất vui vẻ không nghĩ tới chúng ta có thể cùng thời khắc đó phi thăng tới thần giới thật sự là duyên phận a lại nói huynh đệ n g ư ơ i là thực lực gì cũng là vĩnh hằng cảnh sao ta không thấy như vậy ngươi sâu cạn ta mang theo ẩn tàng khí tức bảo vật nhìn không ra bình thường diệp vân núi b a i hắn có thể nhìn ra được nam tử cao g ầ y thực lực là phổ thông vĩnh hằng cảnh muốn đến là đạt tới vĩnh hằng cảnh về sau trực tiếp thì phi thăng ai ta còn tưởng rằng huynh đệ ngươi là khai đ í t cảnh chỗ lấy ta không nhìn ra được cái kia nam tử cao g ầ y cười cười ta nghe nói có chút phi thăng giả thực lực đạt tới khai í c cảnh mới chọn phi thăng ta lấy vì huynh đệ ngươi chính là cái kia nói đến đây nam tử cao gậy mừng tạm tiếp tục nói Ta nhưng g ư ợ c lại t ậ t thấy, một ra cảm mực h k h là hạ giới an toàn a diệp vân nói ra dù sao tại hạ giới tu luyện mấy ước năm cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng nếu như là tại thần giới làm không tốt sẽ có vẫn lạc mạo hiểm thật đúng là nam tử cao gầy nhẹ gật đầu đều có các chỗ tốt đi một cái là an toàn nhưng tu luyện chậm một cái là tốc độ nhanh nhưng nguy hiểm dù sao ta tình nguyện nhanh một chút ha ha diệp vân cũng chỉ là cười một tiếng ông cũng chính là cái này thời điểm không chung một tên nhân tộc tu sĩ bay tới hai vị phi thăng giả tốt ta là thần giới tu sĩ ma lương nhân tộc tu sĩ vừa bay tới liền là làm cái tự giới thiệu không nghĩ tới lần này phi thăng thay đồng thời có hai vị tu sĩ phi thăng thật khiến ta kinh ngạc ngươi là chuyên môn phụ trách cái này sao nam tử cao gậy hỏi đúng vậy ta là chuyên môn phụ trách dẫn đạo các vị phi thăng giả mã lương nhẹ gật đầu thần g i ớ i dị thường to lớn thế lực khắp nơi cũng đều rắc rối phức tạp chúng ta phi thăng giả m ớ i đến nếu như không có người dẫn đạo rất có thể gặp phải nguy hiểm chúng ta phi thăng giả nam tử cao g ầ y xứng sở hỏi ngươi cũng là phi thăng giả đúng vậy ta trước đó là phi thăng giả mã lương nhẹ gật đầu phi thăng ba mươi và năm hoa、wow. nam tử cao g ầ y có vẻ hơi kích động ta nhìn không thấu được ngươi tu vi ngươi là khai ích cạnh sao vĩnh hằng cảnh thời điểm phi thăng tại thần dưới ba mươi và năm thì đạt đến khai h í t cảnh đúng thế mã lương lần nữa gật đầu thần giới tài nguyên phong phú vĩ đại thế giới chỉ chủ càng là đã sáng tạo ra rất nhiều tu hành b í tịch bởi vậy tại thần giới tu luyện sẽ nhanh hon thế giới chỉ chủ diệp vân thấp giọng tự nói cái thế giới này chỉ chủ hẳn là chỉ tô phong hoàn mỹ siêu thoát cảnh luyện hóa cái này bản nguyên thế giới xác thực có chủ bản nguyên thế giới cũng là không giống nhau tại chúng ta vũ trụ muốn, muốn đạt tới khai h ế cảnh bình thường đều muốn tu hành ngàn vạn năm tà hữu ở trong đó lúc ở giữa c h í lệnh đều có tiếp gần trăm lần ta liền biết ta liền biết ta trước đó suy luận không sai nam tử cao g ầ y kích động n ắ m tay ta liền biết trực tiếp phi thăng thần giới là kiếm lời tại hạ giới muốn muốn đạt tới khai hích cảnh nói ít cũng muốn ngàn vạn năm ta đến đúng địa phương ừ m thật tốt tu hành sớm ngày đạt tới khai hích cảnh mã lương khích lệ một câu sau đó trong lòng còn có chút nói thầm cái này nam tử cao g ầ y đúng là vĩnh hằng cảnh tu vi bên cạnh người thanh niên này ta thấy thế nào không thấu tu vi của hắn chẳng lẽ hắn cũng là khai í c h cảnh hẳn không phải là đi đạt tới khai í c h cảnh mới phi thăng liền có chút không hợp thói thường cần phải chỉ là mang theo ẩn tàng khí tức bảo vật sẽ ta nhất định sẽ đạt tới khai hết cảnh nam tử cao g ầ y nam tử thần sắc vẫn như cũ kích động t ố t hai vị mã lương ho nhẹ một tiếng quang ở chỗ này trò chuyện cũng không phải chuyện này ta trước mang các ngươi đi chúng ta phi thăng giả tổng bộ đi chúng ta phi thăng giả còn có tổng bộ nam tử cao g ầ y càng thêm chấn kinh đúng thế mã lương nhẹ gật đầu sau đó bay đến không trung các ngươi theo tới chúng ta vừa đi vừa nói được diệp vân cùng nam tử cao gậy cùng một chỗ bay đến không chúng sau đó mã lương dẫn đường ba người cùng một chỗ bay về phía phi thăng giả tổng bộ cái kia từ nơi nào bắt đầu giảng cái kia mã lương nghĩ nghĩ nói ra thì theo ban đầu bắt đầu nói đi lúc đầu chúng ta phi thăng giả phi thăng thời điểm là không có tiếp dẫn đại phi thăng tới thần giới về sau xuất hiện vị trí đều là tùy cơ vận khí tốt phi thăng tới đồng bằng liền có thể an toàn không việc gì mà có chút vận khí rất kém cỏi phi thăng giả có khả năng phi thăng tới rừng núi hoang vắng trực tiếp bị dã thú giết chết thậm chí còn có phi thăng giả trực tiếp phi thăng đến một số tiền đ i ệ còn chưa hiểu tình huống gì liền chết sự kiện này thẳng đến phi thăng giả lãnh tụ xuất hiện mới có chỗ đổi mới phi thăng giả lãnh tụ may mắn bãi thế giới c h i chủ v i sư tại lãnh tụ tỉnh h cầu xuống vĩ lại thế giới c h i chủ lúc này mới sáng lập tiếp dẫn đ à i như thế phi thăng giả phi thăng tới thần giới về sau liền chỉ sẽ xuất hiện đang tiếp dẫn đại à i Sau đó, t hạ giới tài nguyên tu luyện thiếu thốn tình hồn giới, chúng ta cũng có thể làm đến phi thăng, không hề nghi thiên hơi Thần thế chào đại giới nguyên giới, cũng ngờ giới cũng tài mời tu ta tư tốt. bắt làm luyện đến đầu lực không có có các một bộ phận phi thăng giả bắt đầu ôm nhau sửa ấm không lại thêm vào bất kỳ thế lực nào lại thêm tiếp dẫn đài tồn tại mọi người vừa phi thăng thì tụ tập cùng một chỗ sau đó phi thăng giả tổng bộ thì khỏe mạnh tiếp dẫn đài cách đó không xa tổng bộ tồn tại ý nghĩa chính là cho chúng ta cung cấp một cái so sánh công bình bình đài tổng bộ sẽ thường xuyên tuyên bố một số nhiệm vụ sau đó chúng ta xác nhận sau khi hoàn thành chúng ta thì có thể thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện đối với vừa phi thăng lên tới tư luyện giả tới nói phi thăng giả tổng bộ là tốt nhất ở chỗ này không ai sẽ ám toán ngươi chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ đủ nhiều tu hành tài nguyên cũng nhiều hon đại khái cũng l à n h ư thế cái tình huống nguyên lai、like、là dạng này nam tử cao g ầ y bừng tỉnh đại ngộ vậy ta cũng muốn gia nhập phi thăng giả tổng bộ dù sao ta tại thần giới cũng không có địa phương đi gia nhập tổng bộ trước thân quen lại nói ha ha ha rất nhiều phi thăng giả mới vừa lên đến đều sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn mã lương cười cười loại chuyện này hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc 421, thôn phệ thú. nhưng ta muốn nói với ngươi cũng không phải là cái gì người đều có thể gia nhập phi thăng giả tổng bộ mã lương nói ra gia nhập phi thăng giả tổng bộ còn có cái gì cánh cửa sao nam tử cao g ầ y có vẻ hơi lo lắng ừng muốn muốn gia nhập phi thăng giả tổng bộ còn có một cái khảo hạch mã lương nghĩ nghĩ nói ra sự kiện này cũng có một cái cố sự ta giảng cho các ngươi nghe a nguyên bản gia nhập phi thăng giả tổng bộ là không có ngưỡng cửa dù sao sáng tạo tổng bộ sơ tâm cũng là có thể đến giúp các vị mới tới phi thăng giả chỉ là có một lần đại khái tại hơn một trăm triệu năm trước đi có một cái tà tu vậy mà phi thăng lên đến rồi tại thân giới cũng có tà tu thế lực cái này tà tu giấu giếm rất tốt cùng mọi người lăn lộn cùng một chỗ một mực ẩn nút thẳng đến một lần đấu tranh bạo phát thân giới tà tu thế lực đối với chúng ta phi thăng giả tổng bộ xuất thủ mà cái kia phi thăng giả tà tu cũng là bộc lộ ra bản tính của mình những thứ này tà tu nội ứng ngoại hợp kém chút d i ệ t chúng ta phi thăng giả tổng bộ may ra sau cùng chúng ta lấy được thắng lợi sau đó từ ngày đó về sau chúng ta thì sáng lập một cái kiểm chất máy móc chỉ cần là tà tu một khi kiểm chất đi ra liền trực tiếp chấm dứt không cho bọn hắn sống sót cơ hội há nguyên lai、like、là kiểm chất tà tu đó a nam tử cao gậy nhẹ nhàng thở ra vậy ta cần phải tùy tiện thì thông qua được ha ha không cần lo lắng mã lương cũng cười trên thực tế chúng ta thật lâu mới có thể kiểm chắc đến một cái tà tu tà tu vốn là bị tiên h địa bất dung muốn muốn phi thăng càng là khó càng thêm khó dạng này ha nam tử cao gầy điểm một cái suy nghĩ kỹ một chút đúng là dạng này tại quê hương của ta tà tu tối đa cũng t h ỉ t h i ê n v ự c cảnh muốn tiên thêm một bước cơ bản không có khả năng nhân quả thua thiệt nhiều lắm cũng chính là cái này thời điểm ba người thấy được một mảnh khu nhà đó chính là chúng ta phi thăng giả tổng bộ mã lương hơi có chút kích động chỉ trì đợi l ắ n nữa các ngươi quyết định gia nhập phi thăng giả tổng bộ trước đi với ta làm kiểm t r ắ cũng c là t a tu kiểm t r c thông qua được thì có thể gia nhập Tốt. nam tử cao gầy phủi tay sau đó nhìn về phía diệp vân huynh đệ chúng ta cùng một chỗ tham gia kiểm t r c không cần diệp vân lắc đầu ta thì không gia nhập phi thăng giả tổng bộ ta muốn đi tìm tô ra người thô ra nam tử cao gầy xứng sở đó là đồ chơi gì thô ra mã lương lại là đồng tử chấn động ngươi biết tô ra người ngươi không phải vừa phi thăng vậy mà có thể nhận biết tô ra người chúng ta hạ giới từng có một cái bí cảnh tô g i a lúc đó hạ giới mấy người d i ệ p vân giải thích nói sau đó chúng ta thì quen biết nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này mã lương bừng tỉnh đại ngộ cũng đúng tô g i a thường xuyên hạ giới ngươi vận khí thật tốt t a huynh đệ tại hạ giới thì cùng tô g i a kéo bên trên quan hệ về sau tương lai bất khả hạ lượng a tô g i a đến tột cùng là cái gì a nam tử cao g ầ y gãi đầu một cái các ngươi một mực tại nói tô ra ta không biết a tô ra ra chủ không đúng hiện tại tô ra ra chủ cũng là một cái bình thường siêu thoát cảnh mã lương nghĩ, nghĩ. nói ra lúc đầu tô ra gia, gia chủ chính là chúng ta phương thế giới này thế giới chỉ chủ tô g i a là chúng ta thần giới thế lực tối cường hiểu không thế giới chỉ chủ đều tại che chở tô g i a chúng ta thần giới thế lực tối cường nam tử cao g ầ y mánh liệt hít một hơi hơi lạnh cái này tô g i a lợi hại như vậy a h ả o huynh đệ ngươi vậy mà nhận biết tô g i a người thật không tầm thường a may mắn thôi diệp vân ra hiệu mọi người không cần để ý đúng rồi thuận mang giới thiệu cho các ngươi một chút thần giới các đại thế lực đi mã lương nghĩ, nghĩ nói ra tại thần giới chúng ta phổ thông tu sĩ cùng sở hữu ngũ đại thế lực cũng là hai đại gia tộc ba đại tôn g môn trong đó mạnh nhất thực lực chính là tô gia sau đó còn lại bốn cái thế lực đều không khác mấy theo thứ tự là q u a n gia thanh v i ê m tông thiên la tông uy nguyên tông cái này bốn đại thế lực đều là đứng đầu nhất so với chúng ta phi thăng giả tổng bộ mạnh hơn rất nhiều mà tại tà tu bên kia cũng có mấy cái thế lực t h như nguyễn long tông trở diệp vân nhẹ gật đầu những thế lực này hẳn tại thiên hỏa đại lục thời điểm liền đã biết đây đều là thần giới đứng đầu nhất thế lực sao so với chúng ta phi thăng giả tổng bộ đều loại、hại. nam tử cao gầy nhẹ gật đầu hắn đều ghi t ạ c trong lòng tại nói chuyện ở giữa ba người đã bay đến phi thăng giả t ổ n g bộ nơi này tụ tập không ít tu l u y ệ n giả bọn họ đều là rất xóm trước đó thì phi thăng tới thần giới phi thăng giả mã lương người tiếp dẫn tân nhân trở về rồi vừa xuống đất thì có tu sĩ cùng mã lương chào hỏi đúng vậy a lần này một chút tiếp dẫn hai cái tân nhân mã lương cười nói sách tu sĩ sách một tiếng liền đi ra ngươi làm muốn đi tô ra đúng không mã lương nhìn về phía diệp vân nói ra ngươi trước tiên có thể đi chúng ta tiếp khách sảnh chỗ đó có chuyên môn người phụ trách bọn họ sẽ trực tiếp cho người liên lạc tô ra người chờ chút tô ra người cần phải liền l ê n như vậy phải không diệp vân hơi kinh ngạc cái này phi thăng giả tổng bộ vẫn rất thuận tiện người là muốn gia nhập chúng ta phi thăng giả tổng bộ đúng không mã lương nhìn về phía nam tử cao gầy đúng nam tử cao gầy nhẹ gật đầu vậy liên cùng ta đi trước kiểm chắc một cái đi mã lương mang theo nam tử cao gầy bay thẳng đi anh em tốt chúng ta hữu duyên gặp lại nam tử cao gầy đang bay đi trước vẫn không quên cùng diệp vân lên tiếng trào được diệp vân khoát tay áo chính là cáo biệt mã lương cùng nam tử cao gầy tốt ta cũng nên đi đón phòng khách sau đó diệp vân hướng về tiếp khách s ả n h phương hướng bay đi trên đường diệp vân cũng có thể nghe được chung quanh còn lại phi thăng giả nhóm đang nghị luận ta đi ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về lần này kiếm lời không ít tiền tệ a có thể đổi lấy một cái trưởng khống cảnh công pháp chúc mừng huynh đệ tiến b ả o trưởng khống cảnh có hy vọng a ai liền xem như có công pháp bình thường tu hành đều muốn ngàn vạn năm từ từ sẽ đến đi ha ha cũng thế đúng rồi ngươi nghe nói không cái kia người nào ai vậy tiểu minh a tiểu minh giống như bắt một đầu hy hữu thôn vệ thú t bắt một đầu thôn phệ thú sao ông trời ơ một đúng a thôn phệ thú dị thường chân quý hắn có thể bắt được một đầu thôn phệ thú chỉ sợ có thể đổi lấy rất nhiều tu hành tài nguyên thậm chí bái nhập ba đại tông môn cũng có thể ừ mừng thật âm mộ a thiểu minh vận khí thật tốt bắt được một đầu thôn phệ thú diệp vân s ư ớ n g sở kiến thức của hắn cũng coi như phổ biến cái này thôn phệ thú lại còn là lần đầu tiên nghe được cảm giác cũng là chân quý giống loài cũng không biết chạm giết bọn hắn có thể hay không tuân ra một số kỹ năng đồng dạng hy hữu giống loài đều sẽ tuân ra kỹ năng tỷ như lúc trước tượng h cổ kỳ trùng thì cho diệp vân tuân ra đến một chút kỹ năng hy vọng ta cũng có thể gặp phải một đầu thôn vệ thú đi chương 422, lưu kim thôn vệ thú rất nhanh diệp vân đi tới tiếp khách s ả n h ở chỗ này tụ tập võ giả cũng không ít diệp vân tìm hẹo lánh ngồi xuống ngài tốt diệp vân vừa ngồi xuống thì có một vị nữ tử đi tới xin hỏi có gì cần trợ giúp sao hẳn là nơi này công tác nhân viên diệp vân trong lòng thầm đ ủ một tiếng sau đó hắn nhìn về phía nữ tử nói ra giút ta liên lạc một chút tô ra đi các người nơi này có thể liên lạc sao Tô. Nhà sao? nữ h à sao? n tử s ữ nhẹ g sở, sau đó n gật đầu Đúng đại đừng chúng giúp nơi này có thể giúp ngài liên Nhưng cũng xin nên liên dàng nên gia gây vậy, tùy có tộc, thể hệ. hệ, ta biết Tô rất Tô ra sao ra là dù dễ ý biểu ấ t tâm, mãn. ế đến t Tô khoát tay thần tốt. tử gật ra người. Vân Liên nói là diệp Vân đến thần giới. À, tốt. Nữ tử nhẹ giới. Diệp Diệp i áo. là đầu, b thị chính mình minh bạch đồng thời trong lòng cũng có chút nói t h ầ m chẳng lẽ mình hôm nay gặp phải đại nhân vật một câu liên có thể để tô ra người qua tới đón tiếp tại nữ tử thối lui về sau diệp vân chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi sau một lát nữ tử trở về nhìn diệp vân thần sắc so trước đó cung kính nhiều ngai k h o e chứ vừa mới liên lạc tô i a người tô i a đã điều động đại năng chạy đến người dẫn đầu là tô hòa vân nói là của ngài quen biết cũ xác thực diệp vân nhẹ gật đầu ta cùng hỏa vân nhận biết nhiều năm theo thiên võ đại lục thiên hỏa bí cảnh đến bây giờ đã qua một thước ba trăm vạn năm quả nhiên là đại nhân vật ta nữ tử trong lòng càng thêm kích động tô hỏa vân đại nhân chính là tô gia trưởng khống cảnh đại năng mà lại được xưng là có thiên phú nhất tu lợi d thanh niên này nhận biết tô hòa vân chẳng lẽ cũng là trưởng khống cảnh đại năng ông trời ơi nếu như có thể cùng đối phương kéo bên trên quan hệ cái này đem là ta cả đời cơ duyên a ngay tại nữ tử tính toán như thế nào cùng diệp vân kéo bên trên quan hệ đông nhiên ẩm ẩm toàn bộ tiếp khách s ả n h chấn động lên giống như là động đất ngoa tạo động đất cứu mạng a nơi xa đã có võ giả loạn cả một đoàn người ngủ ngốc sao nơi này là thần giới hơn nữa còn là chúng ta phi thăng giả tổng bộ làm sao có thể là động đất đúng a làm sao có thể là động đất chúng ta phi thăng giả tổng bộ có năng lượng bảo hộ mạnh hơn động đất đều không ảnh hưởng tới chúng ta a đó là cái gì tình huống a làm sao đất trời rung chuyển ta làm sao biết dù sao không phải động đất vậy ngươi nói cái rắm chuyện gì xảy ra diệp vân cũng hơi kinh ngạc cái này phi thăng giả tổng bộ làm sao đột nhiên chuyển đến như vậy mạnh chân động nhân loại phi thăng giả nhóm giao ra gia con ta lúc này một đạo nộ hống thanh âm vang tận mây xanh tình huống như thế nào một đám võ giả càng ngộng giao ra gia con ta có ý tứ gì chúng ta phi thăng giả bắt con của hắn không biết ta hắn nhị tử là ai a con ta diệp vân sửng s ố một chút sau đó đứng người lên đi ra xem một chút một cái l p mình diệp vân đi ra tiếp khách sảnh chỉ thấy đang phi thăng người tổng bộ bên ngoài có hai đầu thân hình quái vật to lớn hình thể lớn bao nhiêu cái kia dựa theo diệp vân phán đoán hai cái này quái vật mỗi một cái đều cùng lam tinh không tranh lệch nhiều mười phần khoa trương thôn vệ thú diệp vân thấy được mặt bảng tên lưu kim thôn vệ thú thanh máu một trăm linh đẳng cấp cứu cực cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh ghi chú đã tới cứu cực cảnh thôn vệ thú thực lực cường đại không thể khinh thường tên tỉnh không thôn vệ thú thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp cứu cực cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh ghi chú đạt tới cứu cực cảnh thôn vệ thú thực lực cường đại không thể khinh thường hai đầu thôn vệ thú đều là đạt đến cứu cực cảnh chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đạt tới siêu thoát cảnh nộ hống chính là lưu kim thôn vệ thú trước đó tiểu minh gãi thôn vệ thú là cái kia lưu kim thôn vệ thú nhi từ sao diệp vân đại khái h i ể u là chuyện gì xảy ra cũng chính là cái này thời điểm ông một tiếng một đạo trong suốt vòng phòng hộ bỗng nhiên xuất hiện đem cả nhân tộc phi thăng t ổ n bộ toàn bộ b a phủ ừng nhìn đến cái này mà ăn, lưu kim thôn vệ thú có chút phẫn nộ nhân loại các ngươi không giao ra con ta ngược lại mở ra phòng n ữ thuẫn là muốn cùng ta giao đấu sao tốt tốt tốt vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói đến đây lưu kim thôn phệ thú đột nhiên há miệng ra ông hấp lực cường đại ở tại trong miệng hình thành ngay từ đầu chỉ là cục đá nhưng rất nhanh hết t h ể chung quanh đều bị hắn hút tới trong miệng thậm chí ngay cả ánh sáng tuyến đều bị hút vào trực tiếp tạo thành một cái h ấ p động nhưng dù là lưu kim thôn phệ thú như thế hấp lực phi thăng giả tổng bộ vòng phòng hộ vẫn như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì huynh đệ giống như không dùng lúc này một mực trầm mặc tinh không thôn vệ thú nói chuyện nghe nói cái này phi thăng giả tổng bộ là thế giới c h i chủ thành lập chúng ta giống như không cách nào dung chuyển thật sao lưu kim thôn vệ thú trong mắt l ó e lên một tia tàn nhẫn vậy ta cũng muốn liều tận chính mình toàn lực t h ử nhìn một chút quyết không thể bung ô tha nói đến đây lưu kim thôn vệ thú đ ỗ n g nhiên hất đầu vờ anh chỉ thấy trong miệng hắn hắt động trực tiếp liền bị quăng đi ra đánh tới hướng vòng phòng hộ ẩm hắt động cùng vòng phòng hộ va chạm trong nháy mắt phát ra tiếng vang to lớn ẩm vòng phòng hộ phía trên lõe qua mấy cái nói năng lượng ba động vang mang chở tôi thinh không thôn vệ thú cũng có chút kích động chúng ta liên thủ đánh vỡ vòng phòng hộ cứu ra ngươi nhi tử thứ đám nhân loại kia coi là thật đáng giận chúng ta thôn vệ thú vốn là thưa thớt bất kỳ một cái nào thôn vệ thú huyết mạch đều là cao quý b ọ ngươi họ h n n ữ nhân l là, cá là phi thăng giả lãnh tụ sao liệu kim thôn vệ thú hỏi lãnh tụ không gọi được cái này phi thăng giả tổng bộ đúng là ta cùng sư tôn cùng một chỗ thành lập nam tử nói ra cái này phi thăng giả tổng bộ chỉ là vì cho chúng ta phi thăng giả một cái nghỉ chân địa phương sư tôn hắn cũng rất hài lòng mong rằng hai vị đừng phá hủy sư tôn thành lập phi thăng giả tổng bộ lưu kim thôn vệ thú cười lạnh một tiếng quả nhiên chính là ngươi phi thăng giả lãnh thụ ngươi quá ngây thơ rồi coi là c h u y ể n gia ngươi sư tôn ta cũng không dám náo h sự sao chương bốn trăm hai mươi ba tới ta nói cho ngươi lưu kim thôn vệ thú trong mắt tràn đầy sắc cơ hôm nay cũng là thế giới tri chủ đích thần tới ta cũng muốn đòi lại một cái công đạo các ngươi nhân tộc dựa vào cái gì bắt nhi t ử ta thả nhi t ử ta đi ra đó là cái hiểu lầm a trung niên nam tử vội vàng giải thích nói ta đã vừa mới điều tra qua là một cái tên là tiểu minh phi thăng giả bắt con trai của ngài ta vốn muốn tìm hắn để hắn đem con của ngài trả lại ngài nhưng ai cái kia tiểu minh trực tiếp chạy đi hắn đã không đang bay thăng người tổng bộ ngài liền xem như đem phi thăng giả tổng bộ đập con trai của ngài cũng không ở nơi này a ha ha lưu kim thôn vệ thú chỉ là cười lạnh một tiếng người cho rằng ngươi nói những lời này ta liền sẽ tin sao ai biết có phải hay không các ngư i n h â n tộc t i tiện thủ đoạn không sai thinh không thôn vệ thú giã là gật đầu ai biết ngươi nói thật hay giả hiện tại cho ngươi mười phút đồng hồ giao ra tiểu thôn vệ thú b â n g không toàn bộ phi thăng giả tổng bộ đều muốn cho cùng nghe nói như thế trung niên nam t ử sắc mặt tái nhọn mấy phần toàn bộ phi thăng giả tổng bộ cũng chỉ hắn một cái cứu cực cánh chính là ỉ vào vòng phòng hộ cũng kháng không được bao lâu mà cái k i a tiểu thôn vệ thú sớm đã bị mang đi hắn làm sao có thể làm cho đến chẳng lẽ thật sự là trời vong ta nhóm phi thăng giả phía dưới phi thăng giả trong t ổ n g bộ vô số phi thăng giả đã đứng c h u n g một chỗ cái này lại là hai đầu thôn phệ thú ta thiên thôn phệ thú như thế thưa thớt chúng ta vậy mà có thể gặp được đến hai đầu cái này hai đầu thôn phệ thú đang cùng văn hỏa quân trò chuyện cái gì cái kia t h ư ợ n h ư là nói cái gì tiểu thôn phệ thú tiểu thôn phệ thú đúng chúng ta trước đó có cái gọi tiểu minh phi thăng giả bắt một cái tiểu thôn phệ thú hiện tại bọn hắn tới tìm thủ hai cái này cứu cực cảnh thôn p ệ thú tựa hồ là muốn tiêu diệt chúng ta phi thăng giả toàn bộ a cái này bọn họ có thể diệt đi chúng ta sao khó mà nói a chúng ta phi thăng giả tổng bộ cũng liền văn hỏa quân một cái cứu c ự cảnh c càng đ ư ơ n g đề cập thôn vệ thú tại đồng bậc bên trong tuyệt đối tính toán người nổi bật đúng trời cao đúng là công bình thôn vệ thú bởi vì huyết mạch vấn đề cực kỳ hy hi hữu nhưng thực lực cũng là cường đại nói như vậy cùng giai võ giả không thể nào là thôn vệ thú đối thủ chẳng lẽ chúng ta phi thăng giả tổng bộ thật muốn bị diệt trong lúc nhất thời toàn bộ phi thăng giả tổng bộ đều có chút bất an mà tại trong tổng bộ nam tử cao gậy vừa mới thông qua kiểm tra chính thức gia nhập phi thăng giả tổng bộ sau đó cũng phát hiện hai đầu thôn vệ thú chúng ta sẽ bị diệt sao nam tử cao g ầ y cả người cũng không tốt làm sao chính mình vừa gia nhập thần giới liền muốn mặt đối nguy cơ sinh tử khó mà nói a mã lương cũng lộ ra rất lo lắng tuy nhiên chúng ta có văn hóa quân thế nhưng hai đầu thôn vệ thú cũng không phải ăn chay nếu như không có ngoại viện chúng ta khả năng thật muốn xảy ra vấn đề thần giới cũng quá nguy hiểm a nam tử cao g ầ y dùng mình một cái hắn nghĩ tới diệp vân trước đó nói lời xác thực hạ giới an toàn hơn a ít nhất sẽ không chết hiện tại lại về hạ giới có phải hay không, không còn kịp rồi không c h u n g trung nhiên nam tử cũng chính là văn hỏa quân v ẫ n t ạ i cùng hai đại thôn phệ thú đàm phán lấy các ngươi vì cái gì không tin ta cái kia ở chỗ này lãng phí thời gian làm không tốt tiểu thôn phệ thú đều bị cái kia tiểu minh bắn đi các ngươi nhanh đi tìm tiểu minh a không nên làm k h ó ta vậy ngươi đem vòng phòng hộ giải trừ chúng ta thật tốt điều tra một phen xác định không có tiểu thôn phệ thú liền rời đi lưu kim thôn phệ thú nói ra không có khả năng văn hỏa quân nghe được cái này quả quyết tự tuyệt không có vòng phòng hộ lấy thực lực của các ngươi trong nháy mắt liền có thể diễn sát tất cả phi tham giả ta không có khả năng đem mọi người sinh mệnh giao tại trong tay các ngươi các ngươi còn làm mau chóng rời đi đi chúng ta không có khả năng rời đi nếu như ngươi không cho chúng ta kiểm tra chúng ta làm sao biết ngươi nói thật giả lưu kim thôn vệ thú giận dữ mắng mỏ một tiếng cho các ngươi kiểm tra các ngươi trắng trận giết hại sẽ làm thế nào dù sao ta không có nói sai văn hỏa quân hử nói đáng chết nhân loại chúng ta cũng không có nói láo lưu kim thôn vệ thú phần nộ nói cứ như vậy văn hỏa quân vẫn tại cùng hai đầu thôn vệ thú rằng co rốt cục thôi thôi hai đầu thôn vệ thú cũng không có kiên nhẫn đã ngươi không có khả năng mở ra vòng phòng hộ vậy liền san bằng nơi này chúng ta trực tiếp phá vỡ cái này lồng bảo hộ chư vị khoan động t h ủ đã cũng chính là cái này thời điểm nơi xa chuyển đến một thanh âm ta ai hai đầu thôn vệ thú nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ tô ra tô h ỏ a vân tô hỏa vân mang theo hai cái người hầu đi tới là tô ra người lưu kim thôn vệ thú dùng cái m ũ i thở ra một đạo khí tức cái này tô h ỏ a vân chỉ là chỉ là trưởng k h ô n g cảnh luận thực lực hắn một miệng liền có thể phút chết nhưng tô hỏa vân sau lưng còn có tô ra Các n g ư ơ i tôi ra muốn tới lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục sao thinh không thôn phệ thú hỏi không không chúng ta tô ra tới nơi này có sự t ì n h khác tô hỏa vân lắc đầu chỉ là xem các n g ư ơ i ở chỗ này rằng co ta thì muốn giúp n g ư ơ i nhóm tiêu trừ mâu thuẫn chỉ bằng ngươi tiểu bối l ư u kim thôn phệ thú khinh thường nói nếu như không phải ngươi họ tên ngươi đã chết ta họ tên chính là ta kiêu ngạo địa phương tô hỏa vân cũng là không thèm để ý chỉ là lật tay xuất ra một chiếc gương ta cũng nghe đến hai vị rằng co đã các ngươi chủ yếu mục tiêu là tìm kiếm tiểu thôn p ệ thú không ngại ta giúp giúp đỡ bọn ngươi tìm một chút nhìn ồ、oh, ngươi còn có loại thủ đoạn này lưu kim thôn phệ thú xứ sở là chúng ta tô ra thủ đoạn tô hỏa vân đem năng lượng chuyển vào đến trong gương ồ、oh, ta đã thăm dò đến tiểu thôn phệ thú cùng tiểu minh bây giờ đang ở cựu lưu khu vực các ngươi hiện tại chạy tới còn kịp nghe nói như thế lưu kim thôn phệ thú cùng tỉnh không thôn phệ thú đô là xứ sở tin tức này bảo đảm thật sao ta lấy tô ra danh dự thể tô hỏa vân bất đắc dĩ nhú vai nếu như là giả các ngươi lại đến hủy diệt nơi này như thế nào cái này hai đầu thôn vệ thú liếp nhau một cái Tốt. vậy liền tin ngươi một lần hờ vọng ngươi không có gạt chúng ta sau đó thôn vệ thú liền đi thẳng nơi này dù sao bọn họ mục tiêu chủ yếu còn cứu vẫn tiểu thôn vệ thú cùng phi thăng giả quan hệ không lớn liền đi văn hỏa quân gãi đầu một cái còn phải là tô già có ai không mấy câu thì buộc thôi học hòa vân lần này thật sự là cảm tạ ngươi văn hỏa quân hơi có vẻ kích động nếu như không phải ngươi xuất thủ chúng ta phi thăng giả toàn bộ khả năng thì xảy ra vấn đề chương bốn trăm hai mươi bốn cơ duyên của ta tới thiện tay mà thôi thôi chỉ là đem chân tướng nói cho bọn hắn tô hỏa vân cười nói đúng rồi hỏa vân ngươi tới nơi này là bởi vì văn hỏa quân có vẻ hơi nghi hoặc là tới gặp một vị bạn cũ tô hỏa vân nói ra bạn cũ văn hỏa quân sướng sở gặp bạn cũ đến phi thăng giả tổng bộ gặp bạn cũ cho nên bạn c ũ là phi thăng giả ngươi lại còn nhận biết phi thăng giả văn hỏa quân có chút khó có thể tin sớm mấy năm hạ giới nhận biết ta bằng hữu này rất mạnh tô hỏa vân trong mắt cũng là loẹ qua một t i ê nhớ lại diệm vân thực lực quả nhiên là khủng bố đến bây giờ hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ ha ha mạnh hơn cũng bất quá một cái phi thăng giả văn hỏa quân lộ ra không phải rất để ý vừa phi thăng nhiều nhất bất quá khai cảnh hỏa vân ngươi thế nhưng là trưởng khổng cảnh đại năng cao hơn hắn không biết bao nhiêu đi có lẽ vậy tô hỏa vân chỉ là vố vô quần áo mở ra vòng phòng hộ để cho chúng ta đi vào đi được văn hóa quân một trận thao tác vòng phòng hộ liền trực tiếp biến mất mà tại mặt đất diệp vân lục lọi cái cảm vốn cho rằng cần ta xuất thủ không nghĩ tới tô ra đến làm xong ân cũng tốt ngược lại là bóp đi ta một phen công phu mà ở bên cạnh phi thăng g i ả nhóm cũng đều sôi trào hai cái thôn vệ thú lui đi chúng ta an toàn đó là tô g i a người sao tô g i a người vừa đ ê n thôn vệ thú liền đi còn phải là tô g i a a tô g i a xuất thủ cứu cực cảnh thôn vệ thú cũng không dám làm ra vẻ đúng thế tô g i a dù sao cũng là thần giới đệ nhất thế lực không phải đ ồ dỡn thật tốt hy vọng ta về sau cũng có thể gia nhập tô g i a mà tại nam tử cao g ầ y cùng mã lương bên này hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra cái kia ra hỏa là ai a nam tử cao gậy nhịn không được kinh thán vừa ra trận thì đuổi đi hai đầu thôn vệ thú thật sự là ân nhân cứu mạng của ta a nhìn hắn hoa trang hẳn là tô i a người mã lương nói ra tô i a nam tử cao g ầ y xứng sở cũng là cái kia người nào muốn gia nhập tô i a đúng mã lương nói ra theo ngươi cùng một chỗ phi thăng lên tới thanh niên hắn muốn gia nhập cũng là tô i a ông trời ơi nam tử cao g ầ y ý thức được tô i a c ư ờ n g đại một người đệ tử ra mặt liền có thể đổi đi hai đầu cứu cực cảnh quái vật thật sự là lương tựa đại thụ tốt hóm mát thật nghĩ ta về sau cũng có thể gia nhập tô ra gia nhập tô ra tô ra dù sao cũng là một cái thế ra mã lương lắc đầu trừ phi ngươi lập xuống đại công lao mới có thể trở thành tô ra bên ngoài trường l a o chúng ta là đừng suy nghĩ ta cảm thấy cùng ở chỗ này muốn làm sao gia nhập tô ra không bằng suy nghĩ một chút làm sao định nọt cái k i a thanh niên làm hắn vui lòng nam tử cao gầy có chút không hiểu rất hiển nhiên tô ra người là chuyên môn tới đón hắn mã lương giải thích nói cái này đủ để chứng minh thanh niên kia tại tô ra địa vị chỉ sợ cũng không thấp nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ nam tử cao gầy đúng a tô ra người chuyên môn tới đón hắn điều này nói rõ địa vị hắn rất cao a nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ nhanh nhanh nhanh nam tử cao g ầ y hơi có vẻ kích động chúng ta mau chóng tới đi kia là cái gì tiếp khách sành nhìn có thể hay không cùng hắn kéo bên trên quan hệ h a mã lương bất đắc dĩ lắc đầu cứ như vậy hai người hướng về diệp vân phương hướng bay đi mà tại thần giới chỗ rất xa nơi này cũng được xưng là cựu lưu khu vực tại cựu lưu khu vực một chỗ trong núi một tên nam tử đứng tại đỉnh núi mặt lộ vẻ đắm c h á ai ta đến thần giới đều hơn một trăm triệu năm cuối cùng vẫn ngừng lưu tại trường khống cảnh không có cách nào à muốn đột phá trường khống cảnh nhất định phải có nghịch thiên cơ duyên hoặc là đốn nộ vận khí của ta là thật không được ca nói đến đây nam tử biểu lộ càng thêm đ ắ g chát nhớ năm đó hắn vừa tới thần giới dùng chính là vong bị thân thể thành công đánh vào phi thăng giả nội bộ liên hợp tà tu muốn muốn tiêu diệt phi thăng giả dạng này cũng có thể vì tà tu nhóm lập xuống đại công về sau tu hành cũng có thể có nhiều tư nguyên hòn có thể kết quả trung phi là kỳ kém một chiêu hắn bại bởi phi thăng giả đồng thời phi thăng giả còn là một cái kiếm chắc phòng ngừa tà tư lại làm loạn tại thất bại thời điểm nhục thể của hắn cũng chính là vong bị trực tiếp bị diệt may ra bản thể là vượt ngoại tà ma hắn đến là không chết sau đó đổi mấy cái thi thể cuối cùng thu vi cũng đi tới trường khống cảnh cũng không biết một trăm triệu năm t r ư ớ c cái k i a diệp vân phi t h ă n g sao đoán chừng đã sớm phi t h ă n g a kỳ quái tại thần giới cũng chưa từng thấy qua hắn được rồi được rồi phiền chết không tâm tình nghĩ hắn ngay tại vượt ngoại tà ma phiền não thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn nhìn đến một tên nam tử mang theo một đầu thú nhỏ trên không trúng cao tốc phi hành vượt ngoại tà ma nhìn đến thú nhỏ trong nháy mắt toàn bộ ma đô kích động đây không phải thôn vệ thú sao vườn ha ha ha. ngoại tà ma để mắt tới tiểu thôn phệ thú chuẩn bị chiếm lấy tiểu thôn phệ thú thân thể tô hỏa vân bên này đã cùng văn hỏa quân cùng một chỗ đi tới tiếp khách sành đồng thời cũng nhìn được diệp vân nhìn không thấu vì cái gì ta đều trưởng khống cảnh vẫn là nhìn không thấu diệp vân tu vi nhìn thấy diệp vân trong nháy mắt tô hỏa vân trong lòng liền bắt đầu lén lút nói t h ầ m liền xem như có cái gì ẩn giấu thực lực bảo vật bằng vào ta trưởng khống cảnh tu vi cũng nên nhìn t ấ u a cái này chẳng lẽ nói là hoàn mỹ khai mở sao nghe nói hoàn mỹ khai mở các phương diện đều là hoàn mỹ cho nên ẩn giấu đi năng lượng ta cũng nhìn không ra tới ân đúng a lấy diệp vân tiên h phú muốn phi thăng xóm liền có thể phi thăng tu luyện hơn một trăm triệu năm không có phi thăng chỉ sợ sẽ là đang làm s o n g mỹ mở ra nghe nói hoàn mỹ khai mở thời gian tu luyện rất dài hiện tại hắn phi thăng đồng thời trực tiếp đạt được tô hồng ra ra triệu kiến chẳng lẽ cũng là hoàn mỹ thành công mở ra rồi vậy coi như quá lợi hại muốn đến nơi này tô hồng biểu lộ cũng nghiêm túc không í t đối mặt hoàn mỹ khai mở tu l u y ệ n giả tuyệt đối không thể quá tùy ý mà văn hỏa quân đứng ở một bên có chút không rõ cái này tô hỏa vân là chuyện gì xảy ra lương tựa tô ra cái này tòa nhà đại sơn tự thân tư chất cũng là vô cùng tốt vì cảm giác gì hắn có ý đang lấy lòng cái này phi t h ă n giả g cảm giác ta bị sai sao tô hỏa vân còn cần đi nịnh nọt người khác chương bốn trăm hai mươi lăm bị thương thôn vệ thú hòa vân đã lâu không gặp tại văn hỏa quân mơ hồ thời điểm diệp vân chủ động cùng tô hỏa vân chào hỏi vị này là phi thăng giả tổng độ người tổng phụ trách người tốt ta người ta ố t a a t ố t văn hỏa quân nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời cũng không dám quá xem thường diệp vân đây là tô hồng gia ra cho ngài đồ vật tô hỏa vân cung kính đi đến diệp vân bên cạnh hắn biết ngài muốn tới liền đem vật này cho ta để gặp mặt ta giao cho ngài đến lúc đó ngài trực tiếp kích phát vật này liền có thể nhìn thấy tô hồng gia ra tô hỏa vân lấy ra đồ vật là một cái rất mini nhỏ cái bữa chú y diệp vân tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng vẫn là đem nhỏ cái bữa thu vào t ố t ta đã biết vậy ta thì cáo lôi trước tô hỏa vân hỏi dò ừ m diệp vân nhẹ gật đầu mọi người chúng ta có thể đi tô hỏa vân nhìn mình sau lưng người hầu hôm ộ t tiếng sau đó vừa nhìn về phía văn hỏa quân văn hỏa quân ta sự tình hoàn thành chúng ta thì không dừng lại lâu a nha t ố t văn hỏa quân theo bản năng nhẹ gật đầu cũng không có chú ý tô hỏa vân đang nói cái gì thật sự là vừa mới đối thoại của bọn họ hù đến hắn tô hỏa vân làm sao đối đãi nam tử này như thế hèn bọn a mà lại tô hỏa vân nói cái gì tô hồng ra ra Tô Tô Tô không Hồng Hồng, phải ra ra. Tô ra cái tô h Thế giới chỉ chủ thân sinh con. Đây không phải là toàn bộ thần h ỉ có con. vị kia giới giới sao. toàn t Đây là bộ tử sao. Ai dám chọc h ắ này A. m trước mắt phi thăng giả, cùng Tô cùng có quan hệ. Cái phi Hồng hệ. giả, quan n à văn hỏa quân suy nghĩ nát óc cũng không thể lý giải một cái vừa mới phi thăng người làm sao có thể cùng thế giới chỉ chủ hài tử dính l i ễ u quan hệ cái này quá không hợp thói thưởng mà quay của người không chỉ là văn hỏa quân ở chỗ này cũng tụ tập không ít phi thăng giả bọn họ đều muốn nhìn một chút tô ra tu sĩ là bực nào hăng hái kết quả liền thấy tô g i a tu sĩ có chút hèn m ọ n một màn cái này cao cao tại thượng tô g i a tu sĩ vậy mà lại là ta đang nằm mơ sao dạ a nhất định là giả a g i a hòa này đến tột cùng lai lịch gì a đậu p h ộ n g ta nếu có thể để tô g i a cho ta cúi đầu ta trực tiếp nhảy đến bầu trời cái này phi thăng giả đến tột cùng là lai lịch gì a vì cái gì đều là phi thăng giả người ta làm cho tô g i a hèn m ọ n mà ta tô g i a đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái đúng vậy à ta vốn cho là chúng ta phi thăng giả đều một cái dạng đều là phi thăng lên tới tại thần giới không có gì chỗ dựa hiện tại xem ra chỉ là ta không có chỗ dựa thôi chân chính đại lão muốn cái gì chỗ dựa thì có cái gì chỗ dựa đây mới là đứng tại đỉnh phong tu luyện giả tất cả mọi người cũng cảm giác mình nhân sinh quan bị lật đổ dù sao rất nhiều người tại thần giới p h â n đấu trăm vạn năm mục tiêu cũng là gia nhập ngũ đại thế lực dù là chỉ là ngoại vi thế lực ít nhất phải cũng coi như có núi dựa. có thể kết quả cái này vừa phi thăng tân nhân vậy mà làm cho ngũ đại thế lực đứng đầu tô ra cúi đầu vậy bọn hắn mất và phấn đấu trăm vạn năm ý nghĩa lại là cái gì cái kia đám người lấy lại tinh thần thời điểm diệp vân đã biến mất đi rồi sao văn hóa quân trường mắt nhìn là mở ra truyền thống trực tiếp đi sao ai như vậy đại nhân vật vậy mà không có nói với hắn phía trên lời nói đi a cái khác võ giả cũng cảm giác trở nên hoảng hốt cảm giác vừa mới cái k i a phi thăng giả là đời ta gặp qua nhân vật lớn nhất vậy mà quên cùng hắn chào hỏi rồi ta cũng không có chú ý đến hắn làm sao chạy chỉ lo chân kinh ta cũng vậy vừa mới sự kiện kia thật quá dọa người mọi người ở đây nghị luận thời điểm mã lương mang theo nam tử cao g ầ y chạy đến a mã lương nhìn đến tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ còn có chút hậu Các người là chuyện gì xảy ra văn hỏa quân lão đại người cũng ở nơi đây tình huống như thế nào há là như vậy văn hỏa quân đem chuyện mới vừa rồi nói cho hai người cái gì mã lương cùng nam tử cao g ầ y đều h à i lỗ thai của mình xảy ra vấn đề tùy tiện a lui thôn vệ thú tôi ra vậy mà lại tại cái kia thân người trước hèn bọn nói tốt cái này nam tử cao g ầ y trong nháy mắt cảm giác mình bỏ qua cơ duyên to lớn có lẽ hắn lúc đó muốn là chịu định nọn đối phương làm không tốt nhìn cùng một chỗ phi thang giao tình phía trên chính mình cũng có thể lăn lộn đến tôi a bên trong biết vậy chẳng làm a tại tô hồng bên này tô hồng cũng đang chăm chú cái này diệp vân động tĩnh chỉ thấy đang phi thăng người trong tổng bộ diệp vân thúc giục nhỏ c á i bữa sau đó một đạo thất thải quang mang từ trên trời gián xuống đem diệp vân mang đi mà phi thăng đám người còn tại trong thất thần không có chậm tới thần à tô hồng đ ố n g nhiên s ư ớ n g sở làm sao chết đi sau đó tô hồng nhìn về phía mình phụ thân lao cha không phải muốn để diệp vân tới sao làm sao đổi chỗ rồi ta vừa mới tính tới diệp vân ở chỗ này có một phen cơ duyên nguyên bản còn có chút q u a n co tô phong trầm ngâm nói ta nghĩ nghĩ thì giút hắn một chút trực tiếp đem cơ duyên đưa đến trên mặt hắn đi như vậy phải không tô hồng bừng t ỉ n h sau sau đó nhìn về phía trong tấm hình diệp vân là cơ duyên gì cái kia chờ một chút nơi này tựa như là cựu lưu khu vực cựu lưu khu vực bên trong diệp vân theo cầu vồng bên trong đi ra ừng tô hồng cái kia sau đó diệp vân túi đầu nhìn mình trong tay nhỏ cái bữa phát hiện bên trong còn có một đạo năng lượng nói cách khác còn có thể kích hoạt một lần lại kích hoạt một lần có ý tứ gì là một lần không cho ta đưa tới chỗ còn phải lại kích phát một lần diệp vân vừa dự định kích phát chỉ thấy trước người một đạo hắc ảnh bay qua cái gì đồ chơi diệp vân s ư ơ n g sỏ thấy được hắc ảnh mặt bảng tên tỉnh không thôn vệ thú đẳng cấp vĩnh hằng cảnh phẩm chất siêu cấp tinh anh thanh máu ba mươi hai ghi chú bị thương thôn vệ thú nếu như c h é m g i ế t một trăm linh tuân ra thôn vệ thú thiên phú kỹ năng thôn vệ thụ thương tỉnh không thôn vệ thú mà lại chỉ là vĩnh hằng cảnh nhìn hình thể cũng rất nhỏ chớ vẫn là cái tiểu gia hỏa diệp vân trừng mắt nhìn gần nhất nhìn thấy thôn vệ thú vẫn rất nhiều vừa nhìn thấy hai cái thôn vệ thú lại gặp được một cái tiểu nhân lại thêm trước đó tiểu minh gãi cái kia tiểu nhân đều m ộ n cái đã nói xong vật chủng hiếm có rồi như thế phổ biến chờ chút tiểu minh gãi cái kia thôn vệ thú tựa như là tại cựu lưu khu vực diệp vân túi đầu nhìn mình trong tay nhỏ cái bữa phía trên biểu hiện nơi này chính là cựu lưu khu vực diệp vân chẳng lẽ nói cái này tiểu thôn vệ thú là nhỏ rõ ràng bắt đi cái kia không đúng tiểu thôn vệ thú không phải lưu kim thôn vệ thú nhi từ sao chương bốn trăm hai mươi sáu dạ thương chờ một chút tin tức này lượng có chút lớn diệp vân bưng bít lấy đầu của mình lưu kim thôn phệ thú hảo huynh đệ là tinh không thôn phệ thú lưu kim thôn phệ thú còn nói cái này tiểu thôn phệ thú là c o n của mình tinh không thôn phệ thú đến giúp lưu kim thôn phệ thú cứu tiểu thôn phệ thú a diệp vân nện một cái đầu của mình hít sâu một hơi xem ra bị chụp mũ loại sự tình này tại những t ộ c q u ầ n khác bên trong cũng là phổ biến cũng chính là cái này thời điểm mặt khác một đoàn bóng người lần nữa theo bay tới đồng thời diệp vân còn có thể nghe được bóng người đang gào thét người muốn chạy chạy đi nơi nào a ngoan ngoãn bị ta đoạt xả đi sau đó đối phương mặt bản cũng hiện lên đi ra tên lô nhân t h í thanh máu một trăm linh đẳng cấp t r ư ờ n g khổng cảnh phẩm giai tình ánh chi chú cũng không phải nhân tộc tu sĩ chính là vượt ngoại tà ma chiếm hữu vượt ngoại tà ma lại là vượt ngoại tà ma diệp vân hơi kinh ngạc trước đó hạ tại thiên võ đại lục thì gặp được vượt ngoại tà ma đã nhiều năm như vậy cũng không biết cái kia hóa thân quên buồn vượt ngoại tà ma hiện tại là tình huống như thế nào nói trở lại cái này vượt ngoại tà ma nhận biết cái kia quên buồn sao làm không tốt hai người bọn họ nhận biết cái kia diệp vân còn không biết giờ phút này hắn nhìn thấy vượt ngoại tà ma liền là trước kia quên buồn bọn họ cũng là một cái vượt ngoại tà ma diệp vân vườn ngoại tà ma tại truy đuổi tiểu thôn vệ thú thời điểm kinh hô một tiếng đây không phải hắn một trăm triệu năm trước được nhân diệp vân sao không nghĩ tới còn có thể gặp lại nhìn hắn tu vi không biết mức độ ta hiện tại đều là trưởng khống cảnh hắn như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đạt tới cứu cực cảnh á vậy liền công kích hắn một chút thử một chút nếu như hắn so ta yếu ta trực tiếp giết chết hắn báo thủ nếu như hắn cũng là trưởng khống cảnh ta bay thẳng đi hắn cũng không có khả năng đuổi k ị p ta trong nháy mắt vườn ngoại tà ma liền quyết định xuất thủ d ỗ diệp vân một chút sau đó vượt ngoại tà ma trực tiếp vung tay lên năng lượng to lớn phóng tới diệp vân、ừ. một cái vượt ngoại tà ma ta đều không động thủ trước ngươi cũng dám chủ động công kích ta diệp vân ánh mắt hiếp lại nhìn tới lần này tranh đấu là tránh không được vậy liên ở lại đây đi diệp vân vung tay lên vượt ngoại tà ma chỉ cảm thấy t ỉ n h thần lực trong nháy mắt nhận lấy to lớn t r ù n g kích đây là cái gì chờ vượt ngoại tà ma lại kịp phản ứng hắn phát hiện mình đã biến thành linh thể chết ta chết đi nhục thể của ta trong nháy mắt bị h ủ vượt ngoại tà ma chừng to mắt căn bản nghĩ mãi mà không rõ diệp vân là làm sao làm được trong n g a y mắt đi chính mình cho dây mình bây giờ thế nhưng là trường k h ố n g cảnh nga diệp vân tại diện n ụ c thân về sau nhìn về phía biến hóa thành linh thể vượt ngoại tà ma xem ra cái này liền là của ngươi bản thể vậy cũng chớ chạy diệp vân vừa dự định xuất thủ lần nữa thiên linh đột vượt ngoại tà ma lập tức thôi động một cái đ ộ t pháp trực tiếp ra tốc trốn không nghĩ tới còn có chuyên môn chạy trốn phương pháp ừ diệp vân cười lạnh một tiếng nhưng ở trước mặt ta ngươi thật sự coi chính mình có thể chạy trốn được diệp vân một cái là mình trực tiếp đuổi theo không có sử dụng bất kỳ đồn thuật trực tiếp đi theo vượt ngoại tà ma đồn thuật thậm chí giữa hai bên khoảng cách một mực tại rút ngắn không có khả năng chuyện gì xảy ra vượt ngoại tà ma bị diệp vân tốc độ giật này mình ta l i ề u mạng sử dụng ra thiên linh đ ộ t vậy mà tốc độ còn không có hắn nhanh hắn vậy mà đều muốn đuổi kịp ta rồi hắn rõ ràng chỉ là tại bình thường phi hành tốc độ nhanh hơn ta nhiều như vậy a cuối cùng là làm sao làm được vượt ngoại tà ma toàn thân đều đang run dậy hắn biết nếu như mình bị diệp vân đuổi kịp tuyệt đối sẽ chết đáng giận làm sao bây giờ a vượt ngoại tà ma chừng to mắt đông nhiên hắn phát hiện phía trước tiểu thôn v ệ thú Ừm, đ u ổ i kịp cái này tiểu thôn v ệ thú không có ta hiện tại tốc độ bay nhanh đúng đúng ta sử dụng thiên linh đ ộ t đ u ổ i kịp hắn cũng là chuyện đương nhiên cơ hồ là trong nháy mắt vượt ngoại tà ma liền quyết định v ụ thân tiểu thôn v ệ thú bất kể như thế nào trước cầm xuống thịt này thân sau đó lại nghĩ biện pháp tiểu thôn v ệ thú cũng nhìn thấy vượt ngoại tà ma toàn bộ thú đều sù lông muốn ra tốc chạy trốn nhưng cuối cùng tốc độ không có vượt ngoại tà ma nhanh anh? trong nháy mắt bị vượt ngoại tà ma bắt kịp trực tiếp nuốt c h ừ n lấy phụ thân tiểu thôn vệ thú sao diệp vân ánh mắt hiếp lại vậy liên tính cả thôn vệ thú đem bọn ngươi đều chém cương đại thú loại bình thường đều có truyền thừa ký ức v ự c n g o ạ i tà ma mắt thấy diệp vân đuổi theo điên cuồng lật xem thôn vệ thú chi nhớ nhìn xem có phương pháp gì không là có thể p h á cục có cái gì nghịch thiên truyền thừa bí thuật tại diệp vân sắp đổi kịp thời điểm tại v ự c n g o ạ i tà ma điên cuồng tìm kiếm chi nhớ thời điểm ẩm ẩm chân trời chuyển đến rung động dữ dội âm thanh nhân loại trợ thủ đừng tổn thương con ta là lưu kim thôn vệ thú mang theo tinh không thôn vệ thú chạy đến v ư ơ ngoại tà ma thật mạnh hai đầu thú đều là cứu cực cảnh đây là tiểu thôn vệ thú người nhà sao tốt tốt tốt vượt ngoại tà ma k h ô n g chế thôn vệ thú thân thể bên trong hô to cứu ta phụ thân cái này hốn đản nhân loại muốn giết ta cứu mạng hai cái này thôn vệ thú đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến diệp vân hơi kinh ngạc dù sao mình thông qua nhỏ cái bữa truyền thống cơ hồ là trong nháy mắt lại tới không nghĩ tới dạng này còn có thể gặp được hai đầu thôn vệ thú không qua ta cũng không cần thiết sợ bọn họ cái này vượt ngoại tà ma phải chết diệp vân đơn tay vừa lộn trường thương xuất hiện tại trong tay rất lâu không dùng trường thương của mình h ả o huynh đệ đi theo ta thấy chút máu đi từ khi đạt được ngũ hành thương về sau diệp vân liền không có đổi qua vũ khí bởi vì ngũ hành thương bản thân thì ẩn chứa năm loại pháp tắc chỉ lực là thích hợp cho hắn nhất binh khí mà ẩn chứa pháp tắc chi lực vũ khí chỉ cần thời gian dài dùng chính mình pháp tắc hàm dưỡng hắn phẩm chất thì sẽ tự động tăng lên vĩnh hằng cấp binh khí dùng khai hích cảnh pháp tắc hàm dưỡng nhiều thì lại biến thành khai h í c cảnh cấp vũ khí nhất đạo cảnh trường không cảnh cứu cận cảnh siêu thoát cảnh tương đ ồ n mà diệp vân hiện tại trôi này thương hắn phẩm chất đã đạt đến trường không cảnh ẩn chứa phát t á c cũng theo lúc trước ngũ hành phát t á c biến thành thế giới ngũ hành phát t á c thì giống như lúc trước vẫn là thích hợp nhất diệp vân vũ khí vân diệp vân nơi tay nắm trường thương thời điểm một thân khí thế khổng lồ trực tiếp toét phát ra mà còn tại hô to cứu mạng vượt ngoại tà ma trong n g á y mắt tán tính ưng ô cùng ngủ, vượt ngoại tà ma há hốc miệng ba hắn rất muốn tiếp tục hô to nhưng bị diệp vân sát y khóa chặt về sau hắn phát hiện mình muốn nói chữ đều không làm được được còn kinh khủng g i a hỏa hắn vì sao lại mạnh như vậy rõ ràng nhìn khí thế cũng liền trưởng khổng cảnh tu vi làm sao lại so với ta mạnh hơn nhiều như vậy đây là vực ngoại tả mà suy nghĩ trong lòng nhân loại ngươi dám liệu kim thôn vệ thú khi nhìn đến diệp vân trực tiếp xuất ra vũ khí cũng gấp chương 427, kỹ năng thôn vệ ngươi nếu dám làm tổn thương ta nhi một cọng tóc gáy ta để ngươi chém thành m u ô n mảnh liệu kim thôn vệ thú giận dữ mắng mỏ làm càn thinh không thôn vệ thú giã trừng tóm ắ t nho nhỏ trưởng không cảnh an dám như thế hai đầu thôn vệ thú tuy nhiên bởi vì khoảng cách qua xa không cách nào bắt kịp nhưng cũng đều đồng loạt ra tay trực tiếp đối với diệp vân đánh ra hai đạo t r ư ờ n g ảnh vừa ngoại tà ma nhìn đến t r ư ờ n g ảnh chính là kích động muốn hướng về t r ư ờ n g ảnh bên kia phi hành hắn biết chính mình muốn mạng sống phải nhờ vào cái này hai đầu thôn vệ thú nhưng làm vừa ngoại tà ma muốn động đậy một chút thời điểm phát hiện mình căn bản không động được thân thể của mình bị sát ý phong tỏa hoàn toàn không cách nào hành động chỉ là sát ý cũng có thể làm đến loại trình độ này vừa ngoại tà ma lòng sinh tuyệt vọng hắn biết mình đã là hắn phải chết vậy liền kéo lấy ngươi cùng chết ta cũng không tin ngươi còn đánh thắng được hai cái cứu t ự c cảnh vừa ngoại tà ma từ bỏ giấy rụa diệp vân trong nháy mắt chạy đến trực tiếp một thương đánh giết nhưng lần này vương ngoại tà ma không có chạy trốn mà chính là linh thể liền mang theo tiểu thôn vệ thú cùng một chỗ bị chém giết bởi vì hắn biết chính mình chạy trốn cũng là chết mà lại trốn chạy bị thôn vệ thú nhìn đến linh thể bọn họ liền hiểu ý biết đến chính mình là vương ngoại tà ma chết đi tiểu thôn vệ thú cũng không phải là diệp vân giết chết mà chính là bị vương ngoại tà ma giết chết đến lúc đó linh thể đi ra thậm chí sẽ bị thôn vệ thú truy sát từ đó vương tha diệp vân muốn diệp vân chết liền không thể bại lộ thân phận của mình nhất định phải cùng thôn vệ thú cùng c h ế c vong để hai đầu thôn vệ thú hiểu lầm là diệp vân chém giết tiểu thôn phê thú có thể đổi diệp vân cùng ta cùng chết cũng đáng a tại triệt để tiêu tán trước đó vượt ngoại tà ma tại cười to trong lòng ba tiếng theo tiểu thôn phệ thú chết đi diệp vân t u ô n ra kỹ năng thôn vệ kỹ năng thôn vệ hiệu quả tinh không thôn vệ thú thiên phú kỹ năng lớn đến thôn vệ tinh cầu nhỏ đến thôn vệ vật chất thế giới văn vật, vật đều có thể thôn vệ thôn vệ hết đồ vật sẽ lấy năng lượng phương thức phản hồi tự thân cũng có thể tăng cường thân thể tố chất thu thương làm sao bây giờ thôn vệ vài thứ liệu thương đi không có thể lực chiến đấu làm sao bây giờ thôn vệ vài thứ khôi phục thể lực đi thân thể quá yếu làm sao bây giờ thôn vệ vài thứ tăng cường tự thân lực lượng đi càng nhiều kỹ năng hiệu quả mời tự mình khai quật tự mình khai quật diệp vân nghĩ đến lưu kim thôn vệ thú trước đó phun ra cái hắc động kia như thế đến xem thôn vệ cái hiệu quả này sắp thực có rất nhiều cách dùng trễ giờ lại nói trước giải quyết hai cái này thôn vệ thú diệp vân tay cầm trường thương l i ế c mắt chết đi tiểu thôn vệ thú hắn biết rõ vượt ngoại tà ma lần này không có c h ố n chạy là muốn mang theo hắn cũng chết người cho rằng hai cái này thôn phệ thú liền có thể giết chết ta rồi đáng tiếc ngươi là hồn phi p h á c h tán cũng không nhìn thấy ta như thế nào chiến đấu sau đó diệp vân tay cầm t r ư ờ n g thương trực tiếp quét ngang vây anh hai đạo trưởng t n h trực tiếp liền bị đánh nát có ít đ ồ lưu kim thôn phệ thú cùng t ỉ n h không thôn phệ thú đều là trong lòng run lên g i a hòa này thực lực còn giống như rất mạnh không thể coi thường nhưng mạnh hơn ngươi cũng phải cho ta lấy mệnh bội mệnh chúng ta đều cảnh cáo ngươi ngươi còn dám động thủ chịu chết đi hai đại thôn p ệ thú đồng thời bạo phát trong miệm tốt ra năng lượng to lớn đánh phía diệp vân ha ha tới đi diệp vân lười n h ắ c giải thích cái gì hắn vô cùng rõ ràng loại tình huống này bất kể thế nào giải thích đối phương đều sẽ không bỏ qua chính mình như thế chỉ có một trận chiến vừa tốt nhìn xem ta khổ tu nhiều năm hiệu quả diệp vân bây giờ tu vi cũng là trưởng khống cảnh chỉ là hắn trưởng khống cảnh chính là hoàn mỹ trưởng khống cảnh luận thực lực cùng cứu cực cảnh s o ra cũng không có kém bao nhiêu thương pháp xích kim diệm nhật vê anh một thương oanh gia kim q u a n g trong nháy mắt bào phủ thiên địa hai đầu thôn vệ thú phun trào năng lượng trực tiếp bị d i ệ t đồng thời kim quan g khuyết tản hướng hai đầu thôn vệ thú cái gì vậy mà một thương đem năng lượng của chúng ta tiêu d i ệ t thôn vệ thú cảm thấy rung động đồng thời cũng là hất đầu trực tiếp đem tới gần mình kim quan g cho đánh tan ừ bực này duy năng cũng dám mạo phạm chúng ta thật sự là không biết sống chế hai thú vừa dứt lời diệp vân đã cầm thương lao đến còn có tâm tình nói chuyện cái kia thương pháp thế giới mạnh nhất thương pháp thế giới mạnh trường thương nhanh như tia chớp trực tiếp đâm về phía lưu kim thôn vệ thú lưu kim tôn h vệ thú phản ứng không n ổ i một thương thì bị đánh bay ra ngoài tinh không thôn vệ thú huynh đệ mình thân thể khổng lồ như vậy lại bị cái này con kiến nhỏ một thương đánh bay tinh không thôn vệ thú thực sự vô pháp tưởng tượng còn không có mình hàm giang đại nhân loại tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy mà lúc này đây lưu kim thôn vệ thú thanh âm tại tinh không thôn vệ thú trong đầu vang lên huynh đệ thu nhỏ cùng hắn giao thủ g i a hỏa này thân thể quá nhỏ chúng ta cùng hắn giao chiến ngược lại không có ưu thế tuất ta đã biết tinh không thôn vệ thú trong nháy mắt thu nhỏ thân thể bá một chút hình thể biến cùng diệp vân một dạng lớn nhỏ coi là thân hình giống như ta liền có thể đánh bại ta rồi diệp vân k h é p cười một tiếng mà lúc này đây lưu kim thôn vệ thú cũng bay trở về đáng chết nhân loại khó trách ngươi d á m không nhìn cảnh cáo của chúng ta ngươi xác thực có thực lực nhưng mối thù giết con ta tất nhiên các ngươi thôn vệ thú tại t r ư ờ n g thành trước đó có phải hay không không phân biệt được chủng loại diệp vân nhịn không được đánh gãy cũng tỉ như cái tiêu tiểu thôn vệ thú ngươi cũng không biết hắn chủng loại có khả năng hay không hắn không phải lưu kim thôn vệ thú cũng không phải ngươi nhị tử đánh g á m lưu kim thôn vệ thú giận dữ mắng mỏ một tiếng đây không phải là con của ta là người đó a chẳng lẽ là ngươi hay sao lưu kim thôn vệ thú nhìn về phía tỉnh không thôn vệ thú a không là của ta chớ nói nhầm a tỉnh không thôn vệ thú lắc đầu liên tục diệp vân cho nên tiểu thôn vệ thú có thể hay không phân ra c h ủ loại diệp vân nhìn về phía lưu kim thôn vệ thú Sắp thực phân biệt không ra lưu kim thôn vệ thú hử một tiếng nhưng thì tính sao chờ hắn trưởng thành là hắn biết chính mình là vĩ đại lưu kim thôn vệ thú a khó trách diệp vân nhẹ gật đầu k h ó trách lưu kim thôn vệ thú không biết tiểu thôn vệ thú còn không c ó trưởng thành hắn trên thân tinh không thôn vệ thú đặc thù cũng không có bại lộ thì ra là thế nói đến lớn lên ngươi cái này nhân loại là thật đáng chết lưu kim thôn vệ thú giận dữ mắng mỏ diệp vân đều là ngươi giết hắn để cho ta không có cách nào nhìn đến con ta sau khi lớn lên tư thế v a i hùng ta nhất định phải nhất định phải báo thù cho hắn sau khi lớn lên tư thế v a i hùng ngươi tốt nhất vẫn là đ ừ n g gặp diệp vân khỏe miệng hơi hơi run dày tiểu tử bóp lá mồm nhận lấy cái chết thì không thôn vệ thú một cái là mình v ọ thẳng đến diệp vân trước người chúng ta thôn vệ thú mạnh nhất thế nhưng là thân thể tố chất ta thông qua không ngừng thôn vệ mới đúc thành siêu cường thân thể người có dám mạnh kháng chương bốn trăm hai mươi tám tô phong mặt bảng tốc độ thật nhanh diệp vân cũng bị tinh không thôn vệ thú tốc độ cho giật n ả y mình cái này thôn vệ thú cận chiến năng lực xác thực có một tay cũng không yếu phòng ngự thương pháp hoa ảnh diệp vân cũng không có vô lễ mà chính là đã lâu dùng da phòng ngự thương pháp ha ha không né tránh không nghĩ tới ngươi thật nghĩ m ạ n kháng nhận lấy cái chết t i n h không thôn vệ thú đột nhiên chuyển chuyển động thân thể Siêu. Tinh Diệp bên thôn vệ thú theo không Vân phệ chỉ ạ n lướt lòng lên trong qua, diệp vân sở. Ra hòa sao. vừa Diệp Diệp dâng nghi Vân Vân sướng này, không công ngờ này. sở. sự kích Bạch. h c thấy tinh không thôn vệ thú cái đôi lấy một góc độ quái lạ trực tiếp quất về phía diệp vân nguyên lai、like, là dùng cái đôi tiến công cái này đường cong diệp vân ánh mắt sáng lên cái này tỉnh không thôn vệ thú phe tấn công pháp coi là thật huyền diệu thậm chí có một loại tự nhiên mà thành cảm giác ẩm cái đôi tắt tại diệp vân thương pháp phía trên trực tiếp đem diệp vân đánh bay ra ngoài ừ thế nào phê vật nhân loại thỉnh không thôn vệ thú suy cười một tiếng lợi hại a lợi hại diệp vân trên không t r u n g ổn định thân hình tuy nhiên bị đánh bay nhưng diệp vân nội tâm cũng rất kích động bởi vì thông qua cùng thôn vệ thú giao thủ hắn phát hiện đối phương chiêu thức thật vô cùng huyền diệu càng là đã lâu xúc động hắn trưởng khống cảnh bình cảnh cơ duyên tuyệt đối là đại cơ duyên diệp vân trong lòng nhịn không được có chút run dày hắn tại trưởng khống cảnh tu hành cũng được một khoảng thời gian rồi hắn vô cùng rõ ràng muốn bước vào cứu cực cảnh bình thường đều muốn một số cơ duyên chính mình đ ộ n từ tu hành cơ bản là không thể nào tiên vào cứu cực cảnh thật vất vả gặp phải một lần cơ duyên tuyệt đối không thể bỏ qua diệp vân nắm chặt trường thương trong tay nhìn về phía hai đầu thôn vệ thú thân thể của các ngươi tố chất xác thực rất mạnh a lấy thân thể lực lượng đánh tới một kích kém chút đem ta l ậ n ngược so năng lượng của các ngươi tiến công nhưng có hiệu nhiều nếu như công kích như vậy lại đến mấy lần ta khả năng thì không chịu nổi lợi hại xác thực lợi hại không hổ là lấy thân thể lực lượng tăng trưởng chủng tộc ừ đó là đương nhiên lưu kim thôn vệ thú suy cười một tiếng thân thể của chúng ta tố chất đều là đi qua không ngừng tinh luyện mã thành người chỉ là nhân tộc làm sao có thể gánh vác được h ả o huynh đệ chúng ta lại đến cận chiến nhanh chóng đánh giết hắn không cần lại dùng năng lượng công kích Tốt hắn rõ ràng sợ cận chiến chúng ta lân cận chiến chém giết hắn thinh không thôn vệ thú cũng lên tiếng sau đó hai đầu thôn vệ thú liên thủ gần hơn chiến phóng tới diệp vân tốc độ cực nhanh không ngừng tiến công diệp vân hoa ảnh diệp vân cũng là toàn lực thi triển phòng ngự thương pháp sau đó cảm thụ được thôn vệ thú tiến công móng đuốt cái ngôi mỗi một lần tiến công đều mang theo thiên địa chỉ u y tốt tốt tốt lại đến nhiều một chút diệp vân không ngừng huy động trường thương đem những thứ này tiến công toàn bộ đón đỡ cảm thấy càng ngày càng rõ ràng thôn vệ thú công kích tự thân linh n g ộ đều không ngừng tại dung hợp l i n h n g ộ càng ngày càng nhiều diệp vân trong chiến đấu không tự giác liền tiến vào đốn n g ộ trạng thái thương pháp của hắn cũng dần dần xu hướng tại thôn vệ thú phương thức tấn công tự nhiên mà thành tại vô ý thức trong trạng thái diệp vân thương pháp càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh mà vây công diệp vân hai đầu thôn vệ thú cũng là càng đánh càng kinh hãi chuyện gì xảy ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngay từ đầu hắn không phải chỉ có phòng ngự phần sau không biết ta làm sao hiện tại hắn t r ư ờ n g thường khủng bố như vậy a hai đầu thôn vệ thú đều cảm giác có chút khó giải quyết rõ ràng trước đó di vân thương pháp căn bản không có uy hiếp lại đánh như vậy đi xuống chúng ta sợ rằng sẽ vẫn là ta thinh không thôn vệ thú có chút sợ hãi huynh đệ không phải ta nói thương pháp của hắn một mực tại tăng lên rất khủng bố ta cũng phát hiện thương pháp của hắn không ngừng tại tăng lên lưu kim thôn vệ thú trong bóng tối n h a răng muốn chạy sao hắn là thật không muốn chạy dù sao muốn vì con của mình báo thủ nhưng tiếp tục đánh xuống làm không tốt chính mình đều phải chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ lưu kim thôn v ệ thú tại thời điểm do dự、Bệnh. diệp vân vô ý thức trạng thái dưới một thương đâm xuyên qua lưu kim thôn v ệ thú đầu tốc độ quá nhanh để lưu kim thôn v ệ thú căn bản không có thời gian phản ứng cái gì thỉnh không thôn v ệ thú giật mình này nhân loại thư ơ n g pháp nhanh đến loại trình độ này sao cứu cực cảnh thôn v ệ thú cũng không kịp phòng ngự ha ha ha ha l ư u kim thôn v ệ thú đầu trong nháy mắt cũng dài đi ra dù sao cũng là cứu cực cảnh sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh gia hòa này làm sao biến khủng bố như vậy rồi thật là đáng sợ thương pháp a n h ó lại diệp vân vừa mới một thương kia lưu kim thôn phệ thú trong lòng tràn đầy hàn ý đi chúng ta đi cái này nhân tộc quá quỷ dị thân thể tố chất của hắn cực mạnh chúng ta căn bản là không có cách làm bị thương hắn sau đó thương pháp của hắn ngược lại càng ngày càng lợi hại tùy thời đều có thể giết chết chúng ta không đi nữa khả năng thì không có cơ hội lưu kim thôn phệ thú không do dự nữa trực tiếp xoay người chạy、Tốt. thinh không thôn p ệ thú cũng bay đầu liền chạy hắn đã sớm muốn chạy cái kêu nhân tộc quá không đúng hai đầu thôn phệ thú trực tiếp t r u y n đi diệp vân còn tại vô ý thức đốn nộ bên trong không ngừng diễn luyện thương pháp đ ồ n g nhiên thương pháp của hắn một trận cái kia hai đầu thôn phệ thú cái kia diệp vân lấy lại tinh thần phát hiện hai đầu thôn phệ thú cũng bị mất là chạy sao hai đầu thôn phệ thú rời đi để diệp vân không có cách nào lại đi cảm nộ g loại kia tự nhiên mà thành phương thức công kích như thế đốn nộ tự nhiên cũng liền không có lại đánh một hồi a đừng chạy a diệp vân vội vàng đuổi theo hắn có thể không muốn bỏ qua lần này cơ duyên uy các ngươi trở về a diệp vân có thể cảm giác được chỉ cần mình lại cùng thôn vệ thú giao thủ mấy cái ngày thời gian tuyệt đối có thể đột phá cứu cực cảnh bình cảnh đây chính là hắn cơ duyên c h ỉ t i ế c hai đầu thôn vệ thú dù sao cũng là cứu cực cảnh một lòng chạy trốn diệp vân cũng là bất lực đuổi theo ai diệp vân chỉ có thể nhìn thôn vệ thú bóng người càng bay càng xa tuy nhiên chiến lược địch nổi cứu cực cảnh nhưng tốc độ đến tột cùng là còn kém một số được rồi được rồi thương pháp của ta đã tăng lên không ít chờ mấy ngày nữa sửa sang một chút những thứ này thương pháp cũng coi như một số tăng lên dù sao tại trưởng khống cảnh bên trong có thể thỉnh thoảng tăng lên một lần cũng là cơ duyên to lớn sau đó diệp vân nhìn về phía trong tay nhỏ cái búa còn có thể lại kích phát một lần đi kích phát nhỏ cái búa sau cùng năng lượng từ trên trời giáng xuống một đạo cầu vầng bảy màu trực tiếp đem diệp vân mang đi hoành diệp vân rơi xuống đất phát hiện mình thì đứng tại tô hồng cùng tô phong trước mặt tô phong thế giới c h i chủ diệp vân thấy được tô phong mặt bảng tên tô phong thanh máu một trăm linh đẳng cấp hoàn mỹ siêu thoát phẩm giai kỳ tích cấp ghi chú kỳ tích chỉ là phẩm giai hạn mức cao nhất không phải tô phong hạn mức cao nhất cực kỳ khủng bố siêu thoát cảnh không thể làm địch chương bốn trăm hai mươi chín thất diệp luân hồi hoa diệp vân đồng tử chấn động kỳ tích chỉ là phẩm giai hạn mức cao nhất không phải tô phong hạn mức cao nhất câu nói này hàm nghĩa quá kinh khủng kỳ tích phẩm giai là hắn mặt bảng bên trong cấp bậc cao nhất bình thường đạt tới kỳ tích giai cùng giai bên trong tuyệt đối vô địch mà lại có thể càng hai cấp m à chiến thậm chí là tam cấp dù sao kỳ tích ghi chú cũng là hắn bản thân cường đại tựa như kỳ tích đồng dạng thật không thể tin là cực kỳ khó đạt tới phẩm giai hiện tại ta trưởng khống cảnh bên trong có thể xưng vô địch đánh bại hai đầu cứu cực cảnh phẩm giai cũng mới siêu hạn ta cũng chính là vừa mới khai mở thời điểm bởi vì tích lũy sâu đậm phẩm giai mới đạt tới kỳ tích giai khai h í t cảnh về sau ta phẩm giai thì duy trì tại siêu hạn mà cái này tô phong phẩm giai không chỉ có đạt đến kỳ tích còn được xưng là kỳ tích là phẩm giai hạn mức cao nhất không phải tô phong hạn mức cao nhất chẳng phải là nói tô phong thực lực bị g i ấ u vết giai siêu thoát cảnh còn mạnh hơn có thể so sánh kỳ tích giai siêu thoát cảnh còn mạnh hơn cái kia được nhiều khủng bố a cái này d i ệ p vân chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt cái này tô phong tuyệt đối là hắn gặp qua người mạnh nhật dù sao thánh đường chỉ chủ phẩm giai cũng là mới lính chủ mà thôi dựa theo lính chủ h ò a kỳ dấu vết t r ê n h l ệ n h chỉ sợ tô phong một hơi thánh đường chỉ chủ thì vẫn diệt ngươi cuối cùng tới ha ha tô hồng ở thời điểm này đi tới lộ ra rất vui vẻ chờ ngươi rất lâu ừng ta tới sau khi khiếp sợ diệp vân trong lòng càng là cùng hỉ bởi vì tô phong càng mạnh thì đại biểu hắn kiến thức càng rộng làm không tốt tô phong liền biết để người bình thường đạt tới vĩnh hằng cảnh vĩnh sinh bất tử phương pháp thân nhân của hắn vĩnh sinh có hy vọng rồi cái này là trước t i ê nói muốn lễ vật cho ngươi t ô h ồ n g trực tiếp lấy ra một đoá hoa tiêu tốn có bốn cánh hoa đây là diệp vân ánh mắt hiếp lại hoa mặt bảng hiện hiện tên thất diệp luân hồi hoa ghi chú đông hoa phía trên có bảy cái cánh hoa mỗi kích phát một cái cánh hoa liền có thể xuyên qua đến một cái bản nguyên thế giới bên trong đây là thất diệp luân hồi hoa có thể tiến về còn lại bản nguyên thế giới ai nói đến có chút hổ thẹn t ô h ồ n g gãi đầu một cái cái này hoa ta vốn là có mấy trăm đoá sau đó ta đều dùng cái này sau cùng một đoá ta cũng là dùng chỉ còn bốn cái lá cây hy vọng ngươi đừng ghét bỏ có thể có cái cơ duyên này đã rất h á tự nhiên không có lý do gì ghét bỏ diệp vân tiếp nhận thất diệp luân hồi hoa diệp vân chính mình rất rõ ràng có thể xuyên qua đến còn lại bản nguyên thế giới bên trong là bực nào cơ duyên thì như thiên hỏa bí cảnh thần vương chi huyết những thứ này đều là hắn đi vào thiên võ đại lục mới có cơ hội lấy được mỗi cái bản nguyên thế giới đều có chỗ đặc biệt nào khác như có thể bắt lấy những cơ duyên này liền có thể đạt được to lớn tăng lên diệp vân thô phong ở thời điểm này nói chuyện các người bản nguyên thế giới bên trong sắp có đại tiếp tiến đoá hoa này có thể để ngươi tiến vào khác biệt bản nguyên thế giới bốn lần ngươi cố mà c h â n quý chỉ cần có thể bắt lấy kỳ ngộ đạt tới siêu thoát cảnh không khó các ngươi bản nguyên thế giới liền dựa vào ngươi một người nghe được tô phong nói lời này tô hồng ở một bên gãi đầu một cái thiên phú của ta xác thực không quá được ta đi qua nhiều như vậy bản nguyên thế giới cũng là gần nhất mới hoàn mỹ khai mở mà phụ thân cảm thấy lấy diệp vân thiên phú bốn cái thế giới liền đầy đủ đã vượt ra ai ta cái này ngộ tính an át diệ vân diệp vân trầm tư một chút biểu lộ chăm chú hỏi Ta các ó ta, ta thể đ ư người, người vũ à trụ có vĩnh hằng tri tâm làm cho bình thường thân thể người bất hủ người vẫn như cũ đến hỏi ta vĩnh sinh phương pháp là linh hồn tại điêu linh sao như thế việc nhỏ vừa tốt có một phương bản nguyên thế giới có linh hồn vĩnh hằng phương pháp n g ư ơ i đem thất diệp luân hồi hoa cho ta ta giúp ngươi định vị đến cái kêu bản nguyên thế giới diệp vân tốt diệp vân cố nén kích động trong lòng đem luân hồi hoa đưa cho tô phong quá tốt rồi thân bằng hào hữu vĩnh sinh có hy vọng rồi ai tô hồng ở một bên vô vô diệp vân b ả o vai xác thực thân nhân vĩnh viễn là chúng ta đau chúng ta một mình vĩnh sinh thân nhân đã từ từ già đi thằng đến sau cùng thế gian chỉ còn chính mình một người cái này là b ự c nào cô độc a ai quá thương khổ ta cũng không dám nghĩ a diệp vân xứng sở lấy phụ thân ngươi thực lực, ngươi mất đi thân nhân của mình không có a tô hồng nói ra ta thân nhân đều tại a vậy ngươi vừa mới nói diệp vân có vẻ hơi nghi hoặc vừa mới tô hồng lộ ra rất bi thương thật giống như thân nhân của hắn thật đã mất đi một dạng ta gặp quá a tô hồng nói nghiêm túc loại chuyện này ta gặp quá nhiều cho nên ta có thể cảm giác được bọn họ bi thương mỗi lần nghĩ đến bọn họ ta dường như đều bản thân thể nghiệm một dạng cho nên ta mới nói ta không dám nghĩ a thật quá thông khổ diệp vân t ố ấ t a t ố t ở thời điểm này tô phong đem luân hồi hoa đưa cho diệp vân ta cho ngươi định vị tốt cái thứ nhất bản nguyên thế giới thì ẩn chứa linh hồn bất hủ phương pháp ngươi trực tiếp thôi động đông hoa liền có thể đi qua nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút linh hồn bất hủ bảo vật cũng không phải tốt như vậy lấy được ngươi cũng phải cẩn thận nếu như ngươi chết các ngươi bản nguyên thế giới cũng có thể liền xong rồi cái k i a l ạ i k i ế p những người khác ứng phó không được ta biết diệp vân nhẹ gật đầu giao cho ta đi ừng thô phong trầm rãi nhắm mắt cho chúng ta nhân tộc lại giữ vững một cái bản nguyên thế giới đi chúng ta nhân tộc bản nguyên thế giới quá ít đừng để ta thất vọng cho chúng ta nhân tộc giữ vững một cái bản nguyên thế giới diệp vân hoảng hốt lại giữ vững một cái bản nguyên thế giới vì nhân tộc nhìn như vậy đến tô phong muốn phải bảo vệ nhân tộc là vô số bản nguyên thế giới bên trong tất cả nhân tộc cái này là bực nào trí hướng tốt vậy ta liền đi diệp vân hỏi không đội tô phong ngăn cản nói ra ngươi không là vừa v ẫ n có lĩnh mộ sao không bằng đem những cái tia tính mộ đều thông h i ể u đạo lý lại đi được diệp vân trừng mắt nhìn không nghĩ tới tô phong liền những thứ này đều biết n g u y ê bản diệp vân là muốn tiến về còn lại bản nguyên thế giới về sau lại đi dung hợp những thứ này thương pháp dù sao tô phong đã trợ giúp hắn nhiều lắm hắn không muốn lại đi q u ấ y giày tô phong bọn họ nhưng không nghĩ tới tô phong chủ động yêu cầu hắn có thể lưu lại tu hành cái kia liền không có lý do cự t u y ệ t vậy ta thì q u ấ y giày nữa mấy ngày diệp vân tổng cộng một chút chính mình đem những cái kia thương pháp dung hợp hoàn tất có thể muốn vài ngày không sao tô phong vung tay lên một chỗ mật tất h cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện người đi bên trong tu hành đi mật tất này không ai sẽ đánh n h i u nói ngươi chương bốn trăm ba mươi ưu t ú tùng lâm mấy ngày sau diệp vân tại trong tính thất hoàn thành tu hành không có sáng tạo ra mới chiêu thức nhưng ta đem thương pháp của mình ý lực đều đề cao một cái cấp độ nhất là h o a ảnh tại phương diện phòng ngự càng thêm toàn năng diệp vân đứng người lên đối với lần này tăng lên hắn rất hài lòng tại diệp vân chuẩn bị rời đi tính thất thời điểm hắn chợt phát hiện tính thất phía trên còn khắc lấy một h à n g chữ nếu như hoàn thành tu hành trực tiếp kích phát luân hồi hoa là được rồi h a diệp vân nhịn không được lắc đầu vốn còn muốn ra ngoài cảm t ạ vài câu xem ra cũng không cần cũng tốt đi thôi đi còn lại bản nguyên thế giới nhìn xem sau đó diệp vân lấy ra thất diệp luân hồi hoa chậm rãi đem năng lượng chuyển vận đến trong đó luân hồi hoa chỉ có thể đem người truyền t ố n g đến vô chủ bản nguyên thế giới thì liên cái k i a n ắ m giữ vĩnh hằng linh hồn thế giới cũng là vô chủ không cần lo lắng đụng phải còn lại hoàn mỹ siêu thoát cũng coi như tương đối an toàn theo luân hồi hoa không ngừng hấp thu năng lượng chậm rãi phát sáng lên ông bốn cái trong cánh hoa bên trong một cái chậm rãi khô héo điêu linh chờ cánh hoa triệt để điêu linh về sau diệp vân thân thể cũng là chậm rãi hư hóa tại diệp vân trong vũ trụ độ an tộc lĩnh vực như thế nào q u a n hoàng chỉ chủ ngồi tại trên vương vị đối sau lưng một cái hát ảnh nói ra vương các loại tài liệu đã chuẩn bị chín mươi chín hát ảnh thấp giọng nói ra hoàn toàn có thể bắt đầu kiến tạo tốt vậy thì bắt đầu kiến tạo thông đạo đi quan g hoàng chi chủ đứng người lên hít sâu một hơi linh đồ thần đại quân đã đã đợi không kịp vâng hát ảnh nhẹ gật đầu nhưng kiến tạo những thông đạo kia cũng muốn khoảng chừng mười vạn năm mười vạn năm sau quan g hoàng chi chủ ánh mắt h í p lại nháy mắt liền đi qua không tính là gì đi thôi sớm một chút đem thông đạo kiến tạo tốt vâng hát ảnh lên tiếng sau đó liền biến mất chúng ta thần ngài quan mang nhanh chóng đem chiếu sáng ta nhóm vũ trụ quang hoàng chi chủ nhìn về phía vũ trụ sâu hư không nói nhỏ một tiếng b v c h diệp vân đi qua nhất đoạn thời gian dài không gian lôi kéo chờ hắn rơi xuống đất liền nhìn tới trong tay bông hoa chỉ còn ba cái cánh hoa còn có thể lại dùng ba lần diệp vân đem luân hồi hoa thu vào sau đó mới quan sát bốn phía nơi này cũng là một cái k h á c bản nguyên thế giới sao không gian xung quanh tối tăm tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bao phủ một lót bụi sắc nơi này năng lượng diệp vân cảm giác một chút phát hiện chung quanh năng lượng m ư ơ i phần lộn cơ hồ là không cách nào hấp thu trạng thái thế giới như vậy cũng có thể sinh ra võ giả sao hoặc là nói cái thế giới này võ giả có hắn chỗ đặc biệt được rồi trước trinh thám tra một chút tình huống đi muốn đến nơi này diệp vân chậm rãi nhắm mắt bắt đầu cảm giác khắp t r u n g quanh tình huống t r u n g quanh đây giống như một cái sinh vật đều không có vậy liền lại thăm dò xa một chút diệp vân đem cảm giác của mình phạm vi khuyết trương lớn đến l a m tỉnh lớn như vậy mới miễn cưỡng phát hiện một cái sinh vật theo cảm giác bên trong đến xem là một cái tứ chi hành tàu kỷ quái sinh vật không phải nhân loại bất kể thế nào cũng trước đi qua nhìn một chút nếu như là có linh trí sinh vật cũng có thể lật nhìn một chút chi nhớ tìm hiểu một chút tình huống của cái thế giới này diệp vân tăng tốc độ chính là hướng về mục tiêu điểm bày đi rất nhanh diệp vân đi tới mục tiêu điểm cũng nhìn thấy chính mình trước đó cảm giác được sinh vật nghĩa tộc thông qua mặt bảng diệp vân biết cái này sinh vật tộc q u ầ n chưa từng thấy hẳn là cái này bản nguyên thế giới thổ dân đồng dạng cái kia sinh vật cũng nhìn thấy diệp vân người loại nghệ tộc sinh vật nhìn đến diệp vân trong nháy mắt liền vân móng ướt ô là tiến vào trạng thái chiến đấu sao sách hảo hữu chiến đấu dục vọng t r u tộc diệp vân vừa cảm khái xong b v ậ h nghệ i tộc t sinh vật thì xông về diệp vân giết nhân tộc an tim h o n h diệp vân một bàn tay thì đem cái này nghệ i tộc t sinh vật cho đập chết rồi siêu hồn thừa d i ệ p đối phương linh hồn không có tiêu tán diệp vân trực tiếp sử dụng siêu hồn xem xét phương thế giới này tình huống sau một lát diệp vân nhìn hướng lên bầu trời t h ầ n sắc có chút phức tạp tại này phương bản nguyên thế giới bên trong có hai đại tộc quần tử tộc cùng nghệ tộc cũng chỉ có cái này hai tộc bên trong mới có siêu thoát cảnh cao thủ sau đó ở cái này bản nguyên thế giới bên trong có ba nghìn cái sen thế giới mỗi cái sen thế giới đô bảng cực khác thường muốn nói lời đoán chừng cùng một cái tinh vực không t r ê n h l ệ c nhiều tinh vực a có trên trăm cái tinh hệ như vậy đại cái này ba nghìn cái sen thế giới cũng bị t ử tộc cùng n g h i ệ tộc t dán lên số thứ tự trước một trăm cái sen trong thế giới các loại tài nguyên tu luyện rất phong phú nhất tu luyện giả cũng cực kỳ cường đại sau đó trước một nghìn sen trong thế giới cơ bản đều bị t ử tộc cùng n g h i ệ tộc t t h ố n g trị không có những tộc quân khác ta hiện tại vị trí sen thế giới là thứ một nghìn chín trăm s ố nơi này t ử tộc cùng nghĩa tộc không có nhiều như vậy nhưng cũng không thể khinh thường không sai về sau nhân tộc Tại những à y p ư ơ n sen thế giới chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ. Ấn.、Cái、này bản nguyên thế giới bên trong nhân tộc, hơi yếu a sau đó thú vị. Cũng n g giới, giới sau theo thế một rất thế tộc, thời chỉ chiếm thú h yếu Cái là A đó vị. thứ này sen thế giới, dựa theo cái này nghiệt tộc nhớ đến thế tộc giới, cái dựa trí xen m h ữ n g thế ứ này sen t h giới đều giống như hoa sen một dạng phía dưới một cái dễ cây sinh trường bọn họ đều sinh hoạt tại lá sen phía trên thật sự là bản nguyên thế giới to lớn không thiếu cái l ạ a diệp vân cảm khái còn về sau cũng không do dự nữa hướng về gần nhất nhân loại ở chỗ đó đi đến đi trước nhân loại nơi ở nhìn xem nếu như có thể cũng có thể tiện đường đi tìm hiểu một chút linh hồn loại trí bảo tin tức ngoại Diệp Vân g không, không trừ c tử tộc vẫn còn có tộc còn có thể giết chết chúng ta nghệ i tộc t đồng bào sao bất kể như thế nào thu này nhất định một báo ta biết chúng ta có thể thông qua huyết mạch chỉ lực đối i dọa cha xét tra một chút, là tên h là đảng với cái lấp m ì này h chỗ liền đi tới một chỗ rừng cây trước. Vùng rừng tùng n một trước. cây được x ư n g là ưu t h ú t ù n g lâm. d i ệ p Vân thở d à i một t i ế nhân g g l â m c á i này t r o n g rừng, c ó không ít tên ít là ưu tú h quái vật thực lực mạnh mẽ tối thiểu nhất Đối với cái mà x e n thế giới nhân loại cũng toàn bộ sinh hoạt tại ưu tú tùng lâm bên trong tại ưu tú h tùng lâm bên trong sinh hoạt mặc dù sẽ gặp phải ưu tú h công kích nhưng lại có thể tránh thoát tử tộc cùng n g h i ệ t tộc truy sát quả thật ưu tú h rất khủng bố nhưng cùng tử tộc cùng n g h i ệ t tộc so ra thì kém xa nhân loại trốn ở ưu tú h tùng lâm bên trong tử tộc cùng n g h i ệ t tộc muốn công kích nhân loại thì phải xuyên qua ưu tú h tùng lâm mà xuyên việt ưu tú h tùng lâm tất nhiên sẽ bị ưu tú h công kích ưu tú h tương đương với trở thành một cái tâm chắn thiên nhiên tử tộc cùng n g h i ệ t tộc tuy nhiên cưng hãn nhưng cũng không muốn không duyên cớ lọt và ưu tú công kích cho nên tổng thể tới nói trong rừng nhân loại chỉ phải đề phòng một chút ưu thú liền có thể an ổn sinh ho so sánh sinh hoạt tại ngoại giới thường xuyên muốn đối mặt từ tộc cùng n g h i ệ t tộc gia công ngược lại là sinh hoạt tại ưu tú h đuổi p h o n g trong càng thêm nhẹ nhõm tại diệp vân xuyên việt ưu tú h tùng lâm thời điểm hắn cũng gặp phải những cái kia ưu tú h ưu tú h vừa mới chuẩn bị tập kích diệp vân liền bị diệp vân trực tiếp dây cái này x e n thế giới thứ hạng là một nghìn chín trăm số tài nguyên không nhiều đẳng cấp võ giả cũng đều không cao mạnh nhất giống như chỉ là vĩnh hằng cảnh mà những thứ này ưu tú cũng chỉ là mới vào thiên vật cảnh không tính là gì sau đó diệp vân tăng tốc độ chính là xuyên qua mạng lớn rừng cây thấy được nhân loại căn cứ đó là dùng miếng đất dựng đi ra thành trì quy mô to lớn phía trên còn bao phủ cái này một cái vòng phòng hộ cái này thành trì lớn nhỏ đoán chừng cùng làm tỉnh căn cứ thành phố không sai biệt lắm có thể sinh tồn hơn ước người coi như không tệ mà lại ta tới cũng chính là thời điểm chỉ thấy thành trì trước đó có không ít ưu thú chính tại điên cuồng t i ê n công này nhân loại thành mà nhân loại tại trong thành trì không ngừng thi triển thủ đoạn phản kích lại thêm vòng phòng hộ bảo hộ ưu thú cũng vô pháp công phá tỏa thành trì này làm cho nhân loại một mực sống ở rừng cây c h ố sâu đây là chúng ta tất cả ưu thú xỉ nhục tại ưu thú trong b ả thú có một đầu to lớn ưu thú không ngừng g ố n g giận nhất định phải công phá nhân loại thành đem bọn hắn đuổi ra ngoài đem tất cả nhân loại đều đuổi ra ngoài đúng còn lại ưu tú h phụ h o a ưu tú h tùng lâm là chúng ta ưu tú h bất luận cái gì tộc quần cũng không thể xâm lấn chính là t ử tộc cùng n g h i ệ t tộc đều không được cái này nho nhỏ nhân tộc càng không được ưu tú h tùng lâm là chúng ta ưu tú h là chúng ta là chúng ta xua đuổi nhân tộc giết sạch nhân tộc sau đó ưu tú h nhóm lần nữa tổ chức lên tiến công điên quần đối nhân loại thành công kích thế mà nhân loại thành sừng sững bất động thủ thành nhân loại phối hợp ăn ý kháng chủ ưu tú nhóm điên cùng tiến công có ý đồ diệp vân nhìn nhẹ gật đầu cũng đúng nếu như tùy tiện liền bị công phá nhân loại cũng không thể ở chỗ này kiến tạo thành trì giống lúc này hình thể khổng lồ nhất đầu kia ưu tú nổ hống một tiếng sau đó bạo phát hoa n g thiên vực cảnh định phong khí thế trực tiếp t á n phát ra ưu tú vương muốn xuất thủ thủ thành nhân loại vung tay lên mọi người phải chú ý nếu như gánh không được thì mở động phòng ngự của chúng ta trật pháp vâng đại thống lĩnh yên tâm những nhân loại khác đều lên tiếng sau đó toàn lực phòng thủ vâng ưu tú h đang gào t h é t về sau cũng là vọt thắng hướng về phía nhân loại thành một bàn tay đập hướng vòng phòng hộ vòng phòng hộ trực tiếp bị đánh ra vết nước nhưng đại thống linh cũng không kinh ngạc tựa hồ đã sớm dự liệu được một dạng chữa trị tổ toàn lực chữa trị vòng phòng hộ khoái nhiêu tổ kiềm chế cái này ưu tú h v ư ơ n g giả đừng cho hắn tiếp tục tiến công vâng cái khác nhân tộc lên tiếng sau đó trong đó có một số người tộc bắt đầu cách không công kích ưu thú vâng giả điên cuồng kiềm chế ưu thú vâng giả phối hợp thật sự là ăn ý a diệp vân ở một bên nhìn tán thưởng một tiếng cái này thủ thành chiến đấu ngược lại để ta nhớ lại trước kia trước kia chúng ta tại căn cứ thành phố bên trong đối kháng thu t ộ c ai ra tay đi giúp hắn một chút nhóm như thế diệp vân cũng không tiếp tục cần giấu thân hình trực tiếp nhảy ra ngoài u thú vương giả nhận lấy cái chết diệp vân tay cầm trường thương vọt thẳng hướng về phía u thú vương giả từ đâu tới nhân loại còn lại u thú nhìn đến diệp vân đều là s ư n g sở này nhân loại điên rồi một người thì dám hướng chúng ta u thú nhóm u thú vương giả tại tiên công nhân loại thành vương giả phía sau là một đống lớn u thú những thứ này ưu tú h đằng sau cũng là diệp vân nói cách khác diệp vân muốn đối phó ưu tú h vương giả liền muốn t r ư ớ c xuyên qua những thứ này ưu tú h nhóm ai biết từ đâu tới nhân loại chỉ một mình hắn thả cái dám thì băng chết rồi ừng trực tiếp giết chết hắn sau đó chúng ta t r ợ vương tiến công nhân loại thành tốt sau đó những thứ này ưu tú h toàn bộ phóng tới diệp vân lan đi diệp vân hất lên t r ư ờ n g thương v a n h to lớn uy năng tán phát ra trực tiếp đem trước người ưu tú h toàn bộ miểu sát diệp vân trước người trực tiếp chống ra một khối hình quạt khu vực mà ở bên cạnh còn lại ưu tú đều thấy chóng cái gì một chiêu một chiêu thì đem đồng bạn của chúng ta đều m i ệ n s á t rồi lấy nhân loại lai lịch gì ta mà ưu tú h vương giả cũng chú ý tới diệp vân cái gì nhân loại mạnh như vậy vương giả quay đầu nhìn về phía cầm thương đi tới diệp vân tại diệp vân thể hiện ra một thương kia về sau còn lại còn sống ưu tú h đã không dám đi trêu trọc diệp vân mà nhân loại thành bên này đại thống l ĩ n h cũng chú ý tới diệp vân từ đâu tới nhân tộc cao thủ thật mạnh a thực lực thế này tối thiểu nhất cũng là thiên vực đình phong a quá mạnh thiên vực đình phong đây chẳng phải là gần với ưu tú vương giả thực lực những nhân loại khác kinh hô chúng ta nhân tộc cũng có thể ra một cái thiên vực đ ỉ n h phong võ giả sao rất có thể ha chỉ là không biết cái này nhân loại là lai lịch gì nhân loại ưu thú vương giả nhìn về phía diệp vân khỏe miệng khẽ n ế t người thật to gan vậy mà dám một mình khiêu khích chúng ta ưu bầy t h ú tộc bóp nói nhiều lời chịu chết đi diệp v â n hất lên trường thường trực tiếp đâm về phía ưu thú vương giả ha ha ha thật can đảm cho dù chết tộc cùng n g h i ệ t tộc cường giả cũng không dám trực tiếp ra tay với ta ưu thú vương giả vui vẻ ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh như thế mới có thể để lộ trong lòng ta chi hư h á c ưu thú vương giả đón diệp vân trường thương chính là xông tới hắn phải dùng thân thể đem diệp vân trường thương đụng nát để cái này nhân loại nhìn xem vũ khí của hắn là cỡ nào không chịu nổi một kích hơi anh ưu thú vương giả đụng vào diệp vân trường thương trực tiếp liền bị diệp vân cho đâm xuyên châu diệp vân đồng tử chấn động hắn sống đến bây giờ cũng có hơn một trăm triệu năm sự tình gì chưa thấy qua loại này chủ động đụng hắn mũi thương tìm chết hắn thật đúng là là lần đầu tiên gặp người khác đều là tránh không kịp chỉ có cái này ưu thú vương giả vậy mà không có né tránh ý tứ trực tiếp thì xông về mối thương tuy nhiên thực lực ngươi không được tốt lắm nhưng ngươi loại hành vi này đúng là ta bình sinh ít thấy ta nhớ kỹ ngươi ưu thú vương giả thật là dũng chương bốn trăm ba mươi hai thiên u quốc a a a bên cạnh quan chiến ư u t h ú nhóm toàn bộ chấn động chết chúng ta ưu thú vương giả chết vương nhưng là thiên vực đỉnh phong ư u thú a cứ như vậy liền chết ta là đang nằm mơ sao vương thì chết như vậy cái này nhân loại thật mạnh đừng là người chúng ta chạy mau chạy đúng đúng chạy nếu không chạy thì không còn kịp rồi vay một chút tất cả ưu tú h đều tan tác như chim mông đây cũng quá mạnh trên tường thành cả đám tộc cũng t h ấ y choáng thiên vực cảnh đỉnh phong ưu tú h vương giả cứ thế mà chết đi chúng ta nhân tộc đối thủ lớn nhất cứ như vậy không có cái này nhân loại mạnh bao nhiêu a có phải hay không trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh có khả năng a dù sao trực tiếp đem thiên vực đỉnh phong vương giả đều cho dây trong truyền thuyết vĩnh hằng cảnh sao vĩnh sinh bất tử vĩnh hằng cảnh t quá mạnh đứng n ố c thất thần đại thống linh ở thời điểm này vỗ tay một cái nhanh nhanh nhanh mở ra vòng phòng hộ nên đón chúng ta vị này anh hùng đây tuyệt đối là chúng ta nhân tộc tương lai vâng đại thống lĩnh những hộ vệ khác ào h ào lên tiếng lúc này mới bông ra vòng phòng hộ anh hùng tại đánh mở vòng phòng hộ trong n g a y mắt đại thống lĩnh đã kích động bay ra ngài thật đã cứu chúng ta nhân loại thành a nhân loại thành tại ưu tú h tùng lâm bên trong duy nhất kiếp nạn chính là ưu tú h vương giả ngài đem chém giết tương đương với trừ đi ta nhân tộc họa lớn a lón như thế đức xin nhận ta cúi đầu nói xong đại thống lĩnh liền muốn quỷ gối diệp vân trước người không thể diệp vân vung tay lên lấy năng lượng ngăn trở đại thống lĩnh quỷ xuống người ta đều vì nhân tộc ta đã có thể vì nhân tộc xuất lực cũng là vinh hạnh của ta ngài quá k h á c h khí đại thống l ĩ n h mắt thấy chính mình quỷ không đi xuống liền đứng tại diệp vân bên cạnh có chút cẩn thận hỏi xin hỏi ngài là loại kia ẩn thế không ra cường giả sao cái này xen trong thế giới nhân tộc cứ như vậy điểm trên cơ bản tất cả mọi người nhận biết đột nhiên như thế xuất hiện không nhận ra cái nào nhân tộc cường giả đại thống lĩnh đã cảm thấy đối phương có thể là ẩn thế thật lâu cái chủng loại kia tu luyện giả đúng vậy ta đã một mình khổ tu rất lâu diệp vân thuận thế mà làm gần nhất tu luyện có thành cựu chính là xuất quan vừa tốt gặp phải ưu thú vương giả liền trực tiếp giải quyết ngươi thật sự là thần thông cái thế à. nghĩ đến diệp vân trước đó v õ o dũng đại thống l ĩ n h lần nữa thán phục một tiếng lợi hại như vậy ưu tú vương giả ngài vậy mà trực tiếp dây cũng là hắn ngu xuẩn vậy mà chủ động hướng ta thương đục lên diệp vân cười cười nếu như bình thường chiến đấu ta chỉ sợ vẫn rất khó giải quyết thật sao nghe nói như thế đại thống l ĩ n h cũng có một chút suy đoán bình thường chiến đấu sẽ khó giải quyết vậy theo vị này anh hùng thuyết pháp cảm giác tu vi của hắn là thiên vực cảnh tĩnh phong chỉ có sát xuất nhỏ khả năng lại là vĩnh hằng cảnh cái này thành trì diệp vân chỉ, chỉ nhân loại thành ạch A. đại thống linh trong nháy mắt liền h i ể u diệp vân ý tứ đi một chút ta mang ngài đi xem một chút bên trong thành cảnh sắc đúng ngài đừng nhìn đây chỉ là một t ò a thành a cái này bên trong thành cư ngụ chúng ta tất cả nhân tộc nhân khẩu khoảng trừng tiếp cận ba ước cái kia chúng ta đều xưng là quốc thiên đ ú quốc quốc diệp vân nhẹ gật đầu cái kia đi thôi nhìn xem cái này thiên đ ú quốc cái này thiên đ ú quốc tốt xấu tụ tập tất cả nhân tộc muốn tới nơi này l ã o đại hẳn phải biết linh hồn loại trí bảo tin tức trước từ nơi này bắt đầu tìm hiểu tin tức không qua có một chút ngài cần thiết phải chú ý một chút đại thống linh nói khẽ với diệp vân nói ra hiện tại với lúc là lao q u ố c vương sắp bỏ mình t u y ê n định người thừa kế thời điểm mấy vị hoàng tử đều tranh đấu rất lợi hại mà ta ủng hộ là nhị hoàng tử nếu như ta mang ngài vào thành người bên trong thành liền sẽ ngầm thừa nhận ngài vì nhị hoàng tử người như thế sợ rằng sẽ cùng ngài mang đến một chút phiền thoái ngài còn muốn vào thành sao trong mắt hắn diệp vân là thiên vực đỉnh p h o n g cao thủ nếu như mình mang một cái thiên vực cảnh cao thủ vào thành mấy vị khắc hoàng tử đoán chừng sẽ lập tức biết Thậm chí sẽ trực tiếp triển khai một số hành động, hoặc kéo, hoặc ám sát. Tóm tử thế chí khai hành hoặc hoặc họ sẽ không bỏ nhị hoàng tử lớn mạnh ám mặc lực. sẽ số sẽ lôi lại, đại động, bọn lớn kéo, bỏ ồ vừa tốt đang chọn hoàng tử sao diệp vân khỏe miệng k ạ c h nết rất tốt rất tốt cái kia nhị hoàng tử thế lực như thế nào có hy vọng cạnh tranh quốc vương sao hy vọng rất lớn đại thống lĩnh nói ra nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử là chủ yếu cạnh tranh song phương đại hoàng tử dưới trướng chủ yếu là đại tổng quản đ a ủng hộ mà nhị hoàng tử chủ yếu là ta đang ủng hộ đại tổng quản nắm giữ thiên đố quốc bên trong đại bộ phận kinh tế hắn dưới t r ư ớ n g thế lực trải rộng cả nước mà ta nắm giữ thiên đu quốc đại bộ phận quân đội chống lại ngoại tộc chúng ta một trong một ngoài địa vị ngang nhau rất tốt đã hy vọng rất đại vậy liền để nhị hoàng tử trở thành quốc chủ đi diệp vân đã quyết định trợ giúp nhị hoàng tử đoạt được quốc chủ chỉ vị như thế hắn lại mượn nhờ nhị hoàng tử thế lực tìm kiếm linh hồn loại trí bảo có nhất quốc chỉ chủ giúp đỡ tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều a đại thống lính xứ sở sau đó cùng hy ngài thật muốn trợ giúp nhị hoàng tử sao thật sao hắn là thật không nghĩ tới vị này đều chưa thấy qua nhị hoàng tử vậy mà lại quyết định trợ giúp nhị hoàng tử thật là quá tốt rồi thật quá tốt rồi vị này anh hùng giữ gốc cũng là thiên vực định phong đại cao thủ có hắn chống đỡ nhị hoàng tử trở thành quốc chủ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay nếu như dựa vào sự giúp đỡ của ta nhị hoàng tử trở thành quốc chủ ta cần nhị hoàng tử giúp ta tìm một cái bảo vật đây là môn cầu d i ệ p vân ở thời điểm này nói ra đương nhiên nếu như nhị hoàng tử không co i ỉ lại ta là dựa vào chính mình trở thành hoàng tử ta cũng sẽ không nói tới yêu cầu gì như thế nào tại sự giúp đỡ của ngài phía dưới trở thành quốc chủ về sau mới khiến cho nhị hoàng tử giúp ngài tìm kiếm bảo vật đại thống lĩnh nhẹ gật đầu、Tốt. ta ố t t sẽ nói cho nhị hoàng tử đ o á n chừng đáp ứng khả năng vẫn còn rất cao đừng nói là tìm tìm một cái bảo vật liền xem như nhiều đưa mấy cái bảo vật đ o á n chừng nhị hoàng tử cũng nguyện ý ừng diệp vân nhẹ gật đầu được cái kia liền vào thành đi、Tốt. ta ố t t mang ngài vào thành đi trước gặp quốc chủ đại thống lĩnh vô vỗ trên người quần áo ngài chém giết thú thú vương giả quốc chủ chỉ sợ cũng phải rất vui vẻ đến lúc đó ngài muốn bảo vật gì trực tiếp tìm quốc chủ muốn cũng có thể thành công được diệp vân cũng không có nói thêm cái gì như thế đại thống linh mang theo diệp vân chính thức tiên nhập thiên lũ quốc vừa tiến vào thiên lũ quốc diệp vân liền phát hiện chỗ đặc thù tại thiên lũ quốc bên trong linh khí r ồ i r à o cùng ngoại giới tạm n h ạ p linh khí tạo thành so sánh rõ ràng xem ra thiên lũ quốc bên trong bố trí thu thập linh khí trận pháp như thế linh khí sinh ra võ giả cũng không kỳ quái cũng không biết thiên lũ quốc bên trong có hay không bố trí còn lại trận pháp một bên khác tại diệp vân tiến vào thiên lũ quốc trong n h y mắt đại hoàng tử trong phụ lệ liền đã có người chuyển đến tin tức cái gì đại hoàng tử nguyên bản còn ở thư phòng đọc sách đang nghe tin tức này về sau trực tiếp đứng lên một vị ẩn thế cơn giả trực tiếp chính diện đánh g i ế t thú tú h vương giả sau đó cùng đại thống lĩnh cùng một chỗ tiến vào thiên đ ũ quốc chương bốn trăm ba mươi ba đại tổng quản đúng thế đại hoàng tử trước người một gác hộ vệ túi đầu nói ra đây là đại tổng quản tin tức mới vừa nhận được không giả được đại tổng quản trong thành thủ đoạn thông thiên nếu là tin tức của hắn đây tuyệt đối là thật đại hoàng tử đứng người lên không ngừng đi qua đi lại như thế một vị ẩn thế cơn giả vậy mà cùng đại thống lĩnh rất thân cận cũng không biết hai người giao tình như thế nào nếu như bọn họ giao tình rất tốt sợ không phải muốn trợ giúp ta nhị đệ có thể đánh giết lưu thú vương giả cường giả nếu như hắn chuyên tâm trợ giúp nhị đệ phụ thân chỉ sợ cũng phải lựa chọn nhị đệ cái này càng nghĩ đại hoàng tử càng cảm giác mình tình cảnh rất khó nhanh triệu đại tổng quản gặp ta ta phải thật tốt cùng hắn thương nghị sách lược đại hoàng tử suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định cùng đại tổng quản cùng nhau thương nghị hồi bẩm hoàng tử đại tổng quản ngay tại trên đường chạy tới hộ vệ thấp giọng nói ra đại tổng quản bởi vì có việc cho nên mới trễ một chút này mới khiến ta sớm chạy đến trước thông báo đại hoàng tử dựa theo đại tổng q u ả n nói hắn lập tức tới ngay lập tức tới ngay đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng vừa tốt ngoài phòng truyền đến tiếng gọi ẩm tê đại tổng quản đã tới ha ha quả nhiên đến rồi đại hoàng tử kích động vỗ đầu gối theo ta cùng một chỗ nên đón đại tổng quản vâng hộ vệ lên t i ê n g đi đại hoàng tử mang theo hộ vệ trực tiếp đi ra thư phòng hướng về đình viện t i ề n viện đi đến mới vừa đi tới trung viện liền thấy đại tổng quản mang theo mấy cái tên hộ vệ c h ẳ n mặt tới đại tổng quản ngươi có thể tính tới đại hoàng tử nhìn đến đại tổng quản về sau càng thêm kích động gặp qua đại hoàng tử. Đại tổng ử Đại t quản hơi hơi h k ô nhẹ g người. Cùng ta còn ta k á khoát tay áo. c trước. cạnh Được. h khí hoàng hoàng phất nhìn phía đỉnh. h làm lương gì? ngồi tổng Đại Đến, Đại Đại bên quản n tử tay tử tay, về gật đầu sau đó đi hướng lương đ ỉ n h đồng thời lui hộ vệ phía sau mình mà đại hoàng tử đồng dạng lui hộ vệ của mình đi đến lương đ ỉ n h phía dưới hai người ngồi đối diện nhau đại hoàng tử liền không kịp chờ đợi thấp giọng hỏi đại tổng quản ngài nói một chút cái này nên làm cái gì a nếu như cái kia siêu cường võ giả thật ủng hộ ta nhị đệ phụ vương rất đại khái dẫn thì chọn nhị đệ đến lúc đó Nhị đại hoàng tử ngài đường nội đại tổng quản t h ấ n an một chút đại hoàng tử sau đó thấp giọng nói ra trên đường tới ta liền nghĩ qua trên thực tế sự kiện này thật rất tốt giải quyết giải quyết như thế nào đại hoàng tử xứng sở chẳng lẽ nói chúng ta đem cái kia vó giả lôi kéo tới khả năng không lớn dù sao hắn cùng đại thống lĩnh là bằng hữu đại tổng quản trầm giọng nói nhưng ngài đừng quên tứ hoàng tử tứ hoàng tử n g ư ơ i nói chuyện lao tứ ta thì càng thiền đại hoàng tử nhịn không được ngâm ngụm nước bọn cũng không biết h ắ n từ nơi nào xuất hiện ba cái sư huynh đệ nguyên một đám cũng đều là thiên vực cảnh cao thủ nguyên bản không đáng chú ý lao tứ trực tiếp trở thành có lợi nhất tranh đoạt giả những người khác còn đần độn không biết lao tứ hiện tại có bao nhiêu hung ác đây chính là chúng ta hữu thế đại tổng quản nói ra thiên u quốc bên trong thuộc về chúng ta tin tức linh thống nhất tứ hoàng tử dẫn vào ba vị sư huynh đệ về sau vẫn luôn rất đ i ệ thấp đến mức Hoàng tử khác cũng không hoàng cũng tử biết, tứ hoàng tử đại ã nắm tranh giữ đủ để đ o t thế Tứ tử, vương vị thế lực. Tứ hoàng tử, cũng lực. là có dạ tâm. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu là cá nhân đều có thể nhìn ra t ứ hoàng tử là muốn ẩ n giấu thực lực sau đó tại thời khắc sống còn không ai chú ý thời điểm đột nhiên bạo phát đi tranh đoạt cái này vương vị tứ hoàng tử ba vị sư huynh đệ đều là thiên vực cảnh c a o thủ đại tổng quản cười cười đã như vậy không ngại mượn đao giết người để cái này ba cái thiên vực cảnh tao thủ đi đối phó người kia đại hoàng tử trầm mặc hắn biết đại tổng quản nói người kia cũng là chỉ đánh chết h u thú vương giả vó giả người ta cũng không phải người ngu tại sao muốn tranh đấu đại hoàng t ử l ắ t đầu muốn mượn đao giết người nhưng là đao không nhất định nghe lời a lại nói cái k i a võ giả có thể đánh giết lưu thú vương giả ba cái thiên vực cảnh võ giả thì có thể đối phó rồi vạn nhất đánh không lại cái k i a tứ hoàng tử đã có tranh đoạt vương vị ý nghĩ liền không khả năng bỏ mặc cái k i a võ giả đại tổng quản nói ra tại tứ hoàng tử trong mắt chủ yếu địch nhân cũng là ngài cùng nhị hoàng tử hắn một mực cần nhẫn không phát đoan chừng cũng là muốn nhìn ngài cùng nhị hoàng tử từ đấu sau đó ngồi thu ngư ông chỉ lợi dạng này ngài nhìn nhị hoàng tử làm quen loại kia võ giả đoan chừng sẽ trắng chọn khoe k h o a n g một phen đến lúc đó ngài chỉ cần thừa nhận đối phương cường đại từ bỏ cùng nhị hoàng tử tranh đoạt thậm chí là nói thẳng đem vương vị nhường cho nhị hoàng tử gấp người dĩ nhiên chính là tứ hoàng tử hắn có ba cái thiên vực cảnh cao thủ giúp đỡ chắc chắn sẽ không đông tha vương vị tất h nhiên sẽ đ ố i tên kia võ giả xuất thủ đến mức ba cái kia thiên vực cảnh võ giả có hay không thể đánh thắng là chúng ta cần muốn cân nhắc sao đánh thắng cũng tốt đánh thua cũng được ngại gì thử một lần cái kia đại tổng quản nói rất đúng ngại gì thử một lần cái kia đại hoàng tử trầm tư một lát nói ra mặc kệ là đánh thắng đánh thua chúng ta đều sẽ giải quyết rơi một cái đại địch dù sao cũng so tình huống hiện tại muốn đỡ một ít nhưng còn có một vấn đề nếu như ta từ bỏ tranh đoạt vương vị về sau tứ hoàng tử hắn không xuất thủ cái kia nếu như hắn không xuất thủ cái kia hoàng vị chẳng phải cho lão nhị rồi cái kia còn có thể làm sao cái kia đại tổng quản hỏi lại chúng ta bây giờ căn bản là không có cách địch nổi nhị hoàng tử thế lực cái kia võ giả quá mạnh chúng ta chỉ có thể dựa vào tứ hoàng tử nếu như tứ hoàng tử không xuất thủ chúng ta cũng chỉ có thể đem vương vị nhường cho nhị hoàng tử không phải sao cũng đối ta nhóm chính diện l i ề u mạng thật sự là không đấu lại đại hoàng tử thở dài có điều đại hoàng tử ngài cũng không cần lo lắng đại tổng quản vui tươi hớn hở nói tứ hoàng tử có chín thành s á t x u ấ t sẽ ra tay dù sao tứ hoàng tử cũng là có gia tâm nắm giữ ba vị thiên vực cảnh cao thủ làm sao có thể đem vương thiên lũ quốc để cho người khác chúng ta thì tính chờ bọn hắn song phương tranh đấu đi nếu là lưỡng bại câu thương chính là không còn gì tốt hơn ừ m cũng đúng đại hoàng tử ánh mắt sáng lên lao tứ cái kia g i tâm bừng bừng dáng vẻ làm sao có thể cam tâm đem quốc chủ chỉ vị nhường cho những người khác đúng đúng đúng đây chính là một cái dương như chỉ cần có dạ tâm lao tứ tất nhiên muốn vào cuộc chúng ta đem tật cả năn đ ề đều vứt cho lao tứ ha ha ha tốt tốt tốt đại tổng quản thủ đoạn tưởng thật không được chúng ta liền chờ đợi kết quả cuối cùng đi ừng an tâm chờ đợi đi đại tổng quản chậm rãi nhắm mắt hắn nuôi chính mình cái này dương như cũng rất hài lòng chương bốn trăm ba mươi bốn quyết định thiên u quốc thủ đô chia làm ba bộ phận một là hậu cung khu hai là triều chính khu ba chính là khu tiếp khách khu tiếp khách là một tòa kim b í c u y hoàng cung điện đại thống linh cùng diệ vân thì đại ứ n g t cung điện cửa.、Ngay、chờ điện Ngay m ộ thống c ú t ta thông đã phái người thông báo người q u c chủ. h Đại t ố lĩnh ra hiệu Diệp v â ngược chờ một chút. một Ừm. Diệp Vân ậ t thêm cái gì. Hô. Đại thống đầu, Đại cũng có cái không nói lĩnh n gì. g Hô. lại là nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt diệp vân không phải loại kia không nói lý võ giả trước đó thì có một ít thiên vực cảnh võ giả gặp quốc chủ bởi vì không muốn chờ kém chút đem cung điện đều đập tạo thành hậu quả cũng là khó mà từ nổi lấy diệp vân chiến tích của ngươi chỉ sợ quốc chủ sẽ lập tức chạy đến đại thống lĩnh ha ha cười nói cái này cùng nhau đi tới hắn cũng là biết vị này chém giết thú thú vương giả anh hùng gọi là diệp vân vừa dứt lời cung điện cửa lớn thì từ từ mở ra a là quốc chủ đến thấy chúng ta đại thống lĩnh cười hắc hắc đi chúng ta đi vào được diệp vân lên tiếng sau đó hai người một trước một sau tiến nhập cung điện chỉ thấy trong cung điện bộ chỉ có hai vị lao nhân một vị lao nhân thân mang một m ạ c trong tay đẩy một cái cùng loại bốn vòng xe đồ vật còn có một vị lao nhân thân mang có chút hoa lệ đang ngồi ở bốn vòng trên xe ho khan quốc chủ đại thống lĩnh nhìn đến bốn vòng trên xe lão nhân liền hơi hơi không người quốc chủ diệp vân cũng học theo lên tiếng c h à o hắn thấy được hai người mặt bảng bốn vòng trên xe láo giả đúng là quốc chủ mà lại sinh mệnh lực không nhiều lắm mà đẩy mạnh bốn vòng xe láo giả nhìn như phổ thông lại là một cái thiên vực đỉnh phong cao thủ l u â n thực lực chỉ sợ cùng cái tiêu ưu thú vương giả không sai biệt lắm chỉ là l á o giả này sinh mệnh khí tức cũng không nhiều nếu như kịch liệt chiến đấu chỉ sợ vốn cũng không nhiều thọ mệnh sẽ tiêu hao càng nhanh khu khu vị này anh hùng quốc chủ ho khắn nói thực sự xin lỗi thân thể ta ô bệnh tới lại quá gấp không có cách nào thật tốt chiêu đãi thứ l ỗ i không sao diệp vân chỉ là lắc đầu khu khu. quốc chủ lại hò khan vài tiếng đại thống linh phái người thông báo ta thời điểm có nói cho ta biết ngài là khổ tu giả cái này là lần đầu tiên đến thiên đú quốc cần ta an bài cho ngài một cái chỗ ở sao cái này thiên đú quốc bên trong khu vực tốt ngươi nhìn c h ú n g chỗ nào ta trực tiếp đưa ngươi quốc chủ k h á c h khí diệp vân trầm giọng nói chỗ ở không cần làm phiền quốc chủ lo lắng nhị hoàng tử sẽ vì ta an bài lời vừa nói ra quốc chủ một mực run dày hai tay đống nhiên dừng một chút là như vậy a quốc chủ nhẹ gật đầu mà đại thống lĩnh đang nghe diệp vân lời này về sau chính là khoe miệng cánh ế t không nghĩ tới diệp vân như thế ngay thẳng trực tiếp nói rõ gia nhập nhị hoàng tử cũng tốt đến lúc này thì nói rõ cũng có thể biểu đạt lập trường của mình kiên định chỉ sợ quốc chủ muốn lập đại hoàng tử làm chủ cũng phải thật tốt ước lượng một phen đây đều là đại thống l ĩ n h ý nghĩ trong lòng đã anh hùng chỗ ở của ngươi có nhị hoàng tử phụ trách ta thì không hỏi tới quốc chủ lại ho nhẹ vài tiếng ưu t ú vô giả vẫn luôn là chúng ta nhân tộc đại địch ngài vì nhân tộc trừ nhất đại hại ta thay thế toàn thiên l u quốc quốc dân vì ngài biểu đạt cảm kích nếu như ngài cần muốn trợ giúp ta cũng có thể tận sức mọn hàm dưỡng hoặc là tăng cường linh hồn trí bảo ta cần muốn cái này diệp vân cũng không có che giấu thiên l u quốc có sao tăng cường linh hồn trí bảo quốc chủ xương sở sau đó nhẹ gật đầu có ngược lại là có một cái không qua cái này trí bảo ta cũng đang dùng nói đến đây quốc chủ cũng là mặt lộ vẻ hổ thẹn ngài đoán chừng cũng đã nhìn ra thân thể ta đã đạt đến cực h ạ n linh hồn này loại trí bảo có thể tăng cường linh hồn của ta linh hồn cường đại về sau thân thể của ta cũng theo khá hơn một chút có thể sống lâu mấy ngày h ổ thẹn nếu như ta hiện tại đem trí bảo cho ngài ta đoán chừng sẽ lập tức tử vong ngươi thì lại nhiều chờ mấy ngày chờ ta đem vương vị cho lão nhị an bài tốt để lão nhị tự mình đem trí bảo giao cho ngài trong tay như thế nào đại thống lĩnh nghe nói như thế đại thống l ĩ n h đến là kích động nhất bởi vì đây là lần thứ nhất quốc chủ nói thẳng muốn đem vương vị chuyển cho ai quả nhiên có diệp vân chống đỡ nhị hoàng tử cầm tới hoàng vị quả thực không nên quá nhẹ nhõm cái này một tin tức tốt tất nhiên muốn nói cho nhị hoàng tử quá tốt rồi diệp vân cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này hỏi một chút thiên u quốc bên trong còn thật có loại này linh hồn loại trí bảo tốt ta thì chờ lâu mấy ngày chờ nhị hoàng tử tự mình đem trí bảo giao cho trong tay của ta hắn xác thực cũng đã nhìn ra có một loại năng lượng cường đại tại duy trì lấy quốc chủ sinh mệnh nếu như mất đi cô năng lượng này chỉ sợ quốc chủ sống không được bao lâu ha ha khu khu quốc chủ vừa định cười to vài tiếng liền lại ho khăn lên ai người đã giả thật sự là không còn dùng được bất quá có thể tại nhân sinh thời kỳ cuối gặp phải ngài cường giả như vậy thật sự là ta chuyện may mắn sau đó diệp vân bọn họ lại tùy tiện hàn huyên điểm sự tính khác đại thống lĩnh liền mang theo diệp vân rời đi trong cung điện chỉ còn lại có quốc chủ cùng đẩy xe lão nhân liền quyết định rồi đẩy xe lão nhân hỏi không phải ngươi nói sao quốc chủ lại ho nhẹ vài tiếng nói ra là ngươi cho ám hiệu của ta nói toàn bộ hoàng cung tăng thêm ngươi đều không phải là đối thủ của hắn không sai đẩy xe lão nhân nhẹ gật đầu thực lực của người này rất mạnh t h â m bất khả chắc cái chủng loại kia ta trong hoàng cung tuy có trận pháp gia trì đối mặt t h vương giả ta đều có lòng tin chém giết nhưng đối mặt hắn ta thật sự là một chút tự tin đều không có hắn quá mạnh chỉ sợ đã đạt tới trong truyền thuyết pháp tác trị v ư ợ t cảnh giới đây chính là nửa bước vĩnh hằng cảnh a viễn siêu thiên v ư ợ t cảnh đình phong cho nên ta cũng không có lựa chọn khác a quốc chủ thở dài ngươi tăng thêm hoàng cung trận pháp đã là chúng ta thiên l ũ quốc Không. là nhân tộc chiến lược mạnh nhất liên nguyên đều đánh không lại hắn chỉ cần hắn nghĩ hắn hoàn toàn có thể phá vó toàn bộ thiên l ú quốc trở thành m ư i quốc chủ nhưng rất rõ ràng hắn không có làm quốc chủ ý tứ cũng may mắn hắn không muốn làm quốc chủ ai như thế đã hắn chống đỡ nhị hoàng tử vậy liền để vị cho nhị hoàng tử đi lão nhị hắn mặc dù có chút địa phương không đủ thành thục nhưng chúng ta không có lựa chọn đúng vậy a đẩy xe lão nhân cũng là thở dài đối phương quá mạnh coi như trắng trận cướp đoạt cũng có thể làm cho nhị hoàng tử trở thành quốc chủ bọn họ là thật không có lựa chọn đúng rồi hắn nhìn ra thực lực của ngươi sao quốc chủ t o mò hỏi cần phải không có chứ đẩy xe lão nhân n g h ĩ nghĩ nói ra hắn nhìn ánh mắt của ta vẫn luôn không biên hóa muốn đến là đem ta làm thành lão nhân bình thường hẳn là không có nhìn ra thực lực của ta chương bốn trăm ba mươi lăm không thể khinh thường dạng này a quốc chủ nhẹ gật đầu l i ê n thực lực của ngươi đều thấy không rõ lắm đoán chừng không phải v ĩ n h hoàng cảnh đúng vậy ta cũng là bởi vì cái này mới suy đoán hắn là pháp tắt chi vực cảnh giới đẩy xe lão nhân nói đương nhiên cũng không bài trừ hắn đã nhìn ra chỉ là ngụy trang rất tốt một mực không có biểu lộ ra hắn nhìn ánh mắt của ngươi thì cùng nhìn người bình thường một dạng quốc chủ nghĩ nghĩ nói ra cái ánh mắt kia chưa bao giờ cải biến nếu như hắn biết thực lực của ngươi tất nhiên sẽ hơi kinh ngạc không có khả năng ngụy trang tốt như vậy đã hắn một mực không có biến hóa ta suy đoán đại khái dẫn là không nhìn ra ừng ta cũng cảm thấy hắn không thể nào là ngụy trang đẩy xe lão nhân trầm giọng nói nếu như là ngụy trang cái tiêu kỹ xảo của hắn không khỏi quá khá hơn một chút chỉ tiếc hai người này làm sao biết thiên vực cảnh đỉnh phong tu vi tại diệp vân trong mắt vốn là cùng người bình thường không khác không cần thiết cảm thấy kinh ngạc pháp tác chỉ vực tốt pháp tác chỉ vực tốt quốc chủ lắc đầu lại gật đầu một cái vĩnh hằng cảnh chúng ta thiên đũ quốc là không thể nào ứng phó nhưng pháp tác chỉ vực nếu như tại vạn bất đắc dĩ tình hữu giới chúng ta đi liều vẫn là có một chút cơ hội liều thắng hôm nay bắt đầu nhiều bố trí một số trận pháp nếu quả thật muốn đấu chúng ta nhất định phải có phần thắng đương nhiên ta cũng hy vọng những trận pháp này cũng không dùng tới đừng đẩy xe lão nhân cũng là lên tiếng loại này có thể phá vỡ một nước võ giả bất kỳ một cái nào quốc chủ đều sẽ lo lắng ngài cân nhắc nhiều như vậy cũng là hợp tình hợp lý ta sẽ nhiều bố trí trận pháp đây là chúng ta thiên lũ quốc sau cùng át chủ bài t ố t chúng ta hồi cung đi quốc chủ nói ra trở về chuẩn bị chuyển vị cho lão nhị tận lực theo cái kia võ giả cho thỏa đáng tranh đấu chỉ là sau cùng thủ đoạn vâng đẩy xe lão nhân mang theo quốc chủ chậm rãi rời đi cung điện rất nhanh quốc chủ muốn t r u y ề n vị cho nhị hoàng tử sự tình chính là chuyển khắp thiên đũ quốc đại hoàng tử trong thư phòng cái gì nghe được tin tức này đại hoàng tử kém chút thì nhảy dựng lên tại sao có thể như vậy phụ thân nhanh như vậy liền quyết định rồi nói thế nào t r u y ề n v ị liền muốn t r u y ề n v ị rồi cái này nhất định là quốc chủ gặp qua cái kia v õ giả đại tổng quản an vị tại đại hoàng tử bên cạnh quốc chủ hẳn là ý thức được cái kia vó giả thực lực khủng bố không người là đối thủ đại ồ tổng h quản cười cười dạng này vo giả xác thực không phải chúng ta có thể đổi kháng nhưng tứ hoàng tử sư minh đệ hoàn toàn có khả năng hiện tại đại hoàng tử ngài chỉ cần phái người phát đi chúc phúc liền đầy đủ tứ hoàng tử sẽ làm ra lựa chọn của hắn ta biết đại hoàng tử nhẹ gật đầu hắn đăng cơ chỗ có hy vọng đều ký thác vào lao tứ trên thân ta hiện tại thì phái người truyền đạt ta uy tứ đối với quốc chủ chuyển vị cho nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều không có gì dị nghị dù sao bọn họ vốn là cũng biết thế nào đều không tới phiên bọn họ tới làm quốc chủ ai không nghĩ tới đại ca bại tam hoàng tử nhìn về phía đối diện ngũ hoàng tử xác thực không nghĩ tới phụ vương cái này tuyển định nhị ca thật nhanh、à. ngũ hoàng tử cũng là hơi xúc động được rồi không liên quan chúng ta sự tình chúng ta tiếp tục uống cửu ha ha uống tam hoàng tử g ơ lên rượu trên bàn ly hai người bọn họ hôm nay tụ tập cùng một chỗ chính là vì ăn thịt uống rượu cũng không biết tứ lệ chuyện gì xảy ra mời hắn vậy mà không để đến ai biết ngũ hoàng tử lắc đầu tứ ca theo trước mấy ngày bắt đầu thì thần thần bị bí làm sao hô đều không ra đ o á n chừng làm mưu đồ bí mật cái gì đi ha ha còn có thể mưu đồ bí mật cái gì a tam hoàng tử nhịn cười không được cũng không thể hạ tại mưu đồ bí mật thiên đũ quốc a làm sao có thể ngũ hoàng tử cũng vui vẻ thiên đũ quốc chúng ta ba cũng không có tư cách nhung tràm ha, ha ha ha ha hai h a người cười vui vẻ tại tứ hoàng tử nơi ở tứ hoàng tử cũng nhận được tin tức phụ thân nhanh như vậy liền quyết định muốn đem vương vị nhường cho nhị ca cái này không khỏi quá nhanh là bởi vì một cái võ giả lan truyền tin tức hộ vệ đ ố i tứ hoàng tử nói ra người võ giả kia chém giết ưu thú vương giả thực lực tượng đại đồng thời chống đỡ nhị hoàng tử như thế quốc chủ mới quyết định đem vương vị truyền cho nhị hoàng tử cái gì tứ hoàng tử giật mình ưu thú vương giả lại bị chém giết chuyện xảy ra khi nào ta vậy mà không biết chẳng lẽ nói là tình báo của ta lưới xảy ra vấn đề cũng không bao lâu hộ vệ túi đầu nói ra võ giả chém giết hết ư u thú vương giả liền đi gặp quốc chủ sau đó quốc chủ liền hạ xuống mệnh lệnh này tổng cộng cũng không có vượt qua nửa giờ h ả cái kia xác thực cũng không bao lâu tứ hoàng tử nhẹ gật đầu nửa giờ cũng chưa tới chẳng trách mình không có nhận được tin tức xem ra mạng lưới tình báo không có xảy ra vấn đề thôi ta phụ thân làm ra quyết định như vậy cũng không kỳ quái tứ hoàng tử khoát tay n o ra hiệu hộ vệ rưới đi vâng hộ vệ chính là lùi xuống sau đó tứ hoàng tử hít sâu một hơi hướng về một gian mật thất đi đến tại ngoài mật thất tứ hoàng tử cà sửa lại một chút quần áo sau đó có chút kính trọng nói ba vị sư huynh có việc cầu kiên sau đó trong mật thất chuyển đến tin tức và o đi như thế tứ hoàng tử mới đẩy ra mật thất cửa phòng các sư huynh việc lớn không tốt tứ hoàng tử lo lắng nói ra chuyện là như thế này sau đó tứ hoàng tử đem diệp vân sự tích toàn bộ nói cho ba vị sư huynh làm sao bây giờ hiện tại ta nên làm cái gì thần bí võ giả cảm giác rất mạnh trong đó một vị đầu trọc sư h u n h trầm giọng nói Vậy m bốn trăm h ể đ ba mươi sáu động thủ độc thủ nguyên bản chúng ta là kế hoạch để đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử từ đấu lúc này một vị mặc lấy áo vải sư huynh cũng nói sau đó chúng ta lại thừa cơ xuất thủ chiếm lấy thiên đố quốc dạng này phần thắng sẽ lớn hơn một chút nhưng hiện tại xem ra kế hoạch là muốn cải biến không nhất định đầu c h ọ c sư huynh lắc đầu đại hoàng tử sẽ như vậy cam tâm thoái vị chỉ sợ sẽ có động tác làm không tốt tối nay đại hoàng tử thì sẽ độc thủ thật sao tứ hoàng tử ánh mắt sáng lên nếu như đại hoàng tử h ô m nay độc thủ hắn vẫn là có thể ngồi thu ngư n ông chi lợi rất có thể ta cảm thấy đại hoàng tử nhất định sẽ độc thủ hắn không c a m lòng trong dâu dài sư huynh cũng tán thành người bây giờ ra ngoài thật tốt nghe lén đại hoàng tử bên kia độc tính nhìn hắn có tính toán gì ta cái này đi dò xét tứ hoàng tử nhẹ gật đầu liền rời đi m ậ t thất sau một lát tứ hoàng tử mặt lộ v ẻ n ngưng trọng quay trở về mật thật ba vị sư minh việc lớn không tốt ta vừa mới đi dò xét đại hoàng tử tin tức thời điểm đại hoàng tử vậy mà tự mình viết sách tin cho nhị hoàng tử chúc mừng nhị hoàng tử leo lên hoàng vị cái này cái này không nói rõ từ bỏ vương vị đại hoàng tử hắn vậy mà có thể từ bỏ vương vị áo vải sư minh trầm mặc một hồi nói ra hắn là thật từ bỏ hay là giả từ bỏ ta cảm giác là giả từ bỏ sau đó tùy thời đánh lén hắn là thật sao trọng dâu giải sư huynh nói ra đại hoàng tử đoán chừng là cũng biết chính mình thế lực không cách nào đối kháng cái kia võ giả liền trực tiếp túi đầu sớm định n g ọ t nhị hoàng tử làm không tốt về sau cũng có thể khá hơn một chút hắn lại không có thực lực gì làm sao đánh lén cũng đúng áo vải sư huynh nhẹ gật đầu đại hoàng tử thủ hạ có thể không có quá nhiều thiên vực cảnh võ giả hoàn toàn không phải tên kia võ giả đối thủ túi đầu cũng là bình thường vậy làm sao bây giờ a tứ hoàng tử lộ ra rất gấp đại hoàng tử đều từ bỏ chúng ta muốn động thủ sao chỉ có thể là chúng ta động thủ áo vải sư huynh trong mắt lóe lên một kia sao ý sư phụ thế nhưng là đã thông báo để cho chúng ta giải quyết thiên đố quốc chúng ta quyết không thể để sư phụ thất vọng đợi buổi tối ba người chúng ta đi chiếu cố cái kia thần bí võ giả ừ n đã đại hoàng tử thất bại theo chúng ta lên đi đầu trọc sư huynh cũng tán thành chúng ta ba cái liên thủ cũng không biết có phải hay không là cái kia võ giả đối thủ t r o n g dâu g i ả i sư huynh còn có chút lo lắng dù sao hắn đánh chết thú thú vương giả thực lực rất mạnh a bất quá nên vấn đề cũng không lớn chúng ta ba cái liên thủ coi như không địch lại đảm mệnh tổng có cơ hội đúng vậy a ba vị sư huynh liên thủ a có thể địch tứ hoàng tử vội vàng l u ố t mông ngựa chúc tối nay các sư huynh một lần hành động thành công ngươi ngược lại là tự tin một chút không lo lắng t c h ò g dâu dài sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu đáng tiếc sư phụ không tại áo vải sư huynh hừ một tiếng nếu như sư phụ có thể tới chúng ta thì không cần lo lắng nhiều như vậy lấy sư phụ thực lực chỉ sợ tùy ý liền có thể giết chết cái kia v õ giả nói đến sư phụ sư phụ cái gì thời điểm có thể tới đầu chọc sư huynh hỏi mây ngày nữa đi áo vải sư huynh trầm ngâm nói sư phụ tới này cái xen thế giới chính là vì tử tộc cái kia bảo vật hiện tại đoán trường đang cùng tử tộc tranh đấu mấy ngày nữa tranh đâu hoàn tất cần phải thì đến rồi ồ qua mấy ngày thì tới rồi sao chóng dâu giải sư huynh nhẹ gật đầu muốn không chúng ta đợi sư tôn trở về lại độc thủ nói thật ta vẫn còn có chút lo lắng vậy ngươi khẳng định sẽ bị sư tôn trách mắng một trận áo vải sư huynh nếp h miệng sư tôn thế nhưng là đã thông báo hắn đến thời điểm muốn nhìn thấy chúng ta thống trị cái này thiên đ ũ quốc ngươi muốn làm sự tình bất lợi ai chóng dâu giải sư huynh thở dài dù sao bất kể thế nào chúng ta đều muốn đi thử một chút đầu chọc sư huynh nói ra nếu như chúng ta đi thử một chút đánh không lại cái kia võ giả chờ sư tôn trở về hắn cũng sẽ không trách cứ chúng ta nếu như chúng ta không đi thử liền chờ sư tôn tới đến lúc đó khẳng định bị mắng cũng đúng cũng đúng t r o n g dâu g i ả i sư huynh cũng thỏa hiệp vậy trước tiên đi qua nhìn một chút dù sao bất kể thế nào ba người chúng ta liên thủ toàn thân trở ra khẳng định không có vấn đề ừng liền chờ tối nay qua đi dò xét một chút áo vải sư huynh cũng là nhẹ gật đầu như thế ba vị sư huynh đặt quyết tâm tối nay đ ộ n thủ mà diệp vân bên này tại đại thống linh dẫn đường dưới bọn họ gặp được nhị hoàng tử ngài cũng là đại thống lĩnh nói diệp vân a nhị hoàng tử nhìn đến diệp vân kích động liền vội vàng tiến lên đại thống l ĩ n h trước đó liền để binh lính truyền tin cho ta ngài anh dũng chiến tích ta cũng có châu nghe thấy thật sự là quá lợi hại thật là chúng ta nhân tộc anh hùng đúng rồi ta cũng nghe nói ngài muốn linh hồn loại trí bảo ngài yên tâm quốc chủ đã nói thoái vị cho ta chờ ta thượng vị tất nhiên sẽ trí bảo giao cho ngài ngài hết thể an tâm ta sẽ đem của ngài sự tình đ ặ t ở vị thứ nhất nhị hoàng tử rất rõ ràng chính mình có thể lên vị toàn là bởi vì diệp vân cho nên nhìn thấy diệp vân sau cũng là trực tiếp cam đoan cam đoan mình tuyệt đối sẽ để cho diệp vân hài lòng ồ Tốt! diệp vân mỉm cười xem ra chính mình không có giúp làm người nhị hoàng tử còn muốn nói chút gì đông nhiên ngoài cửa tiến đến một gã hộ vệ bẩm báo hoàng tử làm cản nhị hoàng tử giận dữ không thấy được ta đang cùng anh hùng nói chuyện cái kia ai để ngươi tiến tới q u y dày c ú thế t nhưng là hộ vệ có vẻ hơi khó xử không sao để hắn nói đi diệp vân khoát tay náo tức đã anh hùng đều nói như vậy vậy ngươi nói đi nhị hoàng tử nhìn đến diệp vân không thèm để ý mới khiến cho hộ vệ nói tiếp là như vậy đại hoàng tử phát tới chúc mừng chúc mừng ngài sắp leo lên vương vị hộ vệ nói ra ồ nghe được tin tức này nhị hoàng tử cùng đại thống lĩnh đều s ư n g sờ cái này đại hoàng tử vậy mà trực tiếp phát tới chúc mừng rồi chúc mừng nhị hoàng tử đại thống lĩnh lập tức chắp tay nói nhất định là đại hoàng tử ý thức được thiên mệnh không thể trái liên cũng cam tâm nhận ngài là chủ ha ha ha nhị hoàng tử cũng là cười vui vẻ nào có cái gì thiên mệnh a cái này hoàn toàn là bởi vì diệp vân anh hùng a nếu như không phải anh hùng đại hoàng tử sẽ như vậy cam tâm thoái vị diệp vân anh hùng ngài thật sự là đời ta ân nhân đi một chút ta an bài cho ngài đón tiếp tiệc rượu nhất định muốn thật tốt chúc mừng một phen diệp vân nhẹ gật đầu không nói thêm gì đúng đúng đón tiếp tiệc rượu đại thống linh cũng là vỗ tay một cái người tới tranh thủ thời gian cho ta diệp vân anh hùng đón tiếp cho ta phong cảnh đại làm nay tự yến trực tiếp tiếp tục đến buổi tối trong đó nhiều mặt đ ì n h nội, tạm thời lại không đề cập tới trên tiệc rượu diệp vân ngồi tại trên vị trí của mình đột nhiên ánh mắt h i lại có thiên vực cảnh vó giả ba cái cũng đều trốn ở nóc nhà cẩn thận như vậy cẩn thận chẳng lẽ là kẻ trộm chương bốn trăm ba mươi bảy một lần hành động chấn áp vừa tốt tiệc rượu cũng phải kết thúc ta đi ra xem một chút diệp vân đứng người lên diệp vân anh hùng ngài đây là diệp vân vừa đứng dậy nhị hoàng tử thì chú ý tới ra ngoài đi một vòng giải sâu một chút diệp vân nói ra a a là cảm thấy tiệc rượu quá khó chịu sao nhị hoàng tử vội vàng phụ họa xác thực ta cũng cảm thấy cái này tiệc rượu quá ổn á o loạn muốn không ta mang ngài đi một, một chỗ yên tĩnh không cần tại a một người đó, Diệp v â nóc chính mình n là một mình rời tiệc rượu. Tại nóc nhà ba vị sư huynh nào hảo cảm ứng chung quanh năng lượng cái kia võ giả cái kia làm sao cảm giác không đến năng lượng của hắn ta cũng không biết chẳng lẽ nói cái kia võ giả hôm nay không tại nhị hoàng tử bên này kỳ quái làm sao lại là cảm giác không đến cái kia các ngươi không phải kẻ trộm là đang tìm ta diệp vân thanh â m tại ba người trước người chuyển đến a ba vị sư h u n h xứ sỏ lúc này mới phát hiện trước người đứng đấy một tên thanh niên chính là diệp vân ngươi chừng nào thì đầu trọc sư huynh có chúc mộng gia hỏa này cái gì thời điểm xuất hiện vì cái gì ta hoàn toàn không có phát hiện n g ư ơ i nào áo vải sư huynh cũng là sắc mặt đại biến chính mình ba người bị người cẩn thận vậy mà đều không có phát giác ngươi tới được nhiều đáng sợ a nghe ý của các ngươi là đang tìm ta nhưng lại không biết ta diệp vân khép cười một tiếng ngươi cũng là cái kia v õ giả dễ ưu t ú vương giả vó giả chóng dâu giải sư h u n h thần tình nghiêm túc đúng chính là ta diệp vân cũng không giàu giếm ba người các ngươi tụ tập ở chỗ này là có dụng ý gì ba vị sư huynh không để ý đến diệp vân mà chính là lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau người này thực lực gì nhìn không ra hoàn toàn không có khí tức tiết ra ngoài cảm giác không mạnh cũng không yếu muốn hay không thăm dò một chút thăm dò một cái đi dù sao lấy ba người chúng ta thực lực gặp phải mạnh hơn người đều có thể toàn thân trở ra sau đó ba người trong nháy mắt thì quyết định xem trước một chút ra hỏa này thực lực nếu như mạnh liền chạy yêu thì giết vâng trong nháy mắt ba người bạo phát năng lượng to lớn trực tiếp phóng lên tật trời đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh sau đó ba người cùng nhau xông về diệp vân hoặc hỏa khí lớn như vậy a diệp vân chắp hai tay sau lưng động thủ như thế vậy liền đều lưu lại đi diệp vân trực tiếp vung tay lên âm ẩm ba vị sư huynh vừa động thủ cũng cảm giác được trên thân hiện lên một cỗ cường đại áp lực không đúng không thích hợp lực lượng thật kinh khủng chạy ba người vừa dự định chạy trốn lại phát hiện đối mặt cái này kinh khủng cự lực chính mình liền phản kháng đều làm không được dù là chỉ là dãy rủa một chút đều là hoàn toàn làm không được trong né mắt diệp vân liền đem ba cái sư huynh để bắt vĩnh hoàn cảnh tuyệt đối là vĩnh hằng cảnh gia hỏa này tuyệt đối là vĩnh hằng cảnh này phương s e n thế giới cái gì thời điểm xuất hiện mạnh như vậy gia hỏa ba người bị tóm trong nháy mắt đều ý thức được diệp vân cường đại nội tâm hoảng sợ không thôi cái này động tính gì làm sao có ba c ô năng lượng bạo phát ở thời điểm này nhị hoàng tử mang theo đại thống lĩnh cũng đều bay đến nóc nhà vừa mới tới liền thấy ba cái sư h u n h toàn bộ quỳ phục tại diệp vân bên chân ồ nhị hoàng tử ngươi đã đến diệp vân bay đầu nhìn về phía nhị hoàng tử đúng ta cảm giác được nóc nhà có động tính liền đến đây nhị hoàng tử nhìn sửng sốt một chút cảm giác được động tĩnh về sau ta lập tức liền đến ta cho là ta động tác rất nhanh không nghĩ tới diệp vân ngươi đã đem những người này cho bắt rồi ngươi cũng quá nhanh đi là bọn họ quá yêu cho nên trong nháy mắt thì bắt diệp vân chỉ là khép t u ổ i một tiếng ba cái sư m i n h chúng ta ba cái thiên vực tứ trọng cảnh cao thủ ngươi vậy mà nói yếu chúng ta yếu a đại thống linh cũng làm ý mắt ngày một cái hãn tuy nhiên nhìn không ra diệp vân sâu cạn nhưng có thể nhìn ra được ba người này đều là thiên v ự t cảnh trong nháy mắt bắt ba vị thiên vật cảnh lại thêm trước đó đơn giết thú thú vương giả diệp vân bình thường quá vô danh hiện tại đến xem thực lực của hắn chỉ sợ so với ta nghĩ hiếu thắng gấp b ộ i làm không tốt hắn lại là vĩnh hằng cảnh đại năng t nghĩ tới đây đại thống lĩnh cũng là không tự chủ hít một hơi lanh khí thế nào nhị hoàng tử quay đầu lo lắng nhìn về phía đại thống lĩnh cảm lạnh sao h ố t như thế một miệng lớn hơi lạnh đại thống lĩnh không có không có đại thống lĩnh liên tục khoác tay thân thể ta rất tốt ta chính là kinh thán diệp vân thật lợi hại a một cái hô hấp ở giữa liền có thể bắt ba người này vậy khẳng định nhị hoàng tử nhịn không được vung tay lên diệp vân hắn nhưng là đánh bại ưu tú h vương giả siêu cường cao thủ cũng là chúng ta thiên đu quốc đệ nhất cao thủ không đúng là nhân tộc đệ nhất cao thủ bắt chỉ là ba cái m a u tặc còn không phải dễ như t r ở bàn tay đại thống lĩnh không phải ba người này cũng không phải m a u tặc a đều là thiên v ự t cảnh đều là cao thủ a đại thống lĩnh vừa muốn nhắc nhớ nhị hoàng tử ba người này thì giao cho các người xử lý diệp vân ở thời điểm này nói chuyện ta tiếp tục bốn phía dạo chơi a đại thống lĩnh giật mình giao cho chúng ta xử lý diệp vân đại nhân cái này cái này ba cái thiên v ậ cảnh chúng ta nhưng không cách nào xử lý a đại thống lĩnh rất hoảng cái này ba cái thiên vực cảnh nếu như không có diệp vân áp chế còn không phải đem nhị hoàng tử nơi ở đều đập cái gì cái này ba cái đều là thiên vực cảnh cao thủ nghe được đại thống lĩnh nhị hoàng tử cũng trong nháy mắt bị giật mình chỗ nào đến nhiều như vậy thiên vực cảnh cao thủ thiên vực cảnh cao thủ hiện tại cũng thành đại la bật sao không cần hoảng diệp vân khoát tay á o ta áp chế bọn họ không thoát khỏi được bọn họ hiện tại cùng người bình thường không có khác nhau các ngươi tự mình xử lý t u t ta đi sau đó diệp vân mấy cái là mình chính là đi xa n g ụ nhị hoàng tử nhìn lấy diệp vân bóng lưng nuốt n g ụ m nước bọt thật không có vấn đề sao đi ba cái thiên vực cảnh ném qua đến để cho chúng ta xử lý nên vấn đề không lớn đã diệp vân đều nói như vậy đại thống lĩnh hiện tại cũng tỉnh táo lại hiện tại phía trên ta cảm thấy trước mắt vấn đề lớn nhất cũng là ba người này lai lịch từ đâu tới ba cái thiên vực cảnh cũng đều là thiên vực tứ trọng cảnh chúng ta nhân tộc cái gì thời điểm như thế có nội tình rồi đúng nga nhị hoàng tử trừng mắt nhìn ba người này là từ đâu tới chúng ta phải thật tốt xem xét hỏi một chút dùng t ự c hình nghe được cực hình hai chữ ba vị sư minh đều biểu lộ đại biến muốn ba người bọn hắn thiên vực cảnh cao thủ ở đâu không phải bị người kính trọng ở chỗ này muốn bị tra tấn chương bốn trăm ba mươi tám xác thực không có cách nào ba người vội vàng muốn dãy rụa thế mà căn bản dãy rụa bất động quả nhiên t h i c u n g diệp vân nói một dạng bọn họ căn bản là không có cách phản kháng còn muốn phản kháng đại thống linh cởi quái dị vây tay một cái ông năng lượng bạo phát trực tiếp đem ba người kéo tới không trung đi để cho ta thật tốt thẩm vấn một phen sau đó đại thống linh mang theo ba người hướng về phòng thẩm v ẫ n đi đến ta cũng theo nhìn xem nhị hoàng tử cười hắc hắc theo liền đi qua thời gian đi vào ngày thứ hai tứ hoàng tử đứng tại trong đ ì n h viện không ngừng đi qua đi lại tình huống như thế nào hiện tại là tình huống như thế nào vì cái gì cả đêm các sư huynh cũng chưa trở lại chẳng lẽ ba vị sư huynh đều bị bắt rồi cũng không đúng a ba vị sư huynh thực lực cỡ nào thật muốn tranh giành đấu toàn bộ thiên đ ữ u quốc đều muốn chấn động vài lần a cái này l ạ n g yên không tiếng động rất khác thường a cái này mặc kệ thắng thua đều muốn đến một điểm động tinh a một điểm động tính đều không có ba vị sư huynh cũng không có tin tức đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì a càng nghĩ tứ hoàng tử trong lòng thì càng xoắn suýt không được ta phải tìm người hỏi một chút tứ hoàng tử đang tự hỏi thật lâu vẫn là quyết định điều động thủ hạ tìm hiểu tin tức người tới đi ta nhị ca trong phủ cho ta đánh g i ò xét một chút tin tức liền đi g i ò xét cha một chút gần nhất nhị ca bên kia có cái gì động tính theo tứ hoàng tử hạ lệnh rất nhanh liền có một gã hộ vệ đi đã điều tra ai nhìn lấy hộ vệ bóng lưng rời đi tứ hoàng tử trong lòng càng thêm đau khổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì sao không hề có một chút tin tức nào a mà tại đại hoàng tử nơi ở đại tổng quản cùng đại hoàng tử cũng đều tụ tập ở cùng nhau tối hôm qua tứ hoàng tử người đ ố i cái kia diệp vân đ ộ n g thủ đại tổng quản thấp giọng nói ra kết quả như thế nào đại hoàng tử hỏi là lưỡng bại câu thương sao chúng ta còn có cơ hội không không biết đại tổng quản trả lời a đại hoàng tử xương sở không biết cái gì gọi là không biết cái này thiên đũ quốc bên trong còn có chuyện ngươi không biết tối hôm qua nhị hoàng tử bên kia xác thực có di động chuyển đến đại tổng quản giải thích nói căn cứ của ta mắt t u y ế n tới nói là tiệc d i ệ u muốn lúc kết thúc không trung đột nhiên buộc phát ra bà cô năng lượng sau đó nhị hoàng tử cùng đại thống lĩnh rời chỗ lại sau đó hai người thì biến mất không thấy liên không có đại hoàng tử trừng mắt nhìn đúng thì điểm tin tức này đại tổng quản cũng là nhẹ gật đầu cho nên tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết đại hoàng tử cái kia ba đạo năng lượng khả năng tính toán là một loại manh mối a đúng đầu mối duy nhất cũng là cái kia đột nhiên bạo phát năng lượng đại tổng quản nhẹ gật đầu cho nên ta buổi sáng hôm nay lại phái người chuyên môn điều tra đi đoán chừng một hồi sẽ qua thì có thể biết đại khái tình huống h ả dạng này à? đại hoàng tử nhẹ gật đầu cái kia thì chờ một chút đi nhìn xem đám người này điều tra thế nào đại khái tại vài phút về sau một tên gia đình đi tới đem một cái ống trúc đưa cho đại tổng quản đại tổng quản k h o á t tay á o gia đình liền rời đi sau đó đại tổng quản mở ra ống trúc bên trong làm ộ t tờ giấy nhìn xem tình huống đại tổng quản mở ra tờ giấy xem lấy phía trên tin tức sau một lát đại tổng quản trừng to mắt biểu lộ rung động làm sao có thể thế nào đại hoàng tử vội vắng hỏi Sẽ ra chuyện gì rồi nhị hoàng tử hắn không có bất kỳ cái gì d i u diếm trực tiếp công bố sự kiện này đại tổng quản h í t s â u một hơi nói ra nói là có ba cái thiên vực cảnh cao thủ xâm nhập phủ đệ sau đó liền bị trực tiếp c h é m giết đồng thời tuyên bố người nào tại dám xông vào phủ đệ trực tiếp giết không tha cái gì chết nghe được tin tức này đại hoàng tử cũng làm mở to hai mắt nhìn người nói là ba cái, cái kia diệp vân cái kia diệp vân hắn là tình huống như thế nào có phải hay không trạng thái trọng thương chúng ta có cơ hội hay không ta đại i Diệp Cái dết Vân. này. đ tổng quản chân d à thành nói thậm chí còn nói nếu như chúng ta không tin có thể đi nhị hoàng tử bên kia tự mình nhìn xem diệp vân nhảy nhóc tư mừng nói cách khác tứ hoàng tử ỉ vào mất giáo mà diệp vân còn hoàn hảo không chút tổn hại đại hoàng tử hít sâu một hơi nỗ lực gáp c h ế sợ hãi của nội tâm nói một cách khác cái này ba cái thiên vực cảnh trinh lệnh cùng diệp vân quá lớn trực tiếp thì bị bắt rồi cái này cỡ nào mạnh lực lượng cũng có thể là bố trí trận pháp gì dù sao chỉ dựa vào một người thì làm đến loại tình trạng này thật là đáng sợ đại tổng quản nói ra thì thật giống như hai chúng ta hoàng c u n g cũng bố trí rất nhiều trận pháp có trận pháp gia trì thiên vực cảnh có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn nhưng bất quá thế nào tứ lệ xong đại hoàng tử nói ra lão nhị hắn không ai có thể ngăn trở không ai có thể ngăn trở đúng vậy a đại tổng quản cũng thở dài tứ hoàng tử xong chúng ta cũng xong rồi tứ hoàng tử đều không đấu lại nhị hoàng tử chúng ta càng không được thiên hạ này cái này nhân tộc là lão nhị đại hoàng tử cũng không có lại phản kháng ý nghĩ cái kia võ giả quá mạnh chỉ hy vọng chờ lão nhị thượng vị về sau còn có chúng ta t r ộ dung thân ai đại tổng quản tâm tình càng thêm trầm trọng hoàng tử như thế nào đi nữa cũng là hoàng tử không có người nào thật dám độc thủ nhưng hắn không giống nhau hắn nắm giữ nội thành phần lớn tài nguyên trước kia y vào đại hoàng tử người khác không dám động đến hắn hiện tại trong tay của ta nắm giữ tài nguyên chỉ sợ muốn hao tổn còn hơn một nửa a a i ba đại tổng quản cảm giác nhân sinh một mảnh tối t ă m đều là cái kia đột nhiên xuất hiện v õ giả đều là hắn đến tột cùng là từ đâu tới v õ giả tại sao lại cường đại như vậy đúng vậy a đại hoàng tử cũng tức giận bất bình dựa vào cái gì lão nhị liền có thể nhận biết như thế v õ giả ta lại không được cho ta một cái dạng này v õ giả ta sẽ thua sao đáng hận a vật khí chúng ta bại bởi vật khí không có cách nào đại tổng quản thở dài một tiếng s ắ c thực không có cách nào a chương bốn trăm ba mươi chín tân quốc chủ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tứ hoàng tử cũng nhận được tin tức hắn kích động đứng tại trong đ ì n h viện hét lớn ta ba vị sư h u y n h thiên hạ vô địch làm sao có thể sẽ chết làm sao có thể nhất định là các ngươi đang g ặ p ta nhất định là ta không tin ta không tin tứ hoàng tử đứng tại trong đ ì n h viện điên cuồng đánh lệnh ế t thẻ chung quanh điện hạ tỉnh táo a bên cạnh còn có mấy cái gia đinh tại thuyết phục tứ hoàng tử hừ bỗng n i ê n tứ hoàng tử n ừ n g lại Các người tới chuẩn bị lên xe ngựa đi nhị hoàng tử phủ đệ sau đó tứ hoàng tử vừa tới nhị hoàng tử phủ đệ liền thấy phủ đệ bên kia dán vào bố cáo đại khái nói đúng là đã có ba tên thích khách bị chèm giết nếu như lại có còn lại thích khách giảm đến vẫn như cũ giết không tha gạt được ngoại nhân còn có thể gạt được ta ta cái kêu ba vị sư m ì n h làm sao có thể ra chuyện tứ hoàng tử lạnh hư một tiếng hoàn toàn không tin cái này bố cáo nội dung người tới cùng ta nhị ca nói một tiếng chúng ta đi trong phủ đệ nhìn xem tứ hoàng tử người đối diện con trai nói ra đúng ta cái này đi xin phép gia đình lên tiếng đi tới trước phủ đệ dừng lại trước phủ đệ hộ vệ cản lại gia đình đây là hoàng tử phụ đệ không phải ngươi lợi tùy ý ra vào địa phương tứ hoàng tử để cho ta tới thông báo gia đình truyền lời nói tứ hoàng tử muốn gặp nhị hoàng tử các ngươi cũng muốn cản là tứ hoàng tử điện hạ nghe được hoàng tử t i ế tuổi t bọn hộ vệ đều lắc đầu hôm nay nhị hoàng tử có bàn giao nếu như là hoàng tử tới gặp trực tiếp cho đi để tứ hoàng tử đi vào đi Ồ! gia đình nhẹ gật đầu liền trở về cùng tứ hoàng tử truyền lời có hoàng tử cầu kiến liền trực tiếp cho đi hừ cố lộng viền hư tứ hoàng tử lệnh hừ một tiếng đi theo ta tiến vào trong phủ đệ đến mức nhị hoàng tử bên này cũng là nhận được thủ hạ truyền tin tứ hoàng tử cầu kiến là lao tứ lại là lao tứ lao tứ hắn từ nơi nào làm tới thiên vực cánh cao thủ đại thống lĩnh cười cười. lên tiên đ g sau đó nhị hoàng tử cùng đại thống lĩnh tại trong bệnh viện gặp được tứ hoàng tử nhị ca tứ hoàng tử kích động vung tay lên đi tới nhị hoàng tử trước người nghe nói ngươi tối hôm qua gặp chuyện rồi có thể đem tan dọa sợ ngươi không sao chứ ta đương nhiên không có việc gì thích khách giống như cũng không phải hướng về phía ta tới nhị hoàng tử cười ha hà nói a à, không có việc gì l i ề n tốt không có việc gì l i ề n tốt tứ hoàng tử nhẹ gật đầu sau đó lơ đã hỏi nhị ca m ấ y cái kia thích khách cái kia ta có thể hay không đi gặp ồ chỉ là m ấ y cái thích khách ngươi đi gặp bọn họ làm cái gì nhị hoàng tử một bên n u ồ nghịch một bên nhìn về phía đại thống lĩnh một ánh mắt đi qua ngươi nhìn ta đã nói đi ba tên kia cũng lào l a tứ người cái này quá rõ ràng vừa lên đến thì hỏi tuta tuta hạ ta đây không phải muốn nhìn một chút sao nhìn xem là cái gì mấy tên vậy mà như thế to gan lớn mật dám ám sát nhị ca ngươi tứ hoàng tử ho nhẹ một tiếng cho ngươi xem cũng được chỉ là nhị hoàng tử có vẻ hơi khó xử tối hôm qua c h a tấn bọn họ bọn họ nguyên một đám thá chết chứ không chịu khuất phục ta liền đem bọn hắn đều giết a ngươi đem bọn hắn đều giết tứ hoàng tử kinh hô một tiếng đúng a nhị hoàng tử nhẹ gật đầu ba tên thích khách ta không có lý do lưu lấy bọn hắn liền đều giết nhắm mắt làm ngơ tứ hoàng tử vậy nhưng có cái gì di vật ta chính là muốn nhìn một chút có a nhị hoàng tử nhìn về phía đại thống lĩnh đại thống lĩnh ngươi trong chữ vật giới chỉ có phải hay không để đó cái kia lấy ra đi được rồi đại thống lĩnh vung tay lên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba loại đồ vật ngươi nhìn đây là áo vải t r ó n g dâu dài đều là cái kia hai cái thích khách đặc thù đại hoàng tử chỉ hướng ba loại đồ vật còn có cái này chùi lùi phản quang đồ vật là hắn đầu chọc tứ hoàng tử ba hắn nhìn ra đều nhìn ra áo vải là bao áo sư h i n h tròm d â u dài là tròm d â u dài sư h i n h đến mức sau cùng đầu t r ọ c chính là đầu t r ọ c sư h i n h thật chết rồi sư h i n h của ta nhóm thật chết rồi tứ hoàng tử chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ trời đất quay cuồng một cái lảo đảo kém chút thì té ngã trên đất ai lao tứ lao tứ ngươi không sao chứ nhị hoàng tử liền vội vàng tiến lên vị làm sao lại muốn té xịu rồi có phải là bị bệnh hay không đúng vậy ta tốt giống bị t r ú n g phong hàn tứ hoàng bưng bít lấy đầu thiền phước nhị ca cái kia gia đình tới vị ta chúng ta hồi phủ vâng một mực đứng ở phía sau gia đình vội vàng lên tiếng tiến lên vị tứ hoàng tử hai hoàng tử điện hạ chúng ta liền cáo tử gia đình đỡ lấy tứ hoàng tử chính là lui lại rời đi ai lao tự a nếu như bệnh quá nghiêm trọng nhớ đến cực kỳ tu dưỡng a nhị hoàng tử c h à o hỏi một tiếng tứ hoàng tử không có trả lời chỉ là trong lòng không ngừng run dậy ba vị sư huynh thật đều đã chết ta làm như thế nào cùng sư tôn b à n giáo a vậy phải làm sao bây giờ a đảo mắt đến ngày trôi qua một ngày này là nhị hoàng tử trở thành quốc trụ thời gian tại hoàng cung phía trên Lão quốc chủ ngồi tại bốn vòng trên xe đẩy xe lao nhân đứng ở sau người sau đó đại hoàng tử cũng l à đứng ở một bên đến mức nhị hoàng tử thì l à thân mang hoa lệ phục trang chuẩn bị đăng cố c h ú c mừng c h ú c mừng nhị đ ệ A. đại hoàng tử đứng ở một bên vội vàng nói vui vẻ nói ta trước đó liền biết nhị đ ệ n g ư ơ i t r ờ i sinh bất phàm ha ha c h ú c mừng c h ú c mừng q u ố c chủ đại nhân đại tổng quản c ũ n g ở một bên không người đối với m ớ i q u ố chủ hắn là sợ nhất đại tổng quản nhị hoàng tử nhìn về phía đại tổng quản tại ta đăng cơ về sau trong nước hết t h ể sự vụ ngươi như thường lệ xử lý nói cách khác ngươi vẫn là đại tổng quản đại tổng quản cái gì vậy mà không có ra tay với ta ta bệ hạ đại tổng quản kích động trực tiếp quỳ ta ổn thỏa dốc hết toàn lực làm một cái xứng trước đại tổng quản ừ m nhị hoàng tử chỉ là nhẹ gật đầu chương bốn trăm bốn mươi n g h i ệ t tộc vương theo nhị hoàng tử đăng cơ lao quốc chủ cũng là đem hết t h ể đều giao cho nhị hoàng tử bao quát hắn duy trì sinh mệnh dùng linh hồn loại trí bảo ta sinh mệnh đã đạt đến t ự c h ạ n coi như sử dụng trí bảo cũng chỉ có thể lại duy trì nửa ngày tầm đó lao q u ố c chủ xuất ra linh hồn loại trí bảo là một cái ngọc đội hình dáng bảo vật về sau chính là của các ngươi thời đại ta phải đi đây chính là diệp vân muốn linh hồn loại trí bảo sao nhị hoàng tử cảm thụ được ngọc đội trong tay có chút tính não quả nhiên là trí bảo chỉ là nắm ở trong tay liền cảm giác thần thanh khí sản g cảm khái về sau nhị hoàng tử cũng là cẩn thận thu vào đăng cơ đại điện kết thúc về sau hắn sẽ đem cái này linh hồn trí bảo giao cho diệp vân tại lao q u ố c chủ giao ra linh hồn trí bảo về sau hắn trên thân còn sót lại sinh mệnh khí t ứ c cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán chúng ta liền đi trước đẩy xe lão nhân đẩy lao quốc chủ nói ra quốc chủ ngài tiếp tục hoàn thành đăng cơ đại điện ta đã biết nhị hoàng tử nhẹ gật đầu hắn biết mình lao cha không còn sống lâu nữa nhưng hắn hiện tại còn muốn tham gia đăng cơ đại điện không có cách nào làm cái gì nhìn lấy đẩy xe lão nhân rời đi nhị hoàng tử lúc này mới toàn thân tâm vùi đầu vào đăng cơ đại điện phía trên tại đại điện kết thúc về sau nhị hoàng tử trước tiên gặp mặt diệp vân chúc mừng hoàng tử hiện tại đã là quốc chủ diệp vân chúc mừng một tiếng ngài khắc khí nếu như không có ngài giúp đó cái này quốc chủ vị trí cũng không tới p h í ta nhị hoàng tử đem linh hồn trí bảo đem ra cái này là trước kia đã nói xong linh hồn trí bảo ngài nhìn xem có phải hay không ngài m u ố n ừ m diệp vân tiếp nhận trí bảo cũng là phổ thông linh hồn loại trí bảo chủ tăng phúc linh hồn cũng không thể để người linh hồn đạt tới vĩnh hằng cảnh vừa đến tay diệp vân liền biết cái này cái linh hồn loại trí bảo cũng liền như thế tại bọn họ vũ trụ tương tự linh hồn loại trí bảo rất nhiều căn bản là không có cách đối hắn người nhà sử dụng là tiên sinh cần bảo vật sao nhị hoàng tử tò mò hỏi không phải cái này đối với ta tác dụng không lớn diệp vân lắc đầu cái kia đáng tiếc nhị hoàng tử thay diệp vân cảm thấy tiếng ố i tiên h sinh còn cần hắn bảo vật của hắn sao lưu cho ta ý một chút linh hồn loại trí bảo là được rồi diệp vân nhìn về phía nhị hoàng tử chỉ cần là linh hồn trí bảo đều muốn cho ta xem một chút Tốt nhị hoàng tử khẳng định gật đầu ta sẽ vận dụng cả nhân tộc chi lực vì tiên sinh tìm kiếm linh hồn loại trí bảo tranh thủ để tiên sinh hài lòng diệp vân nhẹ gật đầu hắn lúc trước trợ giúp nhị hoàng tử thì có ý nghĩ này ở bên trong để thiên l u quốc cả nhân tộc giúp đỡ hắn tìm kiếm thích hợp linh hồn loại trí bảo dù sao nhiều người như vậy luôn có một hai cái sẽ vận khí bạo phát đ ạ t được một số trí bảo ta lại ở chỗ này tiềm t u mấy năm diệp vân xuất ra một cái phù thạch nếu như mấy năm này bên trong các ngươi phát hiện linh hồn loại trí bảo thì bóp nát cái này phù thạch ta liền có thể có cảm ứng bóp nát phù thạch sao nhị hoàng tử tiếp nhận phù thạch túi đầu nhìn một chút cảm giác tốt huyền diệu a ta vậy mà xem không hiểu lại n g n g đầu phát hiện diệp vân đã biến mất liền đi sao nhị hoàng tử gãi đầu một cái mà diệp vân rời đi hoàng cung về sau liền muốn bốn phía nhìn xem cái này xem thế giới bên trong mạnh nhất cũng là tử tộc cùng n g h i ệ tộc có lẽ ta có thể chui vào hai chủng tộc này c h ỗ sâu xem bọn hắn bên kia linh hồn loại trí bảo ân cứ làm như vậy đi sau đó diệp vân mấy cái l ắ m mình trực tiếp liền rời đi thiên đ ú quốc u tú h tùng lâm diệp vân hành tẩu tại u tú h tùng lâm bên trong đi không bao xa phát hiện một cái n g h i ệ t tộc sinh vật n g h i ệ tộc t làm sao chui vào u tú h tùng lâm bên trong diệp vân tiềm hành tới gần vừa mới tới gần diệp vân liền nghe đến n g h i ệ t tộc sinh vật đang thì thầm giết t a nhóm đồng bào ra hỏa tại u tú tùng lâm bên trong chẳng lẽ nói là nhân tộc thật có ý tứ n h A ngay lúc này, nghệ tộc sinh vật bỗng l nhiên t sưng c sở ngẩng đầu nhìn về phía bồn phía là ta cảm hứng ra sai lầm rồi sao làm sao cảm giác giết chết đồng bào gia hóa liền tại phụ cận sau đó c á ân à y dọn dẹp đi diệp vân vung tay lên năng lượng bạo phát vay một chút còn tại quay của nghệ tộc t sinh vật thì vẫn lạ tiếp đó liền đi nghệ tộc t tổng bộ xem một chút đi tại nghệ tộc t tổng bộ một cái hình thể to lớn nghệ tộc t ngồi tại trên vương vị h i ệ n nhiên đây chính là nghệ tộc t vương ừng nghệ tộc t vương bỗng nhiên xứng sở sau đó ánh mắt hiếp lại tại sao lại chết một cái đồng bào là ai rết thật sự là thật to gan thật sự cho rằng ta nghệ tộc t là dễ khi dễ rồi nói đến đây nghệ tộc t vương trực tiếp đứng người lên rời đi vương vị đến đêm nghệ tộc đem trước chết mất ra hỏa hắn sau cùng tọa độ phát cho ta ta muốn đích thân nhìn xem đến tột cùng là ai lớn mật như thế bao t i ề n tại nghệ tộc t vương nổi giận thời điểm một cái nghệ tộc t chật vật và o vào vương việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta thì thế nào nghệ tộc t vương ánh mắt hiếp lại nhân loại là nhân loại một cái nhân loại đánh vào đến rồi phổ thông nghệ tộc t vội vàng hô to nghệ tộc t vương người đ a n g đùa ta sao một cái nhân loại cũng có thể để ngươi kích động như vậy người đ a n g đùa ta nghệ tộc t vương có chút tức giận không không phải a phổ thông nghệ tộc vội vàng giải thích cái tia nhân loại cái tia nhân loại không phải người bình thường a hắn thật mạnh đ o á n chừng là vĩnh hằng cảnh quá mạnh chúng ta ngăn không được hắn a vừa dứt lời ẩm ẩm một trận tiếng nổ mạnh chuyển đến tình huống như thế nào nghệ tộc t nhìn về phía nổ tung ra chỉ thấy một tên nhân loại nam tử tay cầm một cái nghệ i tộc t sinh vật đi đến chương bốn trăm bốn mươi một bố lao vương ngươi chính là nghệ i tộc t vương quả nhiên là vĩnh hằng cảnh a i trách không được có thể áp chế nhân tộc nhân tộc mạnh nhất bất quá thiên vực cảnh định phong các n g ư n i nghệ i tộc t đều có vĩnh hằng cảnh người tới chính là d i vân nhân tộc vĩnh hằng cảnh nghệ tộc vương âm tình bất định nhìn về phía d i vân Cái thật y mà x u ấ hiện vĩnh hằng can ả n đồng bạn h Cầm c lấy, ủ g dùng ư ơ i Diệp tiếp Vân vừa chỉ lực. Bạch. là Trực đảm e m ném trong tay nghiệt tộc thi thể trùng tát tại nghiệt tộc vương trước、người. Thật ra ngoài, vương người. căng điệp đ nghệ i tộc t vương trên thân hiện ra s á t ý ngươi cho là mình trở thành vĩnh hằng cảnh thì dám khiêu khích chúng ta nghệ i tộc t sao chỉ là nhân tộc cũng dám cản rỡ như thế so tài xem hư thực diệp vân c h ắ p hai tay sau lưng nhìn về phía nghệ i tộc vương tốt tốt tốt nghệ tộc vương cười ha ha một tiếng trực tiếp nhảy đến k ô n g trung vậy liền so tài xem hư thực muốn chết nhân loại chết ẩm ẩm nghệ tộc t vương trực tiếp vung quyền một cái to lớn quyền ảnh đánh tới hướng diệp vân hốt diệp vân thôi động năng lượng vê a n g sau người trực tiếp hiện ra một cái tình không thôn vệ thú hư ảnh thôn vệ thú hư ảnh trực tiếp ha to m ộ n miệng vừa hạ xuống vê a n g to lớn quyền ảnh trực tiếp thì bị nuốt lấy cái kia hư ảnh quái vật gì nghệ tộc t vương bị giật này mình hắn có thể chưa bao giờ thấy qua thôn vệ thú vậy mà như thế tùy tiện thì nuốt lấy chiêu thức của ta ngay tại nghệ tộc vương thời điểm kinh nghi bất định vương chúng ta tới chỉ thấy hàng t r ă ồ là các đồng bào của ta a nghệ tộc vương k h ỏ t miệng khẽ nếp cười tốt tốt tốt vậy liền để chúng ta liên thủ giết chết cái này nhân tộc các ngươi nhất tộc cũng chỉ có ngần ấy số lượng diệp vẫn quét mắt một vòng phát hiện những thứ này nghệ tộc tuy nhiên không ngừng hiện lên nhưng nhìn số lượng nhiều nhất bất quá mấy chục vạn đối với một cái tộc cần tới nói xác thực ít người cho rằng chúng ta n g h i ệ t tộc cùng các người n h â n tộc giống nhau sao n g h i ệ t tộc vương khinh thường n i ữ n môi ta nghe nói qua các ngươi các ngươi nhất tộc có hơn ước số lượng đúng không a trọng số lượng mà không nặng chất lượng đồ bỏ đi tộc q u ầ n đừng nhìn ta nhóm tộc q u ầ n số lượng t h i ế u nhưng mỗi cái đều là t ì n h anh đây chính là vì cái gì n g h i ệ t tộc có thể đứng tại đ ỉ n h phong thế nhưng là nhân tộc chính là bằng vào số lượng mới có thể trở thành đ ỉ n h phong tộc q u ầ n d i ệ p vân vung tay lên sau lưng thôn vệ thú hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng dù sao chỉ cần có một người đi đến đình phong cả một tộc nhóm cũng có thể được lợi ha, ha. nghệ tộc t vương cười to nói các ngươi n h â n tộc là đ ỉ n h phong chủng tộc ha ha ha thật sự là chê cười ha ha còn lại nghệ tộc t sinh vật cũng cười cái này trước một trăm cent h ế giới cũng không thấy các ngươi n h â n tộc cái bóng còn đ ỉ n h phong tộc q u ầ n nằm mơ cái kia đó là bởi vì cái này bản nguyên thế giới bên trong nhân tộc mới vừa vặn phát triển về sau sẽ trở thành đ ỉ n h phong tộc q u ầ n diệp vân nắm tay vê anh thôn vệ thú hư ảnh há to mồm một miệng liền đem chung quanh tất cả nghệ tộc đều nuốt t r ừ n lấy nhân tộc số lượng quá nhiều chỉ cần cho thời gian phát triển sớm muộn có thể đi ra đình phong tường giả đây chính là nhân tộc ưu thế nói đến đây diệp vân mới phát hiện t r u n g quanh đã không có bất cứ sinh vật nào vậy mà không có một cái nào có thể một chút chống cự được rồi diệp vân đánh giá phía trước vương vị đây là nghệ tộc t vương ngồi địa phương đoán chừng toàn bộ nghệ tộc t bà bối đều ở phụ cận đây cẩn thận thăm dò một phen đi tầm nửa ngày sau diệp vân đứng tại một chỗ cao điểm phía trên nhìn hướng lên bầu trời đoán chừng vẫn là xen thế giới quá mức nhỏ yếu nơi này xác thực có rất nhiều bản nguyên thế giới bên trong đặc hữu bảo vật nhưng hiệu quả đều có chút có yêu không có được nếu có cơ hội vẫn là muốn tiến về còn lại sen thế giới nhìn xem nhưng vấn đề là làm sao tiến về còn lại sen thế giới bay thắng đi qua sao ân muốn không thử một chút tại diệp vân suy tư thời điểm ông diệp vân nhìn về phía bên hông phụ chú đây là nhị hoàng tử phụ thạch bên tiệm phát hiện bảo vật đi qua nhìn một chút siêu diệp vân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tại thiên đu quốc tứ hoàng tử nơi ở một lao giả tay cầm và trượng ngồi ngay nắn g trên đế mà lao giả trước người là đứng yên tứ hoàng tử hiển nhiên lao giả địa vị so hoàng tử cao rất nhiều ngươi vừa mới nói cái gì lão giả nhìn về phía tứ hoàng tử hỏi đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa ta không có nghe rõ là tứ hoàng tử vội vàng lên tiếng nói ra sư tôn ta ba vị sư hình đều đã chết chết tại một cái tên là diệp vân võ giả trong tay đều là hắn làm a t ố t t ố t t ố t lão giả hít sâu một hơi một thân nộ khí cũng là đạt đến đ ỉ n h phong một ta bố lao vương hạng gì với phong ngang dọc nhiều cái s e n thế giới ai không hiểu thật sự là không nghĩ tới a thật sự là không nghĩ tới a ở cái này xen thế giới bên trong lại có người dám đụng đến ta ba cái đồ đệ tốt tốt tốt tứ hoàng tử ngài đừng chỉ nói tốt ta ngài muốn không nên động thủ ta nói cho ta biết giết chết bọn hắn ba cái là cao thủ cỡ nào vĩnh hằng cảnh sao bố lao vương nhìn về phía tứ hoàng tử không biết tứ hoàng tử lắc đầu ta cũng không biết nhưng nghe nói là pháp tác chỉ vực cảnh giới đánh giám bố lao vương nổi giận pháp tác chỉ vực có thể giết chết người ba cái sư minh ngươi cũng quá coi thường bọn họ ta đoán chừng là vĩnh hằng cảnh làm không tốt là khai í c cảnh khai í c cảnh đó là cái gì tứ hoàng tử s ư ớ c sở đó là còn lại sen thế giới tu luyện cảnh giới ngươi không biết bình thường bố lao vương khoát tay náo các ngươi những thứ này thổ dân cả đời đều là tại một cái sen thế giới bên trong v ư ợ t qua cái k i a giống ta có thể khắp nơi du đãng đúng đúng sư tôn vi danh truyền khắp còn lại sen thế giới tứ hoàng tử vội và nói g n liên quan tới chính mình sư tôn có thể xuyên thẳng qua tiến về còn lại sen thế giới hắn cũng biết một h a i hắn nghe sư huynh của mình nói qua ba người bọn hắn đều đến tự khác biệt sen thế giới có sen thế giới bên trong nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng lao đại không giống nơi này con muốn phòng ngừa tử tộc cùng n g h i ệ t tộc truy sát nếu như là phổ thông vĩnh hằng cảnh cái kia cũng không phải là đối thủ của ta bố lao vương nhẹ hừ một tiếng m u ố n ta ngang dọc nhiều cái s e n thế giới đã sớm lĩnh mộ ba đầu pháp tắc chi lực phổ thông vĩnh hằng cảnh một chỉ liền có thể đâm chết chỉ cần không phải khai hích cảnh đều là con kiến hôi sư tôn vi vũ tứ hoàng tử lần nữa tán dương chúng ta bây giờ liền đi báo thủ không đội bố lao vương khoát tay áo vạn nhất đối phương là khai hích cảnh cái kia chúng ta muốn cẩn thận là hon chương bốn trăm bốn mươi hai hãm sâu tiệc cảnh tứ hoàng tử cho nên ngài nói nhiều như vậy còn giả bộ như nổi giận kết quả vẫn là không d á m trực tiếp xuất thủ sao phải cẩn thận bố lao vương tựa hồ là nhìn ra tứ hoàng tử tâm tư dạ dò ta thường xuyên đối ngươi ba vị sư huynh nói phải cẩn thận mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào đều phải để lại một cái hậu thủ bọn họ lần này tử vong chỉ sợ sẽ là không có nghe lời khuyên của ta ngươi về sau có thể phải cẩn thận biết không không thể tái phạm đồng dạng sai lầm ta đã biết tứ hoàng tử liên tục gật đầu ai muốn ta ngang dọc nhiều năm cũng là trêu c h ọ không ít chủ địch nhưng ta có thể sống đến bây giờ liền là bởi vì một cái cẩn thận bố lao vương đắc ý hử một tiếng lần này cũng giống vậy tuy nhiên chúng ta rất phẫn nộ nhưng nhớ lấy không thể chủ quan chúng ta trước đi dò xét một chút tứ hoàng tử ngài đừng nói chỉ ba vị trước sư huynh cũng là dự định thăm dò một chút kết quả trực tiếp liền đem chính mình thăm dò không có tốt người trước chờ đợi ở đây ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra bố lao vương vứt xuống câu nói này cả người liền biến mất không thấy sư tôn đi nhanh như vậy a tứ hoàng tử gãi đầu một cái ai dạng này cũng tốt hy vọng sư tôn có thể trực tiếp thành công để cho ta trở thành thiên đu quốc quốc chủ ha ha ha quốc chủ vị trí cuối cùng vẫn là ta tại thiên đu quốc trong hoàng cung bố lao vương nhẹ nhóm liền tiềm nhập không hổ là hoàng cung t r o n g địa nhiều như vậy t r ậ n pháp bố lao vương cảm giác một chút liền phát hiện rất nhiều t r ậ n pháp bất quá cũng đều là thiên vực cảnh t r ậ n pháp không tính là gì ân trong hoàng cung mạnh nhất cũng chính là một cái thiên vực cảnh đ ỉ n h phong mà lại sinh mệnh khí tức sắp hao hết già yếu tàn tật sao thích cái tia diệp vân cái kia làm sao cảm giác không đến hắn tồn tại chẳng lẽ nói hắn không trong hoàng cung bố lao vương một bên cảm ứng một bên thăm dò rất nhanh liền đi tới hoàng cung chốt sâu bố lao vương dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh một đường ẩn nút cũng không có bất kỳ người nào phát hiện đây chính là tân quốc chủ nguyên bản nhị hoàng t ử sao ẩn nút đến hoàng cung chốt sâu bố lao vương cũng nhìn thấy tân quốc chủ hòa đại thống lĩnh giờ phút này tân quốc chủ đang cùng đại thống lĩnh thảo luận phải chăng muốn phản kích v ưu thú nhóm u thú vương giả đã chết chúng ta có thể càn quét một vòng ưu thú tân quốc chủ nói nói nếu như có thể cho ưu thú một đòn nặng nề thời gian rất lâu bọn họ cũng sẽ không tiếp tục công kích chúng ta thiên đũ quốc nhưng u thú cũng là tầm chắn thiên nhiên đại thống lĩnh có vẻ hơi lo lắng nếu như bị chúng ta giết quá nhiều cái này tầm chắn thiên nhiên thì mất hiệu lực trực diện t ừ tộc cùng nghệ tộc vậy l i ề n thích hợp thanh lý một phen tân quốc chủ vớt ve cái cảm không muốn thanh lý quá nhiều nhưng cũng muốn giết mấy cái dù sao ta mới vừa lên vị tổng yếu làm chút chuyện cũng thế ngài vừa mới nhậm chức là muốn làm ra chút chuyện dấu vết đại thống lĩnh nhẹ gật đầu ách bố lao vương từ một nơi bí mật gần đó than nhẹ một tiếng nếu như ở chỗ này đem bọn hắn giải quyết quốc chủ chỉ vị có thể đến phiên tứ hoàng tự sao s ân、so so、xem trước một chút diệp vân thực lực đi muốn đến nơi này bố lao vương liền nhìn về phía nhị hoàng tử bên hông phụ thạch vật này rõ ràng là liên lạc dùng lại cấu tạo huyền diệu hẳn là diệp vân vật lưu lại ân trực tiếp bóc nát hẳn là có thể đem diệp vân hấp dẫn đến đây sau đó bố lao vương trực tiếp lấy năng lượng cách không đem nhị hoàng tử phụ thạch bóp nát ẩm tình huống như thế nào tân quốc chủ bị giật này mình trực tiếp đứng người lên chuyện gì xảy ra đại thống linh cũng là vội vàng đứng lên đây là diệp vân cho ta phụ thạch chỉ cần bóp nát liền có thể triệu hoàn hắn tân quốc chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng vừa mới tự động nổ tung rất kỳ quái tự động nổ tung đại thống linh đồng tử hơi co lại không có đạo lý nếu là diệp vân cho phụ thạch muốn đến phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề không có khả năng đột nhiên nổ tung nhất định là có người bóp nát cái này phụ thạch đúng ta cũng nghĩ như vậy cho nên mới cảm thấy kỳ quái tân quốc chủ nhẹ gật đầu nhưng rõ ràng phụ cận không có người chẳng lẽ nói đại thống linh nghĩ tới điều gì lập tức nhìn chung quanh là có người ẩn nút tiến đến rồi là ai vậy mà có thể lạng yên không tiếng động ẩn nút đến nơi đây tuy nhiên tu vi không được nhưng cũng coi như mẹ bén bố lao vương từ một nơi bí mật gần đó khẽ cười một tiếng đừng nóng n ộ i chờ ta trước hết giết diệp vân về sau chính là tử kỳ của các ngươi hừ có người ẩn nút đã tới sao tân quốc chủ lộ ra rất hoảng sợ làm sao bây giờ chúng ta muốn chạy sao không cần thiết đại thống linh ra hiệu quốc chủ an tâm đại đối phương không có trực tiếp đậu thủ muốn đến có chỗ cố kỵ khả năng cũng là tại cố kỵ diệp vân chờ đi chờ diệp vân tới chúng ta cái gì đều không làm được được tân quốc chủ nhẹ gật đầu sau đó toàn bộ trong cung điện đều lâm vào yên lặng sau một lát b ạ c h diệp vân trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên trong quốc chủ là tìm tới linh hồn loại trí bảo sao diệp vân nhìn về phía tân quốc chủ do hỏi người này thực lực gì núp trong bóng tối bố lao vương đồng tử chấn động vì cái gì ta nhìn không ra sâu cạn cảm giác hắn tựa như là người bình thường chẳng lẽ hắn có loại kia chuyên môn ẩn tàng khí tức bảo vật nhìn không ra ta muốn xuất thủ thăm dò một chút sao không phải chúng ta đang tìm ngươi tân quốc chủ vội vàng giải thích nói là có người ẩn n ú t tiến đến bóp nát phủ thạch ngài biết có người ẩn n ú t đi vào sao đại thống lĩnh cũng là khẩn trương n í n hơi nếu như diệp vân cũng không biết có người ẩn n ú t tiến đến đây chẳng phải là nói rõ đối phương khả năng so diệp vân càng mạnh nếu như xuất hiện loại tình huống này thì quá kinh khủng chúng ta chỉ sợ đều phải chết há nguyên lai、like、là dạng này diệp vân nhẹ hừ một tiếng nguyên lai、like、là bởi vì cái này chuột mới khiến cho ta một chuyến tay không t ố t diệp vân đơn tay vồ một cái còn đang xoắn suýt bố lao vương đông nhiên cảm giác được một cỗ cự lực ra chỉ trên người mình tại lôi kéo ta mà lại là đem ta hướng diệp vân bên kia lôi kéo bố lao vương biểu lộ đại biến tại cảm nhận được diệp vân cái này cỗ cự lực về sau hắn đại khái có thể biết diệp vân mạnh hơn chính mình nhiều lắm không ta không phải chết ở chỗ này ta không muốn bố lao vương muốn dây rụa lại phát hiện cái này cỗ cự lực quá mạnh hắn căn bản không có cách nào chống cự ta đều cẩn thận như vậy lại còn là ham sâu tiệc cảnh